Bất luận là tên đen lớn kia hay là lão nhân phía sau hắn, hoặc là độc sắc chữ yêu vương đang dùng toàn lực phóng tới kia đều không nghĩ tới, vào thời điểm này lại có biến số. Một bàn tay, tay của một người bình thường, một bàn tay cũng không lớn bằng cọng lông heo giống như cương châm trên mình độc sắc chữ yêu vương kia, rồi một nam nhân vóc người còn không cao bằng tên đen lớn toàn thân đen như mực kia, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tên đen lớn, dám nâng tay phải lên chụp lấy cái sừng đủ để va chạm xuyên thủng ngọn núi kia. Lực phóng tới mãnh liệt thân thể to lớn nhưng ở dưới bàn tay bình thường nhất này lại âm âm ngừng lại, lúc này luồng do lớn do tốc độ cao nhất cuốn tới mới bị cản lại, lập tức làm cho lão nhân đang nhắm mắt đợi chết vô cùng khiếp sợ, vô cùng kinh hãi mở hai mắt ra nhìn Nhậm Vũ. Mà tên đen lớn thì há to mồm, nhìn Nhậm Vũ với ánh mắt không dám tin. Nhậm Vũ bằng vào cường độ thân thể cường hãn, vững chắc cản lại lước phóng tới của con độc xác chí yêu vương, đạt tới loại trình độ như hắn tự nhiên không cần mượn dung lực lượng mặt đất, nhất là dưới tình huống hắn có thừa lực đủ để cản lại. Ừm. Đúng lúc này, nhậm vũ cảm nhận được trên cái sừng kia có một dao động pháp lực, đang ngưng tụ một lực lượng đặc thủ, vì lực rất kinh người, nhậm vũ lập tức phát lực đơn thuần bằng vào cường độ thân thể, hai tay cầm phần trước cái sừng, rồi lại trực tiếp phi thân lên, nhấc lên toàn thân con độc giác chữ yêu vương vô cùng to lớn kinh khủng này ném ra ngoài. Trong tiếng nổ ầm ầm nó rơi xuống xa ra ngoài mười mấy dặm, một ngọn núi nhỏ bị thân thể khổng lồ của nó đập trúng, liên ầm ầm sụp xuống, vỡ vụn. À... Đồng sát chữ yêu vương bị ném văng đi, nhìn thấy một ngọn núi nhỏ đều bị đập trúng sụp đổ vỡ vụn, liền kêu to một tiếng vọt ra, lắc mình một cái vô số đá vụn văng bắn ra chung quanh. Đồng sát chữ yêu vương nhìn nhậm vũ vô cùng phẫn nộ, vô cùng kinh ngạc. Tôn tại cường đại không phải nó chưa từng thấy, nơi này chính là đồng hoang, có thể đạt tới trình độ như nó cũng không dễ dàng, tự nhiên nó từng gặp đủ các loại cảnh giới, nhưng trực tiếp bằng vào thân thể có thể ném nó văng ra, còn là lần đầu tiên nó gặp được. Ngươi là ai dán xen vào chuyện của bồn chư vương? Ngươi ngại sống quá lâu rồi sao? Độc giác chư yêu vương đáng tiếc còn không có đạt tới trình độ hồng giác thiên yêu, nhưng miễn cưỡng trích xuất một chút hàn tạm được. Dù sao tìm cái sừng trình độ thiên yêu quá khó khăn. Nhậm vũ nhìn vào độc giác chư yêu vương vừa lầm bầm nói, vừa cắt bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên trên độc giác chư yêu vương. So với độc giác chư yêu vương to lớn tới mấy trăm thước. Nhậm Vũ nhỏ bé có thể so với đám lông heo trên mình nó, nhưng thời khắc này ngay khi Nhậm Vũ đến sát bên cạnh độc giác chư yêu vương, lại tung một quyền đánh ra. Cằng, không đợi độc giác chư yêu vương kia kêu gào nói phát tiết xong, Nhậm Vũ vừa lầm bầm vừa một lần nữa đánh nó bay ra ngoài. Nhậm Vũ vừa rồi vốn đã định bay đi, đột nhiên phát hiện tên này biến thân thành độc giác chư yêu vương, lập tức hai mắt Nhậm Vũ lóe sáng, trước mắt chuẩn bị dược phẩm cho lục thúc còn thiếu ba vị dược chủ yếu rất đặc thù, trong đó có một loại cần dùng là xương của độc giác chư yêu vương. Tuy nhiên độc giác chữ yêu vương vốn thuộc loại yêu thú dị biến, muốn đạt tới lại trình độ này càng khó tìm. Trước kia cửa hàng dược cao nhân luôn luôn báo thu đều không tìm được, lần này nhậm vũ không nghĩ tới chính mình lại gặp, đương nhiên không thể bỏ qua. Độc giác chữ yêu vương này trên sừng có ngưng tụ pháp lực, tác dụng ổn định, tích xúc, vừa rồi sử dĩ nhậm vũ đánh cho con độc giác chữ yêu vương vang ra, chính là cảm nhận được lực lượng của sừng độc giác chữ yêu vương này thúc đẩy phát ra, đã đạt tới trình độ toàn lực một kích của thái cực cảnh tầng thứ hai. Cho dù cường độ thân thể hắn hiện nay đã là thái cực cảnh tầng thứ tư, nhưng bị đánh ngay mặt cũng sẽ bị thương. Tuy nhiên độc giác chữ yêu vương này, dù sao không phải là thiên yêu, muốn thúc dục công kích một sừng này cũng không phải tùy ý như vậy, mà lúc này tốc độ của nhậm vũ lại mau đến kinh người. Độc giác chữ yêu vương lần nữa phẫn nổ vọt lên, nhậm vũ bay qua còn nhanh hơn, đánh nó rơi ầm trên mặt đất. Hình ảnh này vô cùng thần kỳ, độc giác chữ yêu vương to lớn là thế mà lại bị nhậm vũ nhỏ bé chưa tới 1% thân thể nó đánh cho bay loạn. Mấy lần vùng vẫy và chạm lại ngay cả vạn áo nhậm vũ đều không chạm được. Một xương của nó cũng bạo phát uy lực, nhưng hoàn toàn không thể chạm tới nhậm vũ. Tiểu bảo, phù, lão nhân mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn một màn này, một hồi lâu mới chậm rãi cố gượng đứng dậy đi tới bên cạnh tên đen lớn, lo lắng nhìn hắn. Gia Gia, con không sao, ngày đã hộc máu, đừng nhúc nhích, và Gia Gia xem kìa. Tên đen lớn tên là Tiểu Bảo thấy lão nhân hộc máu, vội vàng bước tới nâng đỡ, nhưng vẫn bị một màn trước mắt hấp dẫn, chuyện to hai mắt chỉ vào đồng rác, chữ yêu vương ở xa xa đang bị nhậm vũ đánh cho chết đi sống lại, mà cũng không có biện pháp nào chống trả. Hắn vô cùng sợ hãi than, khí lực của hắn thật là lớn, làm sao hắn làm được? Hắn còn không cao hơn ta, còn không cường tráng bằng ta. Ra ra, ra ra xem kìa, mau nhìn kìa. Thật lời hại, qua, Và... hắn lại đánh tên to xác kia bay đi, qua. Và... Hắn lại ném bay chữ yêu vương, ngọn lửa trên sừng chữ yêu vương kia đều không chạm được hắn. Phột, thật lợi hại, rất có lực lượng. Gia gia, gia gia, con muốn giống như hắn. Gia gia nhìn chữ yêu vương kia thật thô kệch, căn bản không chạm được hắn, hắn là ai vậy, thật lợi hại. Lão nhân thật ra cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, bản thân lão cũng là tu vi thái cực cảnh, chính vì vậy lão mới có thể biết được, người mang mặt nạ tươi cười trước mắt này hẳn là tuổi không lớn lắm, mấu chốt là hắn còn không phải tu vi thái cực cảnh. Tuy rằng nhìn không thấu tu vi cụ thể của hắn, nhưng ít nhất không có biểu hiện ra mảy may lực lượng của thái cực cảnh. Bất quá thân thể hắn dũng là quá cường hãn, thân thể hắn khẳng định là cường độ thái cực cảnh mà lại không phải tầng thứ nhất, tầng thứ hai đơn giản như vậy, hắn làm sao làm được. Trên thực tế, lão nhân hiện đang nghi hoặc là, cho dù có thân thể thái cực cảnh, bình thường cũng không có khả năng dễ dàng đánh cho độc giác chữ yêu vương này biến thành như vậy. Tốc độ của đối phương cũng quá nhanh, hơn nữa dường như biết rõ mỗi một biến hóa cùng động tác của độc giác chu yêu vương, nên trước thời gian làm ra phản ứng. Độc giác chu yêu vương to lớn kia mà lại bị người này đánh cho giống như con rùi mất đầu chạy loạn, điều này cũng quá khó tin đi. Dù là mình lúc trước không có bị thương, mấy lần muốn giết tên này đều không đủ lực, thậm chí suýt nữa bị nó đánh bị thương. Lão nhân cũng cảm thấy thật khó tin, nhưng thừa dịp độc giác chu yêu vương kia bị đánh, lão liền nhanh chóng hạ lệnh toàn lực lượng ngăn trở đối phó với tập kích của một số yêu thú khác. Bởi vì lần này độc giác Chu Yêu Vương mang đến vô số yêu thú, nhất thiết phải mau sớm nghĩ biện pháp mới được, nếu không Cổ thôn thật sắp bị diệt rồi. Nhậm Vũ không mượn pháp bảo, không có dùng ngọc hoàng ấn hay các thủ đoạn gì khác, chỉ có khi nào sừng yêu của độc giác Chu Yêu Vương ngưng tụ lực lượng bộc phát, Nhậm Vũ sẽ thi triển một chút tiểu Na Di bộ pháp né tránh, ngoài ra hắn đều hoàn toàn là bằng vào thân thể ngay mặt chiến đấu chém giết. Ha. Dưới công kích điên cuồng của Nhậm Vũ, cho dù độc giác Trư Yêu Vương ra dày thịt cứng cũng không chịu nổi, bất quá tên này thật sự quá hung bạo. Khi một lần nữa bị Nhậm Vũ đánh bay đi, rốt cục trong cơn phẫn nộ nó ngưng tụ tất cả lực lượng, trong nháy mắt chỉ thấy trên sừng của nó bắt đầu nổi lên ánh sáng màu hồng, rồi từ từ biến thành màu đỏ. Ta chờ ngươi chính là cái này đây, vừa rồi hiệu quả quá kém, lúc này vừa lúc làm thuốc bay trận trấn áp. Hờ, trước đó Nhậm Vũ nhìn như rất tùy ý, nhưng vừa thấy tên này liều mạng, lập tức trở nên vui mừng may mà hắn vì để luyện chế dược phẩm cho lục thúc đã nghiên cứu hiểu rõ mấy vị thuốc chủ yếu còn thiếu kia nên chọc giận làm cho tên này liều mạng mới có thể trong nháy mắt biến đổi cái sừng của nó tăng lên một tầng thứ dĩ nhiên làm như vậy mặc dù có cơ hội thu được cái sừng làm thuốc tốt hơn nhưng đồng dạng cũng tăng thêm nguy hiểm tuy nhiên thời khắc này nhậm vũ cũng không còn chiến đấu chỉ bằng vào lực lượng thân thể cùng nó mà trong nháy mắt đã thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bao phủ con độc giác truy yêu vương ở bên trong trong tiếng nổ ầm ầm ngưng tụ trận pháp Trấn ác thủy long hỏa long đồng thời chạy ra chia làm hai mặt cuốn quanh kiềm chế độc giác trừ yêu vương hiện tại thủy long cùng hỏa long trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã được tầm bố rất cường đại nếu không trước đó nhậm vũ cũng không có khả năng bằng vào trận pháp đã đánh cho hòa mỹ ngọc chật vật không chịu nổi thời khắc này giống như hai tồn tại âm dương cảnh cấp bậc vương giả quan dùng lực lượng trận pháp trấn áp trong tiếng nổ ầm ầm làm cho độc giác yêu chư vương muốn xông lên thân hình ngưng lại tại chỗ mà hai tay nhậm vũ thì ngưng tụ ấn pháp Dù chấn thiên ấn chỉ hoàn thành một nửa, nhưng cũng đủ để đánh chết nó. À, lúc độc giác chữ yêu vương vận chuyển lực lượng đạt tới đỉnh phòng nhất, lại bị nhậm vũ trực tiếp đánh cho thân mình nát tan, một sừng đã đỏ lên kia thì bị nhậm vũ thu vào nhẫn chữ vật. Tiếp theo nhậm vũ phát tay một cái, hỏa long, thủy long cũng về lại trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Không chỉ như thế, một chút lực lượng của độc giác chữ yêu vương bị đánh nát tan kia, lại bị hai con rồng này cắn nuốt, sau đó từ từ tiêu hóa. Hiện tại bọn chúng ngoài phần được trận pháp bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tâm bổ, chúng cũng bắt đầu hấp thu linh khí thiên địa, thậm chí lực lượng của số yêu thú bị Nhậm Vũ đánh chết, bọn chúng cũng có thể cắn nuốt để lớn mạnh bản thân. Đông Hoang quả nhiên khác biệt, không ngờ gặp được thứ tốt này, chứ không nói yêu đan của nó rất trân quý, chỉ là một sừng này lúc bình thường cũng khó tìm được. Nhậm Vũ thu cất cái sừng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Ba bốc bốc, lười hại, thật lợi hại, thúc thúc thật lợi hại nha đột nhiên xa xa truyền đến tiếng vỗ tay cùng tiếng hô hưng phấn, kích động, thì ra là tên đen lớn kia vừa bay tới, vừa hưng phấn dùng sức vỗ hai tay, cặp mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ. Tên này cao tới hơn hai thước năm, bộ dáng giống như người da đen, cường tráng đến kinh người, lúc này lại giống như một đứa trẻ đang vỗ tay reo hò, còn còn gọi mình là thúc thúc chết tiệt, Minh Dương như không có cố ý che giấu tuổi, đừng nói là ấm Dương Cảnh. Cho dù là người bình thường nhìn cách ăn mặc của mình, dù trên mặt mình mang mặt nạ tươi cười, phản ứng đầu tiên phán đoán cũng sẽ không cho là số tuổi của mình lớn lắm. Tên đen lớn này thuật nhìn so với mình còn lớn con hơn không ít, còn vỗ tay, còn thật lợi hại, còn gọi mình là thúc thúc. Tình huống này là cái gì vậy? Độc giác, trừ yêu vương kia luôn đến đây quấy phá thôn chúng ta, thúc thúc vừa rồi làm thế nào giết chết nó, ngài dạy cho ta được không? Văn cầu thúc thúc, nếu không ta bài thúc thúc làm sư phụ đi. Ngay lúc Nhậm Vũ lấy làm lại nhìn về phía tên đen lớn thì chuyện tiếp theo còn làm cho Nhậm Vũ không nói nên lời, tên đen lớn này lại bay đến bên cạnh mình, lắc lắc cánh tay của mình, năn nỉ mình. Không thể nào. Nhậm Vũ đều không nghĩ tới hắn lại bay tới nắm cánh tay mình lắc lắc, tên đen lớn còn cường trắng cao lớn hơn so với mình, lại đang cố ý biểu hiện với mình. Con bà nó, Nhậm Vũ thật có một loại kích động muốn tung một trần đạp hắn bay đi. Nhưng không biết tại sao, nhiệm vũ lại tuyệt không có cảm giác tên này có gì nguy hiểm, nếu không cũng không có khả năng để hắn tới gần mình. Ánh mắt của tên đen lớn này trong suốt giống như hồ hổ, giống như hai vượn trắng nhỏ sau khi tu luyện Phật Đàn Nhất Bách Trọng sinh Pháp. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là tên ngốc đầu óc có vấn đề? Tuy nhiên tên này lại đã là tu vi âm dương cành dương hồn, hơn nữa còn đạt tới dương hồn trạng thái đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Tiểu bảo, mau buồn ân công ra, ngươi lại nổi điên rồi. Lúc này, lãng nhân vừa mới đích thân ra tay mạnh mẽ đánh chết vài tên thủ hạ của độc giác chú yêu vương, thừa dịp độc giác chú yêu vương bị đánh chết, một hơi đánh tàn đám yêu thú nó mang đến lần nữa quay trở lại, vừa thấy tên đen lớn dám chụp nằm cánh tay nhậm vũ lắc lắc, lập tức hoàng sợ, vội vàng phi thân tới quát bảo tên đen lớn. Lão hủ cổ côn của cổ thôn đông hoang bái tạ ân công ra tay cứu cổ thôn ta, tiêu bảo tu luyện xảy ra vấn đề lại từng bị thương nên mới như thế, còn xin ân công đừng trách. Cổ côn một mặt vừa giới thiệu, một mặt kéo cổ tiểu bào lui sang một bên, cẩn thận nhìn sắc mặt của nhậm vũ. Tuy rằng người này thuật nhìn rất trẻ, còn Điêu mặt nạ cưới rất khoa trương, rất kỳ quái, quỷ dị, thuật nhìn chỉ là tu vi âm dương cảnh, lại có thân thể cường hãn của thái cực cảnh. Có thể dễ dàng đánh chết độc giác chứ yêu vương như vậy, thực lực chân chính của người này chỉ sợ sâu không lường được. Đối mặt với các nhân vật này cho dù lúc cổ côn không có bị thương cũng không dám trêu chọc, Huống chi lúc này. Á! Tên đen lớn có tên là cổ tiểu bào vừa nghe nói thế, rất là ủy khuất chu miệng đi theo bên cạnh của côn, nhưng mắt nhìn nhậm vũ không rời, vẫn rất kích động. Chỉ có điều bị cổ côn lôi hắn, không cho hắn lên tiếng nói chuyện nữa. Hà, tu luyện xảy ra vấn đề, bị thương đầu óc có vấn đề. Vốn nhậm vũ tự mình cũng đang suy nghĩ, tên đen lớn này khẳng định đầu óc có vấn đề, nếu không tại sao lại như thế? Nhưng vừa nghe cổ côn nói, ngược lại nhậm vũ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vừa rồi hắn đã dùng thần hồn lực so xét qua tên đen lớn cổ tiểu bào này. Lực lượng bên trong thân thể hán hỗn nguyên nhất thể, không có bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn gì, thân thể ổn định, bộ dáng trạng thái, cũng không có dáng vẻ bị thương biến thành ngu ngốc, mà giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa. Hơn nữa, lão giả này hiển nhiên có phần kinh hoàng, rõ ràng không thích hợp. Tuy nhiên, nhậm vũ cũng lười đi để ý tới những điều này, hắn vốn cũng chỉ là nhằm vào cái sừng của độc giác yêu chư vương mới đến đây, cho nên cũng không thèm quan tâm tới những điều đó ngươi không cần thiết kinh hoàng, không quản trên thân thể tên đen lớn này có bí mật gì, hoặc là độc giác yêu chư vương kia công kích các người là muốn thứ gì. Ta không có hứng thú muốn biết. Về phần ta giết con độc giác yêu chư vương này cũng không phải muốn làm anh hùng cứu người cái gì, chẳng qua là ta muốn cái sừng của độc giác yêu chư vương mà thôi, bất kể là nó đang công kích các người hay là ở địa phương đông hoang ngào khác, ta đều sẽ giết nó. Cho nên người cũng không cần gọi ta là ân công. Nhậm Vũ phát tay áo, cắt bước một cái người đã đến trên không chung, sau đó thân mình tăng tốc tiếp tục bay đi hướng chủ sâu trong đông hoang. Ai? Nhậm Vũ nói một câu rồi rời đi, lại làm cho cổ côn ở lại nơi đó sắc mặt biến đổi mấy lần. Cổ côn không ngờ người trẻ tuổi điêu, mặt nạ cười này lại có thể phát hiện ra bí mật trên người cổ Tiểu Bảo nhanh như vậy, càng không ngờ tới trực tiếp nói ra, cổ côn mới lần đầu gặp người như thế. Ra gia, gia, thúc thúc đi rồi, đi rồi, làm sao đây, con muốn bái sư, con muốn lợi hại như thúc thúc. Thấy Nhậm Vũ rời đi, Cổ Tiểu Bảo cao to lắc lắc tay Cổ Côn, hắn thân cao sắc to hơn cả Cổ Côn một đầu, lại kéo tay lão lắc lắc, thật là quái dị. Tiểu Bảo ngoan, đừng nháo. Cổ Côn vội quay lại vỗ tay Cổ Tiểu Bảo, lực thần hồn vừa động. Có lẽ ân công thuận tay mà làm, nhưng lại là ân tình to lớn đối với Cổ thôn, người Cổ thôn không phải hạng quên ơn, Cổ Côn cũng không muốn lừa gạt gì, người Cổ thôn khác ghi ân tình của Ân công sâu trong lòng, cả đời khó quên, ân công có cần đến Cổ thôn cùng Cổ Côn, cứ việc nói một tiếng. Nếu ân công vừa đến đông hoang, lịch lãm, sang giết yêu thú gần đây, vậy xin ân công cẩn thận một chút. Nơi này ở gần thiên thủy tông, mười mấy vạn dặm xung quanh đều do thiên thủy tông nắm giữ. Gần đây dường như bọn họ làm chút chuyện, ra lệnh cấm mọi hoạt động, phong tỏa mười mấy vạn dặm xung quanh, không cho phép người ta chém giết, săn bắt yêu thú, xin ân công cẩn thận. Nhất thời của côn quả thật không nghĩ ra phải làm sao báo đáp ân tình này, dù sao rõ ràng đối phương không phải nhân vật bình thường, hắn cũng chỉ có thể nói ra lời này Nhưng dù sao cổ côn sinh tồn nhiều năm ở Đông Hoang, nhớ tới lời đối phương nói khi giết độc giác chu yêu vương, đoán được có thể đối phương đến lịch lãm hoặc săn bắt yêu thú, lập tức liền nhắc nhở hiện tại xung quanh đang có lệnh cấm. Thiên Thủy Tông, hạ lệnh không được có hành động chiến đấu, săn giết yêu thú trong vòng 10 vạn dặm. nhậm Vũ vừa nghe cũng bất ngờ, Tông Môn có thể trực tiếp nắm giữ 10 vạn dặm cũng đã có quy mô khổng lồ, nhất là ở chỗ như Đông Hoang vì sao thiên thủy tông hạ lệnh như thế thì nhậm vũ lười để ý nếu quà thật cần thì nhậm vũ cũng mặc kệ hiện tại hắn dùng thân phận này đi lại rất là nhẹ nhàng không có gì cố kỵ tổng bộ thiên thủy tông ở đâu nhậm vũ vừa động lực thần hồn hỏi của côn vừa nghe nhậm vũ hỏi lại của côn vội đáp ở hướng đông nam cách đây 6 trừ bảy vạn dặm là chỗ phồn hoa nhất trong mười mấy, mấy vạn dặm nơi này cảm ơn nhậm vũ nói một tiếng lập tức toàn lực tăng tốc chạy theo hướng của côn chỉ Nơi phồn hoa nhất, đi xem thử không biết có thể tìm được tung tích tiểu nha đầu đan rượu hay không, tiểu nha đầu này thích nhất là góp náo nhiệt. Thiên Thủy Tông, thủy thiên nhất sắc thành, là nơi giắc thần kỳ. Phía dưới là thành phố lớn trăm dặm, ngàn thước bên trên trời cao có một tầng nước bao phủ, bên dưới là thành phố trung tâm do Thiên Thủy Tông nắm giữ, bên trong có mấy trăm vạn người sinh sống, linh khí nơi này dồi dào ổn định hơn nơi khác, hơn nữa được Thiên Thủy Tông bảo vệ, không đến mức bị yêu thú tập kích, là nơi mà những tán tu mơ ước cầu mong. Người sống trong này không ngừng cung cấp đệ tử cho Thiên Thủy Tông, tạo thành lực lượng nối tiếp. Tuy rằng Thiên Thủy Tông cũng sẽ ra ngoài thu chút đệ tử, nhưng nơi này vẫn là nguồn ổn định. Mà trên cao ngàn thước, nhìn giống như long cung đáy nước, mơ hồ thấy những công trình hùng vĩ, nơi đó mới là Thiên Thủy Tông chân chính. Thì Thiên nhát sắc thành giao dịch phồn hoa không thua gì Ngọc Kinh Thành, hơn nữa rất đông người tu luyện. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Chiều to lớn, vô số người tu luyện dài rác, không tập trung lại giống Đông Hoang. Lúc này nhậm vũ đang đi trong thủy thiên nhất sắc thành, nhìn lớp nước bên trên thành phố ngàn thước, bởi vì lớp nước kia không ngừng tỏa ra linh khí nồng nặc, làm cho linh khí trong thành dồi dào hơn bên ngoài, cũng làm người ta không quá bất mãn với lớp nước ngay trên đầu mình. Năm xưa người thiên thủy tông thiết kế tổng bộ này thật hay, đứng ở trên cao, đè lên đầu người ta. Ngoài người thiên thủy tông ra, hoặc là khách mời trọng yếu của họ, người bình thường chỉ có thể hoạt động trong thành phố này. Thì thiên nhất sắc thành vô cùng phồn hoa, có các loại cửa hàng chuyên nhắm vào người tu luyện, Nhậm Vũ tùy tiện đi dạo, những chảng sở giao dịch công khai cho người tu luyện tự nhiên không thiếu, cũng không ít thứ tốt. Nhưng lại không có bao nhiêu lọt vào mắt Nhậm Vũ, nói thế nào Nhậm Vũ cũng là gia chủ Nhậm gia, còn có cửa hàng dược cao nhân, thư nhạc đồ trường đã trải qua rất nhiều, kiến thức phong phú. Nhìn một vòng, Nhậm Vũ tùy tiện vào ngồi trong một tủ lâu, chọn thử vài món, vừa nãy đã chú ý không phát hiện ra tung tích tiểu nha đầu đan rượu trong thành. Ngẫm lại Thiên Thủy Tông đột nhiên ban ra mệnh lệnh kỳ quái đó, Nhậm Vũ liền hướng lực thần hồn lên bầu trời, chà xét Thiên Thủy Tông bên trên lớp nước kia. Thiên Thủy Tông dùng pháp bảo củng cố xung quanh, sau đó dùng trận pháp cấm chế ngưng tụ thành cố lực lượng thủy đặc thù mà thành. Lớp nước này tuy rằng không bằng nước trong Hải Thần Châu mà Nhậm Vũ hấp thu, nhưng cũng là nước hiếm có trong thiên địa. Khó trách gọi là Thiên Thủy Tông, bản thân nước này ngưng tụ linh khí, thả xuống dưới chỉ là một phần rất nhỏ, chân chính đều là cung cấp cho bên trên. Thú vị, khó trách Thiên Thủy Tông thành lập trên tầng nước này, thì ra đây là nước kỳ dị hiếm có. Trong trời đất này, bất luận là lửa hay nước, đều có chút tồn tại đặc thù, tựa như Long Viêm Hỏa Diễm mà Nhậm Vũ lén lấy ra từ Hoàng Lăng, chính là ngọn lửa kỳ dị đặc biệt. Nhậm Vũ cũng không nhận ra thứ này, chỉ là cảm nhận được nước này thần kỳ, lực thần hồn muốn tra xét cũng khó khăn. Ngược lại người bố trí trận pháp này, lúc trước cũng chỉ mời tông sư trận pháp trung cấp, sau đó dù có gia cố, nhưng cũng chỉ là những tông sư trận pháp sơ cấp hay đại sư trận pháp đỉnh cấp mà thôi. Cái này thì không tính là gì đối với nhậm vũ, thực tế chỉ có nhậm vũ với lực thần hồn, trận pháp, cảnh giới đạt đến mức độ này mới cảm thấy đại trận hộ tông của thiên thủy tông chỉ là bình thường. Nên biết, có thể mời được tông sư trận pháp trung cấp bố trí trận pháp, vậy đã là rất lợi hại, cộng thêm nước đặc thù cùng các lực lượng khác, dưới tình huống vận hành phòng ngự, thái cực cảnh cũng khó mà dùng lực thần hồn tra xét, vậy đã coi như không tệ rồi. Nhưng đối với nhậm vũ, những thứ này không có mấy tác dụng, nhanh chóng vượt qua được trận pháp cùng cản trở, lực thân hồn ẩm ẩm xuyên thấu vào thiên thủy tông bên trên. Tuy nhiên, nhậm vũ cũng hấp thu bài học từ Hoa Mỹ Ngọc, không dám sợ ý tùy tiện nữa, dù sao giới tình huống không biết, ai dám đảm bảo đối phương không có tồn tại mạnh hơn. Cho nên hắn chỉ dùng lực lượng nhỏ nhất phá vỡ trận pháp cùng lực lượng thủy kỳ dị, lực thân hồn thầm thấu vào, không lớn lối tự cho là quét ngang mọi thứ, phá tan trận pháp Sau khi lên, nhậm vũ lập tức tra xét xung quanh, bên trên còn to lớn hơn bên dưới, cung điện liên miên, vô cùng hoành tráng. Hơn nữa lực thần hồn từ bên trên nhìn xuống, mới phát hiện bên dưới không thấy gì cả, bên trên lại có thể nhìn qua như lớp kính trong suốt, bao quát cả thành phố. Có thể thấy rõ được từng hành động của người bên dưới, cảm giác như đang nhìn đàn kiến hoạt động. Đồ, đúng là biết tìm cảm giác cao thượng mà. Nhìn thiết kế này, trong lòng nhậm vũ thầm mắng, cái này không phải tự tìm cảm giác nhìn xuống sinh linh hay sao? Điều này không có cảm giác lớn gì đối với cường giả siêu cấp có thể bay được Nhưng đối với người tu luyện bình thường, nhất là những đệ tử vừa mới nhập môn sẽ có hiệu quả vô cùng lớn Đúng như nhậm vũ nghĩ, tháng tra sách tình hình xung quanh, phát hiện một số đệ tử thiên thủy tông Mỗi người đều vênh vào kiêu ngạo, luôn cảm thấy cao hơn người một bậc, hoàn toàn là bởi vô thức bồi dưỡng thành Nhưng theo nhậm vũ thấy, đây không phải chuyện tốt Tuy rằng như vậy sẽ làm cho người ta lấy tông môn làm kiêu ngạo, nhưng không có thực lực mà vẫn kiêu căng lại không phải chuyện hay Đương nhiên, nhậm vũ chỉ là nghĩ thôi, tiếp theo lực thần hồn tra xét sâu vào thiên thủy tông. Tuy rằng bên trong cũng có chút trận pháp, nhưng tiến vào bên trong lại không gặp vấn đề, bình thường cũng không quá nghiêm ngặt. Dù sao dưới lớp nước kỳ dị bao phủ, dù cho lão tổ ngàn tuổi dựa vào lực thần hồn cũng không thể tra xét dễ dàng mà không bị phát hiện. Còn như nhậm vũ, lực thần hồn đủ mạnh, cảnh giới khủng bố kinh người, còn có năng lực trận pháp, thật là quá hiếm thấy, cho nên lúc này nội bộ thiên thủy tông bị nhậm vũ nhìn bao quát. Thực lực thiên thủy tông thật đúng là không quá yếu, chỉ bên ngoài mà đã cảm nhận được nhiều âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, còn có một âm dương cảnh gần tới cấp bậc vương giả, nhưng lại không phát hiện thái cực cảnh. Ở trong tông môn, thái cực cảnh mới là quyết định tất cả, nhưng bình thường sẽ không dễ lộ diện, tông môn như vậy thường có không gian độc lập, nghe nói những tông môn hùng mạnh thời đại thượng cổ thậm chí còn có tiểu thế giới, có điều hiện nay đã vô cùng hiếm thấy tra xét một lượt lại không phát hiện có gì đặc biệt, chỉ là phát hiện bên trong tông ngôn vẫn có mấy chỗ trận pháp rắc rối, rõ ràng là nơi đặc biệt. Trong lúc nhậm vũ đang nghĩ có cha xét thử, hoặc là thôi đi. Không biết tông chủ cùng tư mã dần nói chuyện thế nào, chuyện hôm nay thành thế này, mấy cỗ thế lực xung quanh lại đang ngó ngoay lộn xộn Hờ, thánh đan tông muốn ăn sạch cho phạm vi thế lực thiên thủy tông ta, xin tâm vọng tưởng, cho dù đổ vỡ, cũng không thể cho bọn họ tại nguyện. Đúng vậy, nếu không có thái độ này trực diện xung đột mấy lần, lão tổ cũng ra tay, Tư Mã Dân làm sao lại mềm giọng đến đây đàm phán? Hy vọng có thể mau bàn xong, nếu như lão tổ có thể tăng lên một bước, Thiên Thủy Tông sẽ có thể mở rộng mấy lần. Lúc này, trong lực thần hồn của Nhậm Vũ, đột nhiên phát hiện hai âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 8 trở lên được chú ý trọng điểm đang nói chuyện với một người âm dương cảnh cấp bậc vương giả, mấy người này rõ ràng là cao tầng Thiên Thủy Tông, lời bọn họ nói liền thu hút sự chú ý của Nhậm Vũ. Nhất là nghe bọn họ nhắc đến Thánh Đan Tông, còn có Tư Mã Dần, ngồi trong tù lâu, Nhậm Vũ không nhịn được cầm ly uống một hơi, thú vị. Trời đất mênh mông, đông hoàng rộng lớn, Thánh Đan Tông lại ở một bên khác, không ngờ tới lại gặp người quen cũ ở chỗ này. Lần trước Tư Mã Dần dẫn Quách Tú muốn giết mình, tranh giành bảo vật di tích vô song, kết quả mình giết Quách Tú, cuối cùng tên này chạy mất. Nhậm Vũ đang suy nghĩ phải làm sao, vừa nghe liền hứng thú, có cách rồi, xem ra nơi này có thứ tốt, lần trước hắn muốn giết mình. Tranh giành di tích vô song, lần này mình sẽ đòi lại toàn bộ, vừa lúc không biết phải làm từ đâu. Lúc này nhậm vũ vừa động lực thần hồn, nháy mắt phá giải trận pháp đại điện đằng sau bọn họ. Bởi vì là ở bên trong thiên thủy tông, bên ngoài thiên thủy tông đại trận nước đặc biệt, bên ngoài đại điện còn có cao tầng thiên thủy tông thậm chí cấp bậc vương già bảo vệ. Cho nên trận pháp đại điện này không khó, chẳng qua là ngăn cách âm thanh bên trong, trận pháp lâm thời này liền bị nhậm vũ phá vỡ dễ dàng. dầm Vừa phá vỡ trận pháp bên ngoài, lực thần hồn sông vào trong chủ điện Thiên Thủy Tông, liền cảm nhận được một cỗ khí thức mạnh mẽ bùng nổ. Thủy Tông chủ, ngươi thật nghĩ rằng Thiên Thủy Tông là tông môn có lão tổ ngàn tuổi trần giữ, hay cho rằng mình là tông môn truyền thừa vạn năm, lại muốn chia bảy phần chỗ tốt, há mồm sư tử ngoạm coi chừng căn trúng lưỡi đó. Trong đại điện, tông chủ thánh đan tông tư mã dần đang ngồi ở ghế khách bỗng nổi giận, cam phẫn nhìn tông chủ Thiên Thủy Tông thủy trí bằng ngồi ghế trên. Thủy trí bằng nhìn khoảng 36 37, mặt không dâu, hơi gầy, quần áo, trang sức, bất cứ món nào đều rất tinh xào, ánh mắt hơi nhỏ, khẽ híp mắt cao ngạo, dù là đối mặt tư mã dần cùng là tông chủ một tông cũng chỉ mở ra. Thờ Thủy trí bằng hừ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vuốt nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón cái, mí mắt hơi nhắc lên nhìn tư mã dần, nói Tư mã tông chủ, nơi này không phải địa bàn thánh đan tông các người, nơi này là đông hoang. Lúc trước các người lén đến địa bàn thiên thủy tông muốn nuốt trọn, chuyện này cũng thôi. Tuy rằng Thiên Thủy Tông ta không có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, cũng không phải tông môn truyền thừa vạn năm, nhưng có thể sừng sững mấy ngàn năm ở Đông Hoang cũng là dựa vào thực lực, điểm này thì Tư Mã Tông chủ cũng hiểu được. Nói đến đã hiểu được, khóe mắt Tư Mã dần run lên, tốn hết sức thật không dễ dàng hoàn thiện thần hồn cho Quách Tú, cuối cùng lão tổ nghĩ hết cách tìm được phương hướng khai quát, không ngờ lại bị Thiên Thủy Tông phát hiện hành tung của bọn họ, sau đó xảy ra xung đột nhiều lần. Thánh Đan Tông điều động đông người đến đây, nhưng Thiên Thủy Tông cũng rất hung hãn. Cho dù Lão Tổ Tư Mã Thiên Thần cũng liều mạng cùng bị thương với Thủy Phi Tường Lão Tổ Thiên Thủy Tông, thế mới làm Tư Mã dần phải tới cửa nói chuyện với Thiên Thủy Tông. Ban đầu hắn thật không ngờ, môn phái đông hoang hung hãn như vậy, nếu như nói về lịch sử, Thiên Thủy Tông hoàn toàn không thể nào so được với Thánh Đan Tông. Hơn nữa Thánh Đan Tông nổi danh luyện chế đan dược, nổi tinh cùng tích lũy hay là của cải đều vượt trội Thiên Thủy Tông, nhưng như vậy cũng chỉ liều mạng cùng nhau thua thiệt. Cường Long không đè được địa đầu sa mà, thiên thủy tông ở Đông Hoang cũng chỉ là tông môn bậc trung đã hung hăng như thế, quả thật ngang với những tông môn ngàn tuổi rồi. Thiên thủy tông ngươi dựa vào thực lực, thánh đan tông ta cũng không sợ, huống gì phương pháp đi vào nằm trong tay thánh đan tông ta, nếu bây giờ chúng ta đi, thiên thủy tông ngươi chẳng được gì cả. Tư mã dân giữ tượng nói, làm ra vẻ như đập bàn mặc kệ. Dê! Nhưng lúc này ở trong tù lâu, nhậm vũ lại khẽ lắc đầu thở dài, lúc này hắn nhìn ra được, cũng hiểu biết sơ sơ, nhưng mà thật không khen nổi thủ pháp đàm phán của tư mã dân. Nếu là nhậm vũ, trực tiếp quay đầu bước đi, kể cả thủy trí bằng kia, thật nhìn rất tự tin, lớn lối, nhưng tuyệt đối còn có đường lùi bước, bằng không hắn trực tiếp đưa ra bằng giá, đồng ý thì làm, không chịu thì thôi. Hai người này mà nó trình độ đàm phán đều quá tầm thường nhưng mà nhậm vũ tiếp xúc tình huống bên ngoài nhất là tiếp xúc nhiều với thái cực cảnh sau khi trường nhạc thiên phủ mở ra cuối cùng coi như hiểu biết cơ bản về tông môn bình thường có lực lượng thái cực cảnh là có thể khai phù lập tông có thể đứng sau khống chế quốc gia có trực tiếp khai tông nhưng tông môn cũng chia mạnh yếu tông môn bình thường nhất không có người che chở bình thường khó mà kéo dài có thể truyền đời qua mấy ngàn năm mới là tông môn chân chính những tông môn này không chỉ có một thái cực cảnh hơn nữa tu vi đều đạt đến mức nhất định nội tình tích lũy hùng hậu Tông môn có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, thỏ mệnh 2.000 tuổi, tự nhiên tông môn vô cùng hùng mạnh. Nhưng mà lão tổ ngàn tuổi bình thường đều trấn giữ, truyền thừa lợi hại, nhưng bản thân rất ít ra tay bởi vì lão tổ ngàn tuổi phải đối mặt uy thế thiên kiếp. Trên tông môn ngàn tuổi là những tông môn truyền thừa vạn năm, từ thời đại thượng cổ, tông môn như vậy vô cùng ít hỏi. Mà ở bên trên mới là những đại giáo vô thượng, chân chính biết được những điều này nhậm vũ cũng cảm thấy áp lực rất lớn, đồng thời cảm thấy may mắn, phấn chấn. Bởi vì hiện tại hắn không thiếu nhất là tông môn, càng có vướng mắc với tông môn cao vời như tàn hồn, đan tiên giáo, cũng vì thế mình mới không ngừng tăng lên nhanh chóng. Cảm thấy may mắn là mình một mực không bại lộ thân phận, bằng không với những tồn tại to lớn kia, khẳng định nhậm ra sẽ gặp tai ương. Phân chấn là mình nhất định sẽ càng mạnh hơn, thẳng đến khi đối mặt với tất cả kẻ địch. Nhìn tư mã dần nói muốn đi, thủy trí bằng ra vẻ không sao cả mặc kệ bỏ hết thì thôi. dù sao động phủ ở chỗ thiên thủy tông, thời gian mở ra cũng do thiên thủy tông ta theo dõi lực lượng xung quanh, không cho người có cơ hội vào động phủ. chờ trôi qua thì từ từ nghĩ cách. từ từ nghĩ cách, chính ngươi hiểu rõ loại nhân vật có thể đột kiếp cực kỳ hiếm thấy ngay cả trong tông môn truyền thừa từ thượng cổ thuộc hàng đứng đầu trong tầng thứ thái cực cảnh, tung hoành cả đông hoang. động phủ nhân vật như thế mà không có cách mở ra, nào phải ngươi muốn vào là vào. tuy rằng tư mã dần bị buộc bất đắc dĩ, nhưng vẫn cho rằng mình có phương pháp đi vào, còn có chỗ dựa. Thủy trí bằng nhẹ nhàng xoay ban chỉ, nói Cho dù hiện tại không vào, có lẽ đến một ngày sẽ có đệ tử thiên thủy tông nào đó may mắn có thể nhận được truyền thừa, thì sao? Tóm lại đây là địa bàn thiên thủy tông, không phải thánh đan tông người. Thiên thủy tông ta thà rằng giữ chết chỗ này cũng không thể cho các ngươi chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi, thánh đan tông chúng ta tổn thất nhiều như thế, chỉ cần 6 phần liền chiếm tiện nghi, thiên thủy tông các ngươi không làm gì cả mà còn không biết xấu hổ đòi bảy phần. Tư mã dần tức giận gầm lên Con mẹ Mà nó còn chưa vào động phủ, ở đó mà đàm phán, xem chừng bọn họ muốn nói chuyện rõ ràng cho về sau đỡ tranh giành, tránh tự giết nhau, muốn liên hợp lực lượng hai phái. Thật ra hai người đều muốn thế, chẳng qua đàm phán lãng phí thời gian như vậy đúng là quá ngu xuẩn. Nếu là nhậm vũ, mặc kệ nhiều ít, trước tiên có được rồi nói sau. Nhưng mà như thế cũng hiểu được, bọn họ cũng có hiểu biết nhất định về động phủ này, rõ ràng bên trong không như di tích thượng cổ, cần phải xông vào, dựa vào may mắn. Điểm này giống như phát hiện cái dương chứa đồ, một bên chiếm giữ địa thế, một bên có phương pháp đi vào, đều muốn bàn bạc phân chia xong trước khi đi lấy. Tiếp theo dây dưa, vi hiếp, thỏa hiệp với nhau, cuối cùng hai người nhượng bộ, tốn hết nửa buổi, rằng có hồi lâu cuối cùng đều chấp nhận chia năm, năm. Khi bọn họ đều tự nhận hài lòng với kết quả này, cung dung danh nghĩa tông môn đề thế với trời, nhậm vũ thật muốn câm lặng đi đụng tường. Thầm mắng cần gì khổ thế, đánh một trận thì không có gì, đánh một cái phát hiện người này không làm gì được người kia, cũng đều không muốn liều chết, nói thẳng một câu chia đôi, thế xong rồi chia đồ còn không phải xong rồi, nào cần dày vò lâu như thế. Nhưng mà nhậm vũ cảm thấy nhàm chán, im lặng rồi buồn cười, nếu không phải bọn họ làm như thế, mình làm sao có cơ hội gặp được chuyện náo nhiệt này, nhất là còn gặp người quen cũ Thánh Đan Tông. Thánh Đan Tông từ sau khi giết quách tông hữu, quách tú, trực tiếp giống hoàng để công khai nói ra muốn tiêu diệt mình và nhậm ra. Nhậm ra cùng nhậm vũ vẫn luôn đề phòng bọn họ, lúc trước nhậm vũ còn kỳ quái sao thánh đan tông mãi không ra tay, thì ra còn đang bận chuyện này. Nếu mình gặp phải, tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện náo nhiệt này. Đến lúc này, nhậm vũ mới biết, thì ra người thiên thủy tông cấm người xung quanh đánh nhau, sàn bắt yêu thú, mục đích thật sự là bởi động phủ kia đã xuất hiện. Tuy rằng trước mắt còn không hoàn toàn tập trung, nhưng có thể đã bị người phát hiện. Bọn họ sợ có người vô tình phát hiện xâm nhập, cho nên ban ra lệnh cấm. Tuy rằng hành động này sẽ khiến có người tò mò, nhưng tin tức này phong tỏa chặt chẽ, người khác có tò mò suy đoán, nhất thời cũng không biết nhiều. Vốn là nhậm Vũ nghĩ bọn họ bàn xong sẽ lập tức hành động, bởi vì còn không rõ thực lực lão tổ tông môn hai bên thế nào, nhậm Vũ không dám tùy tiện để lại dấu ấn thần hồn trên bọn họ, tránh cho phát hiện muốn lén đi theo. Kết quả hai người này lại không lập tức hành động, thì ra hai người bọn họ phái người liều mạng quá mức, thương vong không ít, ngay cả lão tổ cùng bị thương đang tĩnh dưỡng, ước định ba ngày sau hành động. Còn cẩn thận mật đàm làm so lừa những thế lực khác đang chú ý thiên thủy tông, nếu như xảy ra vấn đề thì làm sao liên thủ đối địch. Nói đến nhậm vũ nghe lén cũng không thú vị, nhưng mà ba ngày thì ba ngày, đời vậy. Biên giới giữa các nước, đa số đều là chiến đấu liên miên, bình thường không phải chỗ thường xuyên chiến đấu đều sẽ có khu vực giảm sóc, có những thế lực hay quốc gia cỡ nhỏ. Điểm này ở Đông Hoang cũng thế, cũng có những khu vực giảm sóc giữa những tông môn đủ mạnh với thế lực bên ngoài. Quốc gia hùng mạnh không thể cho phép quốc gia khác tồn tại, tông môn mạnh mẽ cũng không thể cho phép người ta khai phủ lập tông trong phạm vi của mình, nhưng vòng ngoài sẽ có một số thế lực không quá mạnh. Những thế lực này không phải quá mức nhỏ, giống như Minh Ngọc Sơn Trăng, Thiên Long Kiếm Trăng phụ thuộc Minh Ngọc Hoàng Triều, không thuộc về tông môn, có thể tự sinh tồn ở Đông Hoang, không gặp vấn đề đặc biệt lớn thì vẫn có thể đối phó, cổ thôn chính là tồn tại như vậy. Có điều bốn ngày trước cổ thôn đã trải qua nguy hiểm sinh tử tồn vong, bốn ngày qua, cổ thôn đã khôi phục hơn nhiều, nhưng bởi vì không có đan dược, cho nên người bị thương khôi phục rất chậm. Ngược lại các công trình thì dễ dàng gây dựng, dù sao trong cổ thôn vẫn còn lại nhiều cường giả. Gia Gia, Gia Gia, con muốn đi tìm thúc thúc, cầu sinh ngài, con muốn bài hắn làm sư phụ, hắn thật là uy phong, có thể trực tiếp tùm lấy rừng độc giác chư yêu vương, lại còn có thể một quyền thế này, thế này, đánh bay nó. Lúc này, cổ côn đang kiểm tra tình hình thôn dân bị thương, cổ tiểu bảo cao lớn đi theo sau, hưng phấn vung tay lên. Bộ dạng của hắn biểu hiện điên điên khùng khùng, nhưng mà người cổ thôn thấy cổ tiểu bào vẫn đều cười vui vẻ, không ít người còn vỗ tay khen ngợi. Còn những đứa nhỏ 4 5 tuổi đang hưng phấn đi theo sau, vỗ tay tung hồ. Cổ côn quay lại nhìn cổ tiểu bào to con, lắc đầu cười khổ bất đắc dĩ. Mấy ngày nay tiểu bảo vẫn mãi quần lấy lão nói muốn tìm thúc thúc kia, làm cho cổ côn nhức đầu. Nhưng mà nhìn hắn vung nắm đấm, thật là bắt trước giống mấy phần người kia khi chiến đấu, cổ côn lại mỉm cười an ủi. Được rồi, đừng ảnh hưởng ra ra làm việc, con đi chơi với bọn nó đi, nhớ đừng có chạy xa. Cũng đừng đấu với yêu thú xung quanh, gần đây bên ngoài rất loạn. Cổ côn nhìn cả đám đứa nhóc vây quanh cổ tiểu Bảo cũng vất tay cho hắn đi ra. Tiểu Bảo ca, ngươi đánh thật là đẹp. Tiểu Bảo ca, mang theo chúng ta bay một vòng được không? Tiểu bào ca thật là lợi hại, ta muốn ăn thịt rắn lớn, ngươi giúp chúng ta bắt nướng được không? Lợi hại, tiểu bào ca lợi hại nhất, tiểu Bảo ca. Một đám đứa nhóc ùa tới, tranh nhau nói, cổ tiểu bào cũng bị phân tán chú ý, cộng thêm cổ côn đã nói vậy, hắn cũng bị đám nhóc kéo đi. Hôi, đứa nhỏ này! Nhìn cổ tiểu Bảo đi rồi, cổ côn thờ dài lắc đầu bắt đắc dĩ, lực thân hồn vừa động cho xét nhẫn chữ vật của mình lần này tổn thương nặng nề, cũng may cuối cùng đánh chết không ít yêu thú mạnh mẽ, mình tìm thời gian đi thủy thiên nhất sắc thành một chuyến, bán hết các thứ rồi mua chút đan dược cùng vũ khí, thuận tiện lại mời một vị trận pháp đại sư đỉnh cấp, tốt nhất là tông sư trận pháp sơ cấp. Có điều tông sư trận pháp sơ cấp quá khó tìm, Cổ thôn cũng không gánh nổi cái giá đó, nếu có một cái đại trận tốt cộng thêm lực lượng Cổ thôn, cho dù tông môn bình thường cũng không dám tùy ý đụng đến Cổ thôn. Đang tiếc Cổ thôn thiếu hụt đan dược vũ khí, thiếu trận pháp cùng căn cơ, bằng không cũng không đến mức Oanh. ngay lúc này trên bầu trời bỗng có ba cỗ lực lượng mạnh mẽ xé qua như ba ngọn lửa ầm ầm đến gần. Bởi vì mới bị tập kích, cho nên cổ côn vẫn luôn căng thẳng. Hơn nữa đến cấp bậc như hắn, thì dù không chú ý xung quanh, có người đến gần cũng lập tức cảm ứng được. Nhưng mà ba cỗ lực lượng này đến quá nhanh, nhanh đến mức cổ côn không kịp phản ứng, chờ hắn phát hiện, không gian ầm ầm dao động như muốn xuyên thủng không gian đến bên trên cổ thôn. Chính là chỗ này. Ba bóng người đứng trên không chung, một người ở giữa nói, tiếng nói làm cổ côn giật mình, eo là đến rung cả người. Người nói là Hoa Mỹ Ngọc, lúc này một nam một nữ đi theo hắn, nữ bên trái là một phụ nhân trung niên khoảng 40, ánh mắt lạnh băng nhìn bên dưới, căn bản không để ý người khác, trực tiếp khóa lấy cổ côn. ngươi tới đây trả lời. Tiếng nói lạnh băng không cảm tình, nếu như giọng eo là của Hoa Mỹ Ngọc làm người ta không thoải mái một hồi, thì lúc này lại như lọt vào hầm băng. Cổ thôn của Côn Bái kiến ba vị, cổ thôn ta là thuộc Hạ Thiên Thùy Tông. Vừa nhìn thấy ba người này đều là thái cực cảnh, hơn nữa đều vừa xa hắn, không nhìn ra được sâu cạn, lúc này của Côn không dám sợ ý, co rút lực lượng cẩn thận như lão nông nhà quê đi lên trả lời, không thể không mượn danh tiếng Thiên Hải Tông, dù sao cổ thôn không là gì ở mắt người ta. Lúc này của Côn thấp thỏm không thôi, không biết là xảy ra chuyện gì, cổ thôn sao thế này, mấy trăm năm trước không xảy ra chuyện, ba vị thái cực cảnh mạnh như thế ở chung, trước giờ cổ thôn chưa từng gặp phải. Ba chưa nói hết lời, lão già bên kia nhìn còn già hơn cả cổ côn, thân thể gầy yếu co rút, nhưng ánh mắt lóe lên sắc bén. không chờ cổ côn nói xong, nhấc tay cách không đánh một cái, làm cho cổ côn bị đánh bay mấy trăm thước mới khống chế được. bằng thân thể thái cực cảnh của hắn, trên má lại hiện rõ dấu năm ngón tay xương mà vỡ vụn, mũi miệng không ngừng chảy máu. Hỏi ngươi cái này hả, tiểu thư hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, đừng nói tông môn nhỏ bé chỗ hoang dã này, cho dù tông môn vạn năm ở sâu trong đông hoang cũng không đủ tư cách nói chuyện trước mặt tiểu thư cùng tiểu thiếu ra nhà ta. Trả lời đàng hoàng, con lắm miệng, diệt cả tộc ngươi. Lão già này nói không lớn, nhưng cổ côn tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời của hắn. Vâng, vâng. Cổ côn liên tục thưa dạ, trong lòng rung động, rốt cuộc là chuyện gì, bọn họ là người nào. Ta hỏi ngươi, trước đó có một người trẻ tuổi điêu mặt nạ cười xuất hiện ở chỗ này, tình huống lúc đó thế nào, Người đâu rồi? Phụ nhân trung niên bên cạnh Hoa Mỹ Ngọc lại lên tiếng, lại lùng hỏi. Nghe phụ nhân trung niên này nhắc đến người trẻ tuổi điêu mặt nạ cười, Hoa Mỹ Ngọc toát ra giận dữ hận ý, nhớ đến tên này liền hận không thôi. Giết chết người thương của mình, còn xích chút làm mình bỏ mạng, cũng may trở về gia tộc biết được xích mích giữa người này với Đan tiên giáo, lập tức vận dụng mọi lực lượng điều tra. Trước đó vừa nhận được tin, hắn lập tức theo cô cô hoa thanh thanh cùng hoa văn triết thúc thị vệ của cha mình, cùng chạy đến đây. Cô cô cùng triết thúc tuy rằng không phải người tàn hồn chữ thiên, nhưng đều là người trung thành nhất hoa gia, cũng thường đi theo bên cạnh phụ thân. Có bọn họ hỗ trợ, chỉ cần tìm được tên kia, nhất định có thể bắt hắn về. hà Vừa nghe người này hỏi tham ân công mật nạ cười, trong lòng của côn trầm xuống, thầm nghĩ khó trách, cũng chỉ có người phi phạm mới dẫn đến tồn tại như thế. Nhìn khi thế những người này, hẳn không phải là bạn bè của người kia, nhưng bọn họ lại biết rõ nhau. ngẫm lại cũng bình thường, dù sao ngày đó giết độc giác chu yêu vương quá chấn động, sau đó còn rất nhiều yêu thú chạy trốn tứ tán. Độc giác chu yêu vương vừa chết, một số yêu thú, đại yêu hóa hình mạnh hơn sẽ tìm nương tựa thế lực khác, hoặc nói ra chuyện này ở chỗ khác. Ha, ồ, oh, ồ, oh. có, có. Cụ côn làm bộ như hoàng sửa thất thần, liên tục gật đầu, nếu đối phương đã biết, vậy thì không nói không được, hắn liên tục gật đầu nói ngày đó cổ thôn chúng ta bị công kích, lúc sắp không được thì có một người điêu mặt nạ cười rất kỳ lạ ra tay giết độc sát trừ yêu vương. Sau đó ta còn muốn cảm tạ, có điều người kia nói hắn không phải muốn cứu chúng ta mà là cần dùng xương của độc sát trừ yêu vương mới ra tay. Ta còn muốn nói tiếp thì hắn đã bước đi. Nếu đã hiểu được chuyện gì, cổ côn kinh nghiệm già dặn liền nói ra chuyện mà người khác thấy, nhưng cuối cùng lại không nói lực thần hồn trao đổi với nhậm vũ. Quả nhiên Hoa Mỹ Ngọc quay lại nhìn thiếu phụ trung niên lạnh băng, gật đầu. Giống như tin tức chúng ta thù được. Ngươi. Hoa thanh thanh ử một tiếng, liền nhìn cổ côn. Ngươi là thái cực cảnh, nên biết hắn đi về hướng nào chứ? Có, cũng có chú ý, lúc đó hắn đi hướng kia, nhưng bởi vì lúc đó trong thôn còn có yêu thú, đằng sau cũng không chú ý nhiều. Cổ côn lại gật đầu, chỉ một hướng, vừa lúc lệch xa thiên thủy tông, nhưng mặt ngoài biểu hiện như không có liên quan tới mình. Mình cũng mặc kệ thế nào, có người hỏi thì mau trả lời cho xong chuyện. Hoa thanh thanh một mực lại lùng nhìn chằm chằm cổ côn, tiếp theo nhìn sang hoa mỹ ngọc. Đi thôi, nếu hắn xuất hiện ở Đông Hoang, cứ đi bắt hắn về, cho hắn biết, thiên hạ này có những người hắn không chọc nổi. Tiểu thư, thôn này. Khóe miệng Hoa Văn Chiết nhách lên nụ cười quỷ dị, tàn nhẫn máu tanh. Nhìn nụ cười tàn nhẫn máu tanh của Hoa Văn Chiết, cả người của côn lạnh băng, hắn có lòng muốn làm gì, nhưng hắn biết lúc này cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể thầm cầu nguyện, đừng. Đừng mà. Tùy tiện, đừng làm lỡ thời gian. Hoa Thành Thành cũng không để ý. Cô cô, chiếc thúc, lần này chúng ta bí mật đi ra, hôm nay chuyện náo ngày càng lớn, tranh cho đàn tiên giáo cũng những tên bên trong làm loạn hơn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bắt được tên kia trước mới đúng. Hoa Mỹ Ngọc vừa nghe đã biết chết thúc muốn làm gì, Triết thúc thích nhất là dùng cường giả luyện chế vài thứ, rõ ràng là muốn đại khai sát giới đồ sát cả thôn này. Hoa Mỹ Ngọc không để ý sống chết của người khác. Nhưng hôm nay hắn một lòng muốn bắt tên mặt nạ cười kia, bởi vì hắn mà mình mất đi nữ nhân âu yếm, tuyệt đối không thể để kẻ khác bắt tên kia trước mình, không thể xảy ra một chút bất chắc gì. Đi. Hoa văn chít nghe vậy nhìn sang hoa thanh thanh, hoa thanh thanh không nói một lời, nhấc tay tạo thành hào quang màu xanh bao phủ, ba người lại tăng tốc bay đi xa. Phủ. Chưa bọn họ đi rồi, cổ côn đường đường thái cực cảnh lại cảm thấy cả người muốn hư thoát, như sống lại từ cõi chết. Những người này nói một câu là có thể quyết định mấy ngàn tính mạng người cổ thôn. Nhưng tiếp theo cổ côn lại lo lắng, mình chỉ dẫn sai hướng, lỡ những người này không phát hiện cái gì hoặc là tìm không ra liền quay lại đây thì sao, xem ra chỉ có thể tạm rời chỗ này, dẫn tộc nhân đi tránh trước. Khi cổ côn bắt đầu động viên tộc nhân chuẩn bị rời đi vào tổ quật thần bí trốn tránh, đột nhiên lại không tìm ra cổ tiểu bào, làm thế nào cũng không tìm được. Hắn đã thừa lúc cổ côn bị ba đại thái cực cảnh hoa mỹ ngọc áp bách tra hỏi không chú ý, một mình lén trốn đi ba ngày đối với người thường chỉ là thoáng qua, đối với người tu luyện lại càng không là gì. Nhưng mà ba ngày này nhậm vũ phải luôn giám sát thủy trí bằng cùng tư mã dần, thời gian trôi qua trở nên rất chậm, làm cho nhậm vũ nhớ lại học thuyết ở địa cầu, cái gì là thuyết tương đối. Ngồi trên chậu than một phút dài giống như một năm, nhưng nếu một người con trai ngồi cạnh cô gái xinh đẹp, có lẽ một ngày cũng sẽ ngắn ngủi như một phút, vẫn còn mong mỏi thời gian trôi chậm hơn nữa. đương nhiên nhậm vũ không nhớ rõ lắm, bởi vì nó chỉ là chuyện cười xem trên di động mà thôi. Đi đến thế giới này, không có những thứ hiện đại hóa, nhưng cuộc sống lại càng đặc sắc thần kỳ hơn. Hơn nữa, trong lúc hàm chán, cũng thu được một chút tin tức hữu dụng. Nhậm Vũ nghe bọn họ nói chuyện mới vô tình biết được, thì ra đây là động phủ của tán tu vạn Trường Hồng đặc biệt lợi hại, còn được gọi là Trường Hồng Đạo Nhân. Trường Hồng Đạo Nhân vô cùng nổi danh ở Đông Hoang, tung hoành hơn ngàn năm để lại không ít truyền thuyết. Nhưng mà hắn không thành lập tông môn, vài trăm năm gần đây lại biến mất, không ai biết hắn ở đâu. Có người nói hắn đã chết, dù sau lúc đó hắn đã là thái cực cảnh đỉnh cao nhất, cũng có người nói có thể hắn chuẩn bị độ kiếp. Thực tế có chuyện này, tình huống thật là trường hồng đạo nhân độ kiếp thất bại, chuyển thế sống lại. Đến thái cực cảnh đỉnh phong đã có thể hơi khống chế được chuyển thế sống lại, mà trùng hợp hắn chuyển thế sống lại ở Ngọc Kinh Thành, bị lão tổ thánh đan tông Tư Mã Thiên Thần phát hiện. Vì thế Tư Mã Thiên Thần mới thu nhận quách tông hữu không có thiên phú gì, nhưng mục tiêu chủ yếu là con trai quách tú của hắn nhưng lực lượng của quách tú nhất định phải đạt đến âm dương cảnh dương hồn mới có thể chân chính khôi phục lại ký ức lúc đó tư mã thiên thần cũng không dám qua gấp gáp lại không ngờ về sau quách tú chết trên tay nhậm vũ hắn bất đắc dĩ mới mới vội ra tay có điều bởi vì quách tú không hoàn toàn thức tỉnh ký ức tuy rằng lấy được một phần hồn phách nhưng không có cách trực tiếp tìm tới chỗ vào buộc phải đi lùng sục tìm kiếm thế mới làm thiên thủy tông phát hiện kết quả ngay lúc này khóa được vị trí khai quát ngay trong phạm vi thiên thủy tông tiếp theo xảy ra hai đại tông môn quyết chiến sau đó hai bên đều liều mạng rất thảm, lúc này mới phải ngồi xuống đàm phán. thì ra là thế, hiện tại nhậm vũ cũng hiểu được tại sao lúc đó thánh đan tông quan tâm tên quách tú kia như vậy, nhưng giao cũng không ra hắn là thiên tài chân chính, đáng để tông môn chú ý như thế, thì ra là chờ cho động phủ trường hồng đạo nhân hôm nay. về phần thiên thủy tông cùng thánh đan tông nhiệt tình với động phủ này hơn cả di tích thượng cổ, nhậm vũ cũng hiểu được. hiện tại tông môn bình thường theo nhậm vũ thấy có thể chia làm bốn cấp bậc, tông môn nhập môn chính là có một thái cực cảnh nhưng không đột phá thái cực cảnh tầng thứ ba, chỉ có thể sống vài trăm năm, còn là dưới tình huống không gặp sóng gió. Cũng có rất nhiều thế lực như vậy không xưng là tông môn, tựa như Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang hoặc là Cổ Thôn. Tiếp theo là những tông môn thực lực chân chính hùng hậu, tồn tại ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Bọn họ truyền thừa vô số đời, luôn có vài thái cực cảnh không ngừng, nội tình hùng hậu, có thể kéo dài. Tông môn như vậy là Thiên Thủy Tông cùng Thánh Đan Tông. Trước kia Nhậm Vũ cũng xem Minh Ngọc Hoàng Triều cũng là tồn tại mạnh nhất trong cấp bậc này, nhưng hôm nay Nhậm Vũ đã không cho là thế. Đằng sau hoàng đế ẩn giấu quá sâu, sâu không lường được. Nhưng tông môn như vậy có một khuyết điểm, chính là lão tổ thái cực cảnh thường khó đạt đến đỉnh phong, không đạt đến trình độ lão tổ ngàn tuổi, tông môn vẫn luôn kém một chút. Đến tông môn lão tổ ngàn tuổi, dựa vào lão tổ ngàn tuổi trần giữ, lực lượng tông môn mạnh hơn nhiều lần tông môn bình thường, bởi vì lão tổ ngàn tuổi mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. 2.000 năm tuổi thọ có đủ thời gian để bồi dưỡng ra tồn tại mạnh mẽ, làm cho tông môn hết sức hương thịnh. Về phần các tông môn vạn năm truyền thừa từ thời đại thượng cổ, rất ít gặp được, bọn họ không trực tiếp tiếp xúc với người tu luyện bình thường. Mà thiên thủy tông cùng thánh đan tông truyền thừa quá ngàn năm, nội tình đủ hùng hậu, thiếu thốn duy nhất là trong môn phái không có lão tổ ngàn tuổi. Mà đến trình độ thái cực cảnh, muốn đạt đến lão tổ ngàn tuổi, nhất định phải có phương pháp tu luyện, con đường hoàn chỉnh mới được. Trong di tích bình thường, dù có lấy được bảo vật, cũng khó mà giúp người ta đạt đến trình độ thái cực cảnh, lão tổ ngàn tuổi. Mà nghe nói khi xưa trường hồng đạo nhân chỉ là tàn tu, có thể vì lấy được truyền thừa động phủ mà đạt tới lão tổ ngàn tuổi, tự nhiên dẫn tới lão tổ thiên thủy tông cùng thánh đan tông điên cuồng tranh giành. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, nhậm vũ theo dõi thủy trí bằng cùng tư mã dân bắt đầu chuẩn bị, chia nhau liên lạc người của mình tạo hành động giả, vẫn dắt sự chú ý của người khác bao gồm già tranh đấu với nhau, còn bọn họ thì chia nhau liên lạc lão tổ cùng thù hạ. tuy rằng đã thể nhưng vẫn phái người tụ tập sau đó chạy đến. dây dây già già cuối cùng cũng hành động. nhậm vũ nhìn bọn họ sắp lên đường cũng mỉm cười đứng lên, lực thần hồn bám theo bọn họ rời đi, nhàn nhã đi ra ngoài, chờ kéo ra khoảng cách nhất định sẽ đuổi theo. nhậm vũ không dám bám quá sát, trong ba ngày qua đã hiểu được lão tổ thánh đan tông tư mã thiên thần tu vi đã là thái cực cảnh tầng thứ bảy, còn lão tổ thiên thủy tông thủy phi tường đã là thái cực cảnh tầng thứ 8 Dù nói bọn họ liều mạng bị thương lẫn nhau, nhưng lần đầu đối mặt với cấp bậc này, lực thân hồn trinh lệch rất nhiều với mình, nhậm vũ quyết định cẩn thận hơn. Khách quý, ngài sắp ra ngoài sao? Bên ngoài có người muốn vào, nói là đồ đệ của ngài. Lực thân hồn của nhậm vũ khóa chặt, dựa theo tốc độ của mấy người kia thì nửa canh giờ sau nhậm vũ mới đuổi theo, cho nên muốn ra ngoài dạo một vòng rồi đi luôn, không ngờ vừa ra cửa đã có tiểu nhị đi tới. Phòng nơi này đều có trận pháp ngăn cách. Không ít tán tu đến đây tu luyện hoặc là đi ngang qua Là chỗ ở của người có tiền hoặc rất hợi hại Cho nên ngay cả tiểu nhị cũng là thần thông cảnh Vừa rồi nhậm vũ không chú ý xung quanh Cũng không biết chuyện bên ngoài Đột nhiên nghe tiểu nhị nói Đồ đệ của mình nhậm vũ không khỏi sửng sờ Không phải chứ Làm sao thường lão tứ lại chạy đến đây Đây là ý tưởng đầu tiên của nhậm vũ Nhưng lập tức hủy bỏ không thể nào Nếu như thường lão tứ đến tìm mình Không cần tốn sức như vậy hẳn có phương thức liên lạc lúc khẩn cấp đồ đệ Nhậm Vũ nhìn Tiểu nhị này khẽ nhíu mày, ở đâu nhảy ra đồ đệ? Tiểu Nhi kia vừa thấy sắc mặt của Nhậm Vũ, lại nhìn Nhậm Vũ điêu mặt nạ cười, hắn cũng lúng túng cười theo. ở chỗ này người nào cũng gặp được, không để ý Nhậm Vũ điêu mặt nạ, chỉ là cảm giác quá mức. Nhưng Nhậm Vũ cao mày rõ ràng là nói hắn không biết, mà Nhậm Vũ ở chỗ tốt nhất của bọn họ, tuy rằng không nhìn ra sâu cạn, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội. Nhưng mà người bên ngoài cũng rất lợi hại, bằng không sao mình lại? Các ngươi ngăn cản ta làm gì? Cút đi, quanh, sư phụ. Sư phụ, lúc này bên dưới ầm ầm, sau đó mấy người bị đánh bay ra, toàn là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, sau đó có một bóng người màu đen như lốc xoáy vọt ra. Nhậm Vũ vừa khó hiểu, lực thân hồn đã tỏa ra tra xét, cũng vừa lúc thấy cảnh này, tên to xác bùng nổ lực lượng âm dương cảnh dương hồn đánh bay người chỗ này, là hắn. Nhậm Vũ liền nhận ra, da thịt như lụa đen, vóc người cao hai thước, nói chuyện lại như trẻ con, cô tiểu bảo, sao nó lại chạy đến đây? Ha ha, sư phụ, ta đã nói ngài nhất định ở đây mà cô tiểu bảo chấn vang người ngăn cản lại xông qua trận pháp cùng các loại cản trở dựa vào lực lượng mạnh mẽ đụng xuyên qua chạy thẳng đến chỗ nhậm vũ nhìn thấy được nhậm vũ liền ngoác miệng cười hai tay vỗ mạnh lúc này sắc mặt tiểu nhị khó coi cực điểm chỗ của bọn họ tự nhiên có chút bối cảnh nhưng không dám tùy tiện đắc tội âm dương cảnh dương hồn trở lên người như vậy đều có bối cảnh lớn dù không có bối cảnh bản thân cũng đủ mạnh nhưng hôm nay tên đen này ta quen người này cái này coi như bồi thường chỗ này không có chuyện của ngươi Nhậm Vũ cười khổ bất đắc dĩ, nói thế nào coi như gặp mặt một lần, hơn nữa nhìn tên đen này không quá bình thường, nhưng lại quá đơn thuần. Cho nên Nhậm Vũ nhắc tay lấy ra một nghìn khối linh ngọc trung phẩm, tiện tay ném cho tiểu nhị coi như bồi thường xua tay cho hắn đi. Tiểu nhị vốn đang khó xử, không muốn chọc tới tồn tại mạnh mẽ này, nhưng tên đen náo loạn như vậy không ứng phó không được. Hơn nữa thấy Nhậm Vũ cao mày, lỡ như không quen thì bọn họ nhất định phải ra mặt, không thể đảm bảo an toàn cho khách trong tiệm, sau này còn ai đến nữa lúc này nhậm vũ vừa nói hắn liền xuống thang lập tức thu hồi linh ngọc mau đi gọi người trong tiệm không cần nóng mau đi sửa chữa hư hại là được đừng ngây ngốc ngoài cửa nữa chỉ có một mình ngươi thôi sao ở ngoài cửa liếc cổ thiếu bảo nhìn hắn gật đầu nhậm vũ vẫy tay vào rồi nói dù sao thủy trí bằng từ mã dần cũng không cần vội mình chỉ cần dùng lực thần hồn tạm thời chú ý là được xem chuyện gì xảy ra đã nhậm vũ cũng thật tò mò về tên cao to đen này nhưng lúc đầu hắn đi ngang qua cũng không quá chú ý thật không ngờ hắn lại theo đến đây Tốt, thật tốt quá, sư phụ, có phải ta rất lợi hại không, lập tức tìm được đến ngài. Cổ Tiểu Bảo vừa nghe Nhậm Vũ gọi mình vào, lại vỗ tay vui vẻ đi theo Nhậm Vũ vào phòng. Chỉ một chút liền tìm được, Nhậm Vũ nghe tới đây, hết lời để nói, mình cũng không phải cùng hắn chơi trò trốn tìm a. Nhậm Vũ nhìn về phía Cổ Tiểu Bảo, ánh mắt tên này chỉ có vui sướng, cũng không phải ra vẻ. Nghĩ lại cũng cảm thấy thì quái, làm sao hắn có thể tìm ra mình, mình che giấu hành tung, lại còn không đổi cả mặt nạ, nhưng mà không ngờ tên này lại tìm được mình dễ dàng như vậy. Phải biết thủy thiên nhất sắc thành này rộng lớn xiết bao, bên trong lại có bố trí trận pháp có thể cách trừ khí tức, trận pháp, không ngờ tên này vẫn có thể tìm được. Giỏi thật. Lời hại, ngươi có thể nói cho ta biết, sao ngươi tìm được ta không? Nhậm vũ cười nhìn cô tiểu bảo, giọng điệu giống như dỗ dành hài tử. Tuy nhiên tên này lại cao to, đen đúa hơn mình rất nhiều. Được thôi, cô tiểu bảo cười gật đầu nói, chỉ cần ta nhớ kỹ khí tức sư phụ ngươi, chỉ cần ngươi không xóa đi là ta sẽ tìm được ngươi. Trong thôn thường ta tìm kiếm yêu thú hoặc tìm người là lợi hại nhất, yêu thú nào cũng không thoát khỏi ta, nhưng sau khi sư phụ ngươi đi vào phòng này, ta tới gần liền cảm nhận được lực lượng ngươi tu luyện, ta đoán ngươi đang ở đây, sau đó ta phát hiện ra ngươi ở đây thật. Ha ha, ta lợi hại không? Cổ Tiểu Bảo nói xong, lại lần nữa hưng phấn hướng về phía Nhậm Vũ hỏi, bộ dạng giống như ta tìm thấy ngươi rồi nhé. Bản lĩnh đặc thù. Nhậm Vũ lập tức nhận định đây là thiên phú đặc thù của Cổ Tiểu Bảo nhưng nhậm vũ cũng sừng sốt, đã lại có thể cảm nhận được lực lượng mình tu luyện, đây cũng không phải vấn đề thiên phú à? tại sao vậy? nhậm vũ lập tức nghĩ tới một chuyện, lúc mình truy lùng phương viêm ở trong ngọc kinh thành gặp phải người áo đen kia, hắn vừa vận chuyển lực lượng, mình cũng lập tức nhận ra, gia gia ngươi có biết ngươi tới đây không? ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút, ngươi vận chuyển lực lượng của ngươi một chút đi. nhậm vũ lòng ngạc nhiên bảo cổ tiểu bào ngồi xuống điều tra tình huống một chút. ừ, không biết, hắc hắc cô tiểu bảo ngồi xuống, vò đầu cười đắc ý nói: gia gia không cho ta đi ra, nhưng ta thật sự rất muốn học bàn lãnh sư phụ đánh đồng sắc chiêu yêu vương kia để bảo vệ gia gia. cô tiểu bảo vừa nói vừa liếc nhìn linh quả trên bàn, thứ bày ở đây tự nhiên không bình thường, hắn cũng không khách khí đưa tay ra cầm hai quả lên gặp. nhậm vũ cười nhìn hắn ăn hết hai quả linh quả lớn gấp đôi nắm tay cũng không thúc giục, chờ hắn ăn xong rồi mới hỏi tham tiếp: cái này ăn ngon thật, ta biết nơi nào có nó, nhưng mà lại bị một đám người khác chiếm mất rồi lan trước ta và Gia Gia đi hái, Gia Gia và đám người kia nói chuyện một hồi lâu, ừ, cái này ăn ngon hơn. Cô tiểu bảo ăn không ngừng, rất nhanh quét sạch linh quả trên bàn, tiếp đó vỗ bụng vui vẻ nhìn nhậm vũ nói, sư phụ ngươi thật tốt, nếu còn nữa thì thật tốt. Ừ. Nhậm vũ cười nói, ngươi trả lời vấn đề của ta xong, ngươi muốn ăn bao nhiêu ta đều cho ngươi ăn. Thật sự, sư phụ ngươi không gạt ta chứ, cô tiểu bảo mừng rỡ đứng phát dậy. Nhậm vũ không còn lời để nói, những thứ này hiệu quả không lớn với hắn, chỉ là mới mẻ nên nếm một chút thôi, gã gật đầu nói. Yên tâm đi, sẽ không gạt ngươi đâu. Tốt, sư phụ, có chuyện gì, hỏi nhanh đi. Đừng gấp, nhậm vũ phát tay bảo hắn ngồi xuống, nói, ngươi vận chuyển lực lượng của mình, ta muốn xem ngươi làm sao nhận ra được ta. Ừ, cổ tiểu bảo ấm ầm thúc dục lực lượng, trong nháy mắt một cỗ lực lượng khổng lồ phóng xuất ra, lực lượng lại đạt tới âm dương cành dương hồn tầng 6, khá kinh khủng nhưng đây không phải thứ khiến Nhậm Vũ giật mình, khiến hắn giật mình là hắn cảm giác Ngọc Hoàng Quyết của mình hơi dao động, cảm giác này còn mạnh hơn cả lúc hắn gặp Hắc Y Nhân kia. Nhậm Vũ có thể khẳng định, cho dù cổ tiểu bào núc ở trong trận pháp, bình vận truyền Ngọc Hoàng Quyết là lập tức nhận ra sự hiện hữu của hắn, ít nhất là như thế dưới tình huống đối phương không phòng bị. Cảm giác này vừa có chút tương tự Hắc Y Nhân kia, lại vừa có chút khác biệt. Vốn Nhậm Vũ cũng không quan cổ tiểu bảo có bí mật gì, nhưng mà lúc này lại liên quan tới mình, lại có liên quan tới Hắc Y Nhân bên cạnh Phương Viêm, Nhậm Vũ không thể không hỏi han cẩn thận. Nhưng đa lúc Nhậm Vũ muốn hỏi han thêm, do xét rõ ràng hơn một chút, bỗng nhiên thần hồn lực đang khóa đám người thủy trí bằng lại xảy ra vấn đề. Vun với tốc độ của bọn họ, Nhậm Vũ cũng không lo lắng gì, nhưng đột nhiên lại có một vị thái cực cảnh chạy tới, mang bọn họ nhanh chóng rời đi. Nhậm Vũ đứng phát dậy, nhất định phải đuổi theo, nếu không bọn họ có thể thoát khỏi phạm vi thần hồn lực của mình. Nhưng khi nhìn thấy cổ tiểu bảo hơi chút do so dự, nhậm vũ lại lấy ra rất nhiều đồ ăn. Và, nhìn thấy đồ ăn ngon, cổ tiểu bào trợn tròn mắt, ánh mắt vui mừng giống như tu luyện giải nhìn thấy di tích, thấy bảo tàng vậy. Ngươi ở đây chờ, ta ra ngoài có một số việc, chờ ta trở về ta sẽ cho ngươi ăn ngon hơn, chơi vui hơn. Vâng, vâng, sư phụ xin yên tâm đi, có những thứ này ta tuyệt đối không đi. Sư phụ người tốt quá, ta rất thích ngươi. Cổ tiểu bảo kích động ôm trồm lấy. Nhậm vũ hết chỗ nói rồi, giờ tay lên bố trí một ít trận pháp, sau đó bao cho Tiểu Nhị một ít linh ngọc, không dám chậm trễ nữa, lập tức rời khỏi Thủy Thiên Nhất sắc thành, nhanh chóng đuổi theo. Vì phần cổ Tiểu Bảo có một đống đồ ngon nhậm vũ cho, chỉ biết cắm đầu vào ăn không quan tâm chuyện khác nữa. Lúc này cách Thủy Thiên Nhất sắc thành 8.000 dặm, tốc độ đám người Thủy Chí bằng tư mã dần bỗng nhiên tăng vọt mười mấy lần. À, chuyện quái gì vậy? Chuyện quái gì? Cẩn thận tốc độ nhanh quá, đây là đám người Thiên Thủy Tông lập tức hoàng hồn. Thì trí bằng thì tốt hơn một chút, bởi vì lúc hắn cảm thấy không thích hợp, nhìn sang từ mã dần, phát hiện hắn đang cười, bộ dạng kia giống như không chút lo lắng về đám người thánh đan tông vậy. Chư vị không cần kinh hoàng, đây chính là tiền bối thiên yêu thú hồng bảo vệ thánh đan tông ta, thấy mấy người thiên thủy tông kinh hoàng, từ mã dần bình tĩnh giảng dài. Lần này mọi người mới biết, thì ra bọn họ đang ở trên bàn thế thiên yêu, trong lòng không khỏi cả kinh. Yêu thú trở thành thiên yêu là vô cùng kinh khủng, hơn nữa tốc độ thiên yêu thể hiện lúc này cũng đúng là kinh người. Hai vị lão tổ phát hiện động phủ có biến, bảo ta đón các ngươi nhanh tới đó, các ngươi ngồi cho vững. Một thanh âm thỏ thẻ vang lên, lại là giọng một cô gái, sau đó hồng quán thiên yêu mình đỏ như lửa, giang cánh đập nhanh, tốc độ tăng vọt, tất cả xung quanh trở nên mơ hồ. Ừm, đột nhiên tốc độ tăng vọt, áp lực tăng mạnh, khiến hai đại tông chủ đều không thể không vận chuyển pháp lực chống cự lại, tốc độ thái cực cảnh đã rất nhanh, mà hồng quán thiên yêu này lại vô cùng am hiểu tốc độ, mặc dù chỉ là thái cực cảnh tầng 2, nhưng dù thái cực cảnh tầng 6 cũng khó sánh nổi. Tông chủ thủy trí bằng cũng hít một hơi khí lạnh, trách không được lão tổ nói thánh đan tông này không tầm thường, cho dù thiên thủy tông chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng chỉ đánh ngang tay, dù tông mình cũng có thiên yêu thù trấn tông, nhưng tuyệt không thể dễ dàng vận dụng, thậm chí không thể để rời khỏi tông môn, hoàn toàn không thể sánh được với thánh đan tông này. Cũng chính vì hồng quán thiên yêu đột nhiên xuất hiện nên nhậm vũ mới giật mình, cảm thấy không đúng. Thiên yêu này tốc độ thật kinh người, cũng may mình tu luyện tiểu di bộ pháp, nếu không không thể đuổi kịt. Nhậm Vũ vận toàn lực bay đi, tốc độ không kém thái cực cảnh tầng 6, lại có thần hồn lực cường đại, nên miễn cưỡng không bị bỏ tụt lại phía sau. Vốn phải mất một ngày mới tới nơi, hiện tại không cần tới nhửa canh giờ đã chạy tới. Đây là một khe núi hẹp trong một thung lũng cách Thiên Thủy Tông 8 vạn 3000 dặm. Hồng Quán Thiên yêu mang người song tông bay xuống, một đường đáp xuống, vách đá càng ngày càng hẹp, sau khi tiến sâu vào trong 50 cây số, hai bên vách đá cách nhau không đủ trăm thước, thân thể khổng lồ của Hồng Quán Thiên yêu cũng khó xuyên qua. Trong nhảy mắt nó biến thành một nữ nhân chừng 26, 27 tuổi, một thân áo bào đỏ trói mắt, tóc đỏ, mi đỏ, vô cùng đặc biệt. Nhưng lúc này mọi người đều để tâm vào bảo tàng trong động phủ của trường hồng đạo nhân, huống chi dù hồng quán thiêu yêu này có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không ai dám đánh chú ý lên nàng. Nữ nhân hồng quán đáp xuống một bãi đá ngồi xuống sau lưng một lão nhân mặt tròn. Lão nhân này đúng là tư mã thiên thần, mà đối diện lão là một nam tử, mặt trái hoàn toàn trêu xương, mắt trái cũng bị hủy hoại, nhìn qua vô cùng dữ tợn Người này đúng là lão tổ Thiên Thủy Tông Thủy Phi Tường, tu luyện tới cảnh giới như lão còn bị một vết thương như vậy lại không có biện pháp khôi phục lại, có thể thấy thương thế này nghiêm trọng mức nào. Mà phía sau thì Phi Tường cũng ngồi một người râu tóc rối loạn, nhìn như mới bị đốt cháy vậy, Vẽ nhìn chằm chằm Hồng Quán, ánh mắt bất hảo. Hồng Quán đắc ý, trừng mắt nhìn tên thái cực cảnh đứng phía sau Thủy Phi Tường, người này tên là Thủy Trạch Xuyên của Thiên Thủy Tông, tu vi thái cực cảnh tầng 4. Thái cực cảnh thì thế nào, không phải bị mình đánh cho thành ra thế này sao? nếu không phải lão tổ hai bên ngăn cản thì hắn chắc chắn thảm hơn. bài kiến lão tổ, bài kiến lão tổ. tư mã dần và thủy trí bằng tiến lên bài kiến lão tổ tông môn mình, mọi người đều đã phát bản mạng huyết thệ, bổn lão tổ cũng mang các ngươi tới đây, chuyện còn lại phải xem các ngươi. tư mã thiên thần nhìn tư mã dần nói, cũng là nói cho thủy phi tường nghe. năm đó trường hồng đạo nhân lợi hại vô cùng, lại là một tông sư trận pháp trung cấp, lực lượng đã vô hạn tiếp cận pháp thần. mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng trận pháp vẫn không người bình thường có thể phá mở được. Tuy ta cũng là tông sư trận pháp sư cấp, cao thủ trận pháp trong tông cũng đều tới đây, nhưng người cũng không được lười biếng. Tuy đã phát qua bản mạng huyết thể, nhưng Thủy Phi Tường vẫn căng thẳng nhìn Tư Mã Thiên Thần nói. Trong tông môn có thể có nhiều vị thái cực cảnh, nhưng chỉ có một vị lão tổ thôi. Chỉ có điều, thực lực lão tổ cũng không giống như thực lực tông môn, hai người lúc trước cũng chiến đấu sống chết một phen, chính vì không phân cao thấp nên mới thỏa hiệp. Hờ, Tư Mã Thiên Thần hư lạnh một tiếng nói, đều tới trình độ này, ta còn muốn tiến vào hơn cả đấy. Hiện tại ta toàn lực rút lấy ký ức chuyên thế của Vạn Trường Hồng còn chưa thức tỉnh, hy vọng có chút hữu dụng, các ngươi đừng chậm chế. Tốt lắm, động thủ, thì phi tường cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ, lão mang theo 6 vị cao thủ trận pháp song tông, bắt đầu phá mở cấm chế và trận pháp trong nhàm bích. Thì ra là thế, trách không được mang nhiều người như vậy, nhằm vũ sử dụng thần pháp của sát thủ vương tiếp cận, sau đó tìm một nơi an toàn dùng thần hồn lực khóa lại, quan sát mọi chuyện phía dưới. Vốn nhậm vũ còn cảm thấy kỳ quái, dù sao lão tổ hai đại tông môn ra mặt, còn mang theo thái cực cảnh, đội hình như thế này đã khá khủng bố rồi. Nếu như nói để tông chủ đi theo để lịch lãm hoặc khi tiến vào có gặp cơ duyên hay không, nhưng cũng không cần mang theo nhiều người như vậy à. Bây giờ nhìn bọn họ cùng phá trận, nhậm vũ mới hiểu ra, cũng vì từ trước tới giờ hắn gặp trận pháp gì đều tự mình phá giải, cũng không cần nhiều người như thế này bao giờ. Nếu như lúc này hai người Tư Mã Thiên Thần và Thủy Phi Tường biết Nhậm Vũ đang có ý định làm hoàng tước trục lợi thì nhất định bọn họ sẽ kích động muốn bóp chết hắn. Những di tích thượng cổ hoặc động phủ của Tồn Tại cường Đại muốn tiến vào đều rất khó khăn, nếu không có phương pháp trực tiếp đi vào thì phải trả giá rất cao và tốn rất nhiều công sức, có đôi khi phải trả giá lớn mời trận pháp tông sư cường Đại hỗ trợ mới được, mà tồn tại tự mình giải quyết được tất cả như Nhậm Vũ thì rất hiếm có. Ân, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất mười mấy dặm quanh đều chấn động. Tiếp đó nghe tiếng gieo hò Không đúng, các người đã dẫn động trận pháp phản kích Phải nhanh chóng chế trụ mấy đạo trận pháp bên trên Nếu không sẽ xảy ra vấn đề Ở bên phải tư mã thiên thần nóng giận giống lên Sau người không nói giống Thủy phi tường cũng giống lên Tiếp đó mang người lập tức chế trụ mấy đạo trận pháp kia Đồng thời phá giải những trận pháp khác Chết tiệt Đồng tính lớn như vậy Nếu cứ tiếp tục khẳng định sẽ khiến người khác chú ý Nếu lúc cuối cùng người ta chạy tới còn may Nếu bị biết sớm thì náo nhiệt rồi Quanh đây có một ít đại trận, đáng tiếc. Nhậm Vũ nhìn trận pháp xung quanh mà muốn sông lên ra cố giúp bọn họ một chút. Nhưng nếu làm như vậy thì hắn sẽ bại lộ, hắn đành tiếp tục ẩn núp xem bọn họ xử lý ra sao. Vèo, vèo. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang từ xa xa nhanh chóng vọt tới, chắc là ở chỗ này. Thiên Thủy Tông này nhất định có vấn đề, nói không chừng có bảo vật xuất thế. Đi, qua đó xem một chút. Hai người trên kiếm quang nói. Lão Tổ, có người đến. Hai người này vừa tiếp cận. Tư Mã Dần và Thủy Chí Bằng đều đồng thanh nói với lão tổ tông môn mình. Sai, hai vị lão tổ cũng trả lời giống nhau như đúc. Người tới khẳng định đều muốn do xét, phải giết trách bọn họ, không cho bọn họ hồi báo lại. Vâng, Tư Mã Dần, Thủy Chí Bằng đều là tông chủ một tông, hai người lập tức vọt lên sông tới hai người tới. Thiên Hàng Trường Hồng, Tư Mã Dần khóa lấy một người, Thiên Hồng kiếm vẽ ra một đạo cầu vồng từ chân trời lướt tới người kia. Phân Thủy Thiên Mạc Thủy trí bằng cũng không yếu thế, phân thủy kiếm chém ra một đạo thủy mặc, đánh về người còn lại á, không xong. Các người dám, chúng ta là đồng hoang trung bộ. quanh quanh đột nhiên bị tập kích, hai người trên hai đạo kiếm quang lập tức biết không ổn, đang tiếc tuy hai người đều là âm dương cành dương hồn, nhưng còn kém hai vị tông trù này quá xa, ngay cả cơ hội báo danh tánh cũng không có, trực tiếp bị chém chết. Sau khi giết chết hai người này, hai vị tông chủ cũng không lập tức quay lại, phía dưới có hai vị lão tổ trấn giữ, phá giải trận pháp bọn họ cũng không giúp được một tay, không bằng ở lại lưu ý xem còn ai tới nữa không, nếu có giết không tha. ô, không tệ lắm, nhậm vũ trốn tại chân núi cách hai vị này không tới 500 thước, thân hình như hòa một thể với đà núi, thân hồn lực bao phủ, cho dù hai vị lão tổ kia cũng không phát hiện được, huống chi là hai vị này nhìn hai người này xuất thủ, không ngờ nhận vũ ngoài ý muốn phát hiện, trải qua di tích vô song lần trước, không ngờ thực lực hai người này đều gia tăng. lúc này bọn họ tuyệt đối vượt qua cả kiếm vương long ngạo lúc mình mới gặp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tư mã dần này có thể trở thành tồn tại thái cực cảnh của thánh đan tông đấy. dĩ nhiên hắn phải có cơ hội mới được. nhận vũ cười nhìn tư mã dần, lần này khác lần trước, lần trước là hắn đuổi giết mình, còn lần này mình tự thân tới đây chơi đùa. Ừ, quanh. Một số trận pháp phá giải có vấn đề, buồn bực hay vì lão tổ dứt khoát trực tiếp phá hủy. Phá giải trận pháp giống như mơ ổ khóa vậy, phá giải từng tầng một, nếu như dùng kỹ xảo phá hủy thì tự nhiên không một tiếng động, cũng không có người phát hiện ra, nhưng nếu mạnh mẽ phá hủy thì chỉ khiến trận pháp phản kích mạnh mẽ hơn, vì thế không kém cao thủ đối chiêu, vì thế kinh người. Ôi trời, phá trận như vậy mà cũng xưng là trận pháp tông sư sơ cấp sao, tư cách tông sư này chắc là dùng tiền mua được đây. Ôi, chỉ thiếu một chút, hơi quay lại một chút là được rồi. Đánh cay quái gì vậy? Nhậm vũ nhìn đám người kia phá trận mà thở dài than thầm. Thực tế hầu hết mọi người đều phá trận như thế. Bình thường trận Pháp do người khác lưu lại, muốn hiểu được hoàn toàn thì cũng khó như lên trời, trừ phi là hạng người si mê trận Pháp từ từ nghiên cứu. Bởi vì động tĩnh quá lớn cho nên không ít người chạy tới, mà hai người tư mã dần và thủy Chí bằng đại khai xác giới, người tới bao nhiêu bị giết bấy nhiêu, hiếm có người là đối thủ của hai người bọn họ Đúng lúc này vòng ngoài trận pháp cũng bị mở ra, dù sao đã trải qua mấy ngàn năm, trận pháp cũng không phải hạng kinh khủng như di thích thượng cổ, bọn họ là hiểu biết ít nhiều, có hai lão tổ thái cực cảnh xuất thủ thì phá mở là chuyện sớm muộn. Căng, khe núi âm ầm chấn động, sóng xung kích tản ra bốn phía chấn động linh khí xung quanh, cũng cùng lúc đó Nhậm Vũ cảm nhận được một cỗ linh khí hùng hậu tuy không bằng di tích vô song, nhưng mà cũng rất kinh khủng. Linh khí trào ra chấn khe núi liên tục sụp xuống. Nhậm Vũ dùng thần hồn lực luôn lưu ý cho nên mới tìm được nơi này. Đó vốn là một trong những cửa vào mà vạn trường hồng để lại. Mà vừa rồi bọn họ lại mạnh mẽ đánh ra một cái động trên cánh cửa này. Nhưng cũng khiến cho nó bắt đầu bị hủy diệt. Muốn tiếp tục từ đây đi vào là không có khả năng. Vào. Vào. Nhậm Vũ cũng lao xuống theo hai người tư mã dân và thủy chí bằng. Tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Không xong, còn có người khác nữa. Nhậm Vũ lập tức ấn núp. Nhưng hắn vừa mới động lại bị lão tổ thủy phi tường phát hiện. Không còn nhiều như vậy, chúng ta vào trước thôi. Lão tổ tư mã thiên thần khoát tay cuốn những người thánh đan tông xông về phía trước, không chút do dự vọt vào nơi tràn ngập ánh sáng màu đen mông lung. Thủy phi tường cũng không dám trễ nãi, nhanh chóng vọt xuống, lão không thể để cho đám người thánh đan tông chiếm được chỗ tốt trước. Nhậm vũ cũng nhanh chóng nối tiếp vọt vào. Mà đúng lúc cửa vào không gian độc lập bị mạnh mẽ phá mở, xa xa ba đạo ánh sáng cũng vọt tới. Tiểu thư, tiểu thiếu ra là dao động cửa vào không gian độc lập bị phá mở, có người phát hiện động phủ Trong nháy mắt ba đạo ánh sáng tới gần, Hoa Văn Chiết nhìn hai người hao thanh thanh và Hoa Mỹ Ngọc nói. Đã tìm tòi mấy vạn giọng gần đây mấy ngày rồi mà không phát hiện tam hơi tên kia, cứ lục soát như vậy cũng không ổn. Rất có thể là lão giả kia cố ý chỉ sai. Cũng nên vào xem một chút, xem có thu hoạch gì không, sau đó trở về diệt cái thôn kia rồi nghĩ biện pháp tìm tiếp. Hoa Thanh Thanh giọng lạnh lùng nói. Hoa Mỹ Ngọc tuy không muốn dây vào chuyện khác, nhưng tìm lâu như vậy cũng không có một chút đầu mối, nên cũng không thể nói được gì, đành phải gật gật đầu cùng lúc mười mấy dặm xung quanh đó sụp đổ ba đạo ánh sáng này cũng vọt tới bịch bịch bịch quanh Nhậm Vũ vọt xuống lúc này bị phát hiện hay không cũng không quan trọng bên trong là một cái động tối như mực vừa xuyên qua cửa vào nó liền sụp xuống hắn không thể không vận chuyển lực lượng trấn tan loạn tích rơi xuống càng tiến vào sâu lại càng bị cản trở mạnh mẽ cũng may thân thể nhậm Vũ đủ mạnh hơn nữa cảnh giới trận pháp lợi hại thân hồn lực nhanh chóng điều chỉnh thân hình lách qua những nơi ít tàn tích sụp đổ nhất lực cản trở ít nhất hả sau khi mạnh mẽ xông qua, nhậm vũ cũng thở phào một hơi, vạn người mấy cái lại theo thói quen dùng thần hồn lực dò xét tình huống xung quanh, không gian cũng không quá lớn, thần hồn lực tra xét phát hiện chỉ rộng mấy ngàn dặm, tuy không lớn nhưng nếu tự mình mở ra không gian này thì người kia cũng khá lợi hại, nên biết tồn tại thái cực cảnh có thể luyện chế ra một ít vận phẩm không gian như nhẫn chữ vật, trừ tình huống đặc biệt thì chỉ có tồn tại thái cực cảnh đỉnh phong mới có thể mở ra không gian độc lập, mà loại không gian này cũng không quá lớn, mười mấy dặm cũng đã rất kinh người rồi mà mấy trăm dặm cũng là dùng pháp bảo cường đại trợ giúp, nhưng mà không gian độc lập của vạn trường hồng mở ra lại lớn tới năm sáu ngàn dặm, đủ thấy người này còn mạnh hơn thái cực cảnh đỉnh phong nhiều. trong không gian cũng không có tồn tại khác, chỉ có một đỉnh núi duy nhất ở trung ương, bên trên có suối thác. quan trọng là xung quanh có bao trùm đại trận, nhân thần hồn lực cũng khó dò xét được, xem ra đây là cố quan trọng nhất của động phủ này. ngay lúc nhậm vũ dò xét, không đợi hắn phản ứng, hai đạo kiếm quang ầm ầm chém về phía hắn. Một đạo trong đó giống như cầu vồng phủ xuống, một đạo như thủy quang chấp động, đúng là thiên hồng kiếm của tư mã dần và phân thủy kiếm của thủy trí băng. Đây là đồng hoang, là thế giới của tu luyện giả, nếu như có bối cảnh làm một ít chuyện công khai thì phải xem thực lực, chém giết nhau cũng không cần hỏi nhiều. Hiển nhiên sau khi phát hiện phía sau có người theo vào, họ không nói hai lời, trực tiếp hạ sát. Vừa rồi nhậm vũ cũng thấy, mười mấy người phát hiện dị động nơi đây chạy tới, nhưng lại bị hai người bọn họ giết chết hết. vù vù. Bộ pháp thay đổi, thân hình nhậm vũ chấp động, lại lùng tránh thoát đòn hiểm. Hai người kia đều là tông chủ một tông, tự nhiên thực lực rất mạnh, nhưng với nhậm vũ thì chẳng là gì. Đối mắt hai thái cực cảnh nhậm vũ còn không sợ nữa, huống chi là hai người này. Mà hai người tư mã thiên thần và thủy phi tường mới phiền toái, tuy hai người bị thương, nhưng thực lực vô cùng cường hãn. Sau khi tiến vào, hai người đều hơi bay chậm lại, chú ý tình huống bên này. Câng, đúng lúc này, không gian âm ầm chấn động, giống như muốn đổ vậy. Mà cửa vào đang sụp đổ lại mạnh mẽ bị một đạo sáng xanh xuyên qua, lại tạo thành một cái cửa vào mới. Nhậm Vũ lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn, tuyệt đối có thể mở ra không gian độc lập được, cho dù còn kém xa Trường Hồng Đạo Nhân, nhưng tuyệt đối tiếp cận tồn tại Thái Cực Cảnh đỉnh phong. Tuy cách phá trận của người hai tông kia khiến Nhậm Vũ rất xem thường, nhưng lại thực dụng, trước đó bọn họ cũng phân tích qua tình huống xung quanh, xung quanh có mấy tông môn, nhưng đều không xê xích gì Thiên thủy Tông lắm, thậm chí còn có không ít tông môn yếu hơn đấy. Tình huống này, nếu không phải tin tức xác thực, lão tổ tông môn tuyệt đối không tới, chỉ có thể nói là vận khí bọn họ suy xẻo những người này cũng không phải mèo mà nhìn trộm, mà chỉ trùng hợp đến đây mà thôi. Vào mau, nó sắp sụp đổ rồi. Ta giúp ngươi cản bọn họ lại, nhanh cuốn lấy bọn họ, nhanh. Nhậm vũ đổi giọng, giọng điệu có vẻ vô cùng lo lắng nói, bởi vì không gian độc lập có thể cách trở thần hồn lực, nhưng sau khi cái lối vào bị phá ra, thanh âm cũng có thể truyền qua được. Dĩ nhiên chuyển qua được hay không không quan trọng nhiệm vũ chỉ cần hai người tư mã dân nghe được là đủ rồi Hừ, giết Thủy phi tường chỗ xa xa hừ lạnh một tiếng Hạ sát lệnh Chỉ bằng ngươi, diệt sát toàn bộ Lão tổ tư mã thiên thần cũng khinh thường hạ lệnh nói Nghe lệnh, thiên yêu thú quán hồng Và thủy trạch xuyên đều lập tức xuất thủ Phóng về phía cửa vào đánh tới Vù, vù vù đúng lúc này thông đạo màu xanh kia đột nhiên lóe lên một đạo ánh kiếm trong suốt như suối vừa bay vào một phân thành hai, hai phân bốn, không ngừng nhấn lên trong nháy mắt tạo thành một kiếm trận xoay tròn, mà phía sau là một cái phiên to lớn bên trên ầm ầm phun ra âm khí và độc khí chỉ trong nháy mắt đã bao trùm xung quanh khủng bố vô cùng chết tiệt ngọc phong kiếm người khác không nhận ra nhậm vũ liếc một cái liền nhận ra đây không phải là ngọc phong kiếm và ngọc phong kiếm trận mà hoa mỹ ngọc sử dụng dao hắn lại chạy tới đây hơn nữa còn mang theo người khác. Mà người vừa rồi phá mở ra thông đạo lối cửa vào tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều, mà người sử dụng độc phiên phía sau cũng không yếu. Dân ra có ít nhất là ba người. Mà nó, bọn họ sao lại xuất hiện ở đây? Nhậm vũ hoàn toàn bất ngờ, hắn không muốn gặp bọn họ ở đây. Nhưng cũng quá trùng hợp đi. Gã lập thức đoán được, chẳng lẽ bọn họ tới để tìm mình. Nhưng mà sao bọn họ lại tìm được tới đây? Quá tả môn đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Công kích của thú hồng quán và thủy trạch xuyên đều đánh lên Ngọc Phong kiếm trận. Mặc dù có một chút lực lượng đánh sao vào, nhưng mà cũng bị độc phiên kia cắn lại. Hai đại thái cực cảnh xuất thủ, nhưng cho dù hai người bọn họ đều sử dụng pháp bảo ngăn cản, nhưng mà vẫn bị lực lượng đánh trúng một phần. Tuy lực lượng đánh trúng rất yếu, nhưng lúc này không gian đang sụp đổ bọn họ lại mạnh mẽ chống đỡ, khiến không gian càng không ổn định hơn, toàn trường trở nên hỗn loạn hơn. Cần, trong lúc công kích, ba đạo thân ảnh âm ầm sông vào hự, Nhưng mạnh mẽ xông vào trong nên chịu áp lực càng lớn, mà người chịu áp lực mạnh nhất là hoa thanh thanh, người này kêu lên đau đớn một tiếng, khóe miệng dì máu. Phốc, hai người hoa mỹ ngọc và hoa văn triết còn thảm hại hơn, mỗi người đều phun ra một bùng máu, muốn chết. Hoa thanh thanh vừa vào, không nói hai lời, hai tay vung lên, y phục hình lá cây khoác trên người nàng bỗng nhiên biến thành hai đạo sáng xanh, giống như hai đầu thanh xả bắn về phía thú hồng quán và thùy trạch xuyên. Là người tàn hồn, rất hiếm có người dám chọc vào bọn họ, hôm nay không ngờ vừa vào đã bị đối phương công kích, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Cẩn thận, Tu Mã Thiên Thần và Thủy Phi Tường lập tức biết không ổn, công kích như vậy mà đối phương vẫn xông vào được, cho thấy đối phương cực kỳ cường hãn, mà hoa thành thanh gây cho bọn họ cảm giác lòng xe lại. Tuy nhắc nhở, nhưng mà xem ra vẫn chậm nửa nhịp oanh, oanh thú hồng quan né tránh còn nhanh nhưng mà nhanh hơn nữa cũng vẫn bị đánh trúng cả người bị đánh bay ra ngoài mười mấy dặm mà thủy trạch xuyên lại không có tốc độ nhanh như vậy chỉ đánh toàn lực ngưng tụ lực lượng ngăn cản cả người ầm ầm bị chấn bay một cánh tay bị đánh nát hồn phách cũng bị trọng thương nó kêu thảm một tiếng liều mạng lui về sau dám chọc chúng ta chết đi vừa rồi nhậm vũ không dám mạnh tay chỉ sợ bọn người kia toàn lực đối phó hắn nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch này phát hiện người tàn hồn lại cũng theo tới hắn liền nghĩ ra kế Thủy Trạch Xuyên bị đánh trọng thương, Nhậm Vũ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Thủy Trạch Xuyên. Tốc độ quá nhanh, Thủy Trạch Xuyên hoàn toàn bất ngờ, lại bị đột kích cho nên không kịp phòng bị. Bịch bịch. từng quyền từng quyền nện lên đầu Thủy Trạch Xuyên, đánh tới đâu bề đầu tới đó. Ha, là hắn, hắn lại ở chỗ này. Nhìn thấy khuôn mặt cười của Nhậm Vũ, Hoa Mỹ Ngọc hơi sừng suốt một chút, sau đó bạo nụ giống lên. Này, này, điều này sao có thể? Nhìn thấy tồn tại thái cực cảnh của tông môn mình lại bị nhậm vũ đánh bề đầu, thủy trí bằng há hốc miệng, ngần ngơ trên không chung. Người này vừa rồi còn bị mình và tư mã dần công kích cho sắp chống cự không nổi, sao đột nhiên chỉ một loáng đã biến mất, không thích hợp. Tốc độ khủng khiếp thật, lực lượng thật kinh người. Rõ ràng hắn là âm dương cảnh, nhưng làm sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy? Tư mã dần không dám tin nhìn nhậm vũ nói. Nếu như vừa rồi hắn dùng cách này đối phó mình và thủy trí bằng, vậy thì bọn họ cũng đã sớm nhìn thấy thủy trạch xuyên bị đánh chết, bọn họ cảm giác như từ cõi chết sống lại, cả người không tự chủ được lui lại phía sau, chỉ mong được lão tổ bổn tông che chở. Trạch xuyên, thống, định thủy bảo châu chết đi. Thủy trạch xuyên là chắc trai của lão tổ thiên thủy tông, là niêm kiêu ngạo của thủy phi tường. đi đâu lão cũng mang theo thủy trạch xuyên, lại không nghĩ tới bây giờ lại chỉ biết trơ mắt nhìn cháu trai mình bị người ta giết chết. lão hận, thê bầm thầy nhậm vũ thành vạn mảnh, giống giận một tiếng, tay tế ra một hạt châu phát ra thì quang đây là một kiện lang thiên bảo khí trung phẩm lại được lịch đại thiên thủy tông tế luyện nhiều đời, suốt cuộc dung nhập được một loại dị thủy vào trong, là bảo bối hiếm có trên đời. vừa ra tay, thủy phi tường đương nhiên đối phó hai người nhậm vũ và đám người hoa mỹ ngọc, nhưng nhậm vũ không ngu cùng lão liều mạng trong nháy mắt vọt về phía sau đám người hoa mỹ ngọc. là hắn, chính là hắn. hoa mỹ ngọc đùng đùng nổi giận, chỉ nhậm vũ giống lên, không sai, ta vẫn luôn bám theo bọn họ, giúp cuộc các ngươi cũng tới rồi, ha ha, hiện tại biết chúng ta lợi hại rồi chứ? Các người đều phải chết, cho dù hai tông các ngươi lên thủ cũng phải chết. Chết hết, chúng ta làm hoàng tước. Ha ha, không đợi hoa mỹ ngọc nói hết, nhậm vũ lớn tiếng kêu lên. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như nhìn thấy đồng bọn mình tới tiếp viện, sau đó cùng nhau diệt sát đối phương. Sai, thì phi tường sất thủ, lão tổ từ mã thiên thần cũng không dám chậm trễ, lập tức ra tay. Đối phương rất mạnh, nếu không thừa dịp bọn họ còn chưa ổn định mà động thủ thì một hồi nữa người chết chính là bọn họ. Từ mã thiên thần xuất thủ, đám người thú hồng quán, từ mã dẫn, thủy Chí bằng tuy không dám vọt tới gần, nhưng cũng cấp tốc thi triển ra pháp thuật, thần thông phối hợp với hai vị lão tổ vây công đối phương. Khốn kiếp, cô cô, chính là tên khốn kiếp này, hắn cố ý dẫn hỏa tới chỗ chúng ta, nhanh giết chết hắn. Hoa Mỹ Ngọc tức muốn oi máu, Ngọc Phong kiếm liên tục bổ ra, tạo thành một tòa kiếm trận uy thế mạnh hơn, chém tới nhậm vũ. Tuy Hoa Mỹ Ngọc luôn nói tên mang mặt nạ cười này quỷ kế đa đôn, nhưng mà Hoa Văn Triết cũng không để tâm, chỉ cho rằng tiểu thiếu gia bị càn trở cho nên mới nói lung tung, hắn và tiểu thư ra mặt, nếu gặp được nhất định sẽ bắt được, nhưng lại không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra tình huống này. Nhìn thấy Hoa Mỹ Ngọc lại đi công kích Nhậm Vũ, hắn liền biết không ổn rồi, trong tình huống nguy hiểm này, Nhậm Vũ lại có thể mượn lực đà lực khiến những người kia đi công kích bọn họ. Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư đi quản những chuyện khác, Quản hắn vu oan giá họa, lợi dụng chó má gì, còn không nhanh lên thủ đối địch, nếu không người chết là chúng ta đó. Hai người các ngươi phối hợp với ta. Thanh Diệp kiếm y quanh, Hoa Thanh Thanh lạnh lùng quát lên, mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ ra sao, lúc này đã không còn lựa chọn, hiện tại nguyên nhân gì cũng không quan trọng, nếu không chặn được công kích của đối phương, vậy thì chỉ có chết. Bộ y phục trên người Hoa Thanh Thanh nhìn như đẹp đẽ, mềm mại, nhưng thực ra lại là một kiện Lăng Thiên bảo khí trung phẩm, Thanh Diệp kiếm y. Thanh Diệp kiếm y hoàn toàn giãn ra, bạo phát ra uy thế mạnh nhất, tạo thành một cái kiếm trận lớn, còn mạnh gấp 10 Ngọc Phong kiếm trận của Hoa Mỹ Ngọc hừ tên khốn kia ngươi cứ chờ đó cho ta ngọc phong kiếm trận hoa mỹ ngọc thức giận muốn nổ tung hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống nhậm vũ nhưng cũng hiểu được cục diện trước mắt đành phải nín giận đánh ra kiếm trận ngăn cản công kích của địch nhân hắn bạo nổ thúc giục ra ngọc phong kiếm trận uy thế mạnh nhất vạn độc hồn phiên hoa văn chiết cũng hiểu đại thế trước mắt không chút do dự tiến ra phòng ngự mạnh nhất phối hợp với hai người hoa mỹ ngọc Trên vạn độc hồn phiên âm khí, độc khí lượn lờ, cũng là một kiện lăng thiên bảo khí hạ phẩm lấy mạng không biết bao nhiêu là người, uy lực khá kinh người. Oanh, oanh, mọi chuyện chỉ trong chớp nhoáng. Từ lúc nhậm vũ giết chết Thủy Trạch Xuyên và dẫn hai nhóm người kia đánh nhau cũng chỉ mất mấy giây. Mà lúc này công kích cường thế hai bên va chạm với nhau, lực lượng cực đại va chạm trấn bay nhậm vũ ra ngoài dù hắn đã tránh ra xa, trong nháy mắt cả người bay ra ngoài mười mấy dặm Nhậm Vũ chỉ bị dư ba chấn bay, còn đám người đứng mũi chịu sào như đám người thủy phi tường từ mã thiên thần. Tuy bọn họ nhiều người hơn, nhưng ba người hoa thanh thanh đều là nhân tài kiệt xuất của Hoa gia, vì lực pháp bảo thần thông đều vô cùng kinh khủng, lực lượng nổ tung trong nháy mắt phạm vi ba trăm dặm xung quanh ầm ầm biến thành phấn vụn, núi non, sông hồ đều biết mất, thậm chí cả không gian đều lắc lư, rõ ràng bị tổn thương nghiêm trọng. Phốc, Nhậm Vũ phun ra một búng máu, cố gắng ổn định lại thân hình. Mà nó khiếp thật. Tuy nhậm vũ cũng từng đối chiến với hai đại thái cực cảnh Hoa Mỹ Ngọc, Lý Trăn, nhưng so với đám người tư mã thiên thần thì còn kém nhiều lắm. Mọi người đều liều mạng ra tay, uy lực kinh khủng vô cùng. Đám người Hoa Mỹ Ngọc, thì trí bằng chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhậm vũ lao máu trên miệng, nhanh chóng uống dược phẩm vào, tiếp đó thi triển tiểu Bộ Pháp xông về trung tâm. Nhậm vũ nhanh chóng tránh xa những nơi nguy hiểm, nhưng cũng vẫn bị dư ba đánh cho bị thương. Bịch, bịch. Thủy phi tường bạo nộ, đánh hung nhất, định thủy bào châu uy lực tuy mạnh, nhưng thanh diệp kiếm y và vạn độc hồn phiên cũng rất hùng mãnh Định thủy bào châu bị trấn bay lên không chung, mà hai tay hắn cũng bị nổ nát, máu tươi bay tán loạn. Trong người pháp lực hỗn loạn, cả người bay về sau mười mấy dặm, từ mã thiên thần còn tốt một chút, nhưng cũng bị trấn cho trọng thương bay ra. Mà người còn lại thì càng thảm hơn, bị đánh như diều đứt dây bay ra ngoài. Hả? Hoa Bí Ngọc kêu lên thảm thiết, tùy phòng ngực kinh người, nhưng vẫn bị đánh cho nửa người trên máu thịt bầy nhầy, nhìn hắn còn thảm hơn so với chết. Ực phụt, thân hình hoa thanh thanh liên tiếp lui về phía sau, pháp lực và ngoài lực đối kháng nhau ầm ầm nổ vang, thì phun ra một búng máu, tóc tai rối bời, thanh diệp kiếm y, sát, song trưởng lại vung lên, hoa thanh thanh thúc dục thanh diệp kiếm y giết qua. Hoa Văn chết mặt mày dữ tợn, đám tiểu tông môn không biết từ đâu tới này cũng đám đối phó người tàn hồn bọn họ, muốn chết đã lập tức thúc giục vạn độc hồn phiên phối hợp với hoa thanh thanh phản công. Hồng quán, mang bọn họ đi ngăn tên kia lại, chúng ta ngăn bọn họ lại cho. Nhìn thấy nhậm vũ rời đi, từ mã thiên thần nào biết người mang mặt nạ cười này đâu phải cùng một nhóm với đám người này, lập tức hạ lệnh cho hồng quán mang những người khác đuổi giết. Vâng, hồng quán vâng lệnh, nó lập tức biến thành bản thể, mang theo đám người thủy trí bằng, từ mã dần đuổi theo nhậm vũ. Lôi đình chào, rắc rắc. Từ mã thiên thần liều mạng thúc dục lăng thiên bảo khí trung phẩm lôi đình trào lão ổn dưỡng mấy trăm năm nay tấn công. Lôi đình chào liên tục phù ra lôi quang, một trào phủ xuống đám người hoa thanh thanh quanh oanh, oanh. Trên đấu kinh thiên động địa, không gian liên tục lắc lư, giống như sắp bị hủy diệt vậy. Cô cô, bọn họ bị tên kia lợi dụng rồi. Ta không cam lòng. Hoa Mỹ Ngọc nhìn thấy cô cô mình sông lên, muốn ngăn lại nhưng không thể, dù sao hắn cũng là người của tàn hồn. Người tàn hồn nào phải e ngại kẻ khác. Lúc bình thường chỉ có bọn họ tập kích người khác, nào có kẻ nào dám xuất thủ với bọn họ. Ngay cả người tàn hồn bị thương cũng hiếm có. Nhưng hôm nay lại bị tên khốn mang mặt nạ cười kia lợi dụng. Hắn không cam lòng, càng nghĩ càng út, càng nghĩ càng giận. Trên đấu tranh giành bảo vật vốn chẳng là gì, nhưng mình cố ý tới thu thập tên này, nhưng lại bị hắn tính toán, bị hắn lợi dụng. Đây mới là chuyện khiến người ta buồn bực muốn chết. Người đi theo dõi hắn, cẩn thận đừng dây dưa, cũng đừng để cho bọn họ phá trận. Chưa ta diệt sát hai lão già này sẽ tới giúp người bắt hắn. Hừ, ta phải cho hắn biết hậu quả dám đối nghịch với tàn hồn ta. Tới lúc đó, hắn muốn chết cũng khó như lên trời. Hoa thanh thanh lạnh lùng nói. Vâng, còn muốn chiếm bảo tàng nơi này. Hắn nằm mới sao? Hoa Mỹ Ngọc hưng phấn đáp lại. Cả người vừa chuyển, Ngư Ngọc Phong kiếm trận biến đổi, lập tức biến mất trước mặt mọi người. Lần trước đánh với nhậm vũ hắn rất sợ năng lực trận pháp và thân pháp quỷ thần khó lường của nhậm Vũ nhưng lần này thực lực hắn gia tăng, vi lực ngọc phong kiếm trận đại tăng, hắn cho rằng hoàn toàn có thể chống lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ. Nếu không phải lần trước nhậm vũ phục dụng chiến thần đan, thì tuyệt đối không có năng lực kinh khủng như vậy. Nhưng hắn không tin loại đan dược này có nhiều, đây chính là thứ mà chỉ có đan tiên giáo mới có. Lúc trước hắn giết chết một tên đệ tử đan tiên giáo cũng từng chiếm được một khỏa, mà không có loại đan dược này, hoa Nĩ ngọc tự tin mình tuyệt đối không sợ hắn, ít nhất cũng không tới mức nguy hiểm. Vũ tri hiện mình chỉ phụ trách cản hắn, đợi cô cô tới động thủ, cho nên hắn lập tức tuân lời, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Nhậm vũ bây giờ càng ngày càng thành thục tiểu Nazi bộ pháp, chỉ trong nháy mắt đã xông ra ngoài vài trăm dặm, rất nhanh gã nhận ra đám người hồng quán đang đuổi theo. Hồng quán tuy bị thương, nhưng tốc độ vẫn rất kinh người. Trả mạng của Nguyệt lại cho ta, hôm nay ta sẽ cho người biết hậu quả đối nghịch với tàn hồn ta. Ngươi tưởng chơi trò vu ăn giá họa là có thể giữ được mạng sao? Ngươi tưởng hôm nay thoát được sao Ta sẽ cho người biết, hôm nay muốn chết cũng khó, muốn chết cũng khó. Rất nhanh tiếng giống giận của Hoa Mỹ Ngọc từ phía sau vang lên. Hoa Mỹ Ngọc vừa phẫn nộ, nhưng cũng hiểu rõ thân phận của mình. Hiện tại rốt cuộc cũng mất ra được. Hắn biết tính khí cô cô mình, người khẳng định khinh thường nói nhiều với lão tổ hai tông môn kia, nhưng Hoa Mỹ Ngọc cũng muốn để cho bọn họ hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ không phải cùng một nhóm, chuyện quái gì vậy? Chúng ta bị mưu hại sao, người của tàn hồn? Phiền toái lớn rồi. Từ mã dần và thủy Chí bằng ngồi trên người hồng quán, vừa uống đan dược, vừa điều dưỡng thương thế, vừa nghe những lời kia của Hoa Mỹ Ngọc đều giật mình nhìn nhau. Tuy tàn hồn ở Đông Hoang không phải quá mạnh, nhưng cái tên tàn hồn bọn họ cũng biết được một chút, dù sao đó là một tồn tại cường thế và thần bí. Nghe nói ngay cả tông môn vạn năm cũng không dám chịu chọc bọn họ. Hai người cảm thấy nhức cả đầu, nhưng bây giờ đã đầm lao đành phải theo lao thôi, chẳng lẽ bọn họ phải chủ động đi hòa giải. Trên thực tế dù không có kẻ điêu, mặt nạ cười kia đào loạn thì bọn họ cũng diệt sát những người tiến theo vào. Hiện tại còn làm bộ tình thánh. Thế sao lúc đó ngươi còn bỏ chạy một mình? Nếu ngươi không chạy thì người kia cũng không chết. vừa còn mặt dày nói những lời này. Lúc nguy nan sống chết bỏ lại người mình thích. Ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi có biết xấu hổ hay không? Còn không biết xấu hổ nói ra lời này. Ta cũng cảm thấy xấu mặt thay ngươi đấy. Địch nhân chém giết nhau cũng chẳng là gì. bổn Tôn gặp người tàn hồn ngươi cũng khẳng định không lưu tình, gặp một người giết một người, gặp hai người giết cả hai. Ta giết người không ít, nhưng tuyệt đối chưa gặp qua kẻ không biết xấu hổ như ngươi. Là địch nhân của người ta cũng xem thường ngươi, còn không biết xấu hổ mà kêu gào lên, bổn tôn cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi. Phi, nhạm vũ vừa chạy cũng không quên đá kích. Ngươi, người, ta lúc đó, ta phải giết ngươi báo thù cho nàng, ta phải khiến ngươi sống không được, chết không xong, ta... Hoa Mỹ Ngọc đang đuổi theo phía sau nghe vậy, lồng ngực bừng bừng lửa giận, mau nóng sông lên não. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn giải thích, nhưng nghĩ lại đã là địch nhân thì cần gì phải làm vậy. Hắn lúc đó theo bản năng dùng linh phù dịch truyền chạy trốn, đợi khi ý thức được thì cổ Nguyệt đã chết rồi. Hắn vô cùng tức giận, thề phải bằng mọi giá trả thù cho nàng. Thấy chưa, thấy chưa, bản tôn nói đúng rồi chứ. Ngươi là loại người từ bỏ bằng hữu, từ bỏ người yêu. Đừng có vênh mặt nói báo thù, ngươi không thấy ngượng mồm sao Một kẻ gan nhỏ như chuột, sợ chết như ngươi, ta khinh. Không rõ ngươi tu luyện thế nào mà đến thái cực cảnh được nữa. Ôi, ông trời thật không có mắt mà. Nhậm vũ lại đả kích, còn làm bộ lúc thì tiếc nuối, lúc thì khinh thường, khiến cho hoa mỹ ngọc tức muốn bề phổi. Ngươi, ngươi, ta, phuộc. Hoa mỹ ngọc vốn đã bị thương, lại bị nhậm vũ chọc cho tức không chịu được, nổ khí công tâm hắn phun ra một búng máu tươi. Pháp lực toàn thân toán loạn, sát ý bạo phát, dường như dần mắt đi lý trí, nếu như đuổi kịp được nhậm vũ, hắn sẽ không khách khí liều mạng với gã. Mà đám người tư mã dần nghe mà trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không phải một nhóm thì cũng thôi, lại còn có nhiều ân oán như vậy. Người trẻ tuổi mang mặt nạ cười này là ai, sao lại dám đối nghịch với tàn hồn? Mà bọn họ vì tranh đoạt bảo vật mà chém giết nhau, cho nên rất ít khi bị truy cứu, bởi vì tranh đoạt bảo vật là do trời định. Nhưng từ lúc nghe đối phương nói là người tàn hồn, bọn họ đã kiêng kỵ ba phần rồi, cũng không còn ý nghĩ hoàn toàn diệt sát đối phương nữa. Nhưng mà tên mang mặt nạ cười này quá kiêu ngạo, quá bá đạo đi, lại không chút kiêng kỵ lớn lối như thế. Còn dám tự xưng là bồn tôn, trời ạ, hắn tưởng hắn là ai? Mà hắn xem ra còn không phải thái cực cảnh đấy, chưa đạt tới thái cực cảnh mà dám tự xưng bồn tôn, chẳng lẽ tự nhận mình có thể sánh ngang với tồn tại trí tôn vô thượng pháp thần sao? Ngươi sẽ hối hận vì những chuyện ngươi đã làm, nhất định Hoa Mỹ Ngọc điên cuồng hét lên. Hối hận, Nhậm Vũ bật cười nói, "Bây giờ ngươi mới nên hối hận đấy, hối hận không nên bỏ chạy một mình, hối hận không nên dùng danh nghĩa báo thù mà tìm tới bổn tôn, hối hận vì cái thể diện chó má của ngươi, hối hận vì về sau sẽ không còn ai nguyện ở chung với ngươi nữa, cho dù ngươi có bối cảnh thì làm đồng đội với ngươi lúc nào cũng có thể bị ngươi ruồng bỏ, bị ngươi tính toán, bị ngươi bỏ lại chạy trốn, không phải bây giờ cô cô ngươi cũng vậy sao, bị ngươi bỏ lại chạy tới tranh đoạt bảo vật sao?" "Ta không phải, cô cô" Hoa Mỹ Ngọc suy nghĩ có chút rối rắm, hoàn toàn không có biện pháp biết hết tình huống xung quanh. Nghe Nhậm Vũ nói vậy, hắn liền chậm lại, quay đầu nhìn sang, đồng thời dùng thần hồn lực dò xét. Tỉnh táo lại chút đi, đừng dây dưa với hắn. Ngươi là thiếu chủ Hoa gia, không thể bị hắn làm cho dao động, không thể để hắn làm ảnh hưởng tới ngươi. Hoa Thanh Thanh không thể không phân thần dùng thần hồn lực nhắc nhở Hoa Mỹ Ngọc. Lúc này Hoa Mỹ Ngọc mới tỉnh táo lại, lại gầm lên một tiếng cấp tốc đuổi theo, nhưng bây giờ khoảng cách giữa hắn và Nhậm Vũ đã xích song ngàn dặm rồi. Nhậm vũ đã sắp tới gần khu vực trung ương rồi. Không quản bọn họ có ân oán gì, lát nữa chúng ta phải nghĩ biện pháp cản lại người điêu mặt nạ cười kia. Người này rất quỷ dị, đừng có dây dưa, chờ người kia đuổi tới. Chúng ta để bọn họ bỏ đánh nhau, chúng ta nghĩ biện pháp bỏ chạy. Tư mã dần quay sang thương lượng với Thủy Chí Bằng. Được. Cẩn thận đề phòng người này, chiếm được bảo vật lập tức rời đi. Thủy Chí Bằng lòng vẫn sợ hãi, trong lòng chỉ sợ xảy ra vấn đề. Nhậm Vũ đã tới gần trung ương động tối, vừa vực này bao phủ trên trăm dặm, xung quanh có trận pháp, hoàn toàn không nhìn rõ tình huống bên trong. Nhậm Vũ dùng thần hồn lực so xét, trận pháp nơi đây phức tạp hơn chỗ cửa vào một chút, mà phía sau lại có người đuổi theo, hắn không có đủ thời gian phá giải trận pháp này. Người bố trí trận pháp này ít nhất phải là trận pháp tông sư trung cấp trở lên, hơn nữa không chỉ một vị bố trí, hơi dẫn động toàn bộ sẽ phát động, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Học hỏi một chút cho ta, trận pháp phải chơi như thế này khởi trận phát hiện không có biện pháp phá trận trong nháy mắt nhậm vũ bay lên bầu trời song trường giang ra cừu cừu âm dương trấn thần kỳ âm âm nổ vang bay ra xung quanh chân nháy mắt trăm dặm xung quanh bị bao phủ trong trận pháp không ổn người này là cao thủ trận pháp siêu cấp tuyệt đối là trận pháp tông sư trung cấp trở lên mạnh thật tiện tay lại có thể bố trí ra trận pháp hơn trăm dặm trong nháy mắt bố trí ra trận pháp 300 trăm dặm che giấu trận pháp cũ vào trong điều này sao có thể cho dù là trận pháp tông sư cao cấp cũng không làm được Nhất định là hắn sử dụng pháp bảo nào đó, đồng thời cũng là trận pháp tông xưa. Cẩn thận một chút, trận pháp này cũng không kém trận pháp của Trường Hồng Đạo Nhân bố trí bao nhiêu. Trường Hồng Đạo Nhân tuy rằng lợi hại, nhưng trận pháp tuyệt đối không kinh khủng như vậy. Không sai, trận pháp này là do Trường Hồng Đạo Nhân mới người bố trí. Cao thủ trận pháp trên lưng Hồng Quán nhìn thấy vậy cũng giật mình, ai cũng ngây ra không dám tin vào mắt mình. Sức chiến đấu của bọn họ đều bình thường. Nhưng cả đời bọn họ đều tập trung nghiên cứu trận pháp. Nhưng bây nhìn thấy trận pháp này thì đều nề phục. Có khoa trương như vậy không? Tư mã dân khẽ nhíu mày. Bình thường những người này đều mắt cao hơn đầu. Tuy thánh đan tông lấy luyện đan thành danh. Nhưng lĩnh vực khác vẫn nuôi một ít cao thủ. Bình thường đều đãi ngộ, cung phụng rất cao. Ừ, thủy Chí bằng cũng không tin nói. Có lẽ là hư trương thành thế thôi. Trận pháp tông sư cao cấp thường là tồn tại lão tổ ngàn tuổi. Mà người này lại không lớn tuổi lắm. Ừ đúng lúc này Hồng Quán cũng xông vào trong trận pháp nhiệm vụ bố trí giống như lọt vào một phiến thiên địa xa lạ vậy trong nháy mắt cảnh vật xung quanh biến đổi sóng biển dữ dội cảm giác như bị hãm vào trong biển sâu thần thức cũng không ra quan trọng là sóng biển kia còn gây cho người ta cảm giác uy hiếp cũng không phải là ảo trận đơn thuần đất dung núi lửa ẩn chứa cảm giác hủy diệt Huế, cảnh tượng này Tư Mã Dần và Thủy Chí Bằng đã quá quen thuộc đây là trận thế di tích thượng cổ mà người mang mặt nạ cười này lại có thể bố trí ra loại trận pháp này trong nháy mắt thật khó tin Cẩn thận, đừng đi về hướng kia, không được tách nhau ra, nếu không chết cả lũ đấy, giờ thì các người tin chưa, nếu như lão tổ ở đây còn may, ở trong trận pháp này, trừ người có thực lực thông thiên, có lang thiên bảo khí thượng phẩm trở lên, hoặc có thực lực như lão tổ, nếu không không ai mạnh miệng được đấy. Cẩn thận bên phải, thủ đoạn ghê gớm thật, mấy trận pháp trong di tích lúc trước ta nghiên cứu cũng không kinh khủng như vậy, uy áp thật khủng bố, lực công kích chỉ sợ cũng không yếu. Trận pháp này. Ơng một đợt sóng biển ầm ầm cuốn tới, đây mới là lực lượng thủy Hồng Quán lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đỏ vọt tới. một tiếng long ngầm vang trời vang lên, cơn sóng biến thành một con thủy long, cả người rất sống động, mạnh mẽ đánh tới đám người Hồng Quán. quanh quanh quanh, công kích mạnh mẽ khiến đám người Tư Mã dần không thể không rời khỏi lưng Hồng Quán, chỉ là thấy thủy long đánh với Hồng Quán mà không rơi xuống hạ phong, mọi người đều trợn tròn mắt. không thể nào, tuyệt đối không thể. Mặc dù trận pháp mạnh mẽ, nhưng muốn tạo thành trận linh thì phải đạt tới trình độ gì? Không phải trận linh, là khí linh. Rất giống khí linh của pháp bảo, trận thế trợ giúp khí linh. Cẩn thận! Đám cao thủ trận pháp hai tông môn điều dựa ngây người. tư mã dần vật thì trí bằng nhìn nhau, cả hai mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. còn tưởng bọn mình có hồng quán trợ giúp có thể bắt được người này. Không nghĩ rằng trận pháp này gây cho người ta cảm giác sụp đổ. Người này rốt cuộc là ai? Cho rằng con chưa đạt tới thái cực cảnh, mà lại có thể đánh chết thái cực cảnh, bây giờ lại bày ra trận thế khí linh bực này. ha Tại sao lại vậy? Tại sao? Hoàn Mỹ Ngọc đang điên cuồng vọt tới bỗng nhiên dừng lại, vã cũng không trực tiếp vọt vào giống như đám người hồng quán. Vốn cho rằng thực lực gia tăng có thể liều mạng với nhậm vũ một phen, nhưng nhìn thấy trận pháp cừu cửu âm dương trấn thần kỳ bao phủ ba trăm dặm, các không khỏi sợ ngây người. Gã không dám tiến vào, bởi vì gã không nhìn thấu trận pháp này, dù vậy gã vẫn cảm nhận được chỗ kinh khủng của đại trận này, tuyệt đối hung mãnh hơn đại trận lần trước mình đối phó rất nhiều. Tại sao như vậy? Tuyệt đối không phải là người mang mặt nạ cười kia, chẳng lẽ hai con rồng kia là khí linh trong trận pháp, nhưng mà nó lại gây cho gã có cảm giác dường như sắp có linh trí vậy. Làm sao bây giờ? Mình nên làm sao? Đi vào là không khôn ngoan, hắn biết cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đang trong tay tên khốn kia, nhưng mà lại có biến đổi không vào là tốt nhất đã nói ngươi là kẻ tư lợi nhát gan lại không dám thừa nhận nói thế nào cũng là thái cực cảnh đấy vậy mà bị đánh cho mất hết can đảm nhiệm vũ phát hiện hoa mỹ ngọc không vào khẽ lắc đầu châm chọc nói ngươi không vào là tốt nhất ta đỡ phải phân ra thần hồn lực khống chế trận pháp đối phó ngươi như vậy mình sẽ còn dư tinh lực nghiên cứu cách phá mở trận pháp của động phủ trường hồng đạo nhân vòng ngoài động phủ này là mê trận và ảo trận cũng có trận pháp cách trở thần hồn lực nhiệm vũ vừa quan sát vừa không ngừng thôi diễn trận pháp Lấy thác nước làm trung tâm, có thể mơ hồ thấy xung quanh có mấy dãy núi nhỏ tụ lại, vừa lúc tạo thành một trận thế ngũ long đật châu mà dưới thác nước có thể thấy một cái động phủ, còn lại không rõ lắm. Mà bầu trời cũng có trận pháp các loại, số lượng kinh người, toàn bộ đều là trận pháp phòng thủ, có một tí giống như là Vái, mai rùa sao? Nhìn tổng thể vô số trận pháp lại tạo thành một cái mai rùa, nhậm vũ buồn bực nói một câu Trách không được chỉ nơi này mới có trận pháp, thì ra là tận lực co rút lại, tận lực phòng ngự. Trận pháp càng lớn hao phí càng nhiều, khó khăn cũng lớn hơn, giống như phòng ngư vậy, phạm vi càng nhỏ, phong thủ càng dễ dàng hơn. Đúng, nghe bọn họ nói, trường Hồng đạo nhân này lúc tại thời Tung Hoành Đông Hoang là một trong những lão tổ ngàn tuổi mạnh nhất, chỉ là vì sau đồ kiếp thất bại nên truyền thế đầu thai. Tu luyện ra tu luyện tới cảnh giới nhất định là có kiếp nạn, âm dương cảnh đột phá thái cực cảnh là kiếp nạn thứ nhất, cũng gọi là tâm kiếp, trận pháp cũng không trợ giúp được, chỉ để khảo nghiệm tâm trí tu luyện giả có đủ kiên định hay không sau tâm kiếp là lôi kiếp, lôi kiếp xảy ra khi thái cực cảnh đột phá pháp thần cảnh cũng là kiếp nạn thiên địa, vượt qua trời cao biển rộng mà thất bại là bị diệt sát. mà trường hồng đạo nhân này tuy rằng lợi hại nhưng mà cũng không vượt qua được lôi kiếp. nhậm vũ vừa suy nghĩ vừa xúc động trận pháp phạm vi nhỏ, sau đó không ngừng dùng thần hồn lực phân tích tra xét, rất nhanh gã đã hiểu được tầng ngoài trận pháp, lưỡng nghi hỗn nguyên trận đơn giản lại chắc chắn đang tiếc thủ pháp người bố trí có hạn còn rất nhiều lỗ hồng, vậy giúp ngươi bổ sung một chút. Nhậm Vũ phá mở một cái trận pháp, sau đó tiến thêm một bước, bổ cứu một cái trận pháp sơ hở. Chu Thiên tinh đấu trận, dường già lại rối loạn ồ, cái này có chút ý tứ, bắt trước trận pháp triều tịch. Mỗi lần bước ra, Nhậm Vũ lại phân tích ra một trận pháp, nhưng cách phá trận của hắn khác người, lúc thì dẫn phát một số trận pháp phản ứng nhưng khống chế trong phạm vi nhỏ, đồng thời phá trận, cứ giống như cầm chìa khóa vạn năng, khóa có khác đi, hắn cũng chỉ hơi điều chỉnh một chút là có thể mở được, thuận tiện còn hoàn thiện chìa khóa này. Từng tầng trận pháp không ngừng bị nhiệm vũ phá mở, thời gian trôi qua từng phút rất nhanh tới vòng trong. Bệ nhiệm vũ chủ yếu phá trận, nhưng thần hồn lực vẫn không ngừng khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ngăn cản hồng quán lại. Lại thấy hoa mỹ ngọc vẫn chưa xuất thủ, nhậm vũ lại khống chế một đầu hỏa long bay ra. Tuy rằng thủy trí bằng cùng tư mã dân toàn lực xuất thủ, hai đại tông chủ cùng thi triển sở trường, khi liều mạng cũng không kém thái cực cảnh bao nhiêu, nhưng cũng chỉ có thể tử vệ. Mà những gã cao thủ trận pháp thì thể thảm, bị hỏa long xuyên qua đốt chết. Hai con, tại sao lại có hai con? Hơn nữa lại là Hỏa Long, Thủy, Hỏa bất dung mà. Cái này, tư mã dần sắc mặt kịch biến, Hồng Quán chỉ có thể áp chế được một con Thủy Long, nhưng con Thủy Long này mượn uy lực trận pháp cũng không sợ Quán Hồng. Chỉ cần cửu cửu âm dương trấn thần kỳ không ngừng cung cấp lực lượng thì nó mãi mãi không kích. Bây giờ lại xuất hiện một con Hỏa Long nữa, hơn nữa trong nháy mắt lại đánh chết rất nhiều cao thủ trận pháp cung phụng, trận này làm sao phá? Cản hắn lại, ta đi liên lạc với lão tổ, không thể để như vậy. Nhìn thấy hỏa long lại lần nữa vọt tới, thủy trí bằng kinh hô lên, nhanh chóng lấy ra một khối ngọc bài bóp nát. Bịch, cùng lúc thủy trí bằng bóp nát ngọc bài, ngọc bài bên lão tổ thủy phi tường vỡ nát theo. Chỉ là lúc này thủy phi tường cũng không khá hơn thủy trí bằng bao nhiêu. Hai người lão bị hoa thanh thanh và hoa văn chất đánh cho chật vật không chịu nổi. Hai người đều là lão tổ một tông, hai tông lại truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng lại tranh lệch so với tổ hợp hai người họ hoa. Đôi bên chênh lệch không lớn, nhưng thần thông, pháp thuật, pháp bảo và đan dược thì kém hơn đối phương nhiều lắm. Nếu bị thương, nhưng nhờ đan dược, Hoa Thanh Thanh khôi phục pháp lực và thương thế nhanh hơn bọn họ. Uy lực Thanh Diệp kiếm y và trận pháp cũng mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói chi là vận dụng thần thông pháp thuật, cho nên mặc dù thực lực không chênh lệch nhiều, nhưng vẫn bị đánh cho áp đảo. Chênh lệch đôi bên càng lúc càng lớn, nếu tiếp tục như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, mà lúc này lại đúng lúc thủy chí bằng bóp ngát ngọc bài cầu cứu nữa chứ thủy phi tường vừa nhận được tin hiệu cầu cứu ngọc bài bên người tư mã thiên thần cũng vỡ vụn không được không thể tiếp tục như vậy được sao bên bọn họ lại gặp nguy hiểm chứ chúng ta phải nhanh nghĩ cách tư mã thiên thần nôn nóng dùng thần hồn lực trao đổi với thủy phi tường nghĩ biện pháp gì bọn họ đều là người tàn hồn tuy nơi này là đông hoang không phải là phạm vi thế lực của tàn hồn nhưng người tàn hồn đi tới đâu đều không chút kiêng kỵ trừ phi thủy phi tường cũng bất đắc dĩ không nghĩ tới tàn hồn lại tham dự vào loại chuyện này Nhưng lão dù sao cũng là cáo giả, dù bị đánh cho vô cùng thế thảm, nhưng lão vẫn luôn lưu ý biến hóa không gian chung quanh. Mọi diễn biến ở giải đất trung tâm lão đều rõ ràng. Trừ phi cái gì, giờ là lúc nào rồi, có biện pháp còn không nói mau. Từ mã thiền thần nóng nảy nói, đưa ra lợi ích, cùng uy hiếp đều không được. Thủy phi tưởng gằn giọng nói, vậy cũng chỉ còn cách liên lạc bên trên. Nếu vậy chúng ta chỉ có thể chiếm được nhiều nhất ba thành chố tốt, nhưng cũng còn sống khá giả hơn những người này. Không đến mức tổn thất thảm trọng. Thủy phi tường nói vậy, từ mã thiên thần cũng hiểu rõ, tuy thánh đan tông bọn họ không nằm ở đông hoang, nhưng cũng là tông môn truyền thừa mấy ngàn năm mà chủ nhân chân chính của đông hoang bọn họ vẫn rất rõ ràng. Đến trình độ bọn họ, được bọn họ xưng là bên trên chỉ có một, đó là chủ nhân chân chính của đông hoang, là vô thượng đại giáo đông hoang thần giáo. Tuy bọn họ không quản lý trực tiếp như hoàng gia, nhưng một khi có chuyện, ai cũng không dám cãi lệnh của đông hoang thần giáo, đông hoang lớn như vậy. Một tông môn giống như một vương quốc chư hầu độc lập mà những vương quốc chư hầu này cũng chi làm ba, sáu, chín cấp, mà thiên thủy tông cũng chỉ thuộc lực lượng tầng trung nhưng cũng đủ cường hãn, có tư cách liên lạc trực tiếp với thượng tầng đông hoang thần giáo, mà sau khi thu được bảo tàng trong di tích, động phủ, bọn họ cũng được chỗ tốt tương ứng. Làm, làm đi, nếu tiếp tục nữa thì sẽ không ổn, tư mã thiên thần lập tức quyết định. Hai vị, ta là tông chủ thiên thủy tông, thủy phi tường lần này chúng ta đều có duyên đi vào được động phủ này, không bằng bảo vật đoạt được chúng ta chia đều, đỡ phải chém giết lẫn nhau, không biết ý hai vị thế nào. Thủy Phi tường lần nữa chặn lại thanh diệp kiếm y vội vàng nói, "Thư, ngươi còn chưa đủ tư cách đàm phán với chúng ta." Hoa Thành Thành cũng lười nói chuyện với bọn họ, mình đã nắm được thế cục, diệt sát bọn họ cũng do mình định đoạt. Hai vị chó ép ngươi quá đáng, cứ cho các ngươi là người tàn hồn, nhưng nếu ép tới mức không tiếc giá nào liều mạng, phá hủy hoàn toàn không gian này thì mọi người đều không chiếm được chỗ tốt đâu. Tư mã thiên thần nồi cao nói Cạc cả, hoa văn chết cười quái dị nói Đồ không biết sống chết Dám uy hiếp người tàn hồn chúng ta Nếu ngươi đã nói thế, vậy thì sau khi giết các ngươi xong Ta sẽ luyện hóa tông mồn các ngươi vào trong vạn độc hồn phiên của ta Nói không chừng hồn phiên của ta sẽ mạnh hơn đấy Cạc cả, lời này khiến cho hai vị lão tổ lạnh cả người Có cảm giác không rét mà run, quá kinh khủng đi Tàn hồn tuy không hoạt động rầm rộ tại đông hoang Nhưng bọn họ quả nhiên đủ hung tàn Tốt lắm. Đây là các người bức ta, chúng ta sẽ vận dụng phương thức đặc thù liên lạc với đông hoang thần giáo. Hiến tặng cả động phủ này cho bọn họ, khiến các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thủy phi tường giận dữ nói. Hờ, hoa thanh thanh vẫn lơ đễnh nói, đông hoang thần giáo thì thế nào, cho dù tới đây cũng không có biện pháp tiến vào. Cho dù là lão tổ ngàn tuổi cũng khó mà vào được. Người cho rằng đông hoang thần giáo sẽ vì một cái động phủ rách nát này mà cử pháp thần trí cao vô thượng tới đây sao? Ách, lần này trong lòng thủy phi tường và tư mã thiên thần đều trầm xuống phương pháp của bọn họ không ngờ lại không có tác dụng nào với đối phương như thế. vốn tưởng có chút chủ động nhưng bây giờ lại càng thêm bị động. bịch bịch bịch. thanh diệp kiếm y quét qua hai người đều co lại phòng thủ. vạn độc hồn phiền phát ra vô số quỷ ảnh gào thét đánh tới. hai người từ từ bị dồn vào tuyệt địa. mà hoa thanh thanh và hoa văn chết không ngại hai người kia liều mạng. bởi vì người tàn hồn chưa từng ngại chuyện này, bọn họ tự nhiên có biện pháp đối phó. hơn nữa tới cấp bậc này rồi, người nào lại dễ dàng liều mạng? Một khi bị dồn tới lúc tuyệt vọng, muốn liều mạng cũng không có vốn mà để làm liều. Tuyệt vọng, giờ khắc này hai vị lão tổ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, tu vi hai người không kém đối phương, nhưng trên đấu với nhau lại chênh lệch quá lớn, mà đối phương căn bản lười nói chuyện với bọn họ, cũng không cho bọn họ cơ hội, bọn họ bị dồn vào tuyệt cảnh, trong lòng dần dấy lên cảm giác bất lực. Ừ, răng rắc. Đúng lúc này, đột nhiên cả không gian chấn động, khu vực trung ương đều lắc lư, tiếp đó bị nứt ra một nửa, lực chấn động mạnh hơn chiến đấu vừa rồi gấp trăm lần. Trong nháy mắt cả không gian xuất hiện vết rách, trở nên cực kỳ không ổn định, linh khí nông đậm bên trong bắt đầu bị tiết ra, đây là dấu hiệu của sự sụp đổ. Mà đúng lúc này cử cửu âm dương trấn thần kỳ bị chấn động quá mạnh, nhậm vũ khống chế không nổi, trong nháy mắt có thể thấy được tình huống bên trong. Hoa Mỹ Ngọc đột nhiên kinh hô lên bởi vì hắn nhìn thấy nhậm vũ đã vọt vào vòng trong. Mà càng làm cho hắn giật mình là năm dãy núi kia lại âm ầm vỡ vụn, tiếp đó dần dần biến mất, không ngờ đây đều là linh ngọc, linh ngọc chất nhiều như núi. Hơn nữa, tại khu vực bên trong, có rất nhiều linh ngọc chất thành một trận Pháp hình vòng tròn lớn, mà trung tâm trận Pháp lại có một ao nước và một cái động phủ. đi Nhân cơ hội này, hồng quán bạo phát lực lượng, liều mạng mang theo đám người thủy trí bằng vọt vào bên trong. Ngũ Long đoạt châu đại trận ngăn cản lối kiếp. Rất nhanh bọn họ phát hiện tình huống bên trong. Bốn người hoa thanh thanh gần như đồng thanh kinh hô lên. Tới tu vi và cảnh giới của bọn họ, tự nhiên có cái nhìn khác với đám người hoa mỹ ngọc không chỉ nhìn ra đây là trận pháp giúp lão tổ ngàn năm đỉnh phong đánh sâu vào cành giới pháp thần, bọn họ còn biết bên trong trận pháp này nhất định có trọng bảo, chưa nói tới linh ngọc khủng bố kia. không ngờ ngũ long lại hoàn toàn được cấu hình từ linh ngọc trung phẩm và linh ngọc thượng phẩm, bên trong nhất định có bảo vật chân quý. vốn hoa thanh thanh cũng không để nơi đây vào mắt, nhưng sau khi nhìn thấy trận pháp này thì liền động tâm. phát hiện tình huống hiện tại, hai người tư mã thiên thần muốn phát điên lên. trời ạ, trương hồng đạo nhân còn trâu bò hơn so với bọn họ tưởng tượng nhiều. Đại thủ bút như vậy, chẳng lẽ hắn là vận khí quá xui như trong truyền thuyết, cho nên mới không đột phá được. Nhậm vũ nhanh chóng điều tức khí tức, cả người lái lên lôi quang, quần áo trên người vỡ vụn, cả người bị lôi điện đánh cho cháy đen. Rất nhanh hắn không chế lại được, thay một bộ quần áo mới lại nhìn lại trận pháp này, không nghĩ tới bên trong lại là lôi trận. Chẳng lẽ trường hồng đạo nhân muốn dùng lôi kháng lôi, nhưng mà lôi trận này hấp thu lực lượng quá kinh khủng. Với cảnh giới và trình độ trận pháp của nhậm vũ cũng chỉ phát động được một phần vạn lực lượng, đó là tình huống biết phương pháp mở ra, cũng là do bản thân còn quá yếu. Nhậm vũ cảm giác cả người ê ẩm, tóc tai lõa xóa, da thịt nóng dần, con bà nó, quá kinh khủng đi, xem ra mình phải nhanh chóng đột phá thái cực cảnh mới được, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Vận chuyển ngọc hoàng quyết, cảm giác thân thể như muốn đột phá, xem ra lôi điện có hiệu quả rèn thể thật kinh khủng. Nhưng lúc này Nhậm Vũ cũng không có thời gian quản chuyện này, gã ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy đều là ánh sáng chớp động, mà năm ngọn núi hình rồng kia đều vỡ bụng, bên trong đều là linh ngọc. Không hay, nhìn thấy tình cảnh này, Nhậm Vũ biết ngay không ổn, trước khi mình chạy tới đây đã đoán bên trong tuyệt đối có thứ tốt, nhưng bây giờ tình huống bị lộ, đám người hoa mỹ ngọc thì không đáng lo, nhưng những lão tổ kia mà tới thì không xong, động phủ này còn có sức hấp dẫn hơn cả di tích thượng cổ, bởi vì bên trong có bảo vật đột phá phát thần cảnh nhanh nhất định phải nhanh lên, cho dù liều mạng bị thương cũng phải thật nhanh. Nếu những tên kia tạm thời chưa dám xông vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, vậy mình có thể mượn uy lực cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Nhậm Vũ lập tức hành động, gã thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ trận pháp. Trong tiếng âm âm, thủy long, hỏa long phá mở trận pháp tầng ngoài động phù sông tới bên cạnh Nhậm Vũ. Cô cô không xong, tên mang mặt nạ cười đáng ghét kia đã xông vào trận pháp, hắn khẳng định là tông sư trận pháp cao cấp, làm sao bây giờ? Lúc này, Hoa Mỹ Ngọc gấp đến độ xoay quanh trên không trung, hẳn không thể lao xuống, nhưng cũng không dám, chỉ có thể liên lạc cùng Hoa Thanh Thanh. Làm sao có thể như vậy? Hoa Thanh Thanh vừa nghe nói nhất thời ngần ra, tông sư trận pháp cao cấp. Trước nghe Hoa Mỹ Ngọc nói người này trận pháp lợi hại, Hoa Thanh Thanh còn không để bụng, nhưng chân chính nghe nói hắn là tông sư trận pháp cao cấp, Hoa Thanh Thanh liền ngần người. Đây chính là nhân vật đến lão tủ ngàn tuổi đều phải khách khách xáo sáo Trên thực tế tông sư trận pháp cao cấp ở lứa tuổi hắn này, cho dù ở trong tàn hồn thì cũng có thể trực tiếp đi vào bộ chữ thiên. Không trách được hiện tại bên trên coi trọng hắn như vậy, không trách được ca ca bảo mình cùng hoa văn chết bất kể như thế nào phải bắt sống hắn mang về, trên người tên này quả nhiên có quá nhiều bí mật. Càng không nghĩ tới, một động phủ không gian độc lập do thái cực cảnh kiến tạo như vậy lại có ngũ long đoạt châu muốn dùng trận pháp nghịch thiên đối kháng với lôi kiếp nếu như mình có thể thu được Nàng ta hơi rối loạn rồi, chúng ta kéo lại nàng ta. Không sai, hiện tại nàng ta nôn nóng, chúng ta không vội, né tránh. Lúc này, từ mã thiên thần cùng thủy phi tường cáo giả xào quyệt lập tức đều ý thức được một chuyện, hiện tại bọn họ cũng có một loại kích động muốn nhào lên. Dù sao dụ hoặc đó đối với bọn họ quá lớn, nếu như có thể chiếm được những thứ này, không nói được như trường hồng đạo nhân vạn trường hồng kia đánh sâu vào pháp thần cảnh loại nhân vật trí tôn vô thượng. Cũng có thể giúp cho tông môn tăng lên một đẳng cấp lớn, ở Đông Hoang hoặc là bất kỳ địa phương nào cũng trở thành đứng trên vô số tông môn. con bà nó dám dở trò lừa bịp, để ta xem các ngươi rằng co. Đặt tới lại cảnh giới này, đối phương hơi vừa nghĩ muốn trì hoãn, hoa văn chết cũng lập tức ý thức được, liền giống giận bạo phát vạn độc hồn phiên, công kích càng cường thế hơn. Tuy rằng bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng một khi từ mã thiên thần cùng thủy phi tường chỉ muốn trì hoãn thời gian, nhất thời ba người bọn họ đúng là không làm gì được đối phương. Cô cô, hắn lại đi vào rất sâu, không ngờ hắn có thể lợi dụng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia phá trận. không xong, hắn lại khống chế chung quanh, thần thức rò xét không tra được cũng không thấy được. hiện tại ta không có biện pháp đi vào. cô cô, làm sao bây giờ? lúc này, hoa mỹ ngọc đã cấp bách không chịu được. hắn khác với mấy người hoa thanh thanh, hắn hoàn toàn không có chú ý tới những thứ tốt kia. vừa rồi cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút. hiện tại hắn một bụng tức giận, một lòng muốn bắt tên kia báo thủ, trả thù. nếu còn để tên này chiếm được bảo tàng, chiếm được chỗ tốt rồi chạy thoát. Hoa Mỹ Ngọc mới nghĩ tới đã cảm giác mình sắp phát điên rồi. Cho các ngươi bà thành theo như nhu cầu, nếu như nhiều lời không chỉ là diệt các ngươi, sau khi ra ngoài sẽ hủy tông diệt môn. Cho các ngươi thời gian ba hô hấp suy tính. Nghe thanh âm Hoa Mỹ Ngọc điên cuồng hét lên giống như lên cơn điên, cấp bách đã muốn sụp đổ. Hoa Thanh thanh khẽ nhíu mày, Thanh Diệp Kiếm Y đang cường thế công kích rốt cục chậm lại một chút. Vật bên trong hạch tâm trận pháp kia đã kích động nàng, đồ tốt như vậy còn có người sắp lấy đi, nàng cũng đau lòng. Cộng thêm Hoa Mỹ Ngọc. Cho nên thời khắc này rốt cục hoa thành thanh nhà ra, nhà cho hai lão tổ tông môn nhỏ này thấy một chút ưu đãi cùng cơ hội, không để bọn họ dây dừa tiếp. Nàng rất rõ ràng những lão tổ tông môn này sửa cầu vật gì, bọn họ còn xa không nghĩ tới đánh sâu vào pháp thần cảnh, bất quá là bọn họ nghĩ có thể đạt tới tu vi lão tổ ngàn tuổi các thứ mà thôi. Tốt lắm! Vốn thủy phi tường, từ mã thiên thần đã gần như tuyệt vọng vừa nghe nói thế, đâu còn dám cỏ kè mặc cả hơn nữa nữ nhân lạnh như băng trong tàn hồn này lạnh lùng hung tàn thật đáng sợ bọn họ thật sự không dám nói nhiều thêm một câu lúc này chỉ có trước đáp ứng rồi tính sau bọn họ vừa gật đầu đáp ứng hoa thanh thanh liền mở ra hai tay thanh diệp kiếm y kia trong nháy mắt bay trở về chung quanh thân thể nàng biến thành một đôi cánh giống như cánh chim nàng hoàn toàn không cần đi làm loại thế thốt không có nhiều lời một câu dư thừa lập tức vung hai tay cả người tốc độ tăng vọt trong nháy mắt vượt qua cả tốc độ của con thiên yêu thú hồng quán trong tiếng nổ ầm ầm xông vào chỗ hạch tâm Coi như các người may mắn. Hoa văn chết hết thảy đều nghe theo đại tiểu thư, vừa thấy đại tiểu thư rời đi, hắn liền thu lại vạn độc hồn phiên rồi vọt theo sau. Phù, hai người lão tổ thánh đan tông tư mã thiên thần cùng lão tổ thiên thủy tông thủy phi tường đồng thời thở vào một cái, cảm giác như sống sót sau tai nạn. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai nghĩ tới trước đó bọn họ liều mạng đánh nhau ngươi chết ta sống, đến cuối cùng lại làm cố cho người khác rơi. Hơn nữa hiện tại giành trước nhất, không phải nữ nhân lãnh khốc cường đại trong tàn hồn kia, mà lại là một người mang mặt nạc cười, thoạt nhìn rõ ràng ngay cả thái cực cảnh đều chưa đạt tới, cũng dám tranh đoạt cùng đám người bọn họ như vậy, mà còn giành trước đi rất xa, quả thực quá khó tin. Hai người bắt đắc dĩ cười khổ, sau đó thúc giục pháp lực thi triển toàn lực vọt tới. Đến đây đúng không? Con bà nó, vậy cứ nhìn xem ai nhanh hơn, liều mạng. Đồng tĩnh của họ dĩ nhiên nhậm vũ cũng luôn chú ý nhất, bởi vì những lão già này quá kinh khủng, so với người vừa mới đạt tới thái cực cảnh, thậm chí đạt tới thái cực cảnh mấy chục năm đã là thái cực cảnh tầng 3, tầng 4, đều hoàn toàn không phải một tầng thứ. Vừa rồi chỉ là bị liên lụy, nhậm vũ cũng đã bị thương, hắn cũng tự biết mình, nếu như để hắn đối mặt với một thái cực cảnh tầng 6, hắn có lòng tin liều mạng chiến một trận, nhưng nếu gặp phải tư mã thiên thần, thủy duy tưởng lão tổ như vậy, thì chỉ có nước chạy trối chết. Nếu như gặp phải hai người, chạy trối chết đều không có khả năng lắm, mà bây giờ lại tới bốn người. Tuy rằng hòa văn chết kia hơi yếu một chút xíu, bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ, nhưng bốn người cùng một lúc ập tới, áp lực lớn như núi. Ơng, cần, lúc này nhậm vũ chạy với tốc độ cao nhất, tuy rằng vẫn không có tính phá hủy giống như tư mã thiên thần, thủy phi tường bọn họ tiến vào trận pháp, nhưng cũng không lạng yên không một tiếng động hoàn mỹ giống như trước, mà có một vài chỗ bắt đầu mạnh mẽ phá mở đi vào đám lão già này cuối cùng vẫn không có liều mạng, dù sao không có cừu hận tới mức sống chết mà thứ đồ tốt này lộ ra, bọn họ còn biết mình ở bên trong có chỗ tốt sử dụng, nên kết quả này là tất nhiên. Vì thế sau một kích lôi đình vừa rồi đánh cho ngọn núi ngụy trang chung quanh kia vỡ vụn, Nhậm Vũ biết ngay là có chuyện xấu. Thời điểm này hắn cũng phải toàn lực tăng tốc. Nhậm Vũ biết rất rõ bản thân mình, nếu như thật sự bị đám người này bao vây, thì có chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này hắn vừa tăng tốc, tốc độ phá trận rõ ràng tăng nhanh hơn mặc dù bọn họ ở bên trên cùng thiên yêu thú hồng quán ở xa xa không có biện pháp biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa nghe mấy tiếng nổ ấm như giấm động bọn họ cũng có thể đoán được một chút đáng ghét ngọc phong kiếm trận lúc này hoa mỹ ngọc vừa nghe tiếng nổ đã cấp bách không chịu được nữa cảm nhận được cô cô vọt tới rốt cục hắn cũng có nổi tình cũng không áp chế nổi tuy rằng bản thân hắn không có xông vào nhưng vội thúc giục ngọc phong kiếm trận đánh xuống cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị ngoại lực đánh lên lập tức vận chuyển trận pháp Con bà nó, tiện nhân chính là tiện nhân. Nhậm vũ thấy Hoa Mỹ Ngọc phát hiện bọn họ vừa chạy đến liền động thủ, không nhịn được mắng một câu. Dù sao phân thần khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cũng sẽ ảnh hưởng tới hắn phá trận. Bất quá Ngọc Phong kiếm trận này tuy rằng uy lực không yếu, nhưng đối với nhậm vũ cũng không có gì quan trọng, ảnh hưởng không lớn lắm, hơi chút phân thần thúc dục trận pháp là đủ. Tuy rằng thuật nhìn đánh nhau rất kịch liệt, thật ra đối với nhậm vũ hiện tại đều là chuyện nhỏ. ha hai. Hoa Mỹ Ngọc tiếp tục liều mạng thúc giục, liều mạng tấn công, chỉ tiếc không quản hắn thúc giục Ngọc Phong kiếm trận thế nào đều không có chút hiệu quả. Vèo, đúng lúc này, một luồng sáng màu xanh nhoáng lên một cái bay tới, trong nháy mắt đã dừng ở bên cạnh Hoa Mỹ Ngọc, chính là Hoa Thanh Thanh vừa rồi chạy tới. Cô Cô, mau ngăn lại tên này, chỉ sợ hắn đã đi vào rồi, bất kể như thế nào cũng không thể để hắn trốn thoát, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Ta phải làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, ta muốn làm hắn hối hận hết thầy chuyện hắn làm. Ta. Hoa Mỹ Ngọc tự mình đã bó tay không có biện pháp, vừa thấy hoa thanh thanh chạy đến, lập tức nhìn thấy hy vọng. Không ngờ lại có thể tăng lên một kiện phòng chế phẩm đạt tới lăng thiên bào khí trung phẩm, ngược lại cũng coi là có chút thủ đoạn. Tuy nhiên phòng chế phẩm dù sao cũng là phòng chế phẩm, thanh diệp kiếm y. Ừng, hoa thanh thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua cửu cửu âm dương trấn thần kỳ phía dưới, khẽ gật đầu tán thưởng. Về chuyện này nàng cũng đã rõ ràng lúc này hai tay điểm tới một cái trong nháy mắt thanh diệp kiếm y vừa dưa ngưng tụ giống như cánh chim ở chung quanh thân thể nàng liền âm âm đánh xuống thoáng cải biến thành hai con rắn lớn màu xanh âm âm xông vào bên trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ âm ầm nếu như nói vừa dưa ngọc phong kiếm trận của hoa mỹ ngọc đánh vào cử cửu âm dương chấn thần kỳ giống như châu đất xuống biển hoàn toàn không có mảy may dậy sóng thì giờ phút này thanh diệp kiếm y đánh vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại giống như dao long vào biển bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trận pháp đan chéo dọc ngang pháp lực ngưng tụ rộng lớn sâu như biển nhưng trong kích động lần này cũng nổi lên sóng cuộn ngập trời lúc này nhậm vũ đang phá trận trong vô số tầng phòng ngự của trường hồng đạo nhân kia chợt kêu lên một tiếng đau đớn hắn cũng thừa nhận áp lực lớn lao cảm nhận được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lần này bị thương không nhẹ lập tức nhậm vũ dừng lại hai tay bấm pháp quyết ngưng tụ lực lượng bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ Hỏa Long thì Long vốn đang trợ giúp hắn phá trận về lại trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ổn định trận pháp. Bởi vì ngay lúc vừa rồi kia thiếu chút nữa đã phá mở cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, Phát Bảo cũng phải nhìn người nào dùng thanh diệp kiếm y này quá hung mãnh là một kích hung mãnh nhất nhậm vũ gặp phải kinh khủng đến cực điểm. Nếu cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không nhờ nhậm vũ luôn luyện hóa, ngưng tụ vô số trận pháp, thời khắc này sớm đã vỡ nát. Cho dù như thế bên trong cũng giống như bị cuồng phong bão táp quét qua làm sao có thể hắn làm sao có thể chặn được một kích của cô cô điều này sao có thể nhầm vũ ngăn chống cảm giác vô cùng cực khổ nhưng lúc này hoa mỹ ngọc ở bên ngoài sớm đã kinh sợ ngần người tu vi của cô cô cho dù là thái cực cảnh dưới tầng 6, không có bản lĩnh cùng pháp bảo đặc thù dưới một kích đó đều sẽ bị mất mạng người này mặc dù lợi hại nhưng làm sao có thể chống đỡ được một kích của cô cô điều này sao có thể không ngờ ngăn chặn được hoa thanh thanh cũng thật bất ngờ đồng thời trong mắt lại lấy lên một tia hàn quang. Người này trận pháp đích sắc đủ cường hãn, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này đã hoàn toàn bất đồng với trước kia, tuy nhiên dù là tông sư trận pháp mạnh mấy đi nữa, cũng không chiến đấu được. Phá cho ta. Tông sư trận pháp địa vị rất cao, nhưng sức chiến đấu cũng không mạnh bao nhiêu. Tông sư trận pháp địa vị cao ngay cả lão tổ ngàn tuổi cũng không dám đắc tội, là bởi vì bọn họ có thể bố trí ra trận pháp cường đại, người khác đều muốn cầu cạnh bọn họ. Nếu như có đủ thời gian, đủ tài liệu cùng tài nguyên, tông sư trận pháp cao cấp bố trí trận pháp phòng ngự có thể ngăn cản được lão tổ ngàn tuổi, cũng có thể bố trí trận pháp giết chết lão tổ ngàn tuổi. Tuy nhiên, nói tới điều này là phải có chuẩn bị trước, lợi dụng địa hình, địa thế, pháp bảo thiết lập trận pháp đặc thù mới được, chân chính mặt đối mặt chiến đấu, dù sao trận pháp khó có thể phát huy uy lực mạnh nhất cũng như loại pháp bảo cử cử âm dương chấn thần kỳ này với pháp bảo phát huy huy lực trận pháp đã coi như rất mạnh, ngay mặt đánh nhau vẫn phải có hạn chế rất lớn, cho nên Hoa Thanh Thanh liền lần nữa bạo phát, chuẩn bị phá mở cử cử âm dương chấn thần kỳ. Thô, nhậm vũ vừa rồi liều mạng chính diện cùng Hoa Thanh Thanh, biết nếu cứ liều mạng tiếp như vậy, cửu cử âm dương chấn thần kỳ đều phải bị hao tổn. Tuy rằng đều là lang thiên bào khí trung phẩm, hơn nữa cử cửu âm dương trấn thần kỳ của hắn đã đến gần lang thiên bào khí thượng phẩm, nhưng dù sao trên lệch giữa hắn và hoa thanh thanh quá xa. Người này đã là tu vi thái cực cảnh tầng thứ tám, còn là cao tầng của tàn hồn, vừa rồi ngay cả lão tổ hai đại tông môn tư mã thiên thần, thủy phi tường còn bị nàng ta đánh cho sắp rơi vào tuyệt lộ, huống chi là hắn. Vừa thúc dục thủy long, hỏa long về lại trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ, chẳng qua là để ổn định lại lực lượng bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tránh cho trận pháp hoàn toàn bị xé mở, đồng thời Nhậm Vũ cũng không muốn ngay mặt liều mạng với nàng ta. Nhậm Vũ thuận tiện cũng do xét một chút, thời khắc này mình đã phá mở được chừng 2/3 trận pháp, vẫn còn lại 1/3. Nhậm Vũ phá trận đều không phải dùng sức mạnh phá hủy, cho nên trận pháp vẫn còn, cho nên ngay lúc Hoa Thanh Thanh lại lần nữa muốn bạo phát, Nhậm Vũ liền dùng thần hồn lực thu hồi lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Ở thời điểm hiện tại thì phải được ăn cả ngã về không, liều mạng dung tốc độ. Bá. Trong nháy mắt, cảnh vật chung quanh biến đổi, lúc này bọn họ mới nhìn thấy hết thảy nơi này. Đúng thật là nằm dãy núi hoàn toàn do Linh Ngọc xê thành, còn ở trung tâm kia là thứ gì? Thật bản lãnh, xem ra lúc trước trường hồng đạo nhân đúng thật là muốn đột phá pháp thần cảnh. Mau nhìn kìa, tên kia không ngờ đã sắp đi vào trong dưới tình huống của thế cục này tư mã dần thủy chí bằng bọn họ nhận được thông báo căn bản không dám tới gần tránh rắc xa ở phía sau thiên yêu thú hồng quán mà tư mã thiên thành thủy phi tường cùng hoa văn chết bọn họ bay tới gần cũng lại lần nữa rung động với hết thầy hiện ra trước mắt kia rốt cục ngươi chịu đi ra rồi sao để ta xem ngươi còn làm thế nào trốn tránh không có cử cử âm dương trấn thần kỳ ngăn cách hoa mỹ ngọc vừa nhìn thấy nhậm vũ cặp mắt liền đỏ ngầu nổi giận gầm lên một tiếng ngọc phong kiếm trận đã đánh lên trong mắt hắn chỉ có nhiệm vụ hoàn toàn quên mất thời khắc này nhiệm vụ đang ở bên trong trận pháp mỹ ngọc Hoa thành thanh muốn ngăn cản cũng đã muộn tâm ngọc phong kiếm trận ầm ầm đánh tới trên đại trận tuy rằng trận pháp này hoàn toàn phòng ngự là chính nhưng dù không có công kích chỉ riêng lực phản chấn cũng đủ để hoa mỹ ngọc lãnh đòn rồi bùng bùng cũng may không đợi lực phản chấn kia bắn ra Hoa thành thanh đã nhích động thân mình trong nháy mắt thanh diệp kiếm y bao bọc chung quanh hoa mỹ ngọc toàn bộ lực lượng phản chấn đều bị nàng cản lại ngươi phải tỉnh táo, càng là đối mặt với cựu địch, ngươi càng phải tỉnh táo. Nếu không chỉ giúp cho địch nhân của ngươi. Hoa Thanh Thanh ngăn chặn lực lượng phản chấn, lập tức rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Hoa Mỹ Ngọc. Trước kia Hoa Mỹ Ngọc rất thông thuận, không có trải qua thất bại suy sụp cái gì. Mặc dù là từ phía dưới một đường đi lên, nhưng có hào quang của gia tộc bao phủ, thật ra hắn cũng không có chân chính trải qua cực khổ. Lần này xảy ra chút chuyện với hắn lại giống như là trời sập đất nứt. Lúc này Hoa Thanh Thanh cũng chỉ là dạy dỗ hắn. Cô cô ta biết rồi. Hoa Mỹ Ngọc cũng biết vừa rồi mình có hơi mất lý trí, gật đầu lần nữa, nhưng lập tức hung tuận nhìn về phía nhạm vũ, người này tà môn, ác độc, lớn lối, ngông cuồng tới cực điểm, cô cô cũng thấy đấy, nếu không ta cũng không đến mức như thế. Cổ Nguyệt chính là bị hắn giết, hắn còn dám giả mạo người của tàn hồn ta giết những người đại giáo vô thượng khác, còn... Tư mã thiên thần, thủy phi tưởng phía sau chạy tới, lúc này coi như là lâm thời liên thủ cùng hoa thanh thanh bọn họ, vừa nghe nói vậy đều líu lưỡi. Nhìn nhậm vũ mang mặt nạ cười bên trong trận Pháp hoàn toàn như không thấy ai khác, chuyên tâm phá trận, thời khắc này bọn họ đã bội phục sát đất. Hai vị lão tổ tông muốn lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có một loại cảm giác khó có thể tin nổi. Người mang mặt nạ cười này ngay cả thái cực cảnh đều chưa đạt tới, cũng dám làm những chuyện như vậy nếu không phải nghe chính miệng Hoa Mỹ Ngọc nói, đành chết bọn họ cũng không tin. Chuy nghĩ lại một số chuyện lúc trước, hắn có thể đi theo sau sông vào, đột nhiên đánh chết Thủy Trạch Xuyên, sau đó giá họa cho mấy người tàn hôn này, làm cho hai phe bọn họ sống mái với nhau, còn hắn làm ngư ông đắc lợi không nói, hắn còn là tông sư trận pháp cao cấp. Không biết sốt cuộc từ đâu xuất hiện một tên tà môn đến cực điểm như vậy. Hơn nữa lúc này có nhiều thái cực cảnh đến đây, hắn lại dám thu lại trận pháp, còn không nghĩ biện pháp chạy chúi chết mà còn đang phá trận, đúng là hắn cũng đủ điên cuồng, còn lá gan quá lớn. Thấy qua người lớn lối, thấy qua người lớn mật, thấy qua người tà môn, còn chưa từng thấy người lớn lối như vậy, lớn gan như vậy, tà môn như vậy. Tiếp đó nghĩ tới thủy trạch xuyên, nghĩ tới những cao thủ trận pháp của hai bên tông môn kia, hai người đều sợ hãi cảm thán cũng vô cùng căm hận. Quả nhiên là to gan lớn mật, chúng ta liên thủ phá trận, một hồi cứ trước hết bắt cho được tên này, ta thật muốn nhìn xem hắn còn có thể biến chuyển thành cái dạng gì. Lúc này cho dù hắn dùng linh phù dịch chuyển cũng không trốn thoát nơi này, ẩn. Hoa Thanh Thanh thấy tên mặt nạ cười sau khi thu hồi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại vẫn ngang nhiên phá trận không coi ai ra gì. Cộng thêm câu nói của Hoa Mỹ Ngọc, nàng cũng thật sự cảm thấy rất bất ngờ và giật mình. Quả thật nàng chưa từng thấy người nào lớn lối như vậy. Tốt lắm, cứ xem như ngươi lợi hại. Hoa Thanh Thanh cố ý nói ra lời này cũng là muốn cho Nhậm Vũ nghe. Nàng vừa nói ra đồng thời vung tay lên một cái, một quả linh phù bay lên không trung, trong nháy mắt không gian chung quanh trở nên vô cùng vững chắc, ổn định, ngưng động. Linh phù trung phẩm tỏa không phù. Đây là đặc biệt nhằm vào những người muốn sử dụng thân pháp, pháp bảo, linh phù không gian các thứ định chạy trốn. Dĩ nhiên, pháp bảo có chuyên môn loại này, giá trị quý trọng gấp mấy lần so với linh phù dịch chuyển cùng cấp bậc. Thời điểm này tuy rằng còn chưa có phát động, cũng đã ảnh hưởng đối với môi trường không gian chung quanh. Su thế này rõ ràng là hoa thanh thanh không tiếc hết thảy muốn chộp bắt cho được nhậm vũ, nói cho hắn biết đừng tưởng rằng cuối cùng có thể lợi dụng linh phù dịch chuyển để thoát đi. Bởi vì tình huống hiện tại như vậy, nhậm vũ giống như tự mình chui vào trong hủ, không phải đầu có bệnh thì cũng có chiêu sau, mà ở trong mắt hoa thanh thanh xem ra, thời khắc này hắn duy nhất có thể làm chính là dựa vào linh phù dịch chuyển. Vừa thấy tỏa không phù của hoa thanh thanh, từ mã thiên thần cùng thủy phi tường đều thầm hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là thế lực có thể sánh ngang với thần giáo vô thượng ở đông hoang, lại có thể lấy ra những thứ này, không trách được vừa rồi hoa thanh thanh dám tự tin có thể giết chết bọn họ như vậy. À, tỏa không phù. Xem ra đúng là chuẩn bị đầy đủ nha, nhìn tình huống tỏa không phù này có thể bao trùm chu vi hai trăm dặm, tuy nhiên nó có quan hệ cái tròi gì với mình chứ, mình cũng không có ý định sử dụng linh phù dịch chuyển chạy trốn. Đương nhiên nhậm vũ không phải thật sự không chú ý tới bọn họ, chỉ có điều bọn họ định làm gì, nhậm vũ cũng lười phản ứng mà thôi, hắn đang nắm bắt thời gian phá trận là chính. Mà lúc này ba người tư mã thiên thần, thủy phi tường, hoa văn triết vừa nghe hoa thanh thanh ra lệnh, cũng đều dối rít động thủ đạt tới cấp bậc như bọn họ nếu cùng nhau ra tay, tuy rằng mỗi người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng lúc chân chính hành động cũng sẽ không quá hỗn loạn. Lập tức mỗi người đều thi chuyển sở trường, hiểu biết về trận pháp thì phụ trách phá giải, có người thì không ngừng công kích do thử, có người thì đang nghiên cứu biện pháp đơn giản một chút sau đó cùng nhau ra tay. Ơng, ẩn, bùng, bùng. Nhưng nói chung lại, một khi bọn họ bắt đầu ra tay phá trận, động tĩnh phá trận còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần so với nhậm vũ, đôi khi quả thực giống như là một trường chiến đấu. Bất quá bốn người bọn họ cùng một lúc ra tay, nào là định thủy bào châu, lôi đình trào, vạn độc hồn phiên cộng thêm uy lực thanh diệp kiếm y của Hoa Thanh Thanh, trận pháp bình thường một kích là có thể phá tan. đa số là với lực phá trận dĩ nhiên là long trời lở đất. Trận pháp chung quanh này có tới hơn một ngàn loại, thời khắc này Nhậm Vũ đã phá giải ba phần năm, đang phá giải một số cuối cùng. Hoa Mỹ Ngọc ở một bên trông thấy càng cấp bách, tiếp đó cũng ra tay công kích. Tuy rằng hắn so với bốn người kia yếu hơn rất nhiều, nhưng có hắn gia nhập tốc độ phá giải cũng nhanh hơn một chút. Năm thái cực cảnh cùng chung sức phá trận, hình ảnh này quả thật rất đồ sộ. Trước mặt trên 100 tầng trận pháp, khi bọn họ cương lực công phá, rất nhanh đã phá mở. Xem ra tốc độ phá trận của bọn họ nhanh như vậy, khẳng định có thể trước khi Nhậm Vũ hoàn toàn đi vào khu trung tâm trận pháp sẽ đuổi kịp hắn. Nhưng sau khi qua trên 100 tầng trận pháp, độ khó của trận pháp đột nhiên tăng lên rất nhiều, lực phòng ngự cường hãn, vi lực kinh người không nói, Nhậm Vũ còn hoàn thiện một chút, sửa đổi một số trận pháp vốn là trận pháp mang tính phòng ngự hoàn hoàn trở thành công kích, vì thế Cẩn thận, tại sao có thể như vậy? Một đoàn khí thức bằng hàn bao phủ, trận pháp là phá mở rồi nhưng thiếu chút nữa lại đóng băng mấy người. Mỗi người đều vận chuyển pháp lực nhanh chóng khôi phục, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Sau khi liên tiếp công phá trên trăm tầng trận pháp phòng ngự đơn thuần, cộng thêm trận thế này rõ ràng là địa phương của trường hồng đạo nhân kia vì để mình đột phá, mọi người cũng không nghĩ tới đột nhiên gặp phải công kích, bị đánh trở tay không kịch. Tuy rằng không có chuyện gì lớn nhưng cũng chật vật không chịu nổi. cẩn thận. Người này trận pháp vượt quá tưởng tượng, hắn phá trận không ảnh hưởng bất kỳ uy lực trận pháp, thậm chí còn sửa đổi. Hoa Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Vũ đã đến rất gần trung tâm trận pháp, nhắc nhở mọi người, hiện tại nếu tập hợp tư mã thiên thần thì phi tường cộng thêm người bên mình, cộng thêm Nhậm Vũ ở bên trong khoảng cách càng ngày càng gần trung tâm động phủ trưởng hồng đạo nhân, nàng biết rõ phương thức rất đơn giản thô bạo này không có kỹ thuật hàm lượng gì, thậm chí hao phí rất lớn, nhưng nàng cũng bất đắc dĩ tiếp tục thúc dục mọi người liều mạng tăng tốc công phá. Vì thế bắt đầu một đợt mới điên cuồng công phá, chỉ có điều lần này mọi người đều cẩn thận một chút. Thiên yêu thú hồng quán cùng thủy chí bằng, Tư Mã Dân nhìn thấy một màn ở xa xa này đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy người mang mặt nạ cười tuổi còn trẻ kia ở bên trong rất tùy ý, lạng Yên không tiếng động lần hồi phá mở từng tầng trận pháp, ngẫu nhiên có một chút phản ứng cũng không lớn, ít nhất so với bên ngoài. Coi lại bên ngoài, quả thực chính là bạo lực phá bỏ, hơn nữa còn là nam thái cực cảnh cùng chung sức. Thật khó hiểu, bọn họ ở một bên theo dõi đều rất căng thẳng. Thời điểm Nhậm Vũ còn kém 80 tầng trận pháp là đi vào động phủ trường Hồng đạo nhân, Hoa Thanh Thanh bọn họ đã phá mở chừng 200 tầng. Khi Nhậm Vũ còn kém 60 tầng trận pháp là đi vào động phủ trường Hồng đạo nhân, Hoa Thanh Thanh bọn họ phá mở 300 tầng. Lúc Nhậm Vũ còn kém 50 tầng trận pháp, Hoa Thanh Thanh bọn họ phá mở xong 400 tầng. Hoa Thanh Thanh chỉ huy bốn thái cực cảnh dùng lực phá trận, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Lúc này tuy rằng Nhậm Vũ còn kém mấy chục tầng là có thể đi vào bên trong, nhưng càng gần đến mức cuối trận pháp càng khó. Mỗi một tầng phá giải độ khó đều tăng lên rất nhiều. Đến phía sau, cho dù có thể biết được phương pháp phá trận, hao phí cũng vô cùng to lớn, nhậm vũ không thể không mượn dùng lực lượng của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hoặc là dứt khoát dùng lực lượng thân thể công phá đi vào. Ngược lại thì tốc độ của hoa thanh thanh bọn họ, một đường buông tay buông chân ra sức cuồng oanh loạn tạc, đồng thời bản thân trận pháp này đã qua ngàn năm không có người chủ trì khống chế, còn không có người vận chuyển. Nếu không chỉ nhìn trận thế kia, có thể vận chuyển trận thế thúc dục năm dãy núi linh ngọc xây thành trận pháp, hoàn toàn để chống cự với thiên kiếp thì đừng nói năm người bọn họ, cho dù tới thêm 50 thái cực cảnh cũng vô ích. Thời khắc này trận pháp đơn thuần đã tiêu hao ngàn năm, vi lực đã suy giảm rất nhiều rồi, dưới công phá điên cuồng của năm thái cực cảnh, một đường đánh thẳng tới. Khi Nhậm Vũ còn kém 30 tầng, Hoa Thành Thành bọn họ phá mở được 600 tầng. Nhậm Vũ còn kém 25 tầng, Hoa Thành Thành bọn họ phá mở 800 tầng. Nhằm vũ toàn lực ứng phó, tập trung toàn lực phá trận, phía sau mang đến áp lực càng lúc càng lớn, uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, không được. Bọn họ đã phá mở đến gần 100 tầng, nếu tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chết tiệt! Muốn cấp thức ăn ở trước mặt một đám người cấp bậc lão tổ tông môn thế này, quả thật không dễ dàng. Bởi vì mấy tầng trận pháp cuối cùng mặc dù không có lực lượng chống đỡ, không có vận truyền đại trận phát ra uy lực trên chính, nhưng chỉ riêng tính phòng ngự của nó cũng kinh khủng kinh người. Đây không chỉ là cường độ trận pháp bắt trước theo một vài trận pháp thời thượng cổ, mà còn bởi vì người bày trận cường đại, có một vài chỗ cho dù hắn biết phương pháp cũng rất khó phá giải. Dù sau đây chính là trận pháp Trường Hồng Đạo Nhân chuẩn bị cho chính mình nghênh tiếp lôi kiếp, đương nhiên không tầm thường. Thời điểm Nhậm Vũ còn kém mười mấy tầng trận pháp, thì đối phương cũng chỉ cách hắn mười mấy tầng, Nhậm Vũ biết không liều mạng không được, lập tức dùng toàn bộ những linh ngọc cha mình chuẩn bị cho mình kia thúc dục, mở ra đoạn phim trong thức hải, đi vào cảnh giới Thánh Nhân luận đạo trong tiếng nổ ầm ầm cảnh giới của Nhậm Vũ dưới trạng thái này không ngừng tăng lên trận pháp phía trước vốn đang vô cùng khó giải trở nên càng ngày càng đơn giản vốn những thứ văn lộ phức tạp kia phải mất thời gian một lúc mới có thể tìm được mà khi tìm được văn lộ cũng bởi vì lực lượng trận pháp mạnh mẽ khó có thể phá giải liền bắt đầu lộ ra cả trăm chỗ sơ hở trong nháy mắt Nhậm Vũ trực tiếp phá mời trận pháp trước mắt hơn nữa tăng tiến vùn vụt, vụt nhanh chóng phá trận tầng 10 tầng 9 tầng 8 tại sao có thể như vậy Tên này làm sao có thể đột nhiên tăng tốc nhanh như vậy? Những tầng trận pháp cuối cùng này không chỉ là trận pháp phức tạp khó hiểu, cũng có lực lượng ngưng tụ nam đó. Cái này, dù là tông sư trận pháp cao cấp cũng không có khả năng phá giải nhanh như thế. Không thể nào, hắn không có khả năng là tông sư trận pháp đỉnh cấp. Tuyệt đối không có khả năng, hắn mới bao lớn, hắn ngay cả thái cực cảnh đều chưa có đạt tới. Làm sao hắn làm được? Làm sao hắn làm được? Vốn nhìn thấy khoảng cách kéo gần lại, bất kể là thủy phi tường. Từ mã thiên thần hay là hoa mỹ ngọc bọn họ mỗi một người đều nôn nóng không thể chờ đợi, không phá đến mức này, bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua tên này, nhưng mắt thấy chỉ thiếu một chút đã bắt được hắn, đột nhiên tốc độ của nhậm vũ lại tăng nhanh như vậy. Điều này cũng quá khó tin đi, năm thái cực cảnh bọn họ cùng nhau ra tay mà còn không phải là vừa mới đạt tới thái cực cảnh bình thường. Hoa Mỹ Ngọc Yếu nhất cũng là thái cực cảnh tầng thứ tư, bốn người kia thì đều là nhân vật cấp lão tổ một tông, bọn họ đều cảm nhận được trận pháp phía trong càng cường đại kinh khủng đến mức khiến bọn họ giật mình kinh sợ. Nhưng mấy người đều cố sức giữ tiết tấu đuổi theo nhậm vũ, đều không tin năm thái cực cảnh mà còn để cho hắn chỉ là một âm dương cảnh đùa bỡn, cho dù hắn là tông sư trận pháp cao cấp thì sao chứ? Nhưng hôm nay, không giải thích được, tên này bạo phát thật giống như uống thuốc kích thích. Lúc này mấy nhân vật thái cực cảnh cấp lão tổ đều trợn tròn mắt, càng thêm không dám tin đây là sự thật, đồng thời trong lòng cũng chìm xuống. Tuy rằng hòa thanh thanh thi triển tòa không phù, nhưng thời khắc này nàng có một loại bất an khó hiểu. Ở vào tình huống này hắn đều có khả năng trốn thoát, vạn nhất hắn cầm các thứ chạy mất, thì đúng là hoàn toàn đùa dỡn ngay trước mắt bọn họ. Thế nhưng ở vào tình huống như vậy, có năng lực, có biện pháp nào khác? Thanh Diệp Kiếm Y Vạn Kiếm Quỳ Nhất ngay lúc lão tổ thánh đan tông tư mã thiên thần, lão tổ thiên thủy tông thủy phi tường đều cảm giác có lòng mà không có sức. Hoa mỹ ngọc thì cấp bách đến mức muốn giết người. Bỗng nhiên trên gương mặt lạnh như băng của Hoa Thanh Thanh lộ ra vẻ vẫn nổ hiếm thấy, rồi đột nhiên giữa chân mày nàng hiện lên một giọt máu tươi sáng màu đỏ trong nhày mắt dung nhập vào thanh diệp kiếm y. Căng, trong tiếng nổ ầm ầm, thanh diệp kiếm y trong nháy mắt vạn kiếm quy nhất mạnh mẽ ngưng tụ dung hợp vào nhau, loại uy thế tầng tầng trồng chất đó đã hoàn toàn vượt qua uy thế của lăng thiên bảo khí trung phẩm. Ngay sau đó hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay ra. Hả? Thượng phẩm? Lăng thiên bảo khí thượng phẩm? Điều này sao có thể? Ngay cả tư mã thiên thần, thủy phi tường thời khắc này xem như cùng một nhóm với hoa thanh thanh đều giật mình kinh sợ. Không ngờ thanh diệp kiếm y lại có thể thoáng cái ngương tụ trở thành lăng thiên bảo khí thượng phẩm. Cái này cũng quá biến thái, quá kinh khủng đi. Tuy rằng sau so ra còn kém một cấp bậc, nhưng Lăng Thiên bảo khí thượng phẩm uy thế long trời lở đất, bình thường chỉ có lão tổ ngàn tuổi mới có thể có, mà đều là bảo vật trấn tông, lúc này mặc dù là tạm thời dung hợp, nhưng cũng khiến người ta rất khó tin. Hai tầng. Một tầng. Lúc này, Nhậm Vũ đã gặp phải một tầng trận pháp cuối cùng, mà giờ khắc này nhậm vũ thần hồn lực đã đạt đến cực hạn của thái cực cảnh, còn đang không ngừng tăng lên. Sở dĩ nhậm vũ không có vận dụng chiêu này ngay từ đầu, cũng vì hắn biết hiện nay mỗi lần sử dụng đoạn phim thánh nhân luận đạo tiêu hao quá mức kinh khủng trên người hắn tuy rằng mang theo rất nhiều linh ngọc do cha hắn lưu lại, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bao lâu, thép tốt để dùng cho lưỡi đao, cho nên hắn lựa chọn dành cho thời điểm sau cùng. Quả nhiên hết thảy đều thuận lợi, nhanh chóng đột tiến, bất quả đúng lúc này thân hồn lực của hắn cảm nhận được một uy hiếp to lớn. Không xong. Nhậm Vũ phát lạnh cả người, thân hồn bị tử vong uy hiếp và áp bức. Thân hồn lực cảm nhận được một luồng sáng xanh mau đến khó tin, rồi lại trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng trận pháp bay thẳng tới. Thân hồn lực của Nhậm Vũ ngay khoảnh khắc hòa thanh thanh ra tay liền phát hiện cảm nhận được, nhưng thanh diệp kiếm y kia vạn kiếm quy nhất, dung hợp thành lăng thiên bảo khí thượng phẩm, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức du thân hồn lực cảm nhận được, thân thể Nhậm Vũ lại không có biện pháp làm ra phản ứng nhanh kịp thời. A, cẩn trong lúc cấp bách nhậm vũ vội dung thần hồn lực khống chế hắn trận pháp vừa phá mở tăng cường trận pháp này đồng thời thần hồn lực nhanh chóng ngưng tụ lực lượng bảo vệ thân thể ngay cả hắn có cường độ thân thể thái cực cảnh tầng thứ tư đã biết nhưng đều không kịp phản ứng có thể tưởng tượng một kiếm này nhanh biết bao nhậm vũ chỉ có thể tận lực lợi dụng thần hồn lực thời khắc này của hắn ảnh hưởng trận pháp ảnh hưởng thanh diệp kiếm y này nhưng hiệu quả cũng không lớn lắm bởi vì một kiếm này quá nhanh quá mạnh mẽ chỉ có thể làm yếu bớt một chút mà thôi ưng mở gần gần như cùng thời điểm đó, nhậm vũ cũng phá mở một tầng trận pháp phòng ngự cuối cùng. thanh diệp kiếm y kia cũng cùng lúc đâm xuyên qua từ phía sau lưng nhậm vũ. tất cả lực lượng phòng ngự, tất cả lực lượng ngọc hoàng quyết vận chuyển trong cơ thể nhậm vũ. tuy rằng thân thể không kịp né tránh, không kịp làm phản ứng gì khác, nhưng lực lượng trong cơ thể lại toàn bộ vận chuyển đến cùng nhau. trong tiếng nổ ầm ầm va chạm giống như hai đại cường giả quyết đấu. trong tiếng ầm ầm cả người nhậm vũ bị đánh bay tung đi. thanh diệp kiếm y kia còn đâm xuyên qua thân thể nhậm vũ bay đi. Còn Thanh Diệp kiếm ý vạn kiếm quy nhất kia, có một loại xu thế một đi không trở lại, trong nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể hắn lại phá vỡ trận pháp ở đối diện bay ra ngoài, dường như sẽ hư không giới đi, sau đó hơi có chút ảm đạm bay trở về bên cạnh Hoa Thanh Thanh. Lúc này thân mình Nhậm Vũ rơi thật mạnh trên ngọn núi xây bằng linh ngọc kia. Ha ha, chết, chết đi. Chỉ bằng vào ngươi cũng nghĩ có được bảo tàng, cũng muốn tranh chấp với chúng ta. Nhìn thấy lúc cuối cùng Nhậm Vũ bị Thanh Diệp kiếm y của cô cô đâm xuyên qua, Hoa Mỹ Ngọc hưng phấn gào thét: Mà lúc này bất luận là đám người thiên yêu thú hồng quán, thủy trí bằng, tư mã dần ở phía xa, nhìn thấy cũng đều ngừng thở. Ngay cả hai vị lão tổ thủy phi tường, tư mã thiên thần vừa dối toàn lực phá trận cũng đều ngừng lại, nếu tên mang mặt nạ cười này bị giết chết, vậy thì bọn họ cũng không cần phải nôn nóng. Cần, nhậm vũ cảm giác thân mình đụng vào một chỗ vô cùng cứng rắn, với lực lượng cường đại như vậy mà thân thể chỉ là đụng lún vào một chút. Không đúng, Linh Ngọc tuy rằng cứng rắn. Nhưng cũng không tới trình độ này, thân thể của mình cho dù đụng vào trên ngọn núi do linh ngọc xây thành, cũng phải ấm ấm lún vào trong, nhưng lúc này lại cảm giác vô cùng vững chắc, bên trên này có pháp lực. Nhậm vũ phản ứng đầu tiên, sau đó cảm giác cả người giống như tan ra. Phụt, nhậm vũ phun ra một búng máu, trước ngực máu thịt bầy nhầy, trong ngực bị đâm xuyên qua. Nhậm vũ có thể cảm nhận được, theo miệng vết thương một lực lượng nào đó đang nhanh chóng lan tràn, không ngừng phá hủy thân thể mình, phá hủy tạng phù khí quan mình Nhậm Vũ cảm giác thân thể mình có một loại tùy thời vỡ ra, thân thể sắp vỡ vụn, ý chí tán loạn. Nếu không nhờ thời khắc này hắn một mực mở đoạn phim thánh nhân luận đạo, chỉ sợ sớm đã không chi trì nổi. Bằng vào thần hồn lực cực hạn kinh khủng lúc này, Nhậm Vũ vẫn còn thanh tỉnh Cộng thêm ở giai đoạn cuối cùng hắn còn làm rất nhiều chuẩn bị, nên thương tổn cũng giảm bớt năm, sáu thành. Nếu không ngay khoảnh khắc bị đâm xuyên qua thân thể vừa rồi, thân thể tạng phù sẽ hoàn toàn vỡ vụn, khẳng định toàn thân phải vỡ nát. Cho dù thần hồn trước mặt có thể không tan, nhưng thân thể cũng xong rồi. Nhậm Vũ vùng vẫy đứng lên, toàn thân đều là máu, lấy ra một viên thiên đan tục mệnh trung phẩm thầy vào trong miệng, đồng thời phối hợp với rất nhiều dược phẩm tự mình luyện chế. Nhậm Vũ luôn thiếu hụt tài liệu, nhưng hắn đã nghĩ tới một biện pháp khác, chính là hoàn toàn nghiên cứu hiểu rõ tình huống của thiên đan tục mệnh, sau đó phối hợp thêm một số dược phẩm, làm cho thiên đan tục mệnh này trở thành một bộ thuốc dẫn dược phẩm của mình, hiệu quả liền có thể mạnh hơn cấp 10 so với thiên đan tục mệnh trung phẩm nguyên thủy. Làm sao có thể? chông thấy Nhậm Vũ rồi lại lần nữa đứng lên, Hoa Thành Thành cũng giật mình kinh sợ. Chính nàng biết rõ nhất một kiếm vừa rồi, nàng đã có chút ít phẫn nộ, nên khi ra tay hoàn toàn không định lưu lại tánh mạng tên đáng ghét này, cho dù trở về bị ca ca dạy dỗ quát mắng nàng cũng quyết định làm như vậy. Đây chính là hào phí tinh huyết bản mạng, vạn kiếm quý nhất, trong nháy mắt tăng lên thanh Diệp kiếm y thành linh khí thượng phẩm. Với một kích đâm xuyên qua thân thể này, cho dù là lão tổ ngàn tuổi cũng không nhất định có thể bảo vệ tánh mạng. Hắn, hắn làm sao làm được? Đáng ghét, sao còn chưa chết? Thấy tiên mang mặt nạ cười ở bên trong lại đứng lên, hoa mỹ ngọc điên cuồng giống giận. Chết! Khổ! Phóc! Nhậm vũ mới vừa lên tiếng nói chuyện, lại phun ra một búng máu kèm theo một chút tạng phủ vỡ vụn. Cũng may thời khắc này thân thể hắn đủ cường đại, lại uống vào dược phẩm đủ mạnh, với thiên đan tục Mệnh trung phẩm làm chất dẫn, có thể so với thiên đan tục Mệnh thượng phẩm, nếu không thật không chống đỡ nổi. Nhậm vũ trong miệng ứa đầy máu, trên mặt mang mặt nạ cười lại nhìn đám người hoa thanh thanh ở bên ngoài, chậm rãi dựng lên một ngón tay giữa là thế tay thông dụng quốc tế lúc ở địa cầu. Ở thế giới này, bọn họ cũng không biết thế tay này có ý nghĩa gì, nhưng lúc này nhậm vũ làm ra hành động đó, bọn họ lại hiểu rõ, đó là một loại cực độ xem thường, vũ nhục. Chết tiệt! Các người đều chết sạch bản tôn cũng sẽ không chết. Muốn bảo tàng đúng không? Hôm nay coi như trước mặt các người ta lấy đi hết sạch bảo tàng này. Khổ! Vóc Nhậm Vũ nói xong liền cất bước đi tới hướng trung tâm động phủ phía dưới thác nước. "Phá trận, mau mau phá trận." Hoa Mỹ Ngọc điên cuồng giống giận. "Hừ, thấy Nhậm Vũ lách thân thể mệt mỏi, bị thương nặng đi tới động phủ phía dưới thác nước, Hoa Thanh Thanh hừ lạnh nói, tiếp tục phá trận, hắn trốn không thoát. Vừa rồi xem hắn đụng mạnh vào ngọn núi linh ngọc kia, ngọn núi đều không có gì xảy ra, hiển nhiên ngọn núi linh ngọc đó đã ngưng tụ làm một thể với không gian này, với lực lượng của hắn khẳng định không có biện pháp lấy đi những linh ngọc như núi kia." Mà bây giờ những Linh Ngọc này đã ngưng tụ làm một thể vững chắc với không gian này. Ngoài ra, ở bên trong chưa chắc có vật gì nhiều lắm. Nơi này quý trọng nhất nhất định là một số các thứ Linh Ngọc tuyệt phẩm, Linh Ngọc thượng phẩm ở khu vực trung tâm, có lẽ có Ngọc Tinh, nhưng những vật khác chưa chắc có bao nhiêu. Cùng chung sức với ta phá mở trận pháp, hắn không lấy đi bất cứ vật gì được đâu, cho dù ngẫu nhiên có thể cầm đi một vài thứ, một vài bí tịch hắn cũng chạy không thoát, các thứ còn là của các người. Ngoại trừ Linh Ngọc sẽ phân cho các người ba thành Mặt khác ta sẽ cho các ngươi một bộ công pháp tu luyện có thể giúp các ngươi tăng lên tới lão tổ ngàn tuổi. Hiện tại hãy vận dụng tất cả bản lĩnh của các ngươi, còn có bảo người của các ngươi cũng đừng nhìn xem nữa hãy cùng ra tay để mau sớm đi vào bên trong. Một kiếm vừa rồi, hòa thanh thanh cũng bị tiêu hao rất lớn, thanh diệp kiếm y khó mà có thanh thế như trước, nên nàng cũng phải nhả ra một phần lợi ích cho từ mã thiên thần cùng thủy phi tường. Chính là để tư mã thiên thần cùng thủy phi tường xuất ra toàn lực, đồng thời cũng bảo bọn họ kêu đến đám người bên cạnh thiên yêu thú hồng quán, thủy Chí bằng, tư mã dần. Tuy rằng so với bọn họ, thiên yêu thú hồng quán đều rất yếu, nhưng ở vào thời điểm này nhiều một người sẽ tăng thêm một phần lực lượng, có thêm ba người liên thủ cũng có thể bạo phát ra uy thế rất mạnh. Đồng thời cũng tránh cho một hồi mọi người hao phí quá lớn, còn bọn họ bên đó có quân đầy đủ sức lực, ở thời điểm mấu chốt, vốn là người rất yếu lại có thể quyết định thắng bại. Hơn nữa kéo bọn họ cùng đến đây chung sức động thủ, cũng có thể liên lụy hai lão tổ tư mã thiên thần cùng thủy phi tường này, tránh cho bọn họ khỏi mưu đồ, không dùng hết sức hoặc là đột nhiên làm ra hành động gì khác. từ mã thiên thần cùng thủy phi tường cũng đều là cáo giả xào quyệt, đều hiểu rõ dụng ý của hoa thanh thanh, nhưng vào thời điểm này bọn họ cũng không có biện pháp, cũng không dám cự tuyệt, chỉ phải đáp ứng một tiếng, dùi rất không tình nguyện hạ lệnh cho hồng quán. Thì chí bằng, từ mã dần bọn họ cũng đến đây cùng chung sức phá trận. Đừng tưởng ngươi đi vào trước là có thể làm gì thì làm. Ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Ta sẽ sưu hồn ngươi, hành hạ ngươi tới chết. Hoa Mỹ Ngọc ở một bên giống giận. Những trận pháp nơi này hoàn toàn đều là trận pháp phòng ngự lôi kiếp, cho nên lời nói của bọn họ, nhậm vụ ở bên trong đều có thể nghe được. Động tác của nhậm vụ, động tác của bọn họ, hai bên đều có thể thấy rõ. Con bà nó, nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa xong đời. Thời khắc này Nhậm Vũ cảm nhận được các chỗ tạng phù vỡ vụn trong cơ thể chỉ miễn cưỡng duy trì không tiếp tục vỡ ra nhưng muốn chữa trị thì khó khăn rất lớn chỉ dựa vào tác dụng của dược phẩm còn không được bởi vì thanh diệp kiếm y kia ngưng tụ thành lang thiên bảo khí thượng phẩm Uy thế cường đại vượt quá tưởng tượng kiếm khí đâm xuyên qua thân thể thầm thấu còn lại mà những kiếm khí này không bước ra bên ngoài cơ thể thì thương thế không thể hoàn toàn lành lặn nhưng với lực lượng bản thân Nhậm Vũ lúc này đúng là không có biện pháp bước ra ngoài được chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở bên trong mau sớm chiếm được các thứ rời đi nơi này. Nhậm Vũ kéo lê thân mình đi tới động phủ kia, nhưng vừa nghe Hoa Thanh Thanh nói, Nhậm Vũ nhìn lại xem ngọn núi Linh Ngọc vô cùng to lớn, con bà nó, Linh Ngọc chất đống như núi, chủ yếu là với Linh Ngọc trung phẩm là chính, nhưng cho dù là Linh Ngọc trung phẩm, khoản này cũng lớn kinh người. Chỉ tiếc, đúng như Hoa Thanh Thanh nói, bất luận là nằm dãy núi Linh Ngọc ngũ long đoạt châu hay là tất cả những Linh Ngọc phía dưới mặt đất tương liên với trận pháp đều bị pháp lực ngưng động lại, ngưng tụ làm một thể với không gian. Mình đúng là không thể mang đi, cũng không thể rút lấy được, vừa rồi ngay lúc va chạm trên núi Linh Ngọc, nhậm vũ đã cảm nhận được. Chứ không còn nhiều như vậy, nhậm vũ cất bước đi vào bên trong, thời khắc này hắn là bằng vào thần hồn lực cường đại của cảnh giới thánh nhân luận đạo ổn định kiếm khí của thanh diệp kiếm y để lại ở bên trong thân thể, nhưng tốc độ tiêu hao Linh Ngọc nhanh đến kinh người, nhậm vũ biết mình không còn cầm cự được bao lâu. Tuy rằng đường này không dài, nhưng thường thế Nhậm Vũ rất nặng, đợi đến lúc Nhậm Vũ đi đến nơi, Hoa Thành Thành bọn họ đã còn kém không đủ 50 tầng là phá mở đại trận. Tuy rằng đường này không dài, nhưng thường thế Nhậm Vũ rất nặng, đợi đến lúc Nhậm Vũ đi đến nơi, Hoa Thành Thành bọn họ đã còn kém không đủ 50 tầng là phá mở đại trận. Chết tiệt, đi đến động phủ phía dưới thác nước, vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, Nhậm Vũ không nhịn được mắng to. Tuy rằng trước đây hắn cũng không nghĩ có được nhiều thứ tốt cho lắm, chỉ có điều ngoài ý muốn phát hiện người quen cũ. Cưu nhân cũ đi tìm động phủ, tự nhiên hắn sẽ không để bọn họ được như ý, nhưng liều mạng đến bây giờ, bị hai đại tông chủ thiên thủy tông, thánh đan tông, cộng thêm thái cực cảnh của tàn hồn đuổi giết, tổng cộng sáu vị thái cực cảnh cùng hai vị tông chủ, trong tình huống bị thương nặng cuối cùng đã tới nơi này, dĩ nhiên là mong đợi có thể có chút thu hoạch, ít nhất có thể chọc tức đám người kia. Thế mà đi xuống động phủ phía dưới, từ bên cạnh nhìn một cái có thể nhìn thấu hết bên trong, chỉ có một người ngồi ở đó, chung quanh toàn bộ đều là vách đá mấu chốt là thời khắc này thần hồn lực của Nhậm Vũ đạt tới đủ cường đại, lập tức có thể phân biệt ra được. Nơi này thật không có gì khác, chỉ có một vài công pháp cùng với tâm đắc tu luyện của Trường Hồng đạo nhân ghi chép trên vách đá kia. Nhưng với cảnh giới của Nhậm Vũ hiện nay so với các thứ đó chỉ cao chứ không thấp, tu luyện lại là ngọc hoàng quyết thượng cổ đối với hắn những thứ đó đúng là không có mảy may hứng thú. Giờ khắc này Nhậm Vũ có cảm giác giờ khóc giờ cười, con bà nó đoán được hắn muốn độ kiếp sẽ không để lại thứ gì nhiều lắm, không giống như những di tích khác. Nhưng thật không nghĩ tới tên này lưu manh như vậy, cái gì cũng không lưu lại, chỉ có một tòa đại trận như vậy. Đại trận Đột nhiên nhậm vũ nghĩ tới điều gì, nhìn một vòng bên trong động đá không lớn dưới thác nước, nơi này cũng không phải chỗ hạch tâm của trận pháp đâu. Thấy không, bên trong quả nhiên không có đồ vật gì khác, phá trận đi, cho dù hắn sông vào trước cũng là hai tay không. Trong thấy nhậm vũ đứng gần người ở trước động phủ dưới thác nước, rốt cục hoa thanh thanh cũng xác nhận phòng đoán của mình, liền nói. Hoa Thanh Thanh nói như vậy, Hoa Văn Triết, Hoa Mỹ Ngọc bọn họ tuyệt không thất vọng, hiện tại trong mắt Hoa Mỹ Ngọc không có thứ gì khác, chỉ có một lòng điên cuồng muốn giết chết Nhậm Vũ, còn Hoa Văn Triết bọn họ động tâm chính là đại trận Ngũ Long Bật Châu kia, là năm dãy núi linh ngọc kia. Có cái này như vậy là đủ rồi, đây chính là toàn bộ linh ngọc của Trường Hồng Đạo Nhân để dành ngàn năm, năm dãy núi linh ngọc như thế, đủ để bọn họ mua được hết thảy các thứ để đột phá vào pháp thần cảnh, dù sao bọn họ chỉ là tán tu, không có bối cảnh giống như Trường Hồng Đạo Nhân bọn họ có bối cảnh nhưng tài nguyên không phải tùy ý hưởng thụ lúc này có đủ tài nguyên chuyện còn lại thì dễ làm nhưng thật ra trong lòng tư mã thiên thần cùng thủy phi tường rất là mất mát bởi vì năm dãy núi linh ngọc này tuy rằng đủ động tâm nhưng bọn họ lo lắng không có chiếm được bao nhiêu cũng lo lắng hoa thanh thanh nói công pháp kia có thực hiện hay không nhưng đã tới nước này bọn họ chỉ đành phải tận lực mà lúc này nhầm vũ phát hiện cái động phủ vách đá vuông vức này không phải hạch tâm trận pháp lập tức dùng thần hồn lực do xét lại toàn bộ chỗ này không nhỏ nhưng rất đơn giản Đột nhiên, nhậm vụ có cảm giác nước trong thác nước kia dường như có một loại tuần hoàn, cũng không phải là từ bên ngoài chảy vào mà dường như thuần túy là để chế tạo cảnh quan. Nhưng xem theo tác phong của trường hồng đạo nhân từ nơi này, hắn không giống như hạng người học đòi văn vẻ mà hết thảy đều rất chú trọng thực dụng. Làm sao lại làm ra một cái thác nước như vậy chứ? Còn 20 tầng nữa? ha ha hiện tại có phải ngươi rất hối hận lời nói của ngươi vừa rồi phải không? Bây giờ ngươi muốn trốn cũng không thoát. Lúc này, lại lần nữa vang lên tiếng cười điên cuồng, tiếng hoa mỹ ngọc gầm thét. Nói thật lòng, hiện tại bản tôn thấy mình rất may mắn, đã không xem tên ngu ngốc đáng yêu như người làm địch nhân, nếu không có địch nhân như người đều cảm thấy mất mặt. nhâm vũ nói xong, nhìn hoa thanh thanh cùng tư mã thiên thần bọn họ đang phá trận, không sợ đối thủ như pháp thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Nói thật lòng, bản tôn cảm thấy rất bi ai thay cho các ngươi. Nhậm Vũ không thèm để ý, không thèm nhìn tới Hoa Mỹ Ngọc đang điên cuồng gầm thét, loại trạng thái này của hắn, để ý tới hắn cũng vô ích. Nhậm Vũ rất tùy ý nói một câu với Hoa Thanh Thanh bọn họ, trạng thái đó giống như là bạn cũ nói chuyện phiếm với nhau. Có cảm giác hoàn toàn không giống như lập tức sẽ bị đối phương đánh vào tới đây, muốn chém hắn ngàn vạn đao. Nhậm Vũ nói một câu, từ Mã Thiên Thần cùng Thủy Phi Tường bọn họ không nhịn được nhìn thoáng qua, lòng đầy đồng cảm. Về phần Hoa Văn Chiết thì lại cau mày, tiểu thiếu gia thay đổi thế nào thành như vậy? Ngươi tên khốn kiếp, sắp chết tới nơi, ngươi không biết sống chết. Ngươi, hoa Mỹ Ngọc vừa nghe nói, càng tức giận, càng gầm thét. Mỹ Ngọc, tính táo lại, không nên bị người khác thao túng tâm tình ngươi. Nhìn thấy hoa Mỹ Ngọc như vậy, người khác không nói gì, hoa thanh thanh thì không thể không quan tâm, lập tức lạnh giọng quát bảo hoa Mỹ Ngọc ngưng lại, bảo hắn tĩnh táo lại. Thật ra nhậm vũ chẳng qua chỉ nói như vậy, nhưng thần hồn lực của hắn luôn luôn vận chuyển do xét thác nước cùng tình huống chung quanh. Nơi này không có địa phương bí ẩn nào khác, nhưng hiện tại Nhậm Vũ cần phải tìm hạch tâm chân chính của cả đại trận này để khống chế. Về phần bọn họ có phản ứng thế nào, Nhậm Vũ cũng không hề để ý tới, bởi vì hắn cảm nhận được Linh Ngọc của mình còn dư lại đã không nhiều lắm, nếu như không chống đỡ được đến lúc cuối cùng thì cũng chỉ có nước giúp lui. Nhậm Vũ là có biện pháp rời đi, chính là đi vào phía sau chỗ này. Nhậm Vũ đã nghĩ tới loại không gian độc lập này, nếu như hắn dùng toàn bộ linh ngọc thúc dục đoạn phim đi vào cành giới thánh nhân luận đạo rất nhanh thì có thể tìm được những lối ra khác. Vừa rồi hắn đã tìm được ở bên trong một chỗ lối ra tương tự. Nếu như không phát hiện điều khác thường ở bên trong này, Nhậm Vũ cũng không dám liều như vậy. Mặt khác lúc này hắn xác định bên trong trận pháp có một cửa đi thông với không gian khác, đồng thời cũng dùng hết một điểm lực lượng cuối cùng tìm được Hạch Tâm, Hạch Tâm trận pháp. Nơi này, bùng, đột nhiên, nhậm vũ phát hiện cái ao phía dưới thác nước kia có điều cổ quái, liền không chút do dự nhảy xuống. Mực nước không tính sâu lắm, nhưng sau khi nhậm vũ nhảy xuống mới phát hiện, trong nước này bị người làm một chút thủ đoạn, không trách được thần hồn lực do xét trong nước không phát hiện được gì. Nếu không phải phát hiện một chút dấu vết của trận pháp ẩn chứa trong đó, nếu không phải thời gian không còn bao lâu, với ý nghĩ nhảy xuống nhìn xem một chút nếu không được thì không quản ra sao phải rút lui, có lẽ nhậm vũ cũng không liều nhảy xuống như thế. Không nhảy xuống, Nhậm Vũ cũng sẽ không phát hiện, ở phía dưới ao nước này có một trận pháp to lớn, chỗ trung ương nhất lại có 5 khối ngọc tinh mà trận pháp phía dưới này nối tiếp cùng 5 dãy núi linh ngọc, toàn bộ đều là linh ngọc thượng phẩm. Ừm. Lập tức, Nhậm Vũ dùng thần hồn lực do xét trận pháp này, bằng vào cảnh giới cùng thần hồn lực hiện nay của hắn, không chút phí sức đã tìm ra phương pháp khống chế trận pháp. Còn lại 20 tầng đúng không? Vậy hãy để cho các ngươi kiến thức một chút uy lực chân chính của 20 tầng trận pháp cuối cùng này. Ừm. Âm Nhậm vũ lập tức thúc giục nội bộ trận pháp, trong nháy mắt dẫn động ngũ long đột châu đại trận, chân chính vận chuyển trận pháp. Cảm giác này giống như là kim cương biến hình lại sử dụng như cục sắt, ngay tức thì kim cương biến hình sống lại bản chất của nó. Mà lúc này thật ra đám người hoa thanh thanh đã xông phá tầng thứ 20 trận pháp, vừa muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái tiếp tục phá mở thêm một tầng trận pháp, chỉ thấy trên năm ngọn núi linh ngọc kia đột nhiên sáng lên lấp lánh, từng tầng linh ngọc bên trong trăm dặm bị một màn sáng bao phủ trong tiếng nổ ầm ầm vốn trận pháp ở trong đó đợi bọn họ tùy ý công kích phá mở nghe khoảnh khắc lại bạo phát ra uy thế kinh khủng công kích của bọn họ âm ầm bị chắn ra không ngờ uy lực tăng lên không chỉ mấy lần mấu chốt nhất là theo đại trận ngũ long đặt châu dẫn động lực lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó trong nháy mắt trận pháp phát ra uy thế khủng bố càng kinh người hơn điều này sao có thể hắn đi vào trong đó cho dù tìm được hạch tâm làm sao có thể vận chuyển trận pháp này được cho dù là tông sư trận pháp cao cấp dù sao cũng phải nghiên cứu một thời gian chứ Chơi à, tu vi trận pháp của hắn rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Giờ khắc này, tư mã thiên thần, thì phi tường, thậm chí hoa văn chiết bọn họ đều hoảng sợ ngây người. Họ từng thấy qua khoa trương, nhưng chưa từng thấy qua khoa trương như vậy. Vừa dù trước mắt rất nhiều lão tổ thái cực cảnh bọn họ, hắn một đường phá trận sông vào trong đó. Lúc này lại có thể trong nháy mắt vận chuyển đại trận ngũ long bạch châu của trường hồng đạo nhân để lại, đây là tu vi cùng trình độ trận pháp kinh người bực nào, đây là cảnh giới nào chứ? Bọn họ ngay cả nghe điều chưa từng nghe, người nào có thể làm được tới mức độ này? Nếu như nói là một vị Pháp thần chí cao vô thượng đến đây, làm điều này thì cũng được đi, nhưng tên này ngay cả thái cực cảnh đều chưa đạt tới, tu vi mới chỉ là âm dương cảnh, cho dù là các bậc vương giả cực hạn vượt qua bình thường, cũng không đến mức kinh khủng như vậy mới đúng. Cho dù hắn có trình độ tông sư trận Pháp cao cấp, cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ, đây còn là người sao? Tuy rằng chỉ còn lại có mười mấy tầng trận Pháp, nhưng một khi trận pháp thúc giục đây chính là trường hồng đạo nhân dựa vào để đột phá cảnh giới pháp thần một trong cài chán cuối cùng dùng để ngăn cản lôi kiếp bọn họ tuyệt đối rất khó phá mở hắn chỉ vừa mới vận chuyển trận pháp vẫn chưa hoàn toàn thúc giục hai người các người thi triển cầm pháp tăng cường uy lực pháp bảo công kích đánh cho hắn bị thương nặng hắn cũng là nỏ mạnh hết đa giống như ta vừa rồi toàn diện phá trận không được nhưng trong nháy mắt xông vào trong đó không thành vấn đề mau mau ưng ngay lập tức hoa thành thanh quát lạnh một tiếng Thanh diệp kiếm y ầm ầm mở rộng, nhưng lần này cũng không phải lần nữa thi triển vạn kiếm quy nhất, hiển nhiên chiêu đó thương tổn đối với nàng quá lớn. Thời khắc này nàng nói với hai vị lão tổ thủy phi tường cung tư mã thiên thần, bức họ phải thi triển pháp bảo, giống như nàng vừa rồi. Người, tư mã thiên thần nghe nói, tức giận đến muốn phản bác, nhưng vừa thấy ánh mắt lãnh khóc lạnh như băng của hoa thanh thanh, còn có thanh diệp kiếm y kia, lập tức cố nhịn xuống. Thủy phi tường nhìn lướt qua tư mã thiên thần, hai người dùng thần hồn lực trao đổi, không có biện pháp, ở vào thời điểm này nếu không cố sức sẽ phải đối mặt với hoa thanh thanh. Hơn nữa đối phương còn có hoa văn chết kia rõ ràng có giữ lại chiêu sau, cộng thêm đã phá mở đến đây rồi, bọn họ cũng không cam lòng cứ như vậy rút lui. Hai người nhanh chóng trao đổi, cuối cùng thống nhất ý kiến, cố sức, liều mạng. Lôi đình trảo phá không nhất kích. ân Đỉnh thủy bảo Châu trọng ác. Ngay tức thì, từ mã thiên thần thúc dục lực lượng thái cực bản thân, thần hồn lực vận chuyển tới cực hạn, đồng dạng không tiếc hao phí tinh nguyên bản mạng, thúc dục lôi đình trào bạo phát ra một kích kinh khủng, trong nháy mắt một luồng lôi quang bổ ra một cái khe hở. Lần này khác với phá trận trước đó mà giống như vạn kiếm quy nhất của thành diệp kiếm y vừa rồi là dùng lực lượng tốc độ phá mở không gian, thoáng cái phá mở lối vào bên trong. Lôi đình trào, nhưng không có trực tiếp xông vào bên trong, chỉ phá mở một số khe hở, tiếp sau đó định thủy bào châu kia trong tiếng nổ âm ầm đe nặng xuống, xông vào bên trong trận pháp còn lại. Dư không chế thần hồn lực của thủy phi tường, định thủy bào châu trong tiếng nổ âm ầm đập mạnh về phía Nhậm Vũ đang chìm vào trong ao nước. Nhậm Vũ cũng vừa mới nhảy xuống ao nước, vừa mới thúc dục trận pháp, lập tức cảm nhận được trận pháp bị hai pháp bảo tăng cường uy thế xông vào bên trong, rồi lập tức định thủy bào châu đè ép tới. Cửu cửu âm dương trấn thần kỳ Nhậm Vũ vội vàng thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ với hắn thời khắc này dưới khống chế của thần hồn lực cảnh giới Thánh Nhân luận đạo, uy lực của Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đã đạt tới một độ cao mới. Thế nhưng định thủy Bảo Châu này là thủy phi tường liều mạng đánh tới, uy thế cũng quá mức kinh khủng. Cộng thêm thời khắc này thương thế của Nhậm Vũ cũng rất nặng. Bằng trận pháp của Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ âm ầm vỡ nát, thủy long, hỏa long bị đánh nát tan, toàn bộ nước trong ao bị đánh bay lên lộ ra Nhậm Vũ ở dưới đáy. Còn có những thứ hạch tâm trận pháp kia. Vừa nhìn thấy năm khối ngọc tinh, cùng rất nhiều linh ngọc thượng phẩm ở phía dưới, mấy người bên ngoài mắt đều sáng lên. Phụt, nhậm vũ phun ra một ngụm máu sen lẫn tạng phủ. Thời điểm này nhậm vũ có cảm giác mệt lả, cả người như không thể nhúc nhích, vật vờ. Trong lúc nhất thời, không có biện pháp tiếp tục khống chế trận pháp, mà hòa thành thanh bọn họ thì đang liều mạng tập kích. Trong nháy mắt trận pháp lại liên tiếp bị phá mở mười mấy tầng, chỉ còn lại mấy tầng cuối cùng hơn nữa dưới công kích loại này mấy tầng cuối cùng cũng bị hao tổn cho dù lại lần nữa vận chuyển trận pháp cũng rất khó chống đỡ được ha ha để xem ngươi còn có thể làm được gì hoa mỹ ngọc tuy rằng bị hoa thành thành dạy dỗ khá hơn một chút nhưng lúc này thấy tình hình như thế vẫn không nhịn được lại lần nữa gào thét hắn rất uất ức không gào thét hắn có cảm giác như sắp điên lên tuy rằng lại lần nữa ngưng tù cừu cửu âm dương trấn thần kỳ nhưng ngày sau đó nhậm vũ phát hiện một chuyện kinh khủng con bà nó linh ngọc của mình đã hao phí hết sạch Mặc dù trong thời gian thúc dục điên cuồng này, thân hồn lực của mình đã đột phá đến tầng thứ 8, cường độ thân thể cũng đạt tới đỉnh phong. Ngọc Hoàng quyết vận chuyển tốc độ rất nhanh, nhưng Linh Ngọc Tiêu hào hết sạch, thối lui ra khỏi thánh nhân luận đạo. Vậy đúng là xong rồi, ngay cả cánh cửa không gian cuối cùng để rời đi kia cũng không có biện pháp mở ra. Ông! Ông! ngay thời điểm ý thức nhậm vũ đều sắp mơ hồ bởi vì mất đi cảnh giới thánh nhân luận đạo chống đỡ kiềm khí của thanh diệp kiếm y để lại quấy loạn trong cơ thể còn có trên người bị thương nặng phát tác hắn đã sắp không chịu nổi đừng nói chi là định thủy bào châu từ bên trên liên tục đệm xuống đúng lúc này đột nhiên nhậm vũ trông thấy phía dưới mất đi hàn khống chế ánh sáng của linh ngọc khi thúc giục trận pháp hạch tâm ngũ long bạt châu vừa rồi kia bắt đầu từ từ tiêu tán đi đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu nhậm vũ lực lượng của mình không đủ để lấy mang đi nằm dãy núi linh ngọc của trường hồng đạo nhân ngưng tụ ở không gian này nhưng trận pháp này lại nối thông với lực lượng của năm dãy núi cùng với tất cả linh ngọc ở phía dưới vị trí này chính là chỗ ngưng tụ lực lượng vừa rồi nhiệm vũ đã khống chế trận pháp ngũ long đoạt châu cộng thêm cảnh giới thánh nhân luận đạo của hắn đã hoàn toàn hiểu rõ trận pháp lập tức hắn khống chế một chút thần hồn lực cuối cùng thân thể trực tiếp rơi xuống trực tiếp khống chế trận pháp ngũ long đoạt châu hấp thu lực lượng linh khí vô số trong linh ngọc bên trong trận pháp dẫn vào thân thể của mình Nhậm Vũ làm vậy đúng là điên cuồng vượt quá tưởng tượng, nên biết rằng loại linh khí linh ngọc này là trường hồng đạo nhân bố trí để chống cử lại lối kiếp, cho dù là lão tổ ngàn tuổi, thậm chí là pháp thần trí cao vô thượng cũng chưa bao giờ có hấp thu linh khí kiểu như vậy, bởi vì đây là linh khí cung ứng cho cả trận pháp, lập tức có thể làm cho thân thể nổ tung, dù là người cường đại mấy đi nữa cũng không có hấp thu linh khí tu luyện cách như vậy. Thời khắc này Nhậm Vũ lại làm một chuyện kinh khủng, trực tiếp dẫn đường linh khí trong trận pháp Ngũ Long Bật Châu hội tụ vào thân thể mình linh khí này vừa đi vào thân thể chỉ mới đi ngang qua, nhậm vũ đã có cảm giác giống như con đường nhỏ bị phi cơ xe tăng đi lên, quá kinh khủng, lực đánh vào quá mạnh mẽ. ầm ầm ầm. Ngay tức thì toàn bộ kinh mạch bên trong thân thể nhậm vũ xuất hiện dấu vết vỡ vụn. đây cũng nhờ nhậm vũ tu luyện chính là ngọc hoàng quyết, cường độ thân thể vượt quá tưởng tượng, mà những linh khí này cũng chỉ là đi ngang qua, rồi lập tức bị nhậm vũ dẫn vào đoạn phim trong thức hải. nếu không chỉ cần một tích tắc không dẫn linh khí đi cũng đủ để làm cho một lão tổ ngàn tuổi bành chướng nổ tung. Từng. Nhậm Vũ từ sau khi sống lại là lần đầu tiên dùng lực lượng đặc thù như thế mở ra đoạn phim kia, lại một lần nữa cảm nhận được một lực lượng có thể chân chính vận chuyển đoạn phim. Thời điểm này Nhậm Vũ cảm nhận được mình ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, mơ hồ nghe được một chút thanh âm rất nhỏ yếu, yếu đến mức dường như không tồn tại, mơ hồ, mơ ảo, như xa như gần, lại làm cho tâm linh người ta lập tức yên tĩnh lại. Vốn cảm giác khó khăn gì đó trong Ngọc Hoàng Quyết, thậm chí là ấn thứ hai của Ngọc Hoàng ấn cũng trở nên rõ ràng trong đầu Nhậm Vũ. Thanh âm, đây là lần đầu tiên nhậm vũ nghe được thanh âm trong thánh nhân luận đạo, tuy rằng không nghe rõ lắm, chỉ có cảm giác mơ hồ mờ ảo, nhưng thanh âm này lại lập tức làm cho nhậm vũ yên tĩnh lại, vốn chỉ là một hành động liều mạng trước khi chết, lại làm cho cảnh giới thánh nhân luận đạo vượt qua một bước dài trước kia không dám tưởng tượng. Mấu chốt là nhậm vũ cảm nhận được thần hồn lực của mình đang điên cuồng tăng lên, đã từ từ vượt qua trình độ thái cực cảnh lão tổ ngàn tuổi, đang đi vào một độ cao mới. Trong nháy mắt thần hồn lực vừa động, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ âm âm vận chuyển, chặn lại định thủy bào châu bên trên kia. Ừm, ừm, làm sao có thể? Bên ngoài đã phá mở không còn lại mấy tầng trận pháp thì phi tường không chế định thì bào châu đột nhiên lại bị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chặn lại, lão cũng có chút không dám tin, vừa rồi rõ ràng đã hoàn toàn đánh tan, thân thể tên kia bị đập rơi xuống trong trận pháp, vì sao đột nhiên thoáng cái cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trở nên uy mãnh như thế? Ừm, đồng thời ngay lúc đó trận pháp còn lại cuối cùng không ngờ tăng mạnh lên phá trận toàn lực phá trận lúc này trên gương mặt lãnh khốc lạnh như băng của Hoa Thanh Thanh cũng có một chút cấp bách bởi vì nàng cảm nhận được tình huống quỷ dị đại trận Ngũ Long bật Châu lại đang điên cuồng hấp thu linh khí của năm dãy núi Linh Ngọc một chút phần đuôi Linh Ngọc đang từ từ tiêu tán mà lúc này Nhậm Vũ cảm nhận thần hồn lực của mình đã đạt tới một độ cao mới trong tiếng nổ ầm ầm thần hồn lực lại lần nữa tăng lên đạt tới trình độ thái cực cảnh tầng thứ 9 Không chỉ như thế, nhậm vũ bằng vào thần hồn lực thúc dục ngọc hoàng quyết vận chuyển tốc độ tăng cường gấp trăm lần, kiêm khí của thanh diệp kiếm y để lại trong cơ thể cũng từ từ bị đầy ra ngoài thân thể, và dưới tác dụng cường đại của dược phẩm phát huy, thân thể nhậm vũ đang từ từ được chữa trị. Mà lực lượng bản thân nhậm vũ, tuy rằng còn không có dấu hiệu đột phá, nhưng cường độ thân thể lại vì một phen làm bậy như thế, dưới ngọc hoàng quyết tăng tốc vận chuyển, đang không ngừng tăng lên nhanh chóng thân thể tuy rằng thừa nhận linh khí cường đại của ngũ long đoạt châu dẫn vào thân thể nghiền ép nhưng sau đó thần hồn lực mang đến cảnh giới vượt quá tưởng tượng thúc giục ngọc hoàng quyết nhanh chóng vận chuyển hấp thu lực lượng của dược phẩm trước đó vừa tăng tốc chữa trị vừa dưới nghiền ép thân thể kinh mạch của nhậm vũ trở nên vô cùng cứng cỏi vô cùng cường hãn cảnh giới thánh nhân luận đạo một khi nghe được thanh âm thì tốc độ tiêu hao linh ngọc cũng rất kinh người mau nhìn bên kia lúc này tư mã thiên thần đột nhiên dừng lại Chỉ tay vào phần đuôi dãy núi Linh Ngọc ở xa xa, hơn phân nửa Linh Ngọc trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lần này, mọi người đều ngẩn người tại đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ còn lại có một chút trận pháp như vậy, trận pháp này cũng sắp bị phá mở hoàn toàn, mà sao hắn làm được? Những linh khí này hắn đều dùng đi đâu? Đây là số lượng Linh Ngọc của một người đạt tới trình độ lão tổ ngàn tuổi, mà phải hao phí ngàn năm đổi lấy bằng tất cả gia sản của mình. Đây là Linh Ngọc đủ cho mấy chục thái cực cảnh. Từng người bắt đầu từ thái cực cảnh tầng thứ nhất, một đường tu luyện đến đỉnh phong, đủ cho mấy lão tổ ngàn tuổi thái cực cảnh, thử đột phá pháp thần cảnh, bởi vì trường hồng đạo nhân chuẩn bị quá đầy đủ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy một màn kinh khủng này, số lượng biển linh ngọc đủ để hoa thanh thanh loại người tàn hồn này thấy đều động tâm rồi lại nhanh chóng biến mất. Là tên mang mặt nạ cười kia, mau ngăn hắn lại, ngăn hắn lại, giết hắn, đột nhiên, hoa mỹ ngọc gào thét. Trên thực tế không cần hắn giống lên, mọi người sau một lúc thất thần đều kịp phản ứng, lại lần nữa điên cuồng công phá trận pháp. Vâng. Rốt cục, tầng trận pháp cuối cùng kia trong tiếng nổ ầm ầm vỡ vụn, các vị thái cư cảnh ngay khoảnh khắc này đều kích động có chung một ý nghĩ, con bà nó. Rốt cục vào được rồi, rốt cục lão tử vào được rồi, người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ngay lúc này, nếu không phải bởi vì trước đó hoa mỹ ngọc giống lên bị nhậm vũ xem thường, mấy người bọn họ đều có một loại kích động muốn gào to lên. ha để xem ngươi còn làm thế nào trốn tránh, ngươi chết chắc rồi. Ngược lại chỉ có Hoa Mỹ Ngọc có chút điên cuồng gào thét là người thứ nhất xông vào. Mà lúc này Nhậm Vũ đã thúc giục thần hồn lực đến cực hạn đi vào một cảnh giới trước kia hắn chưa từng thử qua. Không gian chung quanh thuật nhìn khác với trước kia, Nhậm Vũ phát hiện hiện tại thần hồn lực của hắn lại nhìn xuyên thấu không gian độc lập, nhìn thấy vị trí của không gian độc lập này ở trong một không gian vô cùng rộng lớn nối liền với một chủ không gian mênh mông có chừng sáu lối ra vào. Trong đó có một đã bị hủy, vẫn còn lại 5 cái, 5 cái này vừa là cửa ra vào, cũng giống như một tuyến đường để không gian độc lập này liên lạc cùng chủ thế giới. Cảm giác thật thần kỳ. Ngay khoảnh khắc này, Nhậm Vũ cảm thấy chung quanh hết thảy đều chậm lại, cho dù những người đó phá vỡ một tầng trận pháp cuối cùng đang vọt tới đây, Nhậm Vũ cũng không cảm thấy có gì kinh khủng. Giờ khác này, nhậm vũ hiểu rõ bản thân mình rốt cục bằng vào linh khí duy trí kinh khủng đến khiến người ta không dám tin kia thần hồn lực đã vượt qua thái cực cảnh, đi vào cảnh giới pháp thần trong chuyến thuyết mới có thể như thế. Tuy rằng lúc này cảnh giới thần hồn lực bản thân hắn còn ở thái cực cảnh tầng thứ chính, không ngừng đến gần trình độ thái cực cảnh đỉnh phong, nhưng nhậm vũ lâm thời dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo đã đạt đến pháp thần cảnh trong bao phủ của thần hồn lực phát thần cảnh nhậm vũ lập tức khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngay lúc những người đó xông vào nhậm vũ dùng thần hồn lực thúc dục vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tới cực hạn Căng. ha thủy phi tường vừa mới xông vào còn chưa kịp hưng phấn liền hét thảm một tiếng cả người lão chấn động thất khiếu đều chảy máu định thủy bảo châu lão tế luyện mấy trăm năm ngay lúc đó lại bị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ dẹt nát dung nhập bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ Không ngờ chỉ trong nháy mắt, Nhậm Vũ lần nữa ngưng luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Đây là nhờ thần hồn lực kinh khủng của pháp thần cảnh. Không chỉ như thế, Hoa Mỹ Ngọc vừa mới trước hết kích động xông vào đây, Thi Triển Ngọc Phong kiếm trận cũng trực tiếp bị xé nát thân mình. Hoa Mỹ Ngọc vừa mới đến gần, tuy rằng hắn kịp thời cấp tốc lui về sau, nhưng thân thể cũng bị xé nát, chỉ có thần hồn vượt thoát ra ngoài. Cô cô, cứu ta! Hoa Mỹ Ngọc hét thảm, không nghĩ tới trong nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại sinh ra biến hóa thế này. Thanh diệp kiếm y, vạn kiếm quy nhất. Cần. Thấy thân thể hoa mỹ ngọc vỡ vụn, thần hồn cũng sắp bị cuốn vào trong đó, hoa thanh thanh rơi vào đường cùng, liều mạng lại lần nữa thi chuyển tuyệt chiêu, cuối cùng bằng vào nó cắt đứt lực hút cương đại của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mang đến, bảo vệ được thần hồn lực không trọn vẹn của hoa mỹ ngọc. Lần này nàng vừa mới xông vào cũng không dám đến cần, chỉ vung tay phát ra một đoàn sáng pháp lực bao phủ bảo vệ thần hồn sắp bị hủy của hoa mỹ ngọc cô cô. Cô cô. À. Lúc này, Hoa Mỹ Ngọc liên tục hét thảm. Thời điểm này Hoa Thanh Thanh trải qua luân phiên kịch chiến bị thương, rồi liên tiếp thi triển chiếu thức này, sắc mặt nàng tái nhợt cũng vô cùng khó coi. Ông Nga, thời điểm này, trừ Hoa Mỹ Ngọc vọt nhanh tới cách gần, còn có thiên yêu thú hồng quán kia, nó cũng vọt tới nhanh hơn mọi người, lúc này muốn kiềm chế đã không kịp, cũng bị cử cửu âm dương chấn thần kỳ đang lần nữa được rèn luyện quấn vào trong đó. Chỉ có điều nó không có may mắn như hoa mỹ ngọc, không có hoa thanh thanh liều mạng thi triển tuyệt chiêu cứu nó, đường đường là thiên yêu thú, trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn bị xé nát. Cầm ấm, ấm ầm cử cử âm dương trấn thần ký bao phủ quanh thân thể nhậm vũ, bắt đầu không ngừng rèn luyện. Bảo châu của ta, bảo châu của ta. Thủy phi tường giang tay, bộ giáng thê thảm, không dám tin lang thiên bảo khí trung phẩm của mình, cứ như vậy bị đối phương xé nát sắp nhập trong đó. Mà lúc này, Ngũ Long Đoạt Châu khống chế năm dãy núi linh ngọc, đã có 2 phần 3 toàn bộ biến mất. Lúc này ngược lại thì thủy trí bằng cùng Tư Mã Dần lực lượng yếu nhất ở phía sau, không kịp phản ứng, lại có một loại cảm giác mình may mắn, nếu vừa rồi bọn họ còn ở trên lưng Thiên Yêu thú Hồng Quán thì giờ khắc này chỉ sợ cũng đều chết hết rồi. Khóa kinh khủng, tại sao có thể như vậy, đây là biến hóa gì? Bởi vì lúc này Nhậm Vũ chưa đang không ngừng hấp thu linh khí khổng lồ thúc dục đoạn phim, hắn còn thúc dục vô số linh khí đi vào bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Cửu cử âm dương trấn thần kỳ trước sau phán ác định thì bảo châu, thiên yêu thú, ngọc phong kiếm trận, cộng thêm có linh khí khổng lồ duy trì, thời khắc này cũng lần nữa trong luyện hóa không ngừng biến hóa, trận pháp biến hóa cũng đạt tới trình độ huyền diệu khó lường. Tiểu thư, để ta đi thử xem. Lúc này, hoa văn triết nhìn thấy núi linh ngọc vô số ở chung quanh biến mất, không cam lòng thúc giục vạn độc hồn phiên định sông tới. Đừng nhúc nhích, hoa thanh thanh giơ tay cản lại hoa văn triết lần này vốn là một lần hành động nàng không quan tâm lắm, không nghĩ tới lại liên tiếp xuất hiện nhiều chuyện như vậy. đến hiện tại hòa mỹ ngọc thiếu chút nữa bị giết, thương thế của nàng hiện tại chỉ có mình biết cũng rất nghiêm trọng. mà để cho nàng lo lắng là vốn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này là phòng chế phẩm của pháp bảo chấn thần kỳ mạnh nhất của tàn hồn bọn họ, thời điểm này lại làm nàng cảm thấy sợ hãi. loại cảm giác này giống như đang đối mặt với pháp thần trí cao vô thượng thi chuyển trận pháp, dường như biến hóa chỉ có chân chính chấn thần kỳ mới có. điều này, điều này sao có thể? Đừng vội hành động Không biết người này dùng biện pháp gì Đã dùng lực lượng trận pháp ngũ long bật châu này làm của mình Thậm chí trở thành một phần lực lượng lần nữa luyện hóa trận pháp này Nếu chúng ta không bị thương liên thủ Có lẽ còn có chút cơ hội phá mở Nhưng bây giờ thì Lúc Hoa Thanh Thanh nói câu sau cùng Ngay cả nàng luôn luôn lãnh khóc lạnh như băng đều không khỏi mí mắt co giật một cái Cả câu sau cũng không nói ra Hiện tại đi lên hoàn toàn là muốn chết, trận pháp bị thúc dục diễn biến đến trình độ này, đã có điểm đến gần loại sát trận do tông sư trận pháp đỉnh cấp Thiên Tân Vạn Khổ bố trí, cho dù lão tổ ngàn tuổi cũng không dám tùy tiện tới gần. Nàng vừa nói như vậy, thủy phi tường đang đau khổ, Tư Mã Thiên Thần đang hoàng sợ, còn có Hoa Văn Triết, mỗi người đều có cảm giác thất bại nặng nề. Vốn cho là xông vào được bên trong, rốt cục có thể báo thủ, có thể tính sổ, chẳng ai nghĩ tới vào được liền tổn thất thảm trọng như vậy, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám hành động chưa mắt nhìn vô số linh ngọc xây thành ngọn núi kia cứ như vậy biến thành cho bụi bị tiêu hao hoàn toàn hơn nữa lại tốc độ tiêu hao đó làm cho bọn họ có cảm giác muốn khóc tốc độ tiêu hao trong mỗi một hô hấp cũng đủ để so sánh với toàn bộ của cài của họ loại cảm giác này giống như người bình thường nhìn thấy vô số kim phiếu bị thiêu hủy lại cảm giác bất lực trận pháp lần đầu tiên bọn họ chứng kiến trận pháp quá kinh khủng như vậy trên thực tế bọn họ không biết kinh khủng chân chính chính là có thần hồn lực đã vượt qua thái cực cảnh đạt tới pháp thần cảnh của nhiệm Vũ khống chế Cửu Cửu âm dương chấn thần kỳ mới sinh ra hiệu quả kinh khủng như thế. cử Cửu âm dương chấn thần kỳ trợ giúp phân lưu rất nhiều lực lượng, cũng giúp cho cử Cửu âm dương chấn thần kỳ nhanh chóng xé nát định thủy bào châu, xé nát thân thể hoa mỹ ngọc cung ngọc phong kiếm của hắn. tiếp đó hấp thu đại lượng linh khí. nhậm vũ cũng dựa vào linh khí cực lớn đến không thể tưởng tượng kia lần nữa luyện hóa cử Cửu âm dương chấn thần kỳ, mà tốc độ tu luyện ngọc hoàng quyết của bản thân nhậm vũ cũng đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. tầng thứ tư đỉnh phong, tầng thứ năm. Tầng thứ 5 đỉnh phong Tầng thứ 6 Cương độ thân thể của nhậm vũ sau khi đạt tới thái cực cảnh, lần đầu tiên có tình huống tăng nhanh với tốc độ như vậy. Dù sao thân thể thái cực cảnh muốn tăng lên một tầng đều rất khó khăn. Nhưng thời khắc này nhậm vũ dùng thần hồn lực của pháp thần cảnh thúc giục, vô số linh khí nhiều đến mức để hắn có thể tùy ý lãng phí. Tốc độ vận chuyển ngọc hoàng quyết liền tăng lên cấp trăm lần như thế, cương độ thân thể muốn không tăng lên cũng khó. Thật ra giờ này nếu như Nhậm Vũ có thể đặt chú ý trên Tu Vi bản thân, Nhậm Vũ biết hắn có thể bằng vào kỳ ngộ này một bước nhảy vào Thái cực cảnh. Nhưng mặt khác vừa mới bắt đầu thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, không thể không tăng lên cường độ thân thể. Tiếp đó Hoa Mỹ Ngọc bọn họ cùng chạy tới, Nhậm Vũ phải thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ trước bảo vệ mình, mà đối phương quá cường hẳn, Nhậm Vũ không ngừng thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, làm cho Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ cũng lần nữa được rèn luyện tiến hành lột xác tăng lên ngược lại nhậm vũ cũng không vội đột phá đến thái cực cảnh, bởi vì hắn sợ đột phá đến thái cực cảnh bản thân biến hóa quá lớn, làm trễ nãi cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp. ở vào tình huống này, nếu lúc mấu chốt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xảy ra vấn đề, hoa thanh thanh bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. vậy thì thảm rồi. lúc này bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thì long và hỏa long lan lộn, dần dần vẩy rồng trên thân chúng càng ngày càng rõ ràng, mắt cũng sáng lên, đó là biểu hiện sắp có trí tuệ mà toàn bộ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng đạt tới một trình độ khủng bố, đang từ từ thoát khỏi phạm vi cực hạn của Lăng Thiên Bào khí trung phẩm. Thời khắc này, Nhậm Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đi vào một loại trình độ vô cùng khủng bố. Dưới khống chế của Nhậm Vũ, bên trong diễn sinh tăng lên xuất hiện rất nhiều trận pháp cùng biến hóa mới, giúp cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trừ lực công kích ra, lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù có chút cố hết sức, Nhưng cũng may mà tài liệu luyện chế của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có rất nhiều bảo vật mà dù sao không phải trực tiếp tăng lên tới lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, nếu không cũng không đủ bảo vật thì dù lực lượng cường đại, dù trình độ luyện khí cùng cảnh giới có mạnh mấy đi nữa, cũng vô ích. Bởi vì lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm đối với tài liệu yêu cầu cũng vượt qua tưởng tượng chỉ nhiên lăng thiên bảo khí trung phẩm bình thường cũng rất hiếm có thể tăng lên tới thượng phẩm hôm nay cử cử âm dương chấn thần kỳ này cũng là mượn cảnh giới cùng thần hồn lực pháp thần cảnh của nhậm vũ hiện tại cộng thêm linh khí cực lớn kia duy trì mới tăng lên tới lăng thiên bảo khí thượng phẩm Cần trong tiếng nổ ầm ầm trên cử cử âm dương chấn thần kỳ tản ra một lực lượng khủng bố giống như khí tức kinh khủng của thanh diệp kiếm y kia sau khi vạn kiếm quy nhất chỉ có điều cường đại hơn rất nhiều so với thanh diệp kiếm y bởi vì nó không phải tạm thời đưa vào lực lượng mà là chân chính đạt tới lang thiên bảo khí thượng phẩm. A. Vốn mấy người đang ở nơi này chờ đợi, nhìn năm dãy núi linh ngọc cứ như vậy từ từ biến mất, biến mất với tốc độ khiến người ta không dám tin cũng đủ để khiến mọi người khó mà chịu đựng, thời khắc này trong lòng mỗi người đều căm hận đến cực điểm. Hiện tại dù là thủy phi tường, Tư Mã Thiên Thần bọn họ đều lòng đầy hận y muốn giết chết Nhậm Vũ, không kém chút nào so với Hoa Mỹ Ngọc, không có những linh ngọc này, các thứ sẽ bị những người tàn hồn này thu lấy, bọn họ cũng không có được chỗ tốt. Cuồng công một lần ra tay tổn thất thảm trọng, kết quả cái gì đều không có. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, lại trơ mắt nhìn lăng thiên Bảo khí trung phẩm tấn thăng thành lăng thiên Bảo khí thượng phẩm. Cái này cũng... quá khó tin đi. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa thanh thanh cũng nhíu mày, trên gương mặt lại lùng đầy nghi hoặc. Làm sao hắn làm được? Điều này... điều này sao có thể? Không thể nào. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù có mấy lão tổ ngàn tuổi đồng thời ra tay, cũng không có khả năng làm cho Linh Ngọc tiêu hao với tốc độ như thế. Lăng thiên bào khí trung phẩm tấn thăng lăng thiên bào khí thượng phẩm, cho dù hết thảy điều kiện phù hợp, thì luyện khí cũng phải mất thời gian mấy chục ngày, mà ít nhất phải là thiên khí sư cao cấp luyện khí mới được. Cái này, thiên khí sư cao cấp đều không làm được đâu, cho dù là thiên khí sư đỉnh cấp cũng không thể làm được đến trình độ này. Không hợp lý, cái này không hợp lý tư mã thiên thần, tư mã dần, thủy phi tường, thủy trí bằng thậm chí hoa văn chết kia, mỗi người đều nhìn xem mà trợn tròn mắt. cho dù bọn họ cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay chân chính nhìn thấy lang thiên bảo khí thượng phẩm sinh ra, mà còn là từ lang thiên bảo khí trung phẩm tấn thăng, điều này càng khó tin. trong lòng vô cùng rung động, hoàn toàn không thể tin hết thầy chuyện xảy ra trước mắt, càng thêm không có biện pháp hiểu được hết thầy tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Trong lòng mỗi người đều có một loại kích động muốn nổi điên, muốn biết tên điêu mặt nạ cười kia rốt cuộc làm thế nào, chỉ là một người tu vi âm dương cảnh đỉnh phong mà thôi, rốt cuộc làm sao làm được? Chẳng lẽ phía dưới nước ao kia có pháp thần hay sao? Pháp thần thật ra không có, nhưng Nhậm Vũ lại thật sự có thân hồn lực của pháp thần trong khoảng thời gian ngắn này, hơn nữa ở tình huống linh ngọc đầy đủ, hắn luôn ổn định tăng lên, nhất là có linh ngọc thượng phẩm cùng ngọc tinh ở phía dưới duy trì, Nhậm Vũ loáng thoáng đã nghe được một chữ, đạo, bên trong thánh nhân luận đạo Một chữ đạo đã giúp nhậm vũ có cảm giác xem thấu rất nhiều, hiểu được rất nhiều điều. Trước kia một mực không có biện pháp hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tác không gian, thời khắc này có cảm giác vô cùng thấu triệt. Trước kia một mực không có biện pháp hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu Nazi bộ pháp, thời khắc này rốt cục nhậm vũ hoàn toàn lĩnh ngộ một bộ phận phía trước. Ba bốc, đúng lúc này nhậm vũ cảm nhận được các loại linh ngọc bên trong đại trận ngũ long bật châu, thậm chí năm khối ngọc tinh, đều còn dư lại không có mấy. Tuy rằng vừa rồi ở vào cảnh giới đó, Nhậm Vũ có thể dùng cử cửu âm dương chấn thần kỳ chặn bọn họ không dám đi tới trước. Tuy rằng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã tăng lên là lăng thiên bảo khí thượng phẩm, nhưng Nhậm Vũ biết rõ rằng một khi thoát khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo, cho dù hôm nay cường độ thân thể của mình đã tăng lên tới thái cực cảnh tầng thứ 8, có lăng thiên bảo khí thượng phẩm, thần hồn lực cũng đã đạt đến trình độ lão tổ ngàn tuổi. Nhưng khẳng định một điều, mình cũng không phải đối thủ của những người này. Nếu chỉ gặp một người hoặc hai người còn có thể liều mạng. Thậm chí Nhậm Vũ cũng muốn trong lúc lực lượng tăng vọt này tìm một đối thủ đủ mạnh để chiến một trận, nhưng Nhậm Vũ biết không phải là hôm nay, nếu hiện tại cùng một lúc đối mặt với mấy người này, hắn không có mấy may hy vọng chiến thắng. Nhậm Vũ cũng không dám mạo hiểm đợi dùng xong toàn bộ linh ngọc, nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ngay lúc hắn cảm nhận được không sai biệt lắm, tuy rằng giờ khắc này hắn rất hy vọng nghe được thêm mấy chữ, nhưng rơi vào đường cùng chỉ đành cố nén nhịn khống chế thần hồn lực. Thô, bùng, ngào. Trong khoảnh khắc kế tiếp, Nhậm vũ lập tức thu hồi cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, đồng thời dùng thần hồn lực pháp thần cảnh lúc này khống chế, trực tiếp mở ra cánh cửa không gian ở phía dưới không gian độc lập nơi này, rồi ngay lúc cử cửu âm dương trấn thần kỳ thu hồi, cả người hắn cũng vọt thẳng vào trong đó. Không xong, hắn muốn chạy trốn, đuổi theo. cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vừa thu lại, hoa thanh thanh liền ý thức được không đúng, liền tung mình đuổi theo, những người khác cũng dùng toàn lực vọt theo xuống. Ừng. Phía dưới còn dư lại một chút mảnh vỡ Ngọc Tinh cùng mảnh vỡ Linh Ngọc thượng phẩm hợp thành trận pháp Ngũ Long đoạt châu kia, có thân hồn lực pháp thần cảnh của Nhậm Vũ ngưng tụ lực lượng khống chế, ngay lúc Nhậm Vũ rời đi, đồng thời hòa Thanh Thanh bọn họ xông vào, một chút lực lượng cuối cùng kia âm ầm nổ tung, lực lượng khổng lồ làm cho bốn người vừa mới xông tới toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, mà Nhậm Vũ mới vừa rời đi, lối ra không gian kia cũng bị lực nổ hoàn toàn phá hủy. Thẳng đến cuối cùng, Nhậm Vũ biến mất không còn thấy bóng dáng. Hoành. Ầm ầm. Bùng bùng. Bùng nổ cực mạnh làm người mới sông lên văng trở về, tuy rằng không bị thương nặng, nhưng đều trở nên nhất nhác. Làm cho thủy trí bằng, tư mã dần ở mặt sau căn bản không kịp phản ứng, đều tròn mắt. Đó là hai lão tổ đại tông môn bọn họ, bình thường đều quét ngang, ai dám chọc. Ngay cả những tông môn có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, bởi vì không thể đi ra tùy tiện, bình thường dù ngăng ngược hơn một chút, nhưng gặp lão tổ bọn họ cũng phải khách khí. Có thể nói đến cảnh giới này, chân chính có thể hoành hành thiên hạ, ai cũng phải cẩn thận Huống gì còn có cao tầng chân chính trong tàn hồn như Hoa Thanh Thanh, Hoa Văn Triết, Thanh Diệp Kiếm y mạnh mẽ khó lường, quỷ dị kinh người. Thậm chí ngay cả hắn cũng liên tiếp bị tính kế, bất đắc dĩ nhìn bảo tàng khổng lồ biến mất, nhưng cử cửu âm dương trấn thần kỳ thang cấp mà bó tay, cuối cùng sông lên càng bị nổ đến u đầu mè chắn. Thật là quá dọa người. Hả? Hoành? Đáng ghét, không bầm thay vạn đoạn hắn thì không bỏ qua. Hoa Văn Triết giận dữ gầm thét, dậm chân thật mạnh, không gian vốn đã không ổn định lại càng lung lay. Hoa Thanh Thanh về mặt lạnh băng lại càng như kết xương, đứng bên cạnh cũng cảm thấy lạnh buốt. Không ai có thể làm can trước mặt người tàn hồn, không ai có thể đụng đến tàn hồn ta mà có thể tùy tiện bỏ đi, không ai. Hoa Thanh Thanh giọng lạnh băng, đột nhiên khoác tay thu hồi tòa không phủ, lập tức lao đi ra. Đến cảnh giới như nàng, tuy rằng không khủng bố như nhậm vũ mượn năm ngọn núi linh ngọc ngũ long đật châu đầy lực thần hồn lên pháp thần cảnh, nhưng mà cũng dễ dàng tìm được lối ra. Ở bên ngoài muốn tìm cửa vào, không có phương pháp cố định hay chỉ dẫn là không được nhưng bên trong muốn ra thì dễ thôi. thấy Hoa Thanh Thanh rời đi, Hoa Văn chết vội theo sau. chuyện lần này đúng là mất mặt lớn. vốn cho là chuyện dễ dàng, còn gặp vài động phủ mở ra, phát hiện dãy núi Linh Ngọc mà Trường Hồng đạo nhân dùng đánh sâu vào pháp thần cảnh, vốn còn tưởng thuận tiện thu chỗ tốt trên trời, kết quả cuối cùng chẳng có gì, Hoa Mỹ Ngọc còn gần như bị người ta giết. tuy rằng đến thái cực cảnh, thân hồn còn đó thì không chết thật, nhưng thân thể bị hủy cũng rất lớn, dù có tìm được thân thể cũng khó mà đánh sâu vào vô thượng thiên đạo, lên đỉnh tiên đồ. Lão Tổ, chúng ta phải làm gì đây? Nhìn bọn họ đi, thủy trí bằng rụt rè đi lên hỏi. Tư mã dân cũng bay lên cạnh tư mã thiên thần, ảm đạm nhìn Lão Tổ, lúc đến đây hùng tâm trang trí, chuẩn bị mấy chục năm muốn đào ra bảo tàng, cuối cùng rơi xuống kết cục này. Không chỉ không có được bảo tàng, còn tổn thất thiên yêu thú cùng đông đảo cao thủ trận Pháp, thật là đà kích to lớn đối với thánh Đan Tông. Lục soát, tìm từng tấc đất chỗ này, tìm bất cứ thứ gì dùng được. Thủy phi tường căm hận nói chúng ta tổn thất lớn như vậy, làm sao cũng phải bù lại một chút, không được bỏ qua cái gì. Lần này hắn tốt thất quá thảm, ngay cả định thủy bảo châu cũng không còn, không có bảo vật này, thực lực của hắn cũng giảm mạnh. Không sai, tàn hồn bọn họ coi thường những thứ này, nhưng chúng ta còn dùng được. Tư Mã Thiên Thần vừa nghe, lập tức hạ lệnh. Bọn họ lập tức hành động, tuy rằng cuối cùng Nhậm Vũ rời đi kích nổ đại trận ngũ long đoạt châu, nhưng không tiêu hào hoàn toàn, còn không thiếu bã ngọc tinh, linh ngọc thượng phẩm tán loạn, bọn họ vội vàng thu nhặt chưa phát hiện hang động trong thác nước những thứ mà nhậm vũ lướt qua không để ý bọn họ lại thấy như bảo vật hai vị lão tổ thủy phi tường tư mã thiên thần muốn khóc giống sống mấy trăm năm trước giờ chưa từng kích động như thế này vốn cho là không lấy được gì không ngờ cuối cùng lại lấy được những thứ quý giá nhất bọn họ còn tưởng là nhậm vũ không phát hiện trong này có chỗ tốt nào biết đối với nhậm vũ những thứ này thật là vô dụng đừng nói là hắn tu luyện dù cho tùy tiện tự mình suy diễn công pháp cho người bên cạnh cũng còn tốt hơn mấy thứ này tự nhiên sẽ không coi nó là bảo bối gì Bầu trời ngọc kinh thành, vù vù vù, đột nhiên ba tiếng sét gió vang lên, không ít người thường tò mò nhìn lên trời. Bởi vì hôm nay trên không trung thường phát ra âm thanh này, thật kỳ quái, đôi lúc ầm ầm vang rội, đôi khi lại như lốc xoáy cuốn qua. Chỉ có những người đạt đến dương hồn mới phát giác không đúng, cực ít dương hồn đỉnh phong mới biết là chuyện gì, đó là trên ngọc kinh thành có ba người đang truy đuổi. Truy đuổi đã kéo dài suốt một ngày, thực tế mấy ngày trước đã xảy ra một lần. Ha hà! Cha con các ngươi không được, sao mà càng đuổi càng không có sức, trước thần pháp hoa lệ của ta, các ngươi sắp bái phục rồi hả? Ta đã cố chậm chân, sao các ngươi còn không đuổi kịp, ta nói được làm được, chỉ cần các ngươi bắt được ta, không dùng đến thái cực cảnh, ta ngoan ngoãn theo các ngươi xử lý, cơ hội tốt như vậy mà các ngươi không lợi dụng, trở về sẽ hối hận. Tiếng nói đắc ý lại vang lên. Thân mình chợt dừng trên một đỉnh tháp nhọn, nơi này là cả một rừng tháp, hắn dừng lại, hai bóng người cũng dừng lại gần đó chính là hai cha con trưởng Phong Vạn Lý cùng Trường Phong Kinh Vũ, sắc mặt hai người không dễ coi. Mấy ngày trước trưởng Phong Vạn Lý cùng Lam Thiên mặt đàm chút chuyện chuẩn bị rời đi, bỗng gặp phải Phong Bất Quy ở trong khu chợ Ngọc Kinh Thành. Hai cha con đều không ngờ Phong Bất Quy lại dám xuất hiện, sau đó nói ra những lời tương tự hôm nay, chỉ cần bọn họ bắt được hắn, hắn ngoan ngoãn cho hai người xử lý. Trường Phong Vạn Lý vừa nghe liền truy đuổi hắn. Kết quả lần trước đuổi theo mấy canh giờ vẫn để cho Phong Bất Quy chạy. Mấy ngày tiếp theo Phong Bất Quy vẫn thường tìm tới bọn họ. Lúc này phong bất quy đã không còn sợ hãi trường phong vạn lý như trước, trong mắt có hận, nhưng dần dần trở nên tùy ý, tựa như ngông ngây lớn lối lúc bình thường. Hắn chẳng những chiến thắng nỗi sợ hãi, còn có thể bình thản đối mặt trường phong vạn lý, hắn hận, nhưng hắn không nói nhiều. Không nói tới chuyện gì, đè xuống toàn bộ, nhìn như đang đùa giỡn trường phong vạn lý, nhưng hắn đang dùng phương thức này, dùng tông chủ ngữ phong tông rèn luyện thân pháp của mình. Mấy ngày qua, chẳng những lực lượng tăng lên, rất nhiều chỗ vẫn không lĩnh ngộ trước kia cũng hiểu được, hôm nay lực lượng kém xa Trường Phong Vạn Lý, nhưng thần pháp lợi hại hơn nhiều, nếu không làm sao trốn được. Hôm nay Trường Phong Khinh Vũ cũng gia nhập, hai cha con đuổi theo hắn vòng vòng. Hừ, đừng đắc ý, sẽ có lúc người khóc. Nhìn vẻ đắc ý của phóng bất quy, Trường Phong Vạn Lý giận dữ không thôi. Hu hu hu. Đột nhiên phong bất quy che mặt mà khóc, tiếp theo bỗng ngừng lại, mỉm cười nhìn trường phong vạn lý, nhưng mà, ta vẫn đang cười, cầu xin người mau làm cho ta khóc đi, ta thật là muốn khóc đó. Ta cho người khóc, trường phong vạn lý giận giữ đuổi theo, nhưng hắn đuổi nhanh, phong bất quy chạy càng thêm nhanh. Cha, rõ ràng phong bất quy đang lấy chúng ta để tu luyện, thân pháp của hắn rất của quái, làm sao thân pháp ngự phong tông chúng ta lại không bằng hắn, chẳng lẽ? Thật là hắn lấy được công pháp trong di tích trước kia, trường phong khinh vũ kỳ quái không thôi hỏi Trường Phong Vạn Lý tăng tốc đuổi theo, nghe Trường Phong khinh vũ hỏi, hắn cũng nhíu mày. Nói thật, mấy ngày nay hắn cũng hồ đồ. Ban đầu hắn vu oan hãm hại, căn bản không có chuyện đó. Nhưng bây giờ đối phương như thật có được công pháp thần pháp vượt qua Ngự Phong Tông, rốt cuộc là chuyện gì? Bắt được hắn, mọi chuyện sẽ rõ. Trường Phong Vạn Lý cũng không hiểu, tự nhiên không thể trả lời con gái, chỉ muốn mau bắt lấy Phong Bất Quy. Đáng tiếc, ban đầu có cơ hội, vẫn để Trường Phong Vạn Lý trốn được, hôm nay thần pháp Phong Bất Quy không ngừng tăng lên, lĩnh ngộ ngày càng nhiều những thứ do nhiệm vũ cho hắn. Tuy rằng pháp lực của Trường Phong Vạn Lý hùng hậu hơn, nhưng thật muốn bắt Phong Bất Quy, khó càng thêm khó. Hôm nay Ngọc Kinh Thành tiến vào thời kỳ bình tĩnh, bởi vì Trường Nhạc Thiên Phủ đã xong hoạt động, nhưng mà sẽ nhanh chóng thông báo thời gian cử hành tiếp theo. Có một số người tu luyện dứt khoát không giờ Ngọc Kinh Thành, bởi vì trước mắt Trường Nhạc Thiên Phủ không nói sẽ cử hành lúc nào, nhưng cơ bản có thể xác định là không quá lâu. Mà đối với người tu luyện, một hai năm cũng không tính là lâu, cho nên không cần để ý. Lam Phủ Thiên Tông từ sau chuyện Phương Viêm liền mai danh ẩn tích, nhậm vũ bế quan. Phương Viêm cùng 50 vạn đại quân biến mất, cũng chỉ rất ít người biết đến. Ngoài ra cũng có chút chuyện khác, nhưng không bày ra sáng, nhất thời Ngọc Kinh Thành trở nên yên tĩnh. Cũng chỉ có trường phong vạn lý đuổi theo phong bất quy, tạo thành một chút gượng sóng. Oanh! Bùm! Nhậm vũ đi ra cánh cửa không gian động phủ, bùng một cái vọt ra từ trong nước. Hờ! Tiếp theo, Nhậm Vũ liền ngẩn người, bởi vì hắn quay đầu nhìn ra xa cũng có một cái thác nước. Hoàn cảnh xung quanh cũng cũng giống y như bên trong động phủ, có điều xung quanh không có năm ngọn núi linh ngọc, chỉ có thác nước, núi, hồ, động phủ. Hiện tại lực thần hồn thái cực cảnh đỉnh phong, Nhậm Vũ vừa động, lập tức tra xét ba vạn dặm xung quanh, nhưng không phát hiện hoàn cảnh quen thuộc. Xung quanh không có tồn tại mạnh mẽ nào, chỉ có một yêu thú cấp bậc vương già chiếm lĩnh. Nhìn nơi này khác xa Thiên Thủy Tông, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Mặc kệ, nhậm vũ đi ra, nhìn thác nước đằng sau cũng có một cái hang động, nhưng không giống bên trong động phủ, rõ ràng là không có người tu luyện. Xem ra, năm đó Trương Hồng Đạo Nhân dừng lại ở chỗ này, có cảm tính nhất định, bằng không sao động phủ bên trong lại biến thành như vậy. Nhậm vũ liền tắm sạch một hồi, chỗ bị thanh diệp kiếm y đâm xuyên qua đã khép lại, bây giờ thân thể vô cùng cứng rắn. Cường độ thân thể bây giờ thái cực cảnh tầng thứ 8, pháp lực tăng lên mấy lần, chỉ riêng trình độ hùng hậu, ngay cả thái cực cảnh tầng 34 cũng không bằng nhậm vũ Có điều Nhậm Vũ không khỏi cười khổ, lúc này pháp lực tăng lên, độ khó đột phá thái cực cảnh lại gia tăng, cũng giống Hải Vương lúc trước. Sở dĩ Hải Vương một mực không thể tự đột phá thái cực cảnh là bởi pháp lực của hắn hùng hậu quá mức, chẳng qua hắn không dám âm dương hợp nhất, mà Nhậm Vũ đã âm dương hợp nhất, nguy hiểm hơn hắn trăm lần, càng phải vội vàng hơn trăm lần. Nhưng Nhậm Vũ không lo lắng, nếu lần này không phải đám người Hoa Mỹ Ngọc, Tư Mã Thiên Thần nhìn chằm chằm, mình hoàn toàn có thể không thăng cấp cừu cửu âm dương trấn thần kỳ mà trực tiếp đột phá thái cực cảnh. Tuy rằng lần này không đột phá, nhưng lực thần hồn đã ổn định ở thái cực cảnh đỉnh phong, có cảnh giới này, muốn đột phá cũng không khó gì, chỉ cần thời gian cùng cơ hội. Dừng lại chỗ này một lúc, tra xét cửu cửu âm dương trấn thần kỳ thăng cấp lăng thiên bào khí thượng phẩm, xem thủy long, hỏa long đã có chút trí tuệ, nhậm vũ mới xem lại bản thân, xuất phát đi ra. Dù bây giờ có thể tra xét được ba vạn dặm xung quanh, nhưng không rõ mình ở chỗ nào nên làm rõ tình hình đã, sau đó mau về thiên thủy tông, dù sao cổ tiểu bào còn ở đó. Bên trong Thiên Thủy Tông, chỗ ở của Nhậm Vũ, cô tiểu bảo đang nhàm chán nhìn bên ngoài. Đồ ngon của sư phụ cho đã ăn hết, tuy rằng người ở đây không ngừng đưa đồ ăn đến, nhưng hắn như trẻ con bị nhốt trong lồng, cực kỳ khó chịu, hận không thể sớm ra ngoài. Sao mà sư phụ còn chưa đến, cô tiểu bảo nhàm chán lẩm bẩm, một hồi chạy về giường nằm, một hồi lại chạy ra cửa sổ, quá nhàm chán liền gọi tiểu nhị mua đồ ăn. Nhậm Vũ đã sớm để lại đủ linh ngọc, các tiểu nhị cũng nghe lời, chỉ là kỳ quái hắn là cao nhân, lớn sắc rồi, sao còn mua những thứ cho trẻ con vậy chứ? đối với cổ tiểu bào hiện tại cực độ nhàm chán nhưng hắn đã hứa với sư phụ nhất định phải chờ ở đây chờ thôi chờ sư phụ sư phụ đang thử thách mình mình nhất định phải chờ sư phụ cổ tiểu bào xiếc chặt tay lầm bầm nói đến rồi đến rồi mời ngài xem đây là huyễn ma thạch tốt nhất nghe nói luyện chế bằng kỳ thạch thiên ngoại đào được từ trong này có thể thấy được chuyện trên tinh không nhìn được chuyện trong mấy chục mấy trăm vạn dặm lúc này tiểu nhị hương phấn mang một khối đá đi vào và thật sao quá hay quá hay Cổ tiểu bào liền lao tới, hưng phấn giật lấy hòn đá, lập tức xem xét. Đây chỉ là mánh nhỏ, đồ chơi cho con nít thôi, khóe miệng tiểu nhị có rút, bởi vì mỗi lần vị đại gia này phiền không thôi sẽ tự khích lệ mình. Có điều rộng hắn quá lớn, chấn cho cả lầu dung truyền. Không cần hắn nói, tiểu nhị sẽ nghĩ cách mau làm hắn yên tĩnh lại. ha ha, hà ha, ha, thật là hay, thật là hay. Lúc này, cổ tiểu bảo xem mang huyễn thạch, cười vui vẻ, vừa vung tay vung chân. Vâng, ngài từ từ xem, ta phải đi làm việc, nếu có chuyện hay chơi chán thì ngài nói với ta, ta sẽ đi tìm thứ khác cho ngài. Tiểu nhị nhìn cổ thiếu bảo an tĩnh, cuối cùng yên lòng, lao mồ hôi chuẩn bị đi ra. Cuối cùng cũng chỉ được vị đại gia này, thật không biết hắn thế nào, các tiểu nhị cùng ông chủ lén thảo luận, nhất trí cho rằng có thể vị này hỏng đâu rồi, cho nên mới thành như vậy. Vì sư phụ của hắn để hắn ở đây, có thể là đi nghĩ cách. Chứ không nói hắn có vị sư phụ cao thâm khó lường, chỉ riêng tên to con đen thui vì hòng đầu, nhìn như đứa nhỏ, nhưng lại hùng hãn dọa người, bọn họ không dám sơ suất Tiểu nhị mới lui ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa. bịch Đột nhiên, ma Nguyễn Thạch trong tay cổ tiểu bảo rơi xuống đất. Hà! Tiểu nhị sường sốt thầm nghĩ sao vậy, không phải xem hai ba cái liền chán rồi, mình còn chưa nghĩ ra thứ khác mà. Hà! Đột nhiên, cổ tiểu bảo tựa như cực kỳ đau đớn, ôm đầu hét lên. Đầu của ta! Ta! Gia gia, các người sao vậy? xảy ra chuyện gì? Gia gia, không, không, đừng đụng vào đầu ta, đau quá, đau quá. Đột nhiên, cổ tiểu bảo gầm rú lên. Hoành, ầm ầm. Cổ tiểu bảo là cảnh giới gì? Bùng đồ hét lên, xung quanh ầm ầm nổ nát. Tiểu nhị trực tiếp bị đánh bay. Huột. Tiểu nhị phun máu, ung um ngực. Đại gia, ngài, đừng la, cầu ngài. Mau. Ha, dám đụng tới tộc nhân của ta, thả bọn họ, thả bọn họ đột nhiên ánh mắt của Tiểu Bảo trời nên dọa người bắp thịt căng ra thân mình lại cao lên cực kỳ khủng bố nhưng đau đớn cào thét bùng bùng oanh lực lượng của hắn đang không ngừng tăng lên phóng ra trong phòng này dù có trận pháp nhưng đây là chỗ nghỉ ngơi không thể chịu nổi công kích cỡ này nhanh chóng vỡ nát chặn hắn lại mau lúc này người khách sạn ở phía dưới liền muốn ngăn cản Cổ Tiểu Bảo các ngươi đều là người xấu sư phụ ngài đang ở đâu Tiểu Bảo sợ quá sư phụ hu hu oanh oanh Cổ Tiểu bào đột nhiên khóc to, cô đơn sợ hãi, những người lên ngăn cản hắn cũng bị hắn tiện tay đánh bay. Theo hắn bùng nổ lực lượng, khách sạn ầm ầm sụp đổ. Khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra trên người hắn, cổ xưa khủng bố, linh khí xung quanh điên cuồng chốt vào người, thân thể xương cốt cổ tiểu bào tỏa ra đường vân, dâu ẩn chớp động. Lúc này cổ tiểu bảo hết sức đau đớn, cô độc, sợ hãi, thân thể to ra gấp 3 lần, bùng nổ lực lượng kinh người, vẫn khóc giống như trẻ con. Sư phụ, sư phụ ngài đang ở đâu? xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì khách sạn các ngươi còn muốn mở nữa không lại xảy ra chuyện nơi này là thủy thiên nhất sắc thành thiên thủy tông nắm giữ tự nhiên không thể đến nơi này xảy ra chuyện náo loạn lớn như thế lập tức có những đệ tử tuần tra thiên thủy tông đi đến hung hăng chất vấn nơi này là thủy thiên nhất sắc thành trong vòng mười mấy vạn dặm không ai dám chọc thiên thủy tông lúc bình thường bọn họ tuần tra quản lý những chuyện đặc thù trong thủy thiên nhất sắc thành làm gì cũng luôn trịch thượng cút cút ta muốn sư phụ bùm Bùm! Đáng tiếc bọn họ hỏi nhầm chỗ, lại chạy tới bên cạnh cổ tiểu bảo mà la hét. Vốn cổ tiểu bảo đã sợ hãi, bị bọn họ quát liền hoàng loạn, trực tiếp đánh bay bọn họ. Vốn là hai cường giả siêu cấp âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, nhưng trước bàn tay khổng lồ của cổ tiểu bảo bị đập bay như rùi bọ. Chơi à! Gây họa! Gây họa rồi! Ai to gan vậy, dám ra tay trong thủy thiến nhất sắc thành. Đúng đó, con đánh cường giả siêu cấp tuần tra thiên thủy tông, muốn chết mà! Tên kia sao còn khóc, lực lượng mạnh mẽ như vậy mà khóc, có bệnh hả? Người xung quanh xì sao, bởi tình hình bây giờ quá kỳ quái, một cường giả siêu cấp bùng phát uy thế âm dương cảnh dương hồn lại khóc giống như đứa trẻ, còn đánh bay đệ tử Thiên Thủy Tông. To gan, dám gây chuyện trong Thủy Thiên nhất sắc thành, tổn thương đệ tử Thiên Thủy Tông ta. Lúc này, mấy trưởng lão Thiên Thủy Tông xuất hiện, toàn là dương hồn, thực lực mạnh mẽ. Đáng tiếc bọn họ chạy đến còn chưa kịp uy phong, đã lại bị Cổ Tiêu bào đánh bay, làm một đám người cả kinh trừng mắt. Hoành Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cỗ lực lượng bành trướng, lực thần hồn quét qua, làm vô số người câm miệng. Giám đến thiên thủy tông gây sự. Bổn thái thượng trưởng lão muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Vừa nói, một lão giả mũi nhọn dâu dê xuất hiện, đứng trên không cách không đánh xuống một trường, ngưng tụ thành bàn tay to lớn, bắt lấy cổ tiểu bảo. Chơi ạ! Thái thượng trưởng lão thái cực cảnh Thật gặp được thái thượng trưởng lão thái cực cảnh ra tay, tên này chết chắc rồi. Đó không phải Thủy Lão Tông chủ Thủy Hạo Miểu 110 năm trước hay sao, đều cho rằng hắn đã chết, không ngờ đột phá đến Thái Cực Cảnh. Thiên Thủy Tông quả nhiên lợi hại, tiểu tử này xui xẻo rồi. Đối với người tu luyện bình thường, có thể thấy tồn tại Thái Cực Cảnh ra tay, đó là chuyện khó gặp. Thủy Hạo Miểu chỉ là Thái Cực Cảnh tầng thứ ba, nhưng cũng là trên cao với đối với bọn họ, lúc này kinh hô không thôi. À, hoành... Lúc này, Cổ Tiểu Bào đạp mạnh, phía dưới sụp đổ, phóng vọt lên cao, một quyền đánh xuyên bàn tay ngưng tụ, âm âm đánh về phía Thủy Hạo Miểu. Tha, thì Hạo Miểu cũng thất kinh, người này quá khủng bố, làm sao trực tiếp đánh xuyên qua thần thông của mình, ngay cả thái cực cảnh cũng không thể dễ dàng như thế. Đáng tiếc, đã không có thời gian cho hắn cân nhắc, lập tức vận chuyển pháp lực, lớp nước xuất hiện quanh người, khoát tay tạo thành lớp nước ngăn cản một đòn của Cổ Tiểu Bào. Dù sao cũng là thái cực cảnh, không phải người thường, nhưng vẫn đánh bay hắn ra trăm thước, cảm giác trong người lồng lộn. Khó tin nhìn cổ tiểu bảo, nhìn lại lớp nước phòng ngự đã có chút vỡ vụn, khủng bố quá đi chứ. Những đường vân trên người hắn phát tán lực lượng đặc thù, không phải của hắn, rốt cuộc là sao? Ta, cho các người ăn hiếp ta, ăn hiếp ta. Cổ tiểu bảo lại sông lên, nước nở hét lên, như đứa trẻ bị ăn hiếp đang liều mạng sông lên. Lúc này, Thủy Hạo Miểu một trận im lặng, Lão Tổ Thiên Thủy Tông không có, hắn xuất quan trấn giữ môn phái, lại không ngờ xảy ra chuyện này. Người này lén lút của quái, ngay cả Thủy Hạo Miểu muốn bắt hắn, nhất thời cũng không biết xuống tay thế nào. Lão Tổ không bằng ta xuống giúp Lão Tông chủ, người này như nổi điên, đê giữ trong Thiên Thủy Tông, thật là không biết sống chết. Lúc này, hai bóng người nhanh chóng chạy về, chính là Thủy Phi Tường cùng Thủy Chí Bằng mới trở về từ động phủ trường hồng đạo nhân. Lúc này Thủy Chí Bằng nhìn bên dưới thấy lão tông chủ nhất thời không làm gì được tên to lớn kia, hắn liền muốn lên. Sở dĩ như vậy là vì Thủy Chí Bằng trải qua trận động phủ trường hồng đạo nhân, xem qua các công pháp ghi chép lại, hắn cũng có không ít thu hoạch, bất ngờ đột phá. Nơi đó linh khí đầy đủ hơn bên ngoài, tuy rằng bị nhậm vũ tiêu hào 99%, nhưng vẫn còn lại rất lớn trực tiếp đột phá, vượt qua tầm kiếp, trở thành thái cực cảnh, cho nên lúc này thủy trí bằng sung động muốn thử. Chỉ là hắn nói rồi, lại không thấy lão tổ đáp lại, kỳ quái nhìn lại, phát hiện lão tổ thủy phi tướng mỉm cười toát ra mừng rỡ. ha ha ha ha lão tổ thủy phi tướng cười to nói, chơi phù hộ thiên thủy tông ta, tuy rằng lần này mất đi phần lớn chỗ tốt trong bảo tàng, nhưng ít ra còn thu được công pháp, ngươi biết đó là gì không? Đệ tử không biết, lão tổ, có gì đặc biệt sao? Tuy rằng đạt tới thái cực cảnh, nhưng Thủy Chí Bằng vẫn không dám làm càn trước mặt lão tổ, trong lòng tò mò, lão tổ sao vậy? Ha ha, Thủy Phi Tường chưa nói đã cười to, bản thân người này cũng không biết, đây là tổ phù thức tỉnh, hơn nữa có lực lượng đặc thù nào đó từ ra đang tiến hành như truyền thừa cho hắn, thế mới làm lực lượng tăng vọt, đồng thời về sau hắn sẽ có được lực lượng mạnh mẽ. Đây là chuyện chỉ có ở chủng tộc đặc thù trong thời kỳ thượng cổ hoặc là thần thú trong truyền thuyết. Thật không ngờ lại có một tên như thế xuất hiện ở Thủy Thiên Nhất Sắc thành, ha. Nhìn thủy trí bằng còn chưa rõ, thủy phi tường nói tiếp, để nói rõ cho người, sau này thân thể người kia sẽ mạnh mẽ như thiên yêu thú, thậm chí sẽ hơn cả thiên yêu thú, pháp lực vô cùng mạnh, mặc kệ là khống chế hắn hay luyện hóa thành con rối, hoặc đưa thần hồn đệ tử ưu tú thiên thủy tông ta chiếm lấy thân thể hắn. Tương lai thiên thủy tông ta sẽ xuất hiện tồn tại mạnh mẽ như lão tổ ngàn tuổi, thậm chí càng mạnh hơn. hừ hừ. Đến lúc đó, trong mấy chục vạn dặm. Còn ai dám chống lại tông ta, dưới đông hoàng thần giáo, thiên thủy tông ta tuyệt đối có thể xếp vào hàng 10 tông môn hùng mạnh nhất, thậm chí sánh vai với những tông môn vạn năm. ha Vừa rồi còn chưa rõ, lúc này thủy phi tường nghe thế, liền ngây người. Nhưng, nhưng mà, nếu đưa thần hồn vào cơ thể người khác, không phải đặc biệt phù hợp, vậy còn có thể đạt đến tối cao hay sao? Thủy chí bằng khó hiểu nhìn thủy phi tường. Người biết cái gì? Lúc này tâm tình thủy phi tường rất tốt, cười nhìn bên dưới. Thân thể này là thân sắc tốt nhất, có khả năng phát triển vô hạn, ngay cả không thể dung hợp hoàn toàn cũng có thể đạt đến trình độ cao, nếu có thể dung hợp hoàn toàn, thân thể chủng tộc mà thượng cổ cũng hiếm có như vậy, sẽ có thể đánh sâu vào tiên đồ vô thượng. Thủy Chí bằng nghe thế liền hoàn toàn ngây ngốc, vội nói: "Nếu như thế, lão tổ, ta lập tức đi xuống." "Không cần, chuyện này không thể xảy ra sơ suất, cũng không thể để người khác biết." Ha ha, tuy rằng Thủy Phi Tường mất đi định Thủy Bảo Châu, nhưng lúc này vui vẻ không thôi, nói xong, hắn đã khoát tay ngoanh. Trần pháp nước bên dưới thiên thủy tông ấm ầm chuyển động, nháy mắt bùng nổ như bão tố, trực tiếp cuốn lấy cổ tiểu bào. Tuy rằng thân thể cổ tiểu bào lúc này vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt lão tổ như thủy phi tường lại không có sức chống cự, trực tiếp bị cuốn lên như chiếc lá, cuốn văng đi. Còn mọi người bên dưới nhìn cảnh này đều ngây dại. Thủ đoạn này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, thì hạo Miểu vừa thấy liền biết là lão tổ ra tay, cũng kỳ quái, lập tức bay lên xem là chuyện gì. Đông hoang to lớn vô biên, Nhậm Vũ đi ra từ động phủ Trường Hồng Đạo Nhân, chỉnh đốn một chút liền rời đi. Tuy rằng lúc đó có một đám kẻ địch nhìn chằm chằm mà không thể đột phá, nhưng nhưng Nhậm Vũ cũng nương theo lực lượng điên cuồng tăng lên tới pháp thần cảnh, tu luyện tiểu Na Di bộ pháp đến mức tiểu thành. Tuy rằng không thể so với linh phù dịch chuyển, nháy mắt dịch chuyển sang ngàn dặm, nhưng lúc này có thể nháy mắt di động trong mấy trăm vạn dặm, hiệu quả như dịch chuyển phá vỡ không gian. Tốc độ đã nhanh kinh người, dựa vào lực thần hồn, cường độ thân thể Pháp lực cuồn cuộn, dù không đạt đến thái cực cảnh, thi triển tiểu nazi bộ pháp, tốc độ hoàn toàn không thua gì cấp bậc lão tổ như thủy phi tường, từ mã thiên thần. Hiện tại nhậm vũ đối mặt với bọn họ cũng không cần e ngại vì có đủ khả năng tử vệ. Một đường bay đi, dần dần phát hiện các nhóm thế lực nhỏ, nhưng nhưng nhậm vũ đi xuống hỏi, bọn họ chỉ biết xung quanh, nhưng không rõ cụ thế. Làm cho nhậm vũ tựa như quay về cổ đại, đi vào trong thôn, lại hỏi đang ở chỗ nào trên trái đất, phương hướng nào trong vũ trụ. Bay chừng bảy vạn dặm, cuối cùng thấy được thành phố hơi lớn một chút, đây không phải tông môn, nhưng cũng cỡ như tông môn lại nhỏ. Bởi vì nhậm vũ cảm nhận được khí thức thái cực cảnh là một gia tộc khó vạn, lực thống trị không kém tông môn trong vòng mấy vạn dặm. Tuy rằng kém hơn thiên thủy tông, nhưng cũng không tệ, nhậm vũ tham dò ra vị trí khai quát, phía bắc đông hoang. Lại chạy xa như vậy, ban đầu mình từ Minh Ngọc Hoàng Chiếu đi vào đông hoang, từ từ đến thiên thủy tông, tuy rằng nơi đó đều là đông hoang, nhưng vẫn luôn ở phía Tây Đông Hoang. Biết phương hướng thì khá hơn, nhậm vũ muốn mua bản đồ lộ tuyến đông hoang, nhưng chỗ này không có, phải đi chỗ lớn hơn, nhậm vũ tham dò một chút liền tiếp tục lên đường. Mười mấy ngày sau, nhậm vũ đến được thành trì lớn, bên trên có các trận pháp mạnh mẽ, quy mô lớn gấp mấy lần thiên thủy tông, rất nhiều người bay tới lui, ra vào phía dưới cũng rất đông. Trên tường thành có một đạo lực thần hồn, mạnh mẽ khác thường, bất cứ người nào tu luyện ra thần thức đều cảm nhận được, làm vô số người ra vào ngước nhìn, cúi đầu. Lực thần hồn kia chính là đang nói, thái cực cảnh có thể tùy ý bay trong thành, dưới thái cực cảnh không được. Nhìn rất đơn giản, nhưng cũng là bản lĩnh ảo diệu, bởi vì để lại lực thần hồn này là lão tổ ngàn tuổi. Nhậm vũ có thể cảm nhận được, lực lượng này đã tồn tại mấy ngàn năm, hơn nữa cách một ngàn năm sẽ có lực thần hồn mới tăng cường, chỉ là một câu nói, nhưng tỏ rõ thành trì này hùng mạnh. Không thấy đặc thù như thiên thủy tông, chỉ là thành rất lớn, bao phủ ngàn dặm, trận pháp ẩn hàm bên trong, hòa với địa thế xung quanh, uy thế mạnh mẽ Con lực thần hồn tra xét ở cửa trên không có thể cảm nhận được ba chữ lớn, cửu âm tông. Bay vào hay đi ở bên dưới, nhậm vũ không quan tâm, nhưng thành phố cửu âm tông này rất lớn, hơn nữa ở phía dưới phải xếp hàng còn nộp phí, còn kiểm tra từng người một, cho nên nhậm vũ bay thẳng vào trong. Không thấy cảnh cáo hả không phải thái cực cảnh không được bay trên không, tán tu không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng nơi này là chỗ nào, đi xuống. Trên không chung có không ít người bay qua lại, nhưng những người đó đều là người trong tông môn, có một số điêu eo bài đặc thù. Đó là những người được Cửu Âm Tông đặc biệt cho phép, con Nhậm Vũ đi từ ngoài vào, lập tức một đạo thần thức mạnh mẽ đánh tới khi thấy bước người. Tựa như gặp một tên ăn mày, đột nhiên không hề khách khí chạy vào hoàng cung dự đại tiệc. Thực tế, nếu là đệ tử đại tông môn đến thăm đều sẽ thông báo có người tiếp đón, người có bối cảnh ra ngoài cũng sẽ không bình thường. Lúc này Nhậm Vũ hoàn toàn ra vẻ tán tu, hơn nữa không lộ ra tu vi thái cực cảnh, tuy rằng nhìn không thấu tu vi của Nhậm Vũ, nhưng Cửu Âm Tông rõ ràng ngang ngạnh, căn bản không thèm quan tâm người ta như thế nào. Cốt, Nhậm Vũ không muốn rước tới chuyện, càng lừa nhiều lời với người như thế, lực thần hồn quét ra. Hiện tại lực thần hồn của hắn đã so với lão tổ ngàn tuổi. Âm âm đánh ra như lốc xoáy, một người âm dương cảnh dương hồn đang sa miệng mũi phun máu, cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Tiếp theo, liền thấy lực thần hồn của Nhậm Vũ quét qua, ngay cả chữ cử âm tông do lực thần hồn của các đời lão tổ ngàn tuổi ngưng tụ cũng phải dung chuyển. Tiên bối bớt giận, môn hạ đệ tử không có ánh mắt, xin tiền bối tùy ý vào thành, nếu cần gì có thể tùy ý liên hệ cửu âm tông. Lúc này, một đạo lực thần hồn lập tức ra nganh đón, cực kỳ khách khí. Hờ, nhậm vũ hử lạnh, không để ý, bay thẳng vào thành. Sư tổ, hắn, hắn. Lúc này, tên bị thương kia vẫn không phục, người kia làm mình bị thương, sư tổ lại đối đãi hắn như vậy. Thứ không có ánh mắt, nhiều năm qua người thấy được mấy tên dám tùy ý xông vào cửu âm tông, cho dù thành phố bình thường cũng không ai dám làm càn. Dám tùy ý ra vào, có ai là người thường, lực thần hồn vừa rồi khủng bố khác thường, chỉ sợ người này ít nhất là lão tổ một tông, cho dù không đạt đến lão tổ ngàn tuổi cũng không kém mấy. Ngay cả cử âm tông cũng sẽ không tùy tiện đắc tội, ánh mắt như vậy cũng không có, nếu không phải hôm nay vừa lúc ta tuần thành, người đã phải bị trách phạt rồi. Lúc này, một người áo bảo trắng bước ra, khi thấy ôn hòa nhưng toát ra tự tin. Người phụ trách vừa nghe, liên tục cảm tạ. Biết là hôm nay thật may mắn, nếu không phải gặp Sử Vân lão tổ thái cực cảnh hiền lành trong tông môn, nói không chừng hôm nay thật gây họa lớn. Cửu Âm tông ta tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Đông Hoang tàng long ngoại hổ, cho dù tông môn vạn năm cũng không dám nói lợi hại nhất, càng có những kỳ nhân dị sĩ, đừng nói gì còn có tồn tại Đông Hoang thần giáo. Sau này ôn hòa một chút, đúng rồi, thông báo người bên dưới, có nhân vật như vậy đi vào Cửu Âm tông, cố gắng đừng xảy ra xung đột không cần thiết. Phía sau nhân vật như vậy, khó đảm bảo không có tồn tại mạnh mẽ gì. Ôi Sử vân nói xong, liền bước đi. Hắn là thái cực cảnh tầng thứ 6, nếu ở tông môn khác chính là cấp lão tổ, có thể tự mình mở ra tông môn. Nhưng hôm nay lại đi tuần tra, Cửu Âm tông đủ mạnh, chẳng những bản thân có một số thái cực cảnh, càng chiêu mộ được không ít thái cực cảnh, nhưng những chuyện phàm trần này đều là do người dưới thái cực cảnh tầng 3 đi quản lý. Chỉ là lúc trước hắn vì nhiều lời, đắc tội phe tông chủ, vì thế hắn đường đường một trong thái thượng trưởng lão Cửu Âm tông mới chạy đến chỗ này làm chuyện tuần tra. Hắn thở dài, bất đắc dĩ quay người đi. Nhậm Vũ bay vào cửu âm tông, sau đó tìm đến con đường phồn hoa nhất, đi xuyên qua cả tòa thành một đường thẳng đến trung tâm. Nhậm Vũ biết đến tông môn cỡ này bên ngoài là một chuyện, bên trong lại là chuyện khác. Dù sao các đời lão tổ có thể mở ra không gian độc lập, bọn họ không cần phải như thiên thủy tông. Bước đi trên đường phố phồn hoa, nhìn thấy các xe linh thú tới lui, thậm chí có thể tùy tiện bỏ tiền mua thuê các xe linh thú. Ngay cả bay lên không trung cũng được, có điều không thể bay trong này mà là đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi có đủ linh ngọc, mọi thứ không thành vấn đề người tu luyện đến từ những nơi khác để từ các tông môn nhỏ gia tộc nhỏ đến đây nhiều không kể hết, có đến giao dịch, có theo gia trường gia lịch lãm cũng xác nhận cửu âm tông là tông môn mạnh nhất trong vòng mấy chục vạn dặm, có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ mới phồn hoa như vậy. Nhậm Vũ không định bỏ lỡ thời gian bởi vì hắn phải mau chạy về, dù sao để cổ tiểu bào một mình ở thì thiên nhất sắc thành cũng lâu rồi. Nhưng mà hắn định mua vài thứ, bán mấy thứ bởi vì lúc trước hao hết linh ngọc, ngay cả lấy được chỗ tốt cực lớn ở động phủ trường hồng đạo nhân, nhưng bây giờ túi tiền lép. Cũng may đánh chết thiên yêu thú hồng quán cùng hoa mỹ ngọc, nhậm vũ theo bản năng giữ lại nhẫn chữ vật, thứ tốt trên người bọn họ. Một đường chạy đi, hắn cũng dọn dẹp một chút, tuy rằng cũng có chút linh ngọc, nhưng gom góp hết lại cũng chỉ đáng giả 3-4.000 linh ngọc thượng phẩm mà thôi. Nếu là trước kia thì đã coi như không ít, mấy chục vạn linh ngọc trung phẩm, nhưng căn bản không đủ dùng cho nhậm vũ hiện tại. Về phần những lăng thiên bảo khí hạ phẩm, pháp bảo gì khác, nhậm vũ không có hứng thú. Nhưng dù sao bọn họ cũng không tầm thường, bao gồm các cao thủ trận Pháp bị giết, đều có tích lũy mấy trăm năm, tuy rằng nhậm vũ xem thường đan dược, Pháp bảo bình thường, nhưng lại rất nhiều. Lần này, nhậm vũ định đem tích lũy của ba người thái cực cảnh, cùng rất nhiều âm dương cảnh, chuyển thành linh ngọc. Cho nên hắn mới phải đến chỗ đủ lớn, vừa vào thành liền cứng rắn như vậy, chính là chuẩn bị cho bây giờ. Vốn hắn còn không muốn vậy, nhưng lúc vào thành cạp tên kia lớn lối, nhậm vũ trừng phạt nhẹ, cũng nghĩ tới làm sao đối phó. Đối với tông môn thế này, ngươi càng yếu thế lại càng phiền phức. Nơi này nếu gọi là Cửu Âm Tông, Nhậm Vũ dạo một vòng liền tới cửa hàng lớn nhất, ghi rõ Cửu Âm Tông quản lý trực tiếp. Tiên bối, ngài đã đến, mời ngài đến Vân Tiêu các tầng đỉnh, chủ tiệm Lữ Đức đang đến, ngài cần gì cứ phân phó cho ta. Quả nhiên như Nhậm Vũ nghĩ, hắn vừa vào cửa hàng Cửu Âm Tông, lập tức có người phụ trách chạy đến, vừa thấy thái độ của hắn, Nhậm Vũ liền biết chuyện lúc vào thành đã có hiệu quả. Ngường, Nhậm Vũ bình thản nói một tiếng, không cách khí theo người kia. Người này đã được thông báo, biết có người điêu, mặt nạ bề ngoài nhìn là âm dương cảnh, nhưng thực tế có thể là lão tổ thái cực cảnh, tự nhiên không dám sơ suất Có nghe không, tin tức đã truyền ra, lại muốn trực tiếp hiến tế. Không phải chứ, cầm tiên tử cũng là thiên tài tuyệt thế, sao lại như vậy, nói tới không phải sử vân phong kia đã chết rồi sao? Nghe nói thân thể bị hủy, không chết thì đời này cũng xong rồi, nghe nói bên trong náo loạn rất lớn, cuối cùng cả lão tổ ngàn tuổi bề quan trăm năm bị kinh động, còn dẫn động bảo khí trấn tông, cho nên mới vậy. Hiến tế, đây là chuyện gì, ta có nghe qua tiếng đàn của cầm tiên tử, lúc đó còn giúp ta một phen nữa. Đúng là thế, cầm tiên tử là người tốt, đáng tiếc. Nhậm vũ vừa đi lên, đột nhiên nghe có người mới giao dịch xong đi ra, đang nhỏ rộng nói chuyện. Thật ra trên đường đi, nhậm vũ cũng nghe không ít người thảo luận chuyện này, cái gì hiến tế, cái gì xảy ra chuyện, cũng nghe tên sử vân phong mấy lần, nhưng trước đó không có nhắc tới cầm tiên tử, cho nên nhậm vũ chỉ coi là cửu âm tông xảy ra chuyện gì, không quá để ý. Nhưng lúc này nghe đến Cầm Tiên tử, Nhậm Vũ không khỏi sững sờ, sẽ không trùng hợp vậy chứ? Nhậm Vũ còn nhớ, lúc hội văn có nói Văn Thi Ngữ được xưng là Cầm Tiên tử, nhưng đây là Ngọc Kinh Thành, nơi này là đồng hoang cách Ngọc Kinh Thành mấy chục vạn dặm, nhưng mà Nhậm Vũ lập tức nghĩ tới một chuyện. Khi Văn Dũng nhắc tới chuyện hôn ước với mình, cũng từng đề cập Văn Thi Ngữ không có ở nhà, nói là chờ bọn họ về rồi gặp mặt. Lúc đó Nhậm Vũ đang sức đầu mè chắn, tình hình lúc đó đặc biệt không ổn nên cũng không nói gì, càng không hỏi thêm. Lúc này ngẫm lại, kỹ năng đàn của nàng thật vượt quá bình thường, tuyệt đối không thể là người tu luyện bình thường có được. Hơn nữa, Văn Dũng nói nàng không có ở nhà, còn được gọi là cầm tiên tử. Từ nhỏ cách một thời gian mới trở về nhà một chuyến, nàng tu luyện đàn, nơi này lại là cửu âm tông. Nhậm Vũ nhanh chóng tập hợp những tin tức này, lập tức cảm thấy cầm tiên tử mà bọn họ nói, quá nửa là có liên quan tới văn thi ngữ. Con mẹ, trong lòng Nhậm Vũ không khỏi cười khổ thầm mắng, thầm nghĩ không lẽ đây là duyên phận. Nếu mình không đi vào động phủ trường hồng đạo nhân, bất ngờ mở cửa ra khắc, dù có vào đống hoàng cũng chưa chắc đến được chỗ này. Ở chỗ này lại đụng đến chuyện này, xem ra muốn không nhúng tay không được. Chỉ là nhậm vũ cũng không đổi sắc, lại lùng đi lên vân tiêu các. vân tiêu các này có thể nhìn bao quát những nơi khác, tầm nhìn rộng rãi, bên trên giày đặc trận pháp, cảnh quan độc đáo. Không gian rộng rãi, tựa như trên mây, nhìn chỉ mấy bước, nhưng kỳ thật đã lên đến trên cao ngàn thước bởi vậy có thể thấy thực lực cử âm tông thật không tầm thường xem ra tông môn có lão tổ ngàn tuổi chắn giữ trải qua mấy ngàn năm kinh doanh nội tình thâm hậu không kém tinh tăng tiến đàn nhẹ nhàng một cô gái âm dương cảnh xinh đẹp đang đánh đàn đợi nhậm vũ mùi xuống còn có những đãi ngộ tốt hơn nhậm vũ không khách khí nếm thử lực tân hồn sánh với lão tổ ngàn tuổi trà xét xong cũng không sợ có vấn đề dưới hoàn cảnh này thời gian như trôi nhanh nửa khắc thoáng cái là qua liền có một người trung niên mập mặt tròn chưa đến đã truyền ra tiếng cười thiên bối có thể đến, thật là vinh hạnh cho Vân Tiêu Các, không biết tiền bối cần gì, Lữ Đức sẽ dốc hết sức phục vụ. Người này là người phụ trách chân chính ở Vân Tiêu Các, cũng là chủ tổng tiệm cửu âm tông. Tuy rằng nhìn như thương nhân, nhưng có thể ngồi đây tự nhiên cũng không yếu, nhậm vũ liếc qua liền phát hiện hắn cũng là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Tuy rằng còn kém cấp bậc vương giả một chút, nhưng cũng đã khá lợi hại, dù sao cũng là thể diện cửu âm tông đối với bên ngoài. Dù là nơi mua bán, nhưng bình thường sẽ tiếp đãi đủ loại người, chủ tiệm không thể quá yếu, bằng không sẽ mất mặt của Cửu Âm tông. Nhất là xuất hiện nhân vật cấp lão tổ như Nhậm Vũ, hoặc là những tán tu thái cực cảnh, càng cần người có đủ trọng lượng, còn phải hiểu chuyện đi ra mặt. Hừ. Nhậm Vũ lạnh lùng ư một tiếng, tiếp theo cố ý cảnh giác nhìn xung quanh. Đi xuống, đi xuống, lập tức khởi động trận pháp. Lữ Đức được chọn làm chủ tiệm, chuyên phụ trách tiếp đãi âm dương cảnh cấp bậc vương giả hoặc thái cực cảnh, tự nhiên biết nhìn mặt đoàn ý. Vừa thấy nhậm vũ như thế, lập tức lệnh người hầu hạ đi xuống, cố ý thúc đẩy trận pháp. Sau đó Lữ Đức tới cạnh nhậm vũ, nói Tiên bối, nơi này có trận pháp do lão tổ ngàn tuổi bố trí bổn tông bố trí, ngài cứ yên tâm. Lão tổ ngàn tuổi bố trí trận pháp. Trong lòng nhậm vũ cười thầm, hoang đường, tông muôn có lão tổ ngàn tuổi trần giữ thật là thích nói chuyện gì cũng gắn với lão tổ ngàn tuổi, như là không gắn vào thì không tỏ về bọn họ lợi hại lão tổ ngàn tuổi không có nghĩa là trận pháp lợi hại. Nhậm Vũ tra xét trận pháp nơi này mạnh nhất hẳn là tông sư trận pháp sơ cấp bố trí mà thôi. Tuy nhiên Nhậm Vũ cũng không vạch trần, ngược lại làm ra vẻ như rất hài lòng yên tâm. Ngươi xem những thứ này toàn bộ bán được bao nhiêu, nhớ cho giá cao chút, nếu không ta lập tức đi. Nhậm Vũ nói rồi tiện tay ném mấy cái nhẫn chữ vật cho Lữ Đức. Ngài yên tâm, Vân Tiêu các ta làm việc khẳng định hợp lý, nhân vật như ngài có thể đến, tự nhiên chúng ta sẽ không cho giá thấp cái này. Lữ Đức vừa nghe, quả nhiên có mua bán lớn, vừa nhận đồ tra xét, lập tức làm hắn ngần ra. Bởi vì bên trong quả thật không ít thứ tốt, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện chút vấn đề. Thế nào? Nhậm vũ ra vẻ không rõ. Tiên bối, những thứ của ngài, có chút khó giải quyết, rõ ràng là... Ờ. Lữ Đức muốn nói lại thôi, bởi vì hắn đã phát hiện, nhiệm vũ cho hắn toàn là nhẫn chữ vật trực tiếp cướp của người khác, bên trong lộn xộn các thứ không đụng tới, thậm chí còn viết cả thiên thủy tông, thánh đan tông. Tuy rằng đông hoang to lớn, tông môn sàn sát, nhưng tông môn nhỏ nhiều nhất, còn đạt tới cấp bậc nhất định thì vẫn có giới hạn. Dù ở khu vực khác nhau, thậm chí cách xa thánh đan tông, nhưng hắn cũng biết ít nhiều về hai tông môn này. Càng có chút đồ thần bí đặc thù quỷ dị, hiện tại hắn kỳ quái, rốt cuộc làm sao người này có được mấy thứ này. Giết mấy tên tự cho là đúng, sao hả? Vân Tiêu các ngươi không dám thu. Không dám thu thì ta lập tức đi chỗ khác. Nhằm vũ tự nhiên không sợ, trực tiếp nói thẳng ra. Ta... Lữ Đức vừa nghe, thịt trên mặt có giúp. Dù cho lão tổ một tông, bình thường giết thái cực cảnh tông môn khác cũng không dám lớn lối như thế, trực tiếp cầm đồ ra bán nguyên vẹn. Bởi vì loại chuyện này tuyệt đối sẽ dẫn tới đối phương truy sách, thái cực cảnh tông môn nào cũng không thể bị giết uổng, huống gì lần này là thuộc mấy thế lực mạnh mẽ, người này dám công khai cầm ra bán, thật là lớn lối quá đi chứ. Nên biết, chuyện giết người cướp của là quá bình thường ở Đông Hoang, nhưng không ai dám công khai làm. Càng đừng nói đối phương là tông môn mạnh mẽ, ngay cả cử âm tông có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, cũng không dám đồng thời giết thái cực cảnh của mấy tông môn mạnh mẽ, trực tiếp cầm ra nhẫn chữ vật của bọn họ. Mà lúc này, người điêu mặt nạ cười này lại làm thế. Một cái dấu ấn thần bí thì hắn không rõ, hai cái khác ghi rõ là vật phẩm của thánh đan tông, thiên thủy tông, lại còn không ít, hẳn là có ba thái cực cảnh bị giết, còn có rất nhiều đồ của cường già siêu cấp âm dương cảnh gộp chung vào một nhẫn chữ vật. Thế này thật là quá xa cỡ, người này nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ là tán tu đi ngang qua mới dám không cố kỵ gì? Đúng rồi, chỉ có tán tu đi ngang qua mới dám làm vậy. Rốt cuộc có dám thu hay không? Lúc này, nhậm vũ ra vẻ không nhịn được, chuẩn bị đứng lên muốn thu hồi đồ bước đi. Thu, khẳng định sẽ thu. Lữ Đức thấy thế, vội đồng ý. cử ân tông bọn họ không dám tùy tiện giết chóc, nhưng người khác đưa đồ đến thì bọn họ không sợ. Hơn nữa bên này không có tông môn nào quá mạnh, bởi vì hắn biết các tông môn đồng hoang có lão tổ ngàn tuổi trần giữ. Về phần thánh đan tông cách xa nhất, ngay cả lão tổ ngàn tuổi cũng không có. Thiên thủy tông thì ở đồng hoang, nhưng cũng cách xa nơi này, dù bọn họ biết cũng không dám tìm tới cửa. Mà đây tuyệt đối là mối lớn, đồ vật của ba vị thái cực cảnh, chỉ phát bảo đã mấy chục món, càng có vô số đan dược, tài liệu, thậm chí còn rất nhiều công pháp. Nếu như người này không phải tán tu, tuyệt đối không thể nào bán những công pháp này. Ngài chờ một lát, ta mời người xem xét, đánh giá giá trị những thứ này. Ngài yên tâm, khẳng định cho tiền bối một giá vừa ý. Lữ Đức nghĩ thông suốt, lập tức trở nên tích cực. Nên biết, một mối lớn như vậy, thu được lợi ích tuyệt đối khả quan. Diễn cũng được rồi, đạt đến mục đích, nhậm vũ cũng không nói thêm, lặng lặng ngồi đó, lực thần hồn thi tra xét vân tiêu các. Trận pháp vân tiêu các quả thật tốn công, còn cao hơn cả gia tộc, tổng bộ tông môn bình thường, nhưng lại không hề cản trở được nh Cái gì hiến tế cho má, ta xem là bước hôn, vậy mới thế. Vốn sử vân phong không xưng là thiên tài gì, vẫn kèm xa cầm tiên tử, lần này lại xảy ra chuyện, khẳng định là thế. Nghe nói đêm đó sử vân phong kêu thật là thảm, nghe nói thân thể cũng không dùng được nữa. Đổi cái thân thể, dù ngắn hạn sẽ rất mạnh, nhưng sau này cuối cùng không xong. Nghe nói lần hiến tế này là hy vọng mời được tổ thú Trần Tông dùng lực lượng hiến tế thay đổi thân thể, trực tiếp giúp sử vân phong đột phá thái cực cảnh. Tổ thú cửu âm tông nghe nói chính vì có tổ thú này, cửu âm tông mới cầm cờ đi trước giữa các tông môn lão tổ ngàn tuổi đồng hoang. Nếu như không phải vì kém chút, có khả năng thừa cơ trở thành tông môn truyền thừa vạn năm. Mặc kệ thế nào, đều là hai cha con sử vân phong chiếm tiện nghi. Ôi, cửu âm tông một đời không bằng một đời mà. Lực thần hồn bao phủ càng rộng, nhậm vũ không ngừng nghe các lời bàn luận, phát hiện có nói chuyện này thì chú ý một chút, phạm vi rộng ra, luôn có thể tìm được người đang nói đề tài này. Nhưng rõ ràng đều rất cẩn thận. Nhưng dưới lực thần hồn của nhậm vũ, chỉ cần bọn họ không thông qua thần thức, nhậm vũ đều có thể nghe được. Lại bỏ tạp âm lộn xộn nhậm vũ dần thu được nhiều tin tức hơn, nhưng vẫn không có những chỗ mấu chốt. Để tiên bối đợi lâu, đã tính xong, ngài xem qua danh sách này. Bởi vì tiền bối cầm ra quá khổng lồ, cộng thêm thân phận như ngài có thể đến, cho nên chúng ta không kiếm lời gì. Ngài xem, giá cao hơn mấy phần so với thu mua lẻ. Không bao lâu, nhậm vũ còn đang tra xét, Lữ Đức đã cười cầm danh sách đến, cố ý khống chế Linh Ngọc ghi chép hiện ra trước mặt nhậm vũ, còn cố ý chỉ vào giá tiền đằng sau, ra vẻ cao hơn giá thị trường. Những lời nhảm nhí, ta không có hứng thú xem cái này, tổng giá trị bao nhiêu. Nhậm vũ khoát tay, căn bản không xem danh sách này. Trời! Làm cho Lữ Đức chuẩn bị cả một bụng lời nói liền bị nghẹn lại, liền cười nói tiếp. Là thế này, trải qua tính toán, nếu ấn theo giá thị trường thì không quá 5 vạn linh ngọc thượng phẩm, nhưng nếu là tiền bối ngài đến, chúng ta không thu lợi cũng không để ngài chịu thiệt. Cho nên cuối cùng ta linh động một chút, cao hơn thị trường 15%, cộng thêm không cần phần trăm của mình, quyết định cuối cùng trả cho ngài 6.8 vạn linh ngọc thượng phẩm. Lữ Đức nói xong, nhìn như vô ý, thật ra cẩn thận nhìn từng chút phản ứng của nhậm vũ. Trong giới tu luyện, kết toán thế nào coi như tượng trưng cho thế lực, người tu luyện bình thường đều dùng linh ngọc hạ phẩm, tông môn thì dùng linh ngọc trung phẩm, còn tông môn có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ như Cửu Âm tông phải dùng linh ngọc thượng phẩm để kết toán. Đương nhiên, đây là chỉ giao dịch giữa tông môn phô bày thực lực, bởi vì tông môn nhỏ có thể lấy ra đủ linh ngọc trung phẩm nhưng không thể gom được linh ngọc thượng phẩm tương ứng. Sau chân 8 vạn linh ngọc thượng phẩm, tính ra là 680 vạn linh ngọc trung phẩm. Mà giá này quả thật cao hơn bình thường bởi vì hắn thấy người này không dám lén lút đến bán, dám trực tiếp bán ra là căn bản không quan tâm, giá không thích hợp thì trực tiếp đi. Cộng thêm không nhìn ra thực lực người này cũng khiến hắn không dám làm quá. Các người thu mua bình thường sẽ chém ít nhất nửa giá. Người nói bình thường là lén lút thu mua những đồ giết người cướp của, đôi khi ra giá 1 trên 3, coi như người nâng cao một chút cũng chỉ được nửa giá. Những thứ này, bình thường giá trị tối thiểu 9 vạn linh ngọc thượng phẩm, nếu các người tách ra bán hoặc chậm chậm tiêu thụ, vượt qua 10 vạn linh ngọc thượng phẩm cũng không vấn đề, đừng nói không cho các ngươi không gian kiếm tiền, 8 vạn linh ngọc thượng phẩm. Nhậm Vũ không phải những tên cuồng tu luyện chỉ biết đóng cửa bế quan, hắn quản lý nhậm gia lớn như thế, có chuyện gì mà hắn không quan tâm. Nhất là từng bước dạy Dỗ Thường lão tứ làm lớn mạnh trường nhạc đồ trường, Nhậm Vũ rõ ràng chuyện này, trực tiếp tính ra cuối cùng bọn họ kiếm được bao nhiêu. A Lữ Đức vừa nghe tám vạn linh ngọc thượng phẩm, trong lòng tê dần, nhất là nghe nhiệm vũ nói chính xác như thế, ngay cả chuyện bọn họ tách ra bán cũng hiểu, rõ ràng biết rõ chuyện trong này. Trong lòng hắn kỳ quái, rõ ràng người này một mình tu luyện, sao còn hiểu nhiều chuyện như vậy? Tiền bối Ngài xem, ngài nói đó là chúng ta làm chót lọt, chuyện này chúng ta cũng phải gánh một phần nguy hiểm. Lữ Đức tự nhiên không chịu nhà ra, bản thân hắn suy tính các nhân tố, cho nhậm vũ cái giá đủ cao rồi. Hơn nữa, nhậm vũ vừa mở miệng đã tăng thêm 1.2 vạn linh ngọc thượng phẩm, đó là 120 vạn linh ngọc trung phẩm đó. Nếu đặt ở thế tục, đổi thành tiền ngọc là 1.2 tỷ tiền ngọc, hơn nữa tính bằng linh ngọc thượng phẩm, vậy tiền ngọc cũng không mua được. Đừng nói nhảm, ta không thích co kẻ mặc cả. Đồng ý, ta để đồ cầm linh ngọc. Không chịu, ta mang đồ đi. Nhậm vũ căn bản không nhiều lời với hắn, đây là thái độ cứng rắn, cũng là tự tin. Dù đối phương áp giá rất nhiều, nhưng mua bán đủ lớn, đủ hấp dẫn, nhậm vũ không tin bọn họ sẽ không đồng ý. Cái này, Lứ Đức còn muốn nói, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, tuy rằng không thấy vẻ mặt người này, nhưng chỉ nhìn những cử chỉ rất nhỏ, cho thấy đã không còn đường thương lượng. Được. Lứ Đức hạ quyết tâm nói. Nếu tiên bối đã nói thế, ta làm sao không đồng ý? Hiện tại ta cho người chuẩn bị 8 vạn linh ngọc thượng phẩm, mặt khác nếu như tiền bối mới đến cửu âm tông, có thể ở lâu một chút. Không có hứng thú, tiếp theo ta phải lập tức đi. Nhậm Vũ lại khoát tay, không kiên nhận nói. Lữ Đức cũng không phải thật muốn giữ hắn lại, nghe nói vậy, càng xác nhận, vội sai người đi chuẩn bị. Còn mình thì cười nói chuyện, câu có câu không? Đúng rồi, vừa nãy khi đi vào có nghe nói hiến tế gì, còn có cầm tiên tử gì nữa, là chuyện gì thế? Nói một hồi, Nhậm Vũ như là nhàm chán, liền hỏi một câu. Khổ, à. Lữ Đức vừa nghe chuyện này, thần sắc liền thay đổi, nhưng lại cười nói có thể tiền bối vừa đến, không biết chuyện gần đây ở Cửu Âm Tông, Cửu Âm Tông ta vốn có hai thiên tài, một người là Xưng Cầm Tiên tử, một người Xưng Ngọc Tiêu công tử, Cầm Tiên tử là đệ tử thái thượng trưởng lão Bổn Tông, Ngọc Tiêu công tử là công tử tông chủ, vốn cũng không có gì, thậm chí Cầm Tiên tử còn đủ mọi cách tới gần công tử nhà ta, dần dần công tử cũng có hảo cảm với nàng. Ôi. Nói đến đây, Lữ Đức lắc đầu thở dài. Ai biết cô gái kia ôm lòng bất chính, một lòng muốn tranh chức tông chủ, vì thế không từ thủ đoạn. Vốn là chính nàng đồng ý hôn sự, kết quả lại gọi công tử chúng ta vào phòng nàng, nói là công tử muốn làm bậy, kết quả nàng hạ sát thủ hủy đi thân thể công tử, suýt chút giết chết ngày ấy. Vì thế, nội bộ tông môn quyết định trừng phạt ác nữ này, đem đi hiến tế. Thật ra chuyện này, nói ra ngoài cũng không ai tin, với danh tiếng thiếu tông chủ ngọc tiêu công từ tài, vô số người muốn song tu cùng, hác nữ này lại viện cớ đó mưu hại thiếu chủ, may mắn bị tông chủ khống chế kịp thời. Lữ Đức nói đến đây, làm ra vẻ thổn thức. Nghe lời người nói, Vĩnh Viễn không thể nghe theo một bên, vừa nghe Lữ Đức nói chuyện là Nhậm Vũ biết ngay không nghe hắn nói ra chân tướng gì, bởi vì rõ ràng hắn cùng một người với tông chủ cùng thiếu tông chủ, thiên vị rõ ràng. Cái này thì không sao, mặc kệ hắn thiên vị hay không, Nhậm Vũ cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong lòng Nhậm Vũ đang trĩu khốn kiếp, mà nó cả buổi vẫn không làm rõ được cầm tiên từ tên là gì, có đúng là Văn Thi Ngữ mà mình muốn tìm hay không. Nếu không phải Văn Thi Ngữ, không liên quan chút gì tới mình, Nhậm Vũ cũng sẽ không để ý. Thật thật giả giả, đúng đúng sai sai, thế giới này nhiều chuyện lắm, chuyện của mình và người bên cạnh thì phải lo, chuyện khác thì phải xem tình huống. Cầm tiên tử, hình như nghe qua, không phải là trong Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhậm Vũ nghe xong, làm ra vẻ nhớ lại rồi nói. Đúng, đúng. Quả nhiên, nghe Nhậm Vũ nói thế, Lữ Đức có chút bất ngờ, liền vội gật đầu. Nhà ai chính là một gia tộc trong Minh Ngọc Hoàng Triều ở mặt kia đông hoang, tuy rằng Minh Ngọc Hoàng Triều mạnh mẽ vượt qua tông môn ngàn tuổi thông thường. Nhưng cô ta chỉ là con gái thế gia, không quan trọng. Có thể đến cử âm tông tu luyện đã là vinh hạnh của ả, kết quả không biết mang ơn, con làm ra chuyện thế này. Loại nữ nhân ác độc như vậy, bắt ả đi hiền tế coi như chuộc tội cho ả. Chuyện này không phải bí mật gì, thực tế vì lúc đó náo loạn lớn, thậm chí nội bộ xảy ra tranh đấu, làm cho mọi người đều biết. Nhất là ngày thiếu chủ bị phế, vô cùng thê thảm, cho nên Lữ Đức mới nói thêm mấy câu. À, nhầm vũ tùy tiện gật đầu, trong lòng lại dậy sóng mà nó, tuy rằng mình chưa gặp văn thi ngữ, nhưng nghe văn tử hào nói, cũng nghe văn dũng khen ngợi, ít nhiều cũng biết tình hình của văn thi ngữ. Hú chi hội văn lúc đó, mình cũng coi như tiếp xúc với nàng, coi như tri kỷ. Nếu không phải biết tình hình, mặc kệ người này nói đúng sai, nhậm vũ cũng lười tốn sức. Nhưng vừa nghe thật là văn thi ngữ, nói tới bây giờ còn là vị hôn thê của mình, nhậm vũ liền cam tức. Chỉ dựa vào những điều này, làm sao văn thi ngữ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa nghe con mẹ nó lộn xộn cả lên. Mặc kệ cuối cùng có liên quan tới văn thi ngữ hay không, dựa vào quan hệ với văn thư hào, giao tình hai gia tộc, nhậm vũ tuyệt đối không thể mặc kệ chuyện này. Đã đến rồi, tiền bối, đây là linh ngọc thượng phẩm cho ngài, phóng mắt ra 50 vạn dặm xung quanh, cũng chỉ có cửu âm tông ta có thực lực này. Sau này nếu ngài có thứ gì, cứ việc đến đây. Lúc này có người cầm nhẫn chữ vật đến, Lữ Đức lập tức cung kính đưa cho nhậm vũ. Bản thân nhậm vũ không phản ứng gì, còn lữ đức càng không ngờ tới, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, vì hôn phu của văn thi ngữ lại là người ở trước mắt. Hắn nghĩ chỉ là nhàm chán nói chuyện, lúc này đưa nhẫn chữ vật đến, hắn cũng bỏ qua đề tài này. Ừ, ngươi nói được, làm cũng được, tay nhìn chúng ngươi, cố gắng lên. Nhậm vũ đứng dậy, tiện tay lấy nhẫn chữ vật, tựa như hài lòng vỗ vài lữ đức. Giữa người tu chân rất ít làm thế, chỉ có trưởng bối mới làm với vãn bối, mà phải là người cực kỳ thân cận. Lữ Đức cũng nghe ra, nhưng nghĩ tới bên trên nói người này là nhân vật cấp bậc lão tổ, vậy ít nhất cũng mấy trăm tuổi, đối đãi mình như vậy cũng không sai, nói rõ mình làm rất tốt, hắn rất vừa lòng. Lữ Đức nghe xong cũng cao cứng, có thể kết thiện duyên này cũng là chuyện tốt, cho nên hoàn toàn không chống cự, tùy ý cho Nhậm Vũ vỗ lên người. Nhưng mà hắn cảm thấy cánh tay của Nhậm Vũ thật là mạnh, tùy ý vỗ một cái mà làm xương cốt của hắn muốn vỡ vụn. Đau quá. Lữ Đức cố nén nhịn, trong lòng càng chấn động vui vẻ, thật không sai, người này thật ẩn giấu thực lực. Thân thể của mình như vậy, còn bị hắn vũ đau đớn, giỏi thật, thân thể hắn mạnh mẽ đến cỡ nào? Chỉ cần ngài hài lòng, sau này cứ thường đến đây. Lữ Đức liên tục gật đầu, cố nhịn đau, thầm nghĩ coi như lão tổ thái cực cảnh tầng 8 trở lên cũng không vũ như vậy được, chẳng lẽ vị này đã gần đến lão tổ ngàn tuổi? Nếu quả thật là thế, nếu hắn nhìn chúng mình, nói không chừng sau này sẽ còn giúp nhiều hơn, nghĩ đến đó, trong lòng hắn càng hớn hở. Nếu đã xác định là văn thi ngữ, vậy còn gì mà nói, dù nàng không phải hôn thê của mình, nhậm vũ cũng sẽ không cho người khác tổn thương nàng, càng huống gì trên danh nghĩa nàng là hôn thê, sau này có thành hay không thì khác. Ít nhất lúc này có người dám tinh kế, nói bậy nàng, nhậm vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bàn tay vỗ mạnh, thừa lúc lữ đức đau đớn, pháp lực ngưng tụ thành trận pháp đặc thù ghim vào trong người, bắn lên xương cốt. Lúc này hắn cho rằng thân thể của mình mạnh mẽ, cố nhịn đau, lại không biết đã có lực lượng cắm vào thân thể. Nhậm Vũ cũng lười nhiều chuyện với hắn, nói nhiều dễ khiến người khác chú ý. Nếu xác định là văn thi ngữ, vậy phải chuẩn bị đi cứu người. Trong lòng vừa nghĩ, Nhậm Vũ không để ý tên Lữ Đức tự cho là được nhìn chúng, còn muốn mời hắn ở lại, nhấc bước rời khỏi văn tiêu các Ngọc Kinh Thành, hiện tại văn gia vô cùng náo nhiệt, người đến thăm đã từ đầu đường xếp đến cuối phố. Văn gia nhiều năm xa sút hôm nay đột nhiên nổi lên sóng lớn ở Ngọc Kinh Thành bình tĩnh. Không chỉ Ngọc Kinh Thành, toàn quốc không ngừng có người chạy đến, hơn nữa thân phận những người này không tầm thường, toàn là đại nho, đại học vấn nổi danh đương thời, thậm chí những người lánh đời cũng đi ra. Tất cả toàn là vì không lâu trước, Văn Tử Hào xuất bản một quyển sách, ban đầu không có gì, nhưng dần dần vài thứ trong quyển sách này chảy ra, tạo ra chấn động thế gian. Sau đó truyền khắp cả nước, cuốn sách này dung hợp ngôn luận nhiều thánh nhân kiếp trước của nhậm vũ, vi lực của nó ngang với quả bom khổng lồ, ghi vào lòng Minh Ngọc Hoàng Triều thậm chí những quốc gia xung quanh. Theo nhiệm vũ cố ý an bài, lặng lẽ thúc đẩy, nhất thời văn gia có văn thành xuất thế truyền ra khắp nơi. Lúc này, trong phòng khách văn gia, Này, lão tứ à, ngươi không nhầm chứ, đây là 10 vạn linh ngọc trung phẩm, còn có 6.000 vạn tiền ngọc, sao mà nhiều như thế? Văn Dũng không dám tin cầm nhận chữ vật của thường lão tứ đưa cho, thân phận cùng lực lượng của thường lão tứ hiện giờ không phải đùa. Văn Dũng cũng không dám qua loa với hắn, nhưng gọi tên thường lão tứ thì hắn không thích. Văn Dũng là nhạc phụ của sư tôn, thường lão tứ không dám làm bậy, cuối cùng cũng như nhậm vũ, gọi là lão tứ. Thường lão tứ cười nói. Văn gia chủ yên tâm, đây chỉ là một phần, sau này sẽ không ngừng có tiền đưa đến. Lần này sư tôn giao chuyện cho ta, muộn lực ảnh hưởng của cửa hàng dược cao nhân, trường nhạc đổ trường cùng với văn gia, nhậm ra, chúng ta trực tiếp in sách. ngay ngẫm lại hiện giờ sách này cháy hàng cỡ nào mà chúng ta là độc quyền xuất bản, làm sao không thể kiếm tiền. Cái này thì ta biết. Văn Dũng vẫn khó tin được. Nhưng vần gia ta cũng vẫn luôn in sách, nhưng không có quá cỡ thế này. Tự nhiên là khác, lúc trước ta cũng không ngờ, thì ra bán sách cũng kiếm được nhiều như vậy, tiền lời khủng bố kinh người. Trên thực tế, bản thân thường lão từ cũng bất ngờ cả kinh, hắn cảm khái nói. Nếu không có phương pháp sư tôn dạy, ta cũng không biết, thì ra quảng bá một cuốn sách lên, còn có thể tạo thành một quyền có ký tên trị ra mấy ngàn linh ngọc. Nên biết, hiện tại văn gia văn thánh đã truyền khắp thiên hạ, chữ của thánh nhân, một chữ ngàn linh ngọc còn ít, hiện tại không đủ sách ký tên, chỉ là phiên bản đặc biệt cũng đủ bán rồi. Hơn nữa không ngừng đưa ra chú giải mới, cộng thêm chúng ta nắm giữ toàn bộ tài liệu từ trên xuống dưới, hoàn toàn không chê giá. Thế này mới là bắt đầu, chân chính kiếm tiền còn ở đằng sau, trước khi đi sư tồn dạy phương pháp cho ta cũng chỉ mới dùng được một hai phần. Thường lão tứ cảm khai nói. a Văn Dũng vừa nghe liền ngẩn ngơ, cho bọn họ nhiều như thế mà chỉ là bắt đầu, vậy cũng khủng bố qua đi chứ. Trước này Văn Dũng chưa từng ngờ tới, thì ra bán sách cũng có thể kiếm lời cỡ này, càng thêm kinh hãi sức ảnh hưởng của con trai mình. Nghĩ tới tình hình Văn Gia hôm nay, ít nhiều cũng hiểu được. Nhưng mà có cửa hàng dược cao nhân toàn lực ủng hộ, hôm nay còn có các thu nhập này, khỏi nghĩ cũng hiểu sau này Văn Gia sẽ phát triển nhanh chóng cỡ nào. Ừm, lúc này bỗng có người vọt vào, chính là Văn Tử Hào. Sau đó hắn đóng mạnh cửa, người như mệt là, thở hồn hền, sau đó nhìn văn dũng cùng thường lão tứ ngồi kia, đau khổ nói. Cha, sao ngài lại trốn trong này, ngài không ra ngoài giúp ta cản lại. Ngài không biết những người đó, cả một đống tuổi rồi, đi lên liền kích động quỳ bái, còn có người cầm đồ trên người con nói đem về lễ bái, làm suýt nữa con bị bọn họ lột sạch. Bái kiến văn thiếu Thường lão tứ vừa thấy, vội đứng lên, nghe lời văn từ hào, hắn cũng không nhịn được cười. Hết cách, hiện tại Văn Tử Hào là nhân vật phong vân nhất Ngọc Kinh Thành, thậm chí là cả minh Ngọc Hoàng triều, một quyền sách động thiên địa, văn thánh xuất thế. "Không khách khí với ngươi, lão tứ ngươi mau giúp ta nghĩ cách, không phải tỷ phu đã nói ta có thể du lịch thiên hạ hay sao, ta xem bây giờ được chưa?" Văn Tử Hào nóng vội hỏi. Thường lão tứ lắc đầu nói: "Hiện tại còn chưa đủ lửa, sư tôn nói ít nhất phải chờ hoàng đế có phản ứng, ngài mới không để ý hoàng đế đi du lịch thiên hạ, sau đó chúng ta lại tạo thanh thế, chậm chậm thúc đẩy." "Chơi à, giống biết thế, tha rằng ta cùng Ngụy Lượng đi chiến trường." Văn Tử Hào vừa nghe, đau khổ vỗ đầu. "Ngươi đó, tốt nhất tìm hiểu rõ vật nhậm gia chủ cho ngươi, đừng đến lúc đó lại mất mặt." Nhìn Văn Tử Hào như vậy, Văn Dũng mắng hắn, tiếp theo nói: "Ngươi muốn đi, cũng phải chờ chị ngươi trở về rồi hãy đi. Lúc nào chị mới trở về?" Vừa nghe vậy, Văn Tử Hào vội hỏi. Thường lão tứ nghe được, cũng không khỏi nhìn Văn Dũng. Lần này chị ngươi về tông môn làm chút chuyện, thuận tiện mời sư tôn nàng cũng về. Sư tôn nàng là thái cực cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, cấp lão tổ tông môn. Năm đó tổ tiên văn ra có ân với nàng, gần đây Ngọc Kinh Thành mưa gió sắp đến, lần này chị ngươi về, ta muốn mời sư tôn nàng đến Ngọc Kinh Thành, như vậy mặc kệ hoàng gia hay ngự phong tông, trong ngắn hạn cũng không dám làm bậy. Thái cực cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, lão tổ tông môn, mình không nghe nhầm chứ, có thể mời được tồn tại thế này. Hơn nữa có thể trực tiếp mời được, rõ ràng không phải lão tổ chấn giữ tông môn, như vậy là tông môn cỡ nào. Văn Dũng không nói lời thừa, nhưng Thường Lão Tứ vừa nghe, trong lòng giật mình, tiếp theo ấm áp, lập tức làm đại lễ. Lão Tứ, ngươi làm gì, mau đứng lên. Vừa thấy Thường Lão Tứ như thế, Văn Dũng vội kéo hắn lên, Văn Tử Hào cũng vội giúp. Thường Lão Tứ vô cùng cảm kích nói. Văn gia chủ, sư tôn tạm thời rời đi, Lão Tứ muốn thay mặt sư tôn cảm tạ. Hiện tại Văn ra quả thật xuống dốc nhưng một khi quyết định ủng hộ nhậm vũ, chẳng những lão tổ thái cực cảnh trực tiếp ra tay, nhậm vũ nói gì, văn gia toàn lực ủng hộ, điều động tất cả tài nguyên. sát lần này có thể đạt hiệu quả như thế là bởi danh tiếng văn gia tích lũy được gần 2.000 năm, cộng thêm lực ảnh hưởng trong lĩnh vực này. hôm nay văn dũng còn vận dụng thủ đoạn này, tuyệt đối không tiếc mọi giá ủng hộ nhậm vũ, ủng hộ nhậm gia. phải biết thái cực cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, lão tổ tông môn, dù năm đó có ân tình, một khi vận dụng, vậy phần ân tình này cũng qua, nhưng văn dũng lại lựa chọn dùng vào chuyện này nếu năm đó không có Nhậm Thiên Hành đã sớm không có văn gia hôm nay. Nếu hôm nay ủng hộ Nhậm Vũ, tự nhiên phải dốc hết tài nguyên. Lúc thì ngữ đi, ta nói nàng mới sư tôn đến đây, còn không biết sẽ có trường nhạc thiên phủ cùng những chuyện khác. Lúc đó là lo không áp chế nổi làm phủ thiên tông. Thế này vừa lúc tự hào cũng có, chúng ta cùng thương lượng chuyển sách này sang thiên hải đế quốc. Thiên hải đế quốc phong tỏa vô cùng nghiêm khắc, dường như muốn động binh. Hơn nữa bên bệ hạ gần đây quá yên lặng, ta sợ có chuyện, chúng ta không thể hưng phấn quên hình, bao gồm cả làm phủ thiên tông đều phải cẩn thận. Tuy rằng lực lượng Văn Dũng không mạnh nhưng làm việc suy xét chu đáo khoát tay bảo hai người ngồi xuống bàn chuyện tiếp theo rời khỏi Vân tiểu các nhận Vũ thi chuyển tiểu Na di bộ pháp bay đi khiến mấy đạo thần hồn lực đang theo dõi hắn cũng phải chấn kinh tốc độ nhanh thật nhưng người này cũng không vận chuyển pháp lực thái cực cảnh hắn làm sao làm được vậy cần mà không phát lợi hại thật lợi hại chỉ sợ người này không chỉ là lão tổ tông môn bình thường rất có thể lắm Đánh chết tồn tại thái cực cảnh tông môn khác không chút kiêng kỵ như thế, lại còn điên cuồng đánh cướp Linh Ngọc, lực lượng lại đặc biệt. Chỉ dự cách lão tổ ngàn năm không ra, chắc chắn hắn sử dụng bí pháp áp chế thức lực. Ừ, đúng vậy, có lẽ tránh cho phiền toái dẫn tới lôi kiếp, trách không được người này lại phách lối như vậy. Mấy đạo thần hồn lực trao đổi với nhau, dù sao tồn tại cường đại tông môn tới đây khiến bọn họ rất kiêng kỵ, mà thời khắc này bọn họ lại càng phải cẩn trọng hơn. Nhưng sau khi cao nhân mặt nạ cười này rời đi, bọn họ cũng chỉ trao đổi một lúc rồi không để ý nữa. Dù sao trong giới tu luyện Thiên Hình Vạn trạng, người nào cũng có, huống chi đối phương chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Sau khi bay xa ba vạn dặm, Nhậm Vũ lặng lẽ ẩn núp lại biến đổi khuôn mặt tiến vào một tòa thành lớn trong phạm vi Cửu Âm Tông quản lý. Mặc dù Nhậm Vũ không có huyễn chân tiên ngọc của Đan Diệu, nhưng phương pháp biến ảo dung mạo của hắn người bình thường rất khó nhận ra. Nhậm Vũ hóa trang thành một tên mập, bắt chước bộ dáng cao nhân của Đan Diệu lúc trước. Một đường chạy thẳng tới Cửu Âm Tông, Nhậm Vũ không gặp chút trở ngại nào tiến vào nơi này, hắn không bày ra tu vi thái cực cảnh mà chỉ dùng tu vi âm dương cảnh dương hồn tầng 7, như vậy mới không gây chú ý quá lớn. Vì không muốn cho người khác chú ý, Nhậm Vũ dùng thần hồn lực dò xét một vài chỗ náo nhiệt, đi qua những chỗ vừa lúc có người nói chuyện. Nơi này tuyệt đối có vấn đề, Cầm Tiên Tử là nhân vật nào? Là người xuất sắc nhất trong anh kiệt trẻ tuổi, cho dù đặt ở đông hoang cũng có tương lại rộng mở, nàng lại làm chuyện như vậy, ngươi nói con bà nó ai mà tin đây? chẳng ai ngốc đâu, vừa nghe là biết có quỷ rồi, lúc ấy ta cũng ở gần đó, tuy Cửu Âm tông có nhiều trận pháp, nhưng lúc đó ta nghe tiếng quát mắng, tranh đấu bên trong khá gay gắt, các ngươi có lẽ không biết, phải nói là trời long đất lở. Không sai, không sai, lúc đó ta cũng vừa lúc đi qua. Các ngươi thì biết cái quái gì, Tam Di Phu biểu cửu ta chính là người thuộc cao tầng Cửu Âm tông đấy, nghe nói lúc đó ngay cả lão tổ ngàn năm cũng xuất thủ. Hừ hừ, cho nên mới biết chuyện này có quỷ. Ngọc Tiêu Công Tử dù gì cũng là cường giả âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, tương lai nhất định đột phá thái cực cảnh, làm sao lại làm chuyện như vậy chứ? Không sai, không sai, nghe nói Ngọc Tiêu Công Tử kia phong lưu phóng khoáng, một lòng chỉ biết tu luyện. Cuối cùng lại bị một tên háo sắc hơn, ác độc hơn hãm hại, nhất định là có vấn đề, nghe nói nội bộ cửu âm tông đều long trời lở đất. Xảy ra chuyện lớn như vậy, yên tĩnh mới là lạ đấy chuyện gì cũng nói, Nhậm Vũ nghe mà cũng lười hỏi, thần hồn lực thì không ngừng dò xét xung quanh, lặng lặng chờ đợi. Một ngày trôi qua rất nhanh, từ những câu chuyện người xung quanh, trừ đi những suy diễn khoa trương, Nhậm Vũ cũng đoán được vấn đề. Mặt khác cũng xác định được tin tức Ngọc Tiêu công tử cũng không phải kẻ háo sắc gì, theo hắn thì người này ham thích tranh cường hào thắng, bá đạo quen rồi, nhưng cũng một lòng tu luyện, không phải đám háo sắc quần là áo lụa thế tục có thể sánh được, mà hắn cũng rất nổi danh trong đám tuấn kiệt trẻ tuổi những tông môn gần đây. Văn Thi Ngữ cũng kiệt xuất, hai người đều có cơ hội kế thừa Cửu Âm Tông. Tuy ba đời liên tục gần đây đều do người Sử gia kế thừa Cửu Âm Tông, Sử gia cũng là gia tộc lớn nhất, nhưng mà còn xa mới hoàn toàn độc chiếm thiên hạ được. Mà theo đánh giá của những người kia, Văn Thi Ngữ dường như tới sau mà vượt trước. Sư Tôn thị cũng rất lợi hại, không ngờ lại là lão tổ hơn ngàn tuổi của Cửu Âm Tông, một trong hai đại lão tổ của tông môn này. Về phần tin tức Ngọc Tiêu công từ Sử Vân Phong muốn cưỡng ra nàng cho nên nàng mới động thủ giết Sử Văn Phong, chắc là do người Sử gia cố ý truyền ra. Bởi vì họ biết trong giới tu luyện, nói ra chuyện như vậy rất ít người tin. Chắc không được lúc trước mình hỏi, Lữ Đức lại trả lời thống khoái như vậy. Xem ra bọn họ đã sớm thống nhất với nhau rồi. Nhậm Vũ nghe ngóng một ngày, đêm khuya gã tìm được một ngọn núi nhỏ, lặng lẽ đi tơi. Nơi này khá hoang vắng, hẳn là không có ai. Linh khí khá rơi rạc, cảnh sát cũng bình thường, chân núi có một vài người thường ở lại. Với người bình thường thì ngọn núi ngàn thước cao này không tới nổi thấp, huống chi sân thể hiểm trở, cho nên không có người Nhậm vũ bố trí trận pháp, dùng thần hồn lực dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bao phủ xung quanh. Cầm Thần hồn lực phóng ra, âm âm bao phủ thủ phủ của cửu âm tông. Tuy thần hồn lực cường đại dị thường, nhưng gã vẫn không dám khinh thị, bởi vì cửu âm tông rõ ràng còn mạnh hơn thiên thủy tông rất nhiều. Dù sao mình còn chưa đột phá thái cực cảnh, cho dù tiểu Nazi bộ pháp đã có chút thành tựu, nhưng cũng không phải là đối thủ của lão già ngàn tuổi kia. Tuy còn chưa gặp phải lão tổ ngàn tuổi, nhưng khi nhìn thấy đám người hoa thanh thanh, từ mã thiên thần và thủy phi tường xuất thủ, Nhậm Vũ đủ biết người như vậy cảnh giới rất kinh khủng. Không những thế, ngoài lão tổ ngàn tuổi trấn giữ ra, trận pháp, pháp bảo của bọn họ cũng rất cường đại. Nhậm Vũ sẽ không làm chuyện điên rồi. Nhậm Vũ cẩn thận dùng thần hồn lực nhanh chóng do xét, phân tích trận pháp của Cửu Âm Tông, trận pháp nơi đây vừa giống vừa khác những môn phái khác, có nhiều trận pháp ngưng tụ từ âm thanh, âm phù liên tục thay đổi, tiết tấu có thể khiến thần hồn điên đảo lại cung hợp một số pháp bảo nhạc khí, dung hợp lực lượng riêng của Cửu Âm tông vào, cho nên phá giải trận pháp khó khăn gấp mấy lần. Có cảnh giới thánh nhân luận đạo, Nhậm Vũ cũng không nóng vội, từng chút từng chút phá mở phòng ngự vòng ngoài của Cửu Âm tông. Tuy mất một phen công phu, nhưng cuối cùng Nhậm Vũ cũng phá mở được trận pháp vòng ngoài Cửu Âm tông. Nhậm Vũ cảm thấy mình may mắn, cũng vì chiếm được lượng lớn linh ngọc ở động phủ của Trường Hồng đạo nhân mà gã có thể thúc dục được đoạn phim thánh nhân luận đạo, nếu không muốn phá mở tầng ngoài phòng ngự cũng khó. Do xét vòng ngoài, phát hiện cử âm tông lúc này vô cùng yên tĩnh. Có người thỉnh thoảng bay qua, nhưng cũng không dám nói chuyện. Bên trong có rất nhiều cung điện bị sụp đổ, có không ít người bị thương, hiển nhiên vừa trải qua một cuộc đại chiến. Không phát hiện gì, nhậm vũ nhanh chóng tìm những nơi khác. Đột nhiên nhậm vũ cảm nhận được giao động linh khí mạnh mẽ. Hơn nữa, vừa lúc có hai gã âm dương cảnh đình phong cẩn thận tiến vào. Thái độ rất là cung kính và thận trọng, giống như thần tử bái kiến đế vương vậy. Đây là một đại điện, phía sau đại điện có trận pháp bao phủ, hai người kia tiến vào cũng không gây nên không gian ba động, hiển nhiên tiến vào không gian độc lập. Nhậm vũ bắt đầu âm thầm phá giải trận pháp lối vào, gã muốn do xét tình huống bên trong. Trong nháy mắt hai người kia đi vào, nhậm vũ không cần dùng thần hồn lực phá giải cũng rõ được một ít tình huống bên trong. Không gian bên trong vô cùng to lớn, có một tòa tế đàn lớn, còn có một ít dao động lực lượng. cần Đột nhiên một cỗ lực lượng giao động bên trong dung lên, kế tiếp chỉ thấy có một âm thanh thanh thủy có hiệu quả xuyên thùng thần hồn lực vậy. Không ổn rồi. Nhậm Vũ cảm thấy thần hồn lực của mình giống như bị cố định vậy, đồng thời có chút mê man. Cũng may hắn cũng hiểu một chút về âm ba công kích, cho nên cũng không tới nỗi bị lập tức mê man. Trong đầu vang vọng lên chữ đạo trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, Nhậm Vũ lại lập tức tỉnh táo lại. Ừng. Đột nhiên có một cỗ thần hồn lực cường đại hơn bao phủ lấy hắn, cùng với âm ba công kích, nhậm vũ cảm thấy thần hồn lực của mình giống như ly thế vậy. Trong tiếng nổ âm âm, thần hồn lực phản chấn, nhậm vũ nhanh chóng thu hồi lại, đồng thời phân ra một phần thần hồn lực thúc dục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Chuyện gì vậy? Sao bảo khí chấn tông lại bị dẫn động? Đi điều tra ngay. Được, oanh. Trong không gian Cửu Âm tông, hai đạo thần hồn lực nhanh chóng trao đổi với nhau, sau đó một cỗ thần hồn lực bao phủ cả Cửu Âm tông, trọng điểm do xét là khu vực Nhậm Vũ. Phủ. Nhậm Vũ tiến vào đại trận Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, gã thở phào một hơi, hai cỗ, hai cỗ khí tức thật đáng sợ, xem ra Cửu Âm tông này quá cường nại. nhưng có một cỗ khí tức dường như gây ra cảm giác khó tả, thành âm âm kia cũng vô cùng cổ quái, nếu là thái cực cảnh bình thường, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng mạnh, cho dù thần hồn lực không bị tổn hại thì cũng bị đối phương phát hiện. Nguy hiểm thật. Chết tiệt, tông môn ngàn tuổi quả nhiên không tầm thường, xem ra mình không thể trực tiếp tìm kiếm văn thi ngữ được, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nhậm Vũ thầm suy tính, đột nhiên hắn mỉm cười lẩm bẩm nói: "Thân thể bị hủy đúng không? Xác tự tin cưỡng bật đệ nhất anh kiệt trong trăm vạn dặm đúng không? Vậy cũng tốt." Trong lòng có tính toán, Nhậm Vũ cũng không lập tức rời đi, quả nhiên một lát sau lại cảm thấy một cỗ thần hồn lực cường đại lại quét đến, hiển nhiên đối phương không cam lòng tiếp tục tìm kiếm. Trời dân sáng, Nhậm Vũ xuống núi đi vào trong thành, Cá tiếp tục hạ thấp tu vi mình xuống, áp chế tới âm dương cảnh âm hồn tầng 5, sau đó chuẩn bị một phen mới tiến về phía chỗ trung ương phồn hoa nhất. Lại lần nữa tiến tới phụ cận Vân Tiêu Các, Nhậm Vũ tìm kiếm một số cửa hàng ngầm của Cửu Âm Tông, đại tông môn có cửa hàng công khai, đồng thời cũng có cửa hàng ngầm, chỉ là bề ngoài làm như không có quan hệ với tông môn, thậm chí làm như đối nghịch. Bọn họ chuyên làm những chuyện không tiện ra mặt, đây chính là loại thủ đoạn thường thấy nhất, cũng hiệu quả nhất. Chính là cái này rất nhanh nhậm vũ tìm được một cửa hàng cách tiêu vân các năm mười dặm, nơi đây không lớn cũng không quá xa hoa là nơi các tán tu thường tụ tập, tên gọi vạn bảo trai. Nhậm vũ dò xét bên trong phát hiện có một số lạc viện bên trong có bố trí trận pháp cường đại, cùng loại với trận pháp ở vân tiêu các. người đâu, con bà nó đều chết hết rồi sao? không buôn bán à? Nhậm vũ bước vào, đổi thành giọng nói hùng hồn hô lên, mùi vị có chút sông giống ngụy lượng vùng đồng hoang. đây, đây, xem nói gì thế? sao lại không buôn bán chứ? Chỉ là lúc này đang bận bịu quá thôi. Một người vội vàng bước ra tiến đón. Vạn bảo trai chúng ta không phải tiểu điếm. Chỉ cần ngài có hàng, chúng ta dám thu. Người có bao nhiêu đồ tốt, vạn bảo trai chúng ta đều thu được. Nếu muốn mua đồ, chỉ cần trả được giá, muốn cái gì có cái đó. Không biết ngài tới mua đồ hay là bán đồ. Tiểu nhị tuổi không lớn lắm, trường 26, 27 tu vi thần thông cảnh tầng thứ ba nói. Bình thường ở thế tục cũng là đức cao vọng trọng, nhưng ở đây cũng chỉ là tiểu nhị cấp thấp nhất. Nếu như Nhậm Vũ không biết sau lưng vạn bào trai này là Cửu Âm tông, nghe nói vậy sẽ không cảm thấy gì, nhưng lúc này lại cười thầm, xem ra những người này vẫn không bỏ được thái độ cao cao tại thượng với tàn tu. Đương nhiên đại gia ta có thứ tốt. Bịch. Nhậm Vũ khoát tay lấy ra một đống đồ trong không gian chữ vật, đều là những thứ tạp nham, nhìn như có chút môn đạo nhưng lại không có chút tác dụng gì, giá trị cũng không lớn lắm. Di. Quả nhiên nhìn đống đồ Nhậm Vũ lấy ra, tiểu nhị cho mày, chưa thấy hắn là một gã tiểu nhị nhưng mà thúc thúc của hắn lại là quản sự của cựu âm tông hắn ở đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi tuy đây chỉ là một vạn bào trai nho nhỏ nhưng mà chính là nơi buôn bán của cựu âm tông đấy đúng là hạng người không biết sâu cạn mà hắn tưởng đây là đâu tiểu nhị mễ du cao mày phát tay áo thổi bay bụi trên đống đồ của nhậm vũ đổ ra vẻ mặt không vui nhưng nhìn thấy không ít người nhìn về phía mình đành phải nhìn qua đống đồ lật qua lật lại chẳng có thứ gì ra hồn mễ du bụng bảo dạ tên khốn này coi vạn bào trai mình là đâu Tuy không bằng vân tiêu các, nhưng cũng không thu mua những thứ sứt mẹ à. Chậc chậc, nhìn cái này nè, ngay cả linh khí cũng không phải, còn tài liệu cái này, tuy là vẫn thạch, là bảo bối trong mắt người thế tục, nhưng đối với người tu luyện lại chẳng có nghĩa lý gì. Duy chỉ có hai kiện linh khí trung phẩm, nhưng lại đều bị hư hại, còn có một cây đèn không biết tên gì, nhìn khá cổ xưa, cũng không rõ cấp bậc gì. Giám định nhanh một chút đi, có lẽ ngươi còn quá trẻ nên không hiểu, kêu quản sự ngươi tới đi, đại gia phải đổi đan dược, càng cao cấp càng tốt. Nhậm Vũ lớn tiếng hô lên. Nghe lời này, Mễ Du càng thấy chán ghét hơn, gì mà kêu mình không hiểu vậy bảo quản sự tới đi, đúng là tên không biết sâu cạn à, con đứng đó kêu to gọi nhỏ. Không cần phải kêu quản sự ta tới, những thứ ngài mang tới cũng không thể sử dụng được, chúng ta không thu những thứ đồ này, ngài ra ngoài cửa quẹo phải là có người hoặc tiểu điếm chuyên thu mua đồ phế phẩm, ngươi đi tìm bọn họ đi. Mễ Du khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn cố dằn lòng nói, cũng không biết sao tên khốn này tu luyện được tới âm dương cảnh nữa. Con mẹ nó Ngươi nói cái gì? Ngươi xem thường bổn đại gia có phải không? Bịch. Nhậm vũ hét ẩm lên nói. Con mẹ nó, thằng nhãi như ngươi thì hiểu được gì, kêu quản sự của các ngươi tới đi. Không biết những thứ này đều là thứ bổn đại gia lấy được từ trong di tích à? Ngươi dám chúng vô dụng. Chỗ này có hai kiện linh khí trung phẩm đấy. Ngươi mở mắt cho ngươi ra nhìn cho kỹ đi. Nếu không phải cái đại này có gia cố một số trận pháp thì nhậm vũ đã vỗ nát nó rồi. Chung quanh nhiều người nhìn vào, nhậm vũ cũng bắt đầu mở tuồng Mỹ Du hừ lạnh một tiếng, nói: Người tốt nhất nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Nơi này là vạn bảo trai, cửu âm tông ở trong thành này, không phải chỗ hoang giao dã ngoại của ngươi. Còn chưa tới phiên ngươi dương oai ở đây, mà những thứ phế phẩm này cút đi. Bịch! Mỹ Du mắt cao hơn đầu, bị Nhậm Vũ khích bác mấy câu không chịu được, cầm ngọn đèn ném ra ngoài. Vạn bảo trai cho dù không phải bại lộ, cũng không phải sợ tên khốn âm dương cảnh ầm hồn ngươi. Nếu cường giả âm dương cảnh dương hồn tới đây, thì quản sự sẽ lập tức ra đón. Nếu như tu vi tầng 8 trở lên nổi giận thì tiểu nhị cũng không dám phách lối như thế. Nhưng nhìn nhậm vũ có vẻ tuổi không nhỏ, tu vi miễn cưỡng cũng đạt tới âm dương cảnh, còn dám bạo nổ mắng hắn, mễ du tự nhiên không chịu nhịn. bịch, Ngọn đèn kia rơi xuống đất. Tên nhãi ngươi. Mà nó, ngươi muốn chết. Nhậm vũ giận giữ tùng lấy mễ du. Ngươi dám. Mễ du lo người này, làm loạn vội la lên. Nhanh đi mời quản sự, nhanh mời tới đây. Ờng trong nháy mắt ngọn đèn kia rơi xuống chậm rãi nứt ra chảy ra một vũng chất lỏng màu vàng chỉ khoảng ba đầu ngón tay một cụ ánh sáng vàng bỗng nhiên tỏa ra bao phủ xung quanh một mùi thơm đặc biệt tản ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy yên bình tâm tình bình tĩnh lại vô cùng thư thái cả đường phố lập tức yên tĩnh lại mọi người đều như chìm vào cảm giác không linh giống như tìm được một cảnh giới độc đáo mới không ít người cảm nhận được trong bầu trời có một hư ảnh cao lớn ngàn thước xuất hiện Đó là hư ảnh ngồi xếp bằng trên đài sen, bên trên có chữ Phật chớp động. Hư ảnh giống như đang nghiệm gì đó, nghe không hiểu, vừa cổ xưa vừa huyền diệu, khiến cho người ta cảm thấy tự thông. "Âm, um, ta nghĩ thông, ha ha, ta đột phá." "Chưa ạ, ta cũng đột phá." Thì ra là thế, ta bị vây khốn mười mấy năm không ngờ là vì nó. Không ít người đột phá kinh hô lên, mọi người lập tức trở nên xô trào. Á, Người trong vạn bảo trai đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn ra bên ngoài nhìn hư ảnh kia, từng người đều trợn tròn mắt. mà Mễ Du và Nhậm Vũ cũng giật mình, không đợi tất cả mọi người phản ứng, Nhậm Vũ mạnh mẽ thu lại tất cả đồ vật trên bàn. Ta không bán nữa. Sau đó gã vọt ra ngoài lượng ngọn đèn trên mặt đất lên, thu hồi giọt chất lỏng màu vàng kia rồi bỏ đi. trong chớp nhoáng, mùi thơm và ánh sáng vàng đều nhạt đi, nhưng mọi người vẫn còn chìm đắm vào trong cành giới huyền diệu một hồi lâu mới tỉnh lại được. trời ơi, ta lại đột phá đại cành giới. vấn đề của ta được giải quyết rồi nó đã vây khốn ta nhiều năm trời, ha ha. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đó là bảo bối gì? người kia đâu rồi? người kia đâu? vật kia bao nhiêu linh ngọc? ta muốn mua. con mẹ nó. người mua cái trọi à? người không biết chạy đi đâu rồi? người kịp phản ứng liên tục gào thét, xung quanh gần như sôi trào. ha. mà lúc này mẹ du cũng ngây ngốc tại chỗ, cho tới khi quản sự tới hỏi hắn vẫn chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi người mùi hương kia, hắn cũng đột phá một tầng thứ. Cũng không biết vì sao mình lại đột phá, nhưng mà trong đầu lại thông suốt, giống như chỉ cần tu luyện tiếp là có thể đột phá nữa. Dường như bên tai có người nói cái gì đó, chẳng lẽ là tồn tại hư ảnh ngồi trên đài sen kia. Đột phá? Vớt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình ném ngọn đèn kia đi, chẳng lẽ nó là bảo vật gì sao? Trời ơi! Rốt cuộc mình làm cái quái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Tên thô lỗ kia đâu? Mấy dù có cảm tưởng mình đã bỏ lỡ một vận may lớn, mặc dù bây giờ không biết là chuyện gì, nhưng nhìn đám người bên ngoài đang xô trào, nhìn về mặt nghiêm túc của quản sự, hắn biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi. Mà lúc này nhậm vũ cũng đã rời khỏi đây, hắn muốn luyện chế dược phẩm làm được hiệu quả này cũng không khó, khiến bọn họ đột phá trong lúc mơ mơ màng màng, lại cho thêm chút đan dược và dùng hư ảnh đại Phật khiến bọn họ cảm giác như mình ngộ đạo đột phá, đều là chuyện dễ dàng với gã. Trong những người vây xem, có không ít người gặp bình cảnh nhiều năm, nhậm vũ hơi dẫn dắt, trợ giúp bọn họ đột phá, cộng thêm dược phẩm phát ra hương thơm có công hiệu thanh tâm tĩnh khí, tạo ra hiệu quả thần tích ngoài ý muốn. Chín thành chín người không biết đó là gì, nhậm vũ cũng tìm hiểu, thế giới này cũng có đạo Phật, người tu Phật đạo, nhưng mà biến mất còn sớm hơn cả hoàng triều thượng của nữa, di vật Phật giáo lưu lại cũng rất hiếm. Tới bây giờ rất nhiều người không biết từng có tồn tại tu Phật, nhậm vũ cũng chỉ thấy được mấy dòng ghi lại trong cổ tịch ở nhậm gia mà thôi. Vân Tiêu Các. Lữ Đức cao cao tại thượng ngồi trên thường vị, người tới phía dưới ai cũng thận trọng, nương nếp lo sợ. Lữ Đức quản lý chuyện mua bán ở ngoài Cửu Âm Tông, chuyện này cũng không phải to tác gì với Cửu Âm Tông, nhưng đối với người ngoài thì đây lại là quyền cao chức trọng. Bẩm, bẩm ngài, Mễ Du không dám nói đối nửa lời. Mễ Du giọng điệu run rẩy thuật lại mọi chuyện ba lần, một chữ cũng không dám bỏ sót, lần đầu tiên gặp được Lữ Đức, không nghĩ tới lại bị dọa sợ cho kinh hồn táng đảm. Hừ, ngươi đi xuống đi nhưng không cần trở về vạn bảo trai nữa. Lần này tuy không mua đồ được, nhưng cũng coi như đánh bậy đánh bạ phát hiện ra món bảo bối này, ta sẽ ăn bài cho người sau. Lữ Đức phát tay áo cho Mễ Du đi xuống, Mễ Du như được ăn xá, vội vàng khom người cung kính rời đi. Tiếp đó chỉ thấy Lữ Đức cung kính cúi người hướng về phía sau cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra, hiện ra một bức rèm che, rèm che dùng tài liệu đặc thù chế thành, có ngưng tụ trận pháp, nhưng mơ hồ nhìn thấy bên trong có một người trẻ tuổi, không rõ mặt. Người này bước lên trước, dèm che cự động kéo qua hai bên, hắn từ từ đi ra. Người này vóc người vừa phải, thân thể rắn chắc, cặp mắt có thần, da ngăm đen, có chút không hợp với gấm lụa trên người. Bài kiến thiếu tông chủ Lữ Đức không người thi lễ, tuy hắn tu vi âm dương cành dương hồn, nhưng lại không dám có chút khinh thường, bởi vì người này đúng là thiếu tông chủ của cựu âm tông, sử vân phong. Lần trước thân thể bị hủy hoại, mà lần này chính là sử vân phong vừa mới đoạt xá. Sử vân phong tuy vẫn một lòng tu luyện. Nhưng thân là thiếu tông chủ, hắn cũng rất coi trọng về bề ngoài của mình. Mà thân thể người này còn mạnh hơn hắn lần trước, nhưng do thói quen nên hắn vẫn ăn mặc như cũ. Nhìn có vẻ không hợp nhau lắm, giống như một tên nhà quê thô lỗ không nên ăn mặc theo lối đại thiếu ra vậy. Gưa! Sử vân phòng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Mỹ Du rời đi, lại quay sang nhìn Lữ Đức nói. Người xác định là thật sao? Sau khi thuộc hạ nghe người bẩm báo mới cố ý tra sách điển tịch tông môn, đã tra ra được ít nhiều, thiếu tông chủ mới xem. Lữ Đức lấy ra một ít điển tịch mình đã soạn sẵn đưa cho sự vân phong. Lúc đó thuộc hạ cũng đã cho người điều tra, trong đó có hai người hoạt động trong ngoại vi cử âm tông chúng ta. Bọn họ đã bị vây khốn ở bình cạnh nhiều năm, không ngờ trong nháy mắt càng ngộ đột phá. Chuyện này không giả. Có rất nhiều người chứng kiến hư ảnh Phật kia, chuyện này càng không phải giả. Hiển nhiên người kia trong lúc vô tình chiếm được chúng, căn bản không biết là đồ có trước cả thời kỳ Hoàng Triều Thượng Cổ, mà Pháp Bảo cũng đều đã mực nát, bị hư hại nhiều không nghĩ tới ngọn đèn kia lại là cổ Phật Minh Tâm Đăng trong truyền thuyết. Tục truyền nó có từ thời còn có Phật tu, vì cổ Phật kia hóa độ mình thành bào Đăng, dùng tinh nguyên thân thể mình để đốt cháy bào Đăng. Nghe nói chỉ cần đốt lên là sẽ tản ra một mùi hương khiến người ta thông suốt, giúp cho người ta không bị rơi vào trầm luân, ngoại ma không thể xâm nhập, thậm chí có thể trợ giúp đột phá. Nói tới đây, Lữ Đức hơi dừng lại, bởi vì hắn biết vị thiếu tông chủ của mình muốn nghe cái gì, đã chuyển lời nói. Quan trọng nhất là cổ Phật Kim Đan là vật tu luyện thần hồn tốt nhất. Cổ Phật thời đại thượng cổ có thể truyền thế đầu thai mấy đời, thậm chí mấy chục đời. Mỗi một thế đều dung hợp thân thể hoàn mỹ, đời đời tích lũy một phần cũng là nhiều nó. Chính vì bảo bối bực này cho nên thủ hạ mới cho lập tức dừng lại mọi chuyện, điều tra chuyện này cho thiếu tông chủ. Hiện tại đã cho người lưu ý, một khi phát hiện tung tích người kia sẽ thông báo cho ngài. Cổ Phật minh tâm đăng, cổ Phật kim đan nghe đến đây xử vân phong lòng mừng như điên, nhưng lại cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, nhưng nhất định phải giữ bí mật chuyện này. Hiện tại trong tông còn rất náo loạn, có không ít người ôm hy vọng đoạt vị của bồn thiếu tông chủ để tránh bọn họ gây phiền toái nhất định phải giữ bí mật chuyện này, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết, rõ chưa? Sử văn phong nghiêm lệnh nói, thiếu tông chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ làm. Nói đến đây, Lữ Đức cẩn thận nói, thiếu tông chủ, mễ du này chỉ là tên gà mờ, cũng không hiểu chuyện này, trong lúc vô tình phát hiện ra chuyện này, ngài xem. Thúc thúc của mễ du và Lữ Đức có quan hệ không tệ, cho nên gã mới cẩn thận dò hỏi. Ừ, coi như đây là lập công Lát nữa ta cho người đưa hắn đi lịch lãm Vừa tu luyện vừa lịch lãm Sau này có khi có chỗ dùng Sử vân phòng khẽ gật đầu Làm bộ đồng ý ban thường nói Trong lòng Lữ Đức trầm xuống Thầm kêu không xong Mễ Du không xong rồi Xem ra thiếu tông chủ không tính giữ lại hắn Vâng Lữ Đức cũng không nói gì thêm nữa Làm được như vậy đã là hết lòng rồi Lữ Đức Không cần nghĩ ngợi nhiều quá Một người có tác dụng lúc cần thiết Mời đáng tồn tại ngươi làm rất tốt Nếu không bổn gia chủ cũng không ủng hộ ngươi ngồi vào vị trí này, ngươi cũng biết có rất nhiều người đó mắt đây." Sự Văn Phong lại cho Lữ Đức một quả táo, dường như nhìn thấu tâm tư của hắn vậy. "Vâng, vâng, xin Thiếu Tông chủ yên tâm, Lữ Đức một lòng vì Thiếu Tông chủ, tất cả tài nguyên văn tiêu các chuẩn bị đều vì ngài." Lữ Đức vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ xuống biểu lộ sự trung thành. Một nhân ảnh mập mạp bay qua màn đêm đới hoang vắng, cũng không bay cự ly dài, vô tình đã tới gần khu vực 3000 dặm Cửu Âm Tông mới dừng lại. Mập mạp lúc này mới yên tâm lại, thở vào một hơi. Cử thật, rốt cuộc cũng trốn ra được. Mập mạp lau sạch ngủ hôi trên chắn. Trốn được, ngươi nghĩ thật hay đấy, chỉ bằng tên háo sắc như ngươi cũng nghĩ có thể đoạt được bào bối. Ừm, đúng lúc này một thanh âm đột ngột vang lên, một người ngự kiếm bay tới là cường giả âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong. Hờ, hắn không đủ tư cách, chẳng nhẽ tên âm hồn như ngươi đủ tư cách sao? Người ngừ kiếm vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên đỉnh đầu áp xuống, hắn tránh cũng không kịp, bị một bàn chân dẫm nát đầu, máu thịt bầy nhầy. Người giết hắn giống như thiên thần hạ phàm, như sát thần giang thế vậy. Giết một tên âm hồn mà tự cho là mình lợi hại, thứ tốt cũng không phải ai tới sớm là của kẻ đó đâu. ha ha, điều tới rồi sao? Vậy phải xem là ai có bản lĩnh thôi. Vút vút. Trong lúc nói chuyện, lại mười mấy nhân ảnh bay tới, toàn bộ đều là cường giả âm dương cảnh dương hồn cũng có mấy đoàn khí tức âm dương cảnh âm hồn, nhưng sau khi cảm nhận được những người này đều không dám ló đầu ra. Những người này đều không yếu, một đường đuổi theo tên mập mạp kia, nếu không phải tên vừa rồi muốn động thủ thì bọn họ cũng dáng chờ đợi thêm, dù sao đều sợ kinh động cửu âm tông. Không ai biết vật kia là vật gì, nhưng người mùi thơm đã có thể đột phá, nhất định là bảo vật hiếm có, tuyệt đối không tầm thường. Từng người cảnh giác nhìn nhau, không ai nhìn tên mập mạp kia, mà nhìn đám người kia xuất thủ quá sớm, nhậm Vũ thầm mắng trong lòng. Nơi này cũng cách cửu âm tông quá gần đi. Mới hơn 3.000 dặm, đám khốn kiếp kia lại không nhịn được. Một đám không có chút nhẫn nại nào. Ngay sau đó nhậm vũ lại thầm vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được một khí thức quen thuộc đang chạy tới. Đúng là lữ đức. Bên cạnh hắn còn có người khác, nhậm vũ lúc này mới yên lòng, rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Còn nói cái gì? Giết chết tên mập mập này trước lá, người nào mạnh, thứ đó sẽ thuộc về cái đó. Giết thì giết, ngươi tưởng ngươi có thể đoạt được sao Vậy phải xem ai mạnh hơn ai, bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ đoạt bảo vật này với ta. Có người không nhịn được muốn xông lên giết người. Trong phạm vi vạn dặm cửu âm tông, cấm giết người đoạt bảo, kẻ nào chống lại, giết không tha. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên, lời vừa dứt đột nhiên có mấy tia sáng lóe lên. Ơng, bịch bịch. Không xong. Chạy nhanh. Bịch bịch. Tia sáng lóe lên, trong đám người kia không ít người đều bị ánh sáng xuyên thủng, thân thể nổ tung. Có người bỏ chạy nhưng lại không kịp, trong nháy mắt mười mấy cường giả âm dương cành dương hồn đều bị đánh chết tại chỗ. Những người này vừa bị đánh chết khiến cho người khác đều kinh hãi, người xuất thủ chưa tới, chỉ có pháp bảo đánh qua mà kinh khủng như vậy, tuyệt đối là tồn tại siêu cấp. Tuy bọn họ đều là âm dương cành dương hồn, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là dương hồn tầng 5, còn lại đa số đều là dương hồn tầng 3 trở xuống. Tuy tin tức bảo vật kia xuất thế truyền ra, nhưng cũng không tới mức khiến thế lực quá mạnh chú ý, chỉ khiến một số tán tu khá mạnh động tâm mà thôi. Nhưng chính vì vậy, mặc dù nhiều người, nhưng mà bị công kích ngay cả cơ hội trà đòn cũng không có. Trong nháy mắt toàn bộ bị đánh chết hết. Không biết người xuất thủ là ai, nhưng nhậm vũ lại nhìn thấy hết thầy. Không nghĩ tới người xuất thủ tàn nhẫn lại là Lữ Đức. Sử vân phong bay sau Lữ Đức, gác khinh thường nhìn thoáng qua đám thi thể phía dưới, thầm nghĩ chỉ là một đám tạp nhăm, không biết sâu cạn. Dám tới đây đoạt bảo, cổ Phật Minh Tâm Đăng và cổ Phật Kim Đan Đâu phải thứ hạng người các ngươi có thể đoạt. Sử vân phong cười cười đáp xuống, đã ghé mắt nhìn nhậm vũ đang kinh hoàng nói. Không sao, không cần sợ. Chúng ta là người cựu âm tông, ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì trong địa bàn tông môn ta. Mà nó, đừng tưởng đại gia không biết, các ngươi đều là kẻ tham lam muốn tới đoạt bảo vật của bồn đại gia. Các ngươi nằm mơ đi, bảo vật đã bị đại gia giấu đi rồi, chết bồn đại gia thì các ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được bảo vật. Nhậm vũ làm bộ liều mạng bất cứ lúc nào nói. Nhìn xem ngươi bị dọa thành cái gì kìa. Ngươi không nhìn xem người đứng trước mặt của ngươi là ai sao? Đây chính là thiếu tông chủ cửu âm tông ta, đường đường là Ngọc Tiêu Công Tử lại đi tranh đoạt mấy thứ rách nát này của ngươi sao? Thiếu tông chủ chẳng qua muốn duy trì quy của của tông môn nên mới giết chết bọn họ. Nếu muốn giết ngươi không phải dễ như giết một con kiến sao? Còn có, thứ kia đối với ngươi thì là bảo vật, nhưng đối với thiếu tông chủ ta thì chỉ là một đống tiền không đáng giá. Lữ Đức lập tức vỗ mông ngựa nói Thiếu, thiếu tông chủ, ngươi chính là thiếu tông chủ của cửu âm tông. Ngọc Tiêu Công Tử, ngươi, mà nó, ngươi không phải đã bị giết rồi sao? Nhậm Vũ vốn không nghĩ tên Ngọc Tiêu Công Tử sẽ đến, chỉ nghĩ hắn sẽ phái thủ hạ tới, không ngờ gã lại đích thân tới đây. Từ tinh thật, nhậm Vũ cười ta. Nghĩ lại cũng đúng, Ngọc Tiêu Công Tử này chắc cũng là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, mà thân thể này chắc là vừa mới đoạt giá được. Hắc, Sử vân phong cười hiền hòa, làm ra vẻ đại nhân nhìn tên tiểu nông hòa ai nói? Đương nhiên là ta, ta chỉ bị ác nữ tính kế mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cho rằng có thể bảo vệ được vật kia sao? Không bằng ngươi bàn nó cho ta, ta cũng cho ngươi cái giá khiến ngươi động tâm, ngươi thấy sao? Nhìn sự vân phong tươi cười hỏa ái, nhưng trong lòng lại tràn ngập sát khí. Tuy tinh kia là do bọn họ của ý truyền ra, nhưng bị tên oát con trước mặt này nhắc tới, hắn rất là khó chịu. Đợi sau khi lấy được bảo vật, ta sẽ khiến ngươi cũng không biết mình vì sao lại chết. Đúng vậy, cũng là thiếu tông chủ ngươi tốt. Nếu không lát nữa lại có người đuổi giết, rời khỏi phạm vi của cửu âm tông sẽ không có người cứu người nữa đấy Lữ Đức phụ họa theo Đại gia, đồ chơi này đúng là vô dụng với ta Nghiên cứu nửa ngày mà không biết dùng ra sao, nhưng nhất định là bảo vật Người có thể báo ra bao nhiêu linh ngọc hạ phẩm Không đúng, bao nhiêu linh ngọc trung phẩm Nhậm Vũ nói Vừa nghe Nhậm Vũ nhắc tới linh ngọc hạ phẩm, hai người sử văn phong muốn bật cười lên, nhưng vẫn ráng nhịn lại Quả nhiên là tên mãng phu, bảo vật ngay cả mình cũng muốn vậy mà hắn lại đi dùng linh ngọc hạ phẩm để cân đo, lại còn ra giá, giá bao nhiêu linh ngọc hạ phẩm nữa chứ? Tự cho là thông minh đổi thành linh ngọc trung phẩm, nhưng mà vẫn là hành vi thô thiển trong mắt bọn họ. Hắc hắc. Trong tiếng cười của Từ Vân Phong mang ý chế nhạo, hắn tưởng mình khống chế rất tốt, lại nở nụ cười hiền hòa nói. "Tốt, vậy thì linh ngọc trung phẩm đi, bao nhiêu thì ngươi mới bằng lòng bán?" "Tôi thì 50, à 100, ít nhất là 100 vạn linh ngọc trung phẩm mới được." Nhậm vũ cao rộng, làm bộ đưa ra cái giá trên trời nói. Nhưng ý cười trong mắt hai người Sử Vân Phong càng đậm, bảo vật vô giá như vậy, vậy mà tên mãng phu này đưa ra cái giá khiến bọn họ cũng phải bật cười. Tốt, ngươi lấy ra đi. Sử Văn Phong đã không thể chờ đợi nổi, nóng lòng muốn xem cổ Phật Kim Đan trong truyền thuyết hình dạng ra sao, nếu quả thật hoàn toàn phù hợp với thần hồn và thân thể mình, cộng thêm lực lượng nữ nhân hiến tới đó, nói không chừng mình có thể tiến vào thái cực cảnh đấy. Huống chi nghe nói nó còn có thể giúp bộc phát tiềm lực, tăng cường thần hồn lực, đây mới là chỗ quý nhất của nó. Các người tưởng bổn đại gia ngốc à, nhiều người muốn giết đại gia ta như vậy, bổn đại gia còn mang bảo vật trên người sao? Bổn đại gia đã sớm đình người vận chuyển vật kia ra ngoài ba vạn dặm lâm thanh rồi. Nếu như bổn đại gia tới trễ, vật kia sẽ bị chuyển đi. Muốn giết bổn đại gia sao? Vậy đừng có nghĩ chiếm được bảo vật. Cùng lắm thì cả hai cùng mất. Sử Vân Phong hơi híp mắt lại, miệng cười đắc ý, nhìn những tên tán tu vừa bị Lữ Đức giết chết, lại nhìn Nhậm Vũ bụng bảo dạ, tên mãng phù này cũng không ngốc, nếu quả thần giết chết gã thì bảo bối rất khó tìm. Đây là 30 vạn linh ngọc trung phẩm, sau khi ngươi giao thứ đó cho ta, bổn thiếu gia sẽ đưa hết số còn lại cho ngươi. Sử Vân Phong tiện tay lấy ra 30 vạn linh ngọc trung phẩm ném về phía Nhậm Vũ. Chết tiệt, con bà nó còn làm bộ hào phóng, nhìn gã làm nhẹ nhàng như vậy, xem chừng đã làm không ít lần rồi. Nhậm Vũ kích động thu lại 30 vạn linh ngọc, không để cho hai người Lữ Đức phát hiện bất kỳ sơ hở gì của mình. Ha ha, mà nó thống khoái, bổn đại gia rất thích những người thống khoái. Đi, ta dẫn các ngươi đi lấy. Nhậm Vũ làm bộ hào sảng, làm ra thủ thế mời đi theo. Ngươi đi như vậy thì quá chậm. Lữ Đức, ngươi mang hắn đi theo. Nhìn tên khốn này vẫn còn muốn tiếp tục đạp đất phi đằng, Sử Văn Phong khoát tay cản lại, đồng thời ra hiệu cho Lữ Đức. Vâng. Lữ Đức vâng lời, khoát tay một cái, mang theo Nhậm Vũ bay đi thần thức buông ra hắn dùng thủ pháp đặc thù dò xét tình huống của nhậm vũ nhậm vũ làm bộ hồn nhiên không biết chỉ là thủ đoạn còn nít dò xét một hồi không có vấn đề gì sự vân phong mới yên lòng thà đã cách cử âm tông gần vạn dặm rồi cũng không lâu lắm nhậm vũ dường như phát hiện điều gì nói nhanh đi với tốc độ của ngươi ngay cả mấy trăm dặm cũng không tới đấy lữ đức đắc ý nhắc nhở đã như vậy thì dừng một chút đi nhậm vũ nhìn chung quanh cảm thấy cũng không xế xích bao nhiêu Hà, dừng một chút, có chuyện gì? Lữ Đức khẽ nhíu mày nhìn Sử Vân Phong, Sử Vân Phong cũng thả chậm tốc độ lại, hơi khó chịu ngoành đầu nhìn qua, không hiểu tên này muốn làm gì. Cũng không có gì. Lúc sắp dừng lại, Nhậm Vũ đột nhiên cắt bước bước đi, nhìn như bình thường, nhưng trong bước kế tiếp, người lại bước lên cao hơn cả đỉnh đầu hai người Sử Văn Phong. Sử Văn Phong lập tức cao mày nhìn về phía Lữ Đức. Này! Lữ Đức vừa rồi dùng tốc độ cao nhất chạy đi, cho nên dùng khí thức của mình bảo vệ nhậm vũ, cũng là để trói buộc hắn. Đột nhiên bị sử vân phong nhìn mình, hắn cũng ngẩn người lại. Hắn không biết vì sao tên này lại thoát khỏi khống chế của mình, sao đột nhiên lại bay lên trên. Giá có ảo giác, dường như nhìn thấy không gian đột nhiên ở ra, mà người này cứ vậy xuyên qua. Không thể nào, sao có thể. Nhất định là ảo giác. Nhưng mà, nhưng mà, người này sao đột nhiên lại vọt lên trên đỉnh đầu hai người mình chứ? Ngươi muốn làm gì? Lữ Đức vội quát lên thời dài, nhằm vũ làm bầm. Ngoan ngoãn đợi đó đi. Bản tôn muốn xem các người đáng giá bao nhiêu, xem cửu âm tông chịu chi bao nhiêu để chuộc các người. Người cửu âm tông nghe đây, hiện tại thiếu tông chủ sử vân phòng và quản sử vân tiêu các là lữ đức nằm trong tay bản tôn. Nếu muốn bọn họ sống thì mang tiền đến chuộc. Nhớ kỹ, nếu như đám lão già kia có bất kỳ cử động nào, bản tôn sẽ lập tức giết chết con tin. Có các người một khắc, một khắc sau lập tức đưa ra cái giá, cũng phải để cho người cửu âm tông biết. Nhậm Vũ đột nhiên hướng về phía cử âm tông hét lên. Quê! Lần này hai người sử vân phong đều ngây tại chỗ. Sống lên, hắn có ý gì? Gì mà còn mang tiền chuộc bọn họ? Hắn, hắn cho rằng mình đang bắt cóc hai người mình sao? Hắn là vậy là có ý gì? Hắn điên rồi sao? Nhưng bằng vào thần hồn lực cường đại, tiếng hô của Nhậm Vũ lại truyền tới cử âm tông. Gần như lúc bầu trời cử âm tông vang lên lời này, không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, không có tiếng thở nào, không có bất kỳ âm thanh nào. Người cựu âm tông đều trợn tròn mắt, sợ ngây ra, chuyện quái gì nữa đây? Bắt cóc vừa vét tài sản không phải là không biết, nhưng hôm nay là chuyện quái gì đây? Lại có người dám bắt cóc thiếu tông chủ vừa vét tài sản của cựu âm tông, lại còn dám công khai như thế? Hắn điên rồi sao? Nhất định là điên nói rằng nói bậy, căn bản là chuyện không thể nào. Đùa gì thế, muốn vừa vét tài sản cũng không nên như thế nha, còn sợ người khác không biết hay sao mà la to như vậy. Những người tỉnh táo một chút thì lại cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, lại căn bản không dò ra vị trí của ngươi vừa hô lên kinh khủng hơn là đối phương lại khiến tất cả mọi người nghe được, đúng là kinh khủng. Cương giả âm dương cảnh dương hồn đình phong gầm lên chấn động trăm dặm đã rất lợi hại rồi, mà thi triển pháp thuật cũng chỉ chừng vài trăm dặm mà thôi. Thanh âm của đối phương không những vang vọng cả cửu âm tông mà cả toàn thành, chiêu này cũng đã rất kinh người rồi. Ừm, yên lặng một lúc kinh ngạc qua đi, bỗng nhiên tòa thành cửu âm tông giống như nổ tung vậy. Chơi ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kẻ điên nào vậy? Dẫn gì chứ, cũng quá phách lối đi, con dám công khai vừa vết tài sản của Cửu Âm tông, đây là tuyên chiến sao? Không biết kẻ nào đùa dai nữa, thật khó giải thích nha. Có ý tứ, chỉ sợ lần này sẽ rất náo nhiệt. Trong nháy mắt cả Cửu Âm tông nghị luận ầm lên. Vù vù vù. Trong nháy mắt, mấy thân ảnh khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trong Cửu Âm tông xông ra ngoài. Sau đó một thân ảnh từ trong chủ điện nhoáng ra, khí tức cuồn cuộn bao phủ chung quanh. Người này tu vi thái cực cảnh tầng 3, phát ra chiến lược cường đại, ánh mắt hình tam giác hung bạo. Người này đúng là phụ thân của Dư Vân Phong, tông chủ cửu âm tông, sử Nguyên Hoành. Chuyện gì xảy ra, kẻ nào lớn mật như thế? Không muốn sống nữa chăng, ở trong cửu âm tông ta mà dám cản dỡ Lập tức điều tra, nhanh. Người cựu âm tông đều đùng đùng nổi giận, đường đường là tông môn có lão tổ ngàn năm chấn giữ, vậy mà có người giam lối lối công khai khiêu khích như thế. Vân Phong đâu rồi? Sử Nguyên Hoành dùng thần hồn lực dò xét xung quanh nhưng không phát hiện tung tích sử Vân Phong, nhanh chóng thông qua thần hồn lực hỏi thăm những người khác. Lại nghĩ tới vừa rồi người kia còn nói tới Lữ Đức, lập tức điều tra nhưng lại không phát hiện ra. Hắn không khỏi nhíu mày bởi vì hắn không cảm ứng được người kia ở nơi nào, đối phương dùng phương thức nào mà làm được hiệu quả này. Mà lúc này, sắc mặt Sử Vân Phong và Lữ Đức đều trở nên vô cùng khó coi. Tuy không rõ tên này phát điên gì, hắn muốn làm gì, nhưng hiển nhiên bọn họ đã bị tên mãng phu này chơi một vố rồi. Đám đùa bỡn mình, Sử Vân Phong cảm thấy nhục nhã chưa từng có, nếu đối phương không điên thì nhất định là đang làm nhục bọn họ. Hơ! Sử Vân Phong hừ lạnh một tiếng. Thứ không biết sống chết, xuống đây nói rõ cho ta, cút xuống đây, nếu không giải thích rõ thì lát nữa ngươi cứ chờ coi. Lữ Đức vận chuyển pháp lực, tay vung lên muốn kéo nhậm Vũ xuống. Nếu không phải tên này còn có bảo vật thì Lữ Đức rất muốn một trường đập chết tên khốn này. Gào. Đột nhiên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, trong tiếng nổ ầm ầm, một con hỏa long đỏ rực cào thét sông ra đánh nát công kích của Lữ Đức, tiếp đó thân thể xoay tròn trên không trung, đầu rồng gào thét vô cùng dữ tợn, giống như tùy thời có thể bóp chết hai người Lữ Đức vậy. Oi. Lữ Đức bị hỏa long dọa sợ, trong lòng kinh hãi vô cùng. Sao có thể? Sao lại có rồng ở đây? Nó là thần thú mà, không thể nào. Đây là khí linh. Là do lực lượng ngưng tụ ra, không xong rồi. Ngay sau đó gã lập tức ý thức được chuyện gì. Mà sử vân phong cũng nhận ra vấn đề. Gã âm âm bạo phát lực lượng, nhưng lập tức lại xuất hiện một đầu thủy long cùng tiếng long ngâm vang rội. Hai rồng, một thủy, một hỏa từ hai bên ép tới. Hai cỗ lực lượng có thể sánh ngang với lực lượng thái cực cảnh, cảnh vật xung quanh biến mất. Mà bọn họ nhìn thấy là vô tận hư không và hai con rồng dữ tợn đã nhìn chằm chằm bọn họ. Hai người Sử Vân Phong đều có cảm giác bị người đùa bỡn, hơn nữa bị đùa bỡn từ đầu tới đuôi. Tại sao có thể như vậy? Người này là ai? Lại còn không thèm để ý tới bọn mình nữa. Sao đột nhiên lại xuất hiện hai con khí linh hình rồng hung mãnh như vậy? Thiếu tông chủ! Làm sao bây giờ? Ta yểm hộ cho ngài, chạy nhanh. Lữ Đức vừa thấy không ổn lập tức dùng thần hồn lực liên lạc với Sử Vân Phong. Đi! Đi bằng cách nào! Vừa rồi ta còn thi chuyển linh phù dịch chuyển hã phẩm, nhưng lại không thể thúc giục được. Không gian nơi này bị đóng băng rồi, hai con khí linh này có thể sánh ngang với thái cực cảnh tầng ba đấy. Sự văn phong cười khổ, vừa rồi đã thúc giục linh phù, nhưng lại không thúc giục được, giờ muốn chạy cũng không xong. nghe vậy, lữ đức mặt tái mét, sao có thể, ngay cả không gian cũng bị phong tỏa. Quá kinh khủng đi. Thật khó tin, bởi vì cho dù tu vi thái cực cảnh, cũng không thể tùy ý phong tỏa không gian được. Đến lúc này bọn họ không thể không tin mình đã bị bắt cóc Mà tên kia tuyệt không phải điên, lúc trước chỉ đùa bỡn bọn họ, dẫn dụ bọn họ đi, cù Phật Kim Đan kia khẳng định không phải thật, hoàn toàn bị đùa bỡn rồi. Không thể nào, tên này lại dám vơ vét tài sản cửu âm tông mình, quá điên cuồng đi. Nhậm Vũ cũng lười để ý hai người bọn họ, sau khi kiến thức qua tòa không phù, Nhậm Vũ cũng đã nghiên cứu sâu hơn, cùng với hiểu biết về tiểu Na Di bộ pháp và nắm giữ không gian của mình, Nhậm Vũ cũng bố trí trận pháp phong tỏa không gian vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đại trận. Không biết là bằng hữu phương nào, nếu có việc gì khó cứ lên tiếng, Sử Vân Phong ta cũng rất thích giúp đỡ người khác, không cần phải hao tâm khổ tướng như thế. Sử Vân Phong đột nhiên trấn tĩnh lại, ngẩng đầu cười nói. Nham hiểm, hai mặt, không phải cử âm tông các người rất thích chơi sao? Vậy ra sẽ chơi lớn với các người một lần, nhưng người còn chưa đủ tư cách. Hai người chơi đùa với chúng một chút, chỉ cần không giết chết là được. Nhạm vũ khinh thường nói, cũng không quên dặn dò hai đầu rồng chơi với bọn họ một đợt. Người! Sử vân phong muốn nói thêm gì, nhưng không kịp rồi, hai con rồng lại gào thét duyết qua. Hai người sử vân phong có cảm giác mình như là chuột bị mèo đùa dỡn vậy, bị hai đầu rồng đánh cho không ngừng bị thương, chống đỡ sắp không nổi rồi. Nhậm vũ chăm chăm quan sát cửu âm tông vì đối phó văn thi ngữ mà cửu âm tông tung tin ra bồi nhỏ danh dự của văn thi ngữ. Mà lúc này, cả cửu âm tông đều chấn động, sự nguyên hành đùng đùng nổi giận vì hai người lữ đức giám bí mật ra ngoài, nhưng lại không biết bọn họ đã đi đâu. Lục soát. Lục soát quanh ba vạn dặm cho ta, không được bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Sự Nguyên Hoành nổi giận hạ lệnh, ba vị thái cực cảnh, mấy chục vị cường giả âm dương cảnh dối giết vọt đi khắp nơi, mà trận pháp trong tông cũng được thúc dục, Cửu Âm tông tiến vào trạng thái giới nghiêm. Là tông chủ, sự Nguyên Hoành chuyện gì cũng đã gặp qua, nhưng chuyện hôm nay lại quá quỷ dị, từ lúc chào đời tới giờ lão mới gặp lần đầu tiên. Mấy chục vạn dặm đông hoang cũng có một hai tông môn cường đại đủ để chống lại Cửu Âm tông, nhưng cũng không bao giờ lớn mật như thế này, quá tà dị đi đã đoán được tám chín thành cửu âm tông sẽ phái người tìm kiếm rất nhanh nhậm vũ phát hiện ra thái cực cảnh đang dùng thần hồn lực tìm kiếm nhưng lúc này nhậm vũ đã dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bố trí trận pháp cho nên giò xét không được chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chỉ một khắc sau hai người sử vân phong đã bị song long chơi đùa cho thảm không đỡ nhìn hai người thủ đoạn uồn uồn thi triển ra sử vân phong miễn cưỡng vùng vẫy chống cử thủy long còn lữ đức không nhiều thủ đoạn nhưng hòa long cũng không ép hắn quá mức xem ra bàn tôn không bắt được hai tên đê tiện không đáng giá lắm nếu không bây giờ các người sao còn chưa có phản ứng? nếu không cần thì thôi vậy, giết một tên để lại một tên rồi đợi thêm một khắc nữa xem thế nào đã. nếu như cửu âm tông các ngươi còn không đưa tiền tới, vậy thì đều phải chết. nhậm vũ lại dùng thần hồn lực hùng hậu hô lên, thanh âm lại lần nữa vang vọng cả cửu âm tông. giật, mọi chuyện cửu âm tông đều ngừng lại, mọi người đều nín thở chờ đợi tiến triển, mà đột nhiên lại nghe tiếng nhậm vũ vang lên, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. lại nữa, lại nữa rồi, người này lại nói nữa, còn dám nói sẽ giết một người hai người lữ đức và sử văn phong một là thiếu Tông chủ một nhân vật thiên tài một thân tu vi âm dương cảnh đỉnh phong không mấy người cùng thế hệ có thể sánh bằng còn một tuy không bằng người trước nhưng tu vi và năng lực kinh doanh cũng lừng lẫy rốt cuộc người nào sẽ bị giết bất cứ ai bị giết đều có thể coi là cách đại thù với cửu âm tông chẳng lẽ người này là địch nhân của cửu âm tông cô ý tới quấy rối cứu ta địch trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nhậm vũ dứt lời vận truyền thần hồn lực hạ lệnh cho hỏa long xuyên thùng thân thể lữ đức Lữ Đức kinh hãi hô cứu, nhưng sự vân phong nào có năng lực cứu hắn, trong tiếng hét thảm, Lữ Đức đã bị hòa lòng đánh chết mà nhẫn chữ vật của hắn cũng bị Nhậm Vũ thu lại. Trong lúc đợi Cửu Âm Tông hồi đáp, Nhậm Vũ dò xét nhẫn chữ vật của Lữ Đức, vừa dò xét hắn không khỏi trợn tròn mắt, tài sản bên trong vượt xa tưởng tượng của Nhậm Vũ, mà khiến hắn kinh ngạc là những thứ hắn bán cho Cửu Âm Tông lần trước đều nằm trong này, hiển nhiên hắn cũng phải động tay động chân một chút, không nghĩ tới còn chưa kịp xử lý đã về lại trong tay Nhậm Vũ, Nhậm Vũ cười khanh khách, đúng là có chút ý tứ. Không xong rồi. Mà cùng lúc đó, một tiếng kinh hô vang vọng cử âm tông, bản mạng ngọc bài của Lữ Đức bị vỡ vụn. Đám người sử nguyên hoành đều cảm thấy trong lòng lại lẽo. Giết lại dám giết thật, rốt cuộc là kẻ nào không ngờ dám giết thật. Bây giờ đối phương đã công khai khiêu khích, nếu bọn họ đáp ứng thì sẽ mất sạch thể diện cử âm tông, nhưng nếu không đồng ý thì... Hiện tại Lữ Đức chính là ví dụ tốt nhất, đối phương giết người không chút do dự, nếu còn không phản ứng vạn nhất đánh chết cả thiếu tông chủ thì sao? Tông chủ, làm sao bây giờ? Tông chủ, bây giờ nên làm gì? Mọi người đều nhìn về phía sử nguyên hoành. Sử vân phong là con hắn, hắn cũng là tông chủ. Cũng do khi đột phá thái cực cảnh rồi mà hắn vẫn còn làm tông chủ, cho nên quyền thế kinh người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuy rằng sử nguyên hoành trải qua rất nhiều tình cảnh, nhưng giờ khắc này hắn cũng bối rối không có bất kỳ biện pháp nào, càng không biết nên làm gì bây giờ. Không đáp ứng yêu cầu của đối phương, tánh mạng đứa con khó bảo toàn. Nếu đáp ứng thì mặt mũi cửu âm tông sẽ hoàn toàn mất hết, đến lúc đó sẽ truyền khắp đông hoang. Nếu như bọn họ chỉ đơn giản đến đây đàm phán vừa vét tài sản, sử nguyên hoành cũng sẽ không do dự cứu trước nói chuyện, muốn cái gì đều dễ nói. Trước bảo vệ con trai rồi mới tính sổ với bọn họ. Huống chi trong quá trình nói chuyện có thể biết được đối phương là ai, cũng có thể biết tin tức, tư liệu, dù sao cũng tốt hơn so với hiện tại. Thế nhưng bây giờ nhất thiết phải nói ra chuyện trước mắt tất cả mọi người cửu âm tông điều này. Tông chủ, sắp hết thời gian một khắc. Thiếu tông chủ quan trọng hơn, không được thì trước cứ nói chuyện với hắn, hết thảy đợi cứu thiếu tông chủ về rồi tính sau. Lúc này, bên cạnh có người thấy sắc mặt xử nguyên hoành do dự không chừng, vô cùng khó coi, vội vàng ở một bên nói. Chuyện này nhất định phải nói, người núp trong bóng tối dám gây hắn với cử âm tông chúng ta như thế là phiền toái nhất. Thừa cơ hội đàm phán cùng hắn, do tìm xem hắn ở chỗ nào cũng dễ dàng bắt lấy hắn, đến lúc đó để tất cả mọi người biết đối nghịch cùng cử âm tông ta sẽ là kết quả thế nào. Một bên lập tức có người bổ sung, tạo nấc thang cho Sử Nguyên Hoành đi xuống. Dù sao Tông môn cỡ như Cửu âm Tông mà bị đối phương dồn đến nước này, trước mắt tất cả tu luyện ra đi nói chuyện tiền chuộc cũng là một chuyện vô cùng đau khổ, khó mà chịu đựng. Được. được, nếu không phải vì để bắt hắn, thì dù không cần tánh mạng của Vân Phong, Sử Nguyên Hoành ta cũng tuyệt đối sẽ không để cử âm Tông hổ thẹn, không có người nào có thể làm nhục Cửu âm Tông. Sử Nguyên Hoành vừa nghe có nấc thang, lập tức nói. Tông chủ nói không sai đã âm ý đến nước này, không bắt được tên khốn kia, sao có thể chịu đựng nổi. Đây là suy tính vì tông môn, tông chủ trước hãy nhịn một chút. Không sai, đợi tìm ra tên khốn kia, phải làm cho cả đồng hoang đều biết cửu âm tông ta lợi hại. Hiển nhiên, thân là tông chủ, bên cạnh Từ Nguyên Hoành vẫn phải có một đám thủ hạ vô cùng hiểu biết về hắn, lập tức ở một bên nói phối hợp. Được, không quản ra sao đều phải bắt cho được tên này, Từ Nguyên Hoành làm ra dáng miễn cưỡng nghe theo ý kiến mọi người, gật đầu đáp ứng. Lập tức lại trong âm thầm thương lượng một phen cùng mấy cao tầng trong nội bộ Cửu Âm tông, mắt thấy thời gian sắp đến một khắc, rốt cuộc Sử Nguyên Hoành dựa theo lời nói của Nhậm Vũ vận chuyển lực lượng, cho dù lực lượng của hắn là thái cực cảnh, nếu muốn để người trong chu vi ngàn dặm đều nghe rõ lời của hắn, cũng không thể không mượn dùng trận pháp đặc thù phụ trợ. Cửu Âm tông ta khai tông mấy ngàn năm nay, cho dù là tông môn vạn năm kế thừa thượng cổ tới đây cũng không dám khinh thị tông ta, người rất có can đảm dám tới khiêu chiến Cửu Âm tông ta. Không quản người là ai, người đều phải nghĩ kỹ hậu quả. Hôm nay người âm thầm bắt cóc người của cửu âm tông là có thể được như ý nhất thời. Nhưng hậu quả sau này chỉ sợ không phải người có thể gánh nổi. Hãy nhớ kỹ, uy nghiêm của cửu âm tông không có người nào có thể tùy tiện phạm tới. Cuối cùng xử nguyên hoành lên tiếng, thanh âm vang rội phạm vi ngàn dặm chung quanh. Lên tiếng rồi, cuối cùng mở miệng rồi. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự giết chết một người? Không sai, lúc này phải lên tiếng, nhất định là đối phương có động tác làm cho hắn không thể không như thế quá ngông cuồng mà, đây là người nào vậy, lá gan to lớn như thế, cũng thực sự dám bắt cóc vừa vét tài sản cửu âm tông, còn giết người như thế. trong thành rộng lớn, đột nhiên nghe thanh âm của sư nguyên hoành vang vọng, lập tức ầm ý như ong vỡ tổ. tuy rằng sườn nguyên hoành vừa nói ra như vậy rất oai phong, cũng tận lực làm cho người khác nghĩ rằng bọn họ là muốn đối phó nên mới làm như thế. thế nhưng người ở đây cũng không phải người ngu ngốc, vừa rồi bọn họ không có phản ứng, lúc này đột nhiên không thể không lên tiếng, hiển nhiên đối phương làm cho bọn họ không có biện pháp. Điều đó nói rõ đúng là thật sự đã giết chết một người. Đây mới làm cho người ta cảm thấy khó tin, người nào gan lớn đến mức này, điên cuồng đến trình độ này. Lúc bình thường giữa các tông môn chém giết lẫn nhau, âm thầm động tay chân rất thường gặp. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người công khai bóc cóc vừa vét tài sản, giết người như thế. Đây là khiêu chiến mà. Chỉ là sứ Nguyên Hoành nói xong, cũng không nghe đối phương nói gì, thời khắc này ở trong lòng hắn yên lặng tính toán đã sắp tới thời gian một khắc, lại không nghe đối phương nói gì, ngay cả sứ Nguyên Hoành tự mình cũng cảm thấy nghẹt thở, càng ngày càng lo lắng. Ba vạn linh ngọc thượng phẩm, ngươi có gan thì tới lấy thử xem, cuối cùng không có biện pháp, rốt cuộc sứ Nguyên Hoành vô cùng buồn bực nói một câu như vậy. Ha ha! Hắn vừa mới dứt lời, mọi người chợt nghe vang lên thanh âm vừa rồi, chỉ có điều lần này là tiếng cười phi thường khoa trương, cười đến vô cùng càn rỡ, vô cùng lớn lối, không chút kiêng kỵ. Thật không cần nói cái gì, hắn cười như thế, tất cả người cụ Âm Tông nghe thấy tiến triển chuyện này như vậy, cũng không nhịn được bật cười. Dù sao ai cũng không ngốc, nói nhiều lời một hồi lâu, cuối cùng còn không phải muốn nói ra tiền. Một trăm tiền ngọc. Ta nhưng là người đứng đắn. Một nghìn tiền ngọc. Ta cũng không phải là người như vậy. Một vạn tiền ngọc. Ngươi xem ta là người gì? Mười vạn tiền ngọc. Đêm nay ta là người của ngươi. Một trăm vạn tiền ngọc. Ngươi muốn xem ta là người gì thì là người đó. Một nghìn vạn tiền ngọc. Thì đêm nay ta không phải là người rồi. Nhậm vũ nhớ lại đời trước ở địa cầu từng xem qua một chuyện cười. Hắn ít nhiều nhớ một chút. Nhưng không phải rõ ràng như vậy. Tuy nhiên không sao. Dù sao cũng phải sửa lại. Nhậm vũ tùy tiện sửa lại một chút. Sau khi cười xong đột nhiên nói Hà, Nhậm Vũ vừa nói xong, không có người nào có thể nghe hiểu, dù sao ở đây không phải là người của thời đại công nghệ cao internet ở địa cầu, mỗi người đều nghe mà kinh ngạc, thầm nghĩ vì sao đột nhiên người này nói ra những thứ này. Cảm giác đông một câu, tây một câu, trước sau không có chút liên quan. Người này đang nói gì vậy? Nhưng đợi đến lúc Nhậm Vũ nói đến 10 vạn tiền ngọc, đã có người kịp phản ứng, chợt bật cười không dứt, nói đến phía sau, hầu hết mọi người đều cười đến nghiêng ngả. Người tu luyện chưa từng nghe qua loại tiết mục ngắn này, hơn nữa còn là hợp với tình hình như vậy, hoàn toàn là đang mắng sự nguyên hoành kia làm kỹ nhữ còn muốn lập đền thờ. Mặc dù trước đó mọi người cũng đã có cảm giác này, nhưng nhậm vũ vừa nói ra, cảm giác kia liền trực quan rất nhiều, cũng càng khó có thể quên đi. Khốn kiếp, càn dỡ, sự nguyên hoành đường đường là tông chủ cửu âm tông. Chưa từng có người dám nói với hắn như thế, cho dù rất nhiều tông chủ trong đông hoang gặp hắn đều cẩn thận, có thể cùng ngồi ngang hàng nói chuyện với hắn cũng không nhiều, huống chi còn là lời nói như thế, đây là lần đầu tiên gặp phải. Cản dỡ cái gì, khốn kiếp cái gì? Có phải ngươi muốn bản tôn đá bê chứng con trai ngươi hay không? Không phải hắn muốn đi cưỡng gian người khác sao, đổ một thân thể, cấp đoạt một thân thể thiên tài tán tu siêu cấp, đúng là bản tính khó đổi. Ngươi là đang nhắc nhở ta sao? Nhậm vũ đột nhiên nói giọng lạnh lùng. Bá. Sửng Nguyên Hoành tức giận sắp bùng nổ, cũng không dám nói tiếp, người này quá thần bí, quá quỷ dị, vạn nhất hắn làm thật. Hờ, sau đó Nhậm Vũ không chút cách xáo hư một tiếng, nói, "Nói ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ thì sao chứ? Nói nhảm nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải chỉ muốn làm giá? Tuy nhiên đường đường là thiếu tông chủ của Cửu Âm Tông mà chỉ có giá trị 3 vạn linh ngọc thượng phẩm, tên này cũng quá đê tiện đi. Nói thật, ngươi không biết xấu hổ nói ra, bản tôn đều ngượng ngùng thay cho ngươi." Nhậm Vũ nói tiếp, Vấn đề này nhưng là dính đến thể diện, đây là lúc đánh giá giá trị con người, sau này người khác chỉ vừa nhắc tới thì sẽ nói, ngươi nhìn đó không phải là thiếu tông chủ cửu âm tông sao, chỉ có giá trị ba vạn linh ngọc thượng phẩm, quá đê tiện mà. Âm ý đến mức này, lại gặp phải đối phương không hài lòng giá tiền, ai cũng đều nghĩ tới, nhưng người nào đều không nghĩ tới là, người này lại nói như một chuyện cười, lại dùng giọng điệu mặc cả tức chết người không đền mạng như vậy, thật rất đê tiện. Một câu nói này quả thực làm sừng sốt vô số người, mỗi người cửu âm tông đều tức giận đến nhến răng nghiến lợi, người ngoài cử âm tông lại vui vẻ một phen. sử nguyên hoành thật sự có một loại kích động nổi trận lôi đình, muốn giết người, nhưng hiện tại ngay cả đối phương ở đâu hắn cũng không biết. Mà đối phương nói câu nói đầu tiên thật giết chết Lữ Đức, hiện tại con trai ở trong tay đối phương, không thế nào liên lạc được, hiển nhiên đối phương cũng có đủ lực lượng tùy thời đánh chết. Tuy rằng vừa mới biểu hiện vì tông môn có thể hy sinh hết thảy, nhưng thời khắc này hắn thực lòng không dám làm loạn. Chuyện đã đến nước này, bất kể như thế nào cũng không thể để con trai xảy ra chuyện. Sử nguyên hoành liền dùng thần hồn lực phái người lập tức đi thông báo với lão tổ. Gặp tình huống này hắn cảm thấy mình rất khó ứng phó, chỉ phải thỉnh cầu lão tổ ra mặt xuất thủ. Bổn tông chủ không xính miệng lưỡi lợi hại với ngươi, ngươi nói đi, muốn như thế nào? Sử nguyên hoành trong lòng có một ngàn, một vạn lần không vui, cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể tiếp tục đàm phán. 9 vạn linh ngọc thượng phẩm, hai kiện lăng thiên bảo khí hạ phẩm, hai viên thiên đan, những thứ tài liệu linh tinh khác tùy tiện lấy mấy nhẫn chữ vật chứa đầy là được. Nghe người này rốt cục không còn miệng lưỡi tiếp tục cứng rắn nữa, nhậm vũ cũng lười nói nhảm nhiều, từ từ hướng về phía mục đích thực sự của mình. Dĩ nhiên, điều này tuyệt đối không thể làm qua rõ ràng. Cho nên giờ khác ngày, nhậm vũ còn làm như rất nghiêm túc đàm phán cùng đối phương. Mặc dù trong lời nói làm nhục đến mức đối phương đau khổ không chịu nổi, làm cho mọi người cựu âm tông đều giật mình, chấn động không thôi, nhưng mục đích cuối cùng vẫn còn phải làm tốt, để mọi người nghĩ đây là một cuộc bắt cóc vừa vét tài sản chân chính. Và, khai ra bảng giá rồi đây, 9 vạn linh ngọc thượng phẩm hạ, đổi thành linh ngọc trung phẩm tới 900 vạn đó. Thật kinh khủng, theo người nói như vậy, đổi thành linh ngọc hạ phẩm có tới 9.000 vạn, đổi thành tiền ngọc tới 90 ước đấy. Người vơ vét tài sản này hiện tại nhất định là còn chưa đạt tới thái cực cảnh, mà bác giữ thiếu chủ cử âm tông vơ vét tài sản, do giá, giá này cũng là bình thường, nếu không sau này thiếu tông chủ ra ngoài bị người nói rất đê tiện, mất hết mặt mũi sao. Ha ha, nói thật quá hay, bất quả đích xác không ít, còn có hai kiện lang thiên bảo khí hạ phẩm, hai viên thiên đan. Ngươi này nói quá, qua bá đạo, tài liệu tùy tiện chứa đẩy mấy cái nhẫn chữ vật, hắn xem các thứ đó là gì chứ? cuối cùng vừa nghe nói đến giá tiền này, lập tức dẫn tới vô số người bàn tán, cái gì cũng nói. Đối với tán tu, loại giá này đã là quá nhiều không dám tưởng tượng, nên biết rằng, cho dù là nhân vật âm dương cảnh dương hồn, gặp một kiện Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm đều liều mạng tranh đoạt người chết ta sống. Tuy rằng đại tông môn cỡ như Cửu Âm tông này, Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm sẽ có một số, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức có rất nhiều, mà thiên đan thì càng thêm trân quý. Mấu chốt là 9 vạn linh ngọc thượng phẩm, đây tuyệt đối là giá trị cao chót vót phải biết nhiệm vụ giết chết ba thái cực cảnh như thiên yêu thú hồng quán, thì trạch xuyên, hoa mỹ ngọc bọn họ cộng thêm rất nhiều cao thủ trận pháp âm dương cảnh dương hồn nhưng tổng cộng các thứ cũng chỉ mới bán ra tám vạn linh ngọc thượng phẩm mà còn nhờ có lữ đức ở bên trong làm chút tay chân thu hoạch một chút ích lợi không có lập tức đưa vào trong kho kết quả cuối cùng đa số lại chạy vào túi nhiệm vụ khoản phí dụng này đã chiếm gần ba thành vốn lưu động của vân tiêu các vừa rồi sử nguyên hoành điều tra đã biết nhưng giờ khắc này hắn cũng không có tâm tư để ý tới nhiều như vậy hừ Ngươi cho là bắt được con của Sư Nguyên Hoành ta là có thể muốn làm gì thì làm sao? Sư Nguyên Hoành ta có thể dốc hết toàn lực cứu con ta, nhưng vượt qua phạm vi năng lực của mình, làm ra chuyện thương tổn tới Cửu Âm Tông thì dù ngươi bắt giữ chính ta cũng không được. Cửu Âm Tông không phải chỉ của một mình ta. Lúc này, nghe nói ra giá tiền này, Sư Nguyên Hoành cũng nghe được chung quanh không ít người tức giận mắng chửi, sắc mặt hắn biến hóa, đồng thời lập tức giọng nói trở nên cường ngạnh, ít nhất mặt ngoài làm như rất cứng rắn, ý nghĩa thực tế cũng chỉ có đương sự mới có thể cảm giác được. Nhâm Vũ vừa nghe nói liền nở nụ cười. Nếu như mục đích của hắn thật chỉ là bắt cóc vừa vét tài sản, vậy hắn tuyệt đối còn có thể tăng giá, còn có thể tiếp tục đùa chơi cho đã nghiền. Bởi vì rõ ràng hắn có cảm giác với cái giá tiền này, Từ Nguyên Hoành sẽ chấp nhận. Tông chủ, các thứ mất đi còn có thể tìm lại, nhưng thiếu chủ không thể xảy ra chuyện gì được. Đúng vậy, đây không chỉ là việc tư của tông chủ mà còn là chuyện của cả cửu âm tông chúng ta. Thiếu chủ kỳ tài ngút trời, sau này chính là người lãnh đạo cửu âm tông đi tới hướng huy hoàng. Cái này. Cái giá tiền này đích thực quá cao, cho dù hai ba thái cực cảnh tích xúc mấy trăm năm chẳng qua cũng thế thôi. Người này cũng quá. Có nên đàm phán tiếp hay không? Ta thấy tốt nhất là trước cứu người. Chuyện này cũng không chỉ là chuyện cá nhân của tông chủ, mà liên quan đến thể diện của cửu âm tông, liên quan đến đại sự tương lai của cửu âm tông. Hơn nữa vừa rồi không phải nói rồi sao, có thể thông qua biện pháp này trục bắt hắn. Giá tiền có thể thương lượng lại, người vẫn phải cứu. Tuy rằng có mấy người nói cấp bách căng thẳng, Nhưng cũng có một số người cao mày dù sao giá tiền có hơi quá cao, cho dù là nhân vật thái cực cảnh bình thường tích xúc mấy trăm năm đều không có nhiều như vậy. Trên thực tế bọn họ còn không biết, vừa rồi Lữ Đức điều dụng một phần ba vốn lưu động của Vân Tiêu Các mua vô số thứ, nhưng các vật đó vẫn còn ở trên người hắn, mà lúc này hắn đã bị giết chết. Nếu không hẳn có thêm rất nhiều người sẽ phản đối chuyện này. ngay có một số người nói không ủng hộ, trong mắt sử Nguyên Hoành chớp lấy Hàn Quang ở ngoài mặt lại làm ra dáng vẻ thà rằng hy sinh con trai. Lão tổ đã biết chuyện này, đối phương đưa ra yêu cầu gì cứ việc đáp ứng, lão tổ sẽ đích thân ra tay. Đúng lúc này, tất cả người âm dương cảnh dương hồn đình phong, thái cực cảnh của cửu âm tông đều nghe được một tin tức như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người trở nên phấn chấn. Nếu lão tổ đã quyết định như thế, vậy hắn chết chắc rồi. Nếu không phải lão tổ muốn đích thân ra tay, sự nguyên hoành ta thả rằng con ta chết đi cũng sẽ không hy sinh ích lợi của cửu âm tông. Ngay lúc có người thông báo cho mọi người, trong mắt xử nguyên hoành thoáng lộ ra tia vui mừng rồi biến mất, còn cố ý thông qua thần hồn lực nói một câu với mọi người với dáng vẻ rất là kiên định, rất có xu thế định bỏ con trai, nhưng vì nghe lời lão tổ mà thôi. Dĩ nhiên, không tránh khỏi có một số người đứng ra, nói lên một vài câu an ủi gì đó. Được, bổn tông chủ đáp ứng ngươi. Đối với cả một tông môn mà bỏ ra những thứ này, thật ra sự nguyên hoành cũng không để ý lắm. Hắn để ý nhất chính là an nguy của con trai mình, cho nên lần này vô cùng thống khoái đáp ứng một câu, không có nhiều lời. Giống sảng khoái như vậy không phải tốt hơn sao? Đâu cần phải nhiều lời như vậy, lúc này không giả làm kỹ nữ, không lập đền thờ. Thật coi mọi người đều là trẻ nhỏ ba tuổi, không hiểu ý các ngươi hay sao? Bây giờ nghe kỹ đây, bảo người của các ngươi. A không, hãy để cho nữ nhân kia, chính là cầm tiên tử đã đá bể trứng đứa con trai đê tiện của ngươi đến đây, để cho nàng ta tự mình đem những thứ này đưa tới. Nếu để cho bản tôn phát hiện có bất kỳ người nào khác đi theo, thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Chơi đùa vòng vòng, cuối cùng Nhậm Vũ làm như rất vô tình tạm thời đổi ý, nói ra chuyện trọng yếu nhất. Đồng ý, thật sự đồng ý, trôi ạ, những thứ này nếu cho ta, ta cũng có thể đột phá vào thái cực cảnh. Ngươi nằm mơ đi, chuyện gì xảy ra rồi lại bảo cầm tiên tử đi giao hàng, đây là ý gì? Còn có ý gì chứ? Nên biết cầm tiên tử có thù cùng sử vân phong kia, khẳng định nàng sẽ không giúp cửu âm tông làm tay chân gì khác. Lần này để xem cửu âm tông xử lý thế nào, nếu như xử lý không tốt, đúng là mất hết mặt mũi. Vừa nghe nói lời này, lần nữa liền nổi lên vô số lời bàn tán, đủ các loại ý nghĩ, cách nói. Bọn họ chỉ là người đứng xem, trong lòng lại rất là vui vẻ rất thoải mái bàn tán, dù sao người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ chuyện náo động lớn. Cái gì? Bảo nàng ta đi, đùa gì thế? Nàng ta lập tức sẽ phải hiến tế, điều này tuyệt đối không được. Văn thi ngữ chết đi, vạn nhất. Vật kia thật sự ở trên người nàng thì làm sao bây giờ? Tên này có ý gì, không phải là muốn tới cứu văn thi ngữ này chứ? Làm sao có thể? Gia tộc văn thi ngữ kia đều đã xuống dốc, chuyện đã áp chế lúc nãy. Ta xem ra người này lâm thời mới nảy sinh ra ý này, không muốn dung người của chúng ta, sợ sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Không sai hiện tại hết thảy để cứu thiếu tông chủ là chính nữ nhân kia bản thân đang mang trọng tội để cho nàng đi cũng không có gì vừa nghe lời này nửa bộ cử âm tông cũng có người phản đối dĩ nhiên cũng có người duy trì mà sử nguyên hoành thì lại dưỡng sờ không nghĩ tới cuối cùng đối phương lại muốn để cho văn thi ngữ cầm tiên tử kia đi giao hàng điều này phải làm sao cho tốt đây nếu không đồng ý người này rõ ràng là vô cùng cường thế hiện tại bắt giữ con trai căn bản sẽ không thèm nói chuyện gì khác nếu đồng ý vặn nhất xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng tới hiền tế thì vật kia Chỉ nghĩ tới đây, đột nhiên sự nguyên hoành vừa động trong lòng, nếu như con trai bị giết, hay xảy ra chuyện gì, con muốn hiến tế cái gì, có ích lợi gì chứ. Cứu con trai trở về mới là chính đáng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tại sao lúc này có nhiều người đứng ra phản đối như vậy, bởi vì cao tầng cửu âm tông đều biết nguyên nhân. Trước hắn làm cho mọi người duy trì sự ra bọn họ, cũng là trải qua rất nhiều khuyên bảo. Nhưng hôm nay con trai xảy ra chuyện, cứu con trai mới là mấu chốt, nên nói thế nào đây? nàng này sinh lòng hướng ngoại, cùng với sư phụ mưu đồ gây rối. Mặc dù rất có khả năng có bộ phận truyền thừa, nhưng không bằng vân phong. Ta sẽ để lại thủ đoạn trên người nữ nhân này, sau đó cho nàng ta đi. Lão tổ ta cũng muốn nhìn xem người nào dám lớn mặt khi dễ đến trên đầu cửu âm tông ta như thế. Đúng lúc này, trong đầu các nhân vật cao tầng cửu âm tông đều vang lên một thanh âm già nua mà trầm thấp. Thanh âm này vừa vang lên, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Cũng Không có người nào dám nói thêm, lão tổ sử thí thiên của cửu âm tông chính là sống hơn 1.500 năm, ngàn năm trước đã đạt tới thái cực cảnh đình phong từ đó luôn bế quan, là lão tổ ngàn tuổi cao cao tại thượng trong cửu âm tông, lời của lão đương nhiên không có bất kỳ người nào dám dị nghị. Vừa nghe lão tổ nói như vậy, trong lòng sử nguyên hoành cũng lập tức buông lòng, vội nói một câu cần tuân lệnh lão tổ, sau đó lập tức phái người đi làm chuyện này. Được, các thứ rất nhanh sẽ đưa tới cho người, tới chỗ nào trao đổi đây. Có lão tổ ra mặt đồng ý, lúc này sự nguyên hoành cũng rất sung lực, trực tiếp đáp ứng. Lại hỏi ngu xuẩn như vậy nữa rồi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Ngu ngốc! hừ, ngươi không nói chỗ nào, làm sao ta biết được ngươi có bảo đảm an toàn cho con ta hay không? ha ha, nhậm vũ lần nữa bật cười một chàng, cười rất vui vẻ nói. Bảo đảm an toàn hay không đó là vấn đề của ta. Về phần ngươi, hiện tại các ngươi không có bất kỳ tư cách gì để đàm phán, chỉ cần ta khó chịu là tùy thời có thể giết hắn. Không phục thì cứ thử một chút, đến đây đi, thử xem ta có dám giết hắn hay không. Một câu cuối cùng kia, cực kỳ trêu đùa, cực kỳ khinh người, quả thực có thể làm cho người tức chết đi được. Sử nguyên hoành siết chặt nắm tay, cả người pháp lực cuồn cuộn, tức giận bùng lên mà không chỗ phát tiết. Nói một câu mà thôi, lại bị đối phương đùa bỡn, cố tình lại không thể làm gì. Bởi vì loại thái độ thờ ơ của đối phương giống như là đang chơi một trò chơi, hoàn toàn không quan tâm trên thực tế hắn đã náo loạn thành như vậy giết sử vân phong hay không đều đã kết mối thù không đội trời chung với cửu âm tông hiển nhiên hắn sẽ không quan tâm có giết thêm một sử vân phong hay không mà sử nguyên hoành coi như hoàn toàn hiểu rõ một chuyện hiện tại sử vân phong ở trong tay đối phương hắn không có bất kỳ nội tình hay tư cách gì để nói chuyện đàm phán tông chủ người đã mang đến rồi đúng lúc này có hai người áp giải văn thi ngữ đi tới lúc này văn thi ngữ sắc mặt có chút tái nhợt kỵ phục trên người cùng ở mặt ngoài thật ra nhìn không thấy rõ vết thương Nhưng rõ ràng cả người nàng không thích hợp, tóc hơi dối bù, chung quanh thân thể có từng màn sáng ngưng tụ pháp lực đặc thù bao quanh thân nàng, làm cho nàng không nhúc nhích được. Lúc này tuy rằng văn thi ngữ bị giam giữ, nhưng ánh mắt lại không có sự hãi hay khiếp đảm chút nào, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng khinh bỉ nhìn đám người kia. Chẳng qua nàng lan tâm huệ chất, bản thân chính là người thông minh, vừa ra tới cũng cảm nhận được tình huống lúc này dương như có gì đó khác thường. Nhiều người cử âm tông như vậy tụ tập tại đây, hơn nữa ngay ở trong sân, dáng vẻ cùng sắc mặt mỗi người đều khác lạ, nhất là sự nguyên hoành kia, cả người hắn giống như là một cái hỏa lò sắp nổ tung. Vân Phong bị người bắt giữ, bắt chẹt tài sản các thứ. Bây giờ đối phương yêu cầu ngươi cầm nhẫn chữ vật này đưa tới cho hắn. Người hãy nghe cho kỹ, ngoan ngoãn đừng làm bậy, hãy cầm các thứ đưa qua cho hắn. Nếu không, không chỉ là người bị giam giữ trong nhà lao bị xui xẻo, mà cả gia tộc ngươi bồn tông chủ cũng không bỏ qua. Lúc này, Sử Nguyên Hoành tự mình đi tới, giơ tay lên mở ra cấm chế trên người cho Văn Thi Ngữ, đồng thời cho nàng một viên đan dược, vì lúc trước bắt nàng cũng không có làm thương tổn tới nàng, chỉ có dùng cấm chế rồi giam giữ nàng mà thôi. Thời khắc này vừa giải cấm chế cho Văn Thi Ngữ, Sử Nguyên Hoành vừa thông qua thần hồn lực ngầm cảnh cáo. Bị bắt, bắt chẹt tài sản, con bảo mình mang tiền đi chuộc. Văn Thi Ngữ đoán được có chuyện, nhưng chân chính nghe rõ chuyện xảy ra, nàng vẫn bị chấn động. Đây là chuyện gì vậy? Vừa nghe có cảm giác như không thực tế, quá hoang đường đi. Chính nàng bản thân là đệ tử cử âm tông, cử âm tông cường đại tới mức nào nàng biết rõ nhất. Sao có thể xảy ra loại chuyện khiến người nghe đều có cảm giác điên cuồng không dám tin như thế? Chuyện này, cũng quá không thực tế đi. Vì sao còn bảo chính mình đi giao hàng? Nhưng sau một tháng giật mình kinh ngạc, tiếp đó nghe sự nguyên hoành nói uy hiếp. Trong mắt văn thi ngữ lẻ lên ý phẫn nộ, cặp môi hơi máy động nhưng cũng không nói gì. Phẫn nộ thì làm gì chứ, tức giận thì sao chứ? nói một vài câu cho hà giận cũng được gì đâu cũng không có bất kỳ tác dụng thực tế nào. sứ nguyên hoành uy hiếp lại rành rành ở đó cũng điểm chúng chỗ yếu hại nàng e sợ nhất. nàng thật sự không dám nói gì, thật sự không dám làm loạn. vậy hiện tại ta phải làm gì đây? văn thi ngữ tự hiểu rõ trong lòng nói thêm gì cũng vô ích liền dứt khoát nhận lấy nhẫn chữ vật rồi hỏi làm gì nữa đây? lúc này sứ nguyên hoành cũng phẫn nộ nhìn lên bầu trời lớn tiếng quát hiện tại người đã đến đây nói đi. Hiện tại trước rời phạm vi cửu âm tông, bay tới hướng đông 1.500 dặm. Không có người trả lời sự nguyên hoành, nhưng ở trong đầu văn thi ngữ lại vang lên một thanh âm. Giọng nói này là nhậm vũ thường dùng khi điêu, mặt nạ cười, hơi có chút lạnh như băng, văn thi ngữ cũng không khỏi dừng sốt. Nhưng sau đó liền vọt lên không trung bay về phía xa ra theo lời đối phương nói nàng cũng là âm dương cảnh dương hồn tầng thứ tám, tuy rằng đơn thuần phương diện lực lượng còn kém sử vân phong không ít so với một số người cùng tuổi đã đột phá tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong còn kém một chút. nhưng về phương diện trình độ đàn kỹ của nàng đã vượt quá mức bình thường, đã lĩnh ngộ ra ý cảnh đàn, cho nên văn thi ngữ mới được coi trọng. ý cảnh này giống như kiếm ý, muốn tăng lên thực lực độ khó hơn rất nhiều. như kỹ nếu không muốn sư phụ ngươi cùng với tất cả người trong nhà tao gặp tai ương, không muốn cho gia tộc ngươi bị san bằng, thì thành thật nghe lời đi. Người này nói gì với ngươi phải lập tức cho ta biết, nếu không Thư hừ Lúc này, trong đầu văn thi ngữ lại lần nữa vang lên thanh âm cảnh cáo của sự nguyên hoành Rồi phạm vi cử âm tông, bay đi hướng đông 1.500 dặm Văn thi ngữ hận không thể lập tức đánh chết tên khốn này Nhưng chẳng những nàng không đủ lực lượng, cũng không thể làm như vậy Mà ngược lại còn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đối phương Tuy rằng đến bây giờ nàng còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra Thật ra từ lúc nhậm vũ làm ra hết thẻ mọi chuyện trước đó cũng đã nghĩ đến đối phương sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ và văn thi ngữ chưa chắc phối hợp với bọn họ hoặc là âm thầm động tay chân trên người văn thi ngữ. Những chuyện này nhậm vũ đều có phòng bị, đương nhiên nhậm vũ cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc này hắn rất tùy ý bảo văn thi ngữ chạy vài vòng ở chung quanh rồi chuẩn bị bảo văn thi ngữ chạy tới chỗ mình nơi này. Nhậm vũ cũng không có nhiều lời với văn thi ngữ, càng không có để lộ thân phận bởi vì điều đó cũng không có trợ giúp gì hiện tại nhậm vũ không ngừng vận truyền thần hồn lực giờ khắc này hắn biết địch nhân chân chính mình sắp đối mặt là người nào tuy rằng đã cách xa vạn dặm nhưng với nhân vật đáng sợ kia vẫn không thể coi thường nhưng cũng may mình có sử vân phong trong tay thông qua một loạt thử do xét vừa rồi nhậm vũ cũng biết tên sử vân phong này phân lượng còn không nhẹ cái này dễ làm mình có thể từ từ chơi tiếp cùng bọn họ ba đúng lúc này nhậm vũ đột nhiên cảm giác trong thức hải một cái ấn ký nhỏ do thần hồn lực đặc thù ngưng tụ đột nhiên vỡ vụn khiến trong lòng nhậm vũ run lên Vốn từ đầu đến giờ luôn nắm trong tay thế cục, không nhanh không chậm từ từ chơi đùa cùng cử âm tông, bỗng nhiên tim nhậm vũ nhảy lên kịch liệt, lập tức cả người căng thẳng. Đây là chuyện gì xảy ra, mình phong ấn một đạo ấn ký thần hồn lực trên người cổ tiểu bào làm sao lại vỡ vụn, đây chính là mình cố ý lưu lại, trừ phi sinh mạng của tiểu bào bị uy hiếp, dưới trạng thái thần hồn sắp vỡ vụn mới có thể như vậy. Nhưng mà mình cũng lưu lại cho hắn ngọc bài, nếu như có chuyện hắn phải liên lạc với mình. Nhưng Ngọc Bài không có bất kỳ phản ứng nào, hắn cũng không có bóp nát Ngọc Bài cảnh báo, lại cố tình ấn ký do thần hồn lực của mình ngưng tụ lưu tại bên trong thân thể hắn lại vỡ nát. Điều này cũng quá cổ quái đi, rốt cuộc hắn bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ xuất hiện người bắt hắn mà hắn không kịp phản ứng? Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng lắm. Tuy rằng cổ tiểu bảo cũng không có liên hệ gì với nhậm vũ, cũng chưa từng gặp nhau nhiều lắm, nhưng cổ tiểu bảo một đường chạy hắn đến gọi hắn là sư phụ, hơn nữa ánh mắt của cổ tiểu bảo tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất gì, và trên người nó còn có chút bí mật, điều này làm cho nhậm vũ bất kể như thế nào cũng không thể không quản tới nó. Ở vào thời điểm này, đột nhiên biết tin tức đó, nhậm vũ cũng không có thể cứ chậm rãi tiếp tục chơi đùa tiếp. Vốn hắn lưu lại ân ký, một mặt là lo lắng cổ tiểu bào xảy ra nguy hiểm gì, mặt khác cũng là sợ hắn không chờ đợi được tự rời nơi đó, thì mình cũng dễ dàng tìm lại, không nghĩ tới ngay thời khắc này lại phát hiện xảy ra chuyện. Bắt hắn lại, đi. Nhầm vũ không do dự nữa, vung tay một cái, lập tức dẫn động cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, lúc này hỏa long, thỉ long đã có được linh trí, vốn còn đang đùa bẫn xử vân phong, vừa nghe được mệnh lệnh của nhậm vũ trong nháy mắt bạo phát lực lượng đánh tan phòng thủ của Dư Vân Phong, đánh cho hắn trọng thương mất sức phản kháng, rồi cùng bay theo cửu cử âm dương chấn thần kỳ. Không ngờ lại núp ở chỗ này, thủ đoạn bí ẩn giỏi lắm, trận pháp đặc biệt khá lắm, rất có thể có quan hệ cùng đạo thần hồn lực kinh khủng trước đó do xét không gian cửu âm tông ta. Ninh Khải cẩn thận chóc nã người này. Nhậm Vũ bên này vừa mới động, đã bị lão tổ ngàn tuổi Sử Thí Thiên đang ở bên trong không gian độc lập cửu âm tông phát hiện. Sử Thí Thiên cũng rất kinh ngạc, bởi vì nơi này vừa rồi lão đã xét qua, vốn cũng không có phát hiện gì. Nếu như đối phương không nhích động, lão cũng khó có thể phát hiện, điều này lập tức khiến lão sinh lòng cảnh giác, vội vàng ra lệnh cho một thái cực cảnh cấp bậc lão tổ khác của cửu âm tông ra tay. Ra ở cao nghìn trượng phía trên không trung cửu âm tông, một người sớm đã chờ ở đó, đang nhắm mắt ngưng thần tìm kiếm, người này thoạt nhìn chỉ trên dưới 50 tuổi, có vẻ rất là linh lợi, trong tay cầm một cây ngọc tiêu màu đỏ máu. Tuy rằng hắn không phải người của sự gia, nhưng Ninh Khải này lại là đệ tử thân truyền của sự thí thiên. Cũng chính vì sử thí thiên trở thành lão tổ ngàn tuổi, đệ tử của lão lại trở thành cấp lão tổ, ngay cả sử nguyên hoành cũng trở thành tông chủ đồng thời đột phá đến thái cực cảnh, cộng thêm sử vân phong thiên tư kỳ tài mới để cho sử ra một nhà độc quyền, nắm quyền to trong cử âm tông, có xu thế biến cử âm tông trở thành thiên hạ của gia tộc. Mang ngọc tiêu công từ sử vân phong từ nhỏ chính là Ninh Khải nuôi lớn, tuy rằng từ đầu vẫn không có xuất hiện, nhưng Ninh Khải sớm đã chuẩn bị sẵn. Thật ra ngày lúc Sử Thí Thiên phát hiện đồng thời hắn cũng phát hiện, nên vừa nhận được lệnh của sư phụ Sử Thí Thiên, cây ngọc tiêu đỏ như máu của ninh khải liền nổi lên một vầng sáng màu máu, trong ghé mắt cả người hắn hóa thành một tia sáng, còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, phóng vọt về hướng nhậm vũ. Vốn là từ từ sẽ đến, nhậm vũ có thể làm cho bọn họ trong mơ mơ màng màng, làm cho đến cả lão tổ ngàn tuổi kia đều chỉ có thể trơ mắt nhìn văn thi ngữ biến mất tung tích, làm cho bọn họ chỉ có thể cấp bách mà không có biện pháp thế nhưng chỉ vì đúng lúc này đột nhiên cảm nhận được cổ tiểu bào đã xảy ra chuyện, nhậm vũ cũng không thể tiếp tục chậm rãi hành động như trước, cho nên lập tức vọt lên, cho dù bị đối phương phát hiện làm rối loạn kế hoạch, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. hiện tại hắn duy nhất cần phải làm là nhanh chóng chạy về thiên thủy tông. vâng, văn thi ngữ đang phi hành đột nhiên cảm nhận không gian chung quanh âm ầm vang động, rồi thoáng cái nàng phát hiện mình đã bị một lực lượng nào đó bao phủ, tiếp theo sau đột nhiên một lực lượng đặc biệt mang theo nàng tăng tốc bay đi. Nếu như vừa rồi là văn thi ngữ đang toàn lực phi hành giống như một con thiên Nga dương cánh bay cao, thì thời khắc này văn thi ngữ thì có cảm giác như đại bàng bay lượn. Nhanh! Quá nhanh! Buông con ta xuống! Sử nguyên hoành cũng đang chú ý bên này, với khoảng cách đó hắn không thể phát hiện rõ ràng vị trí của đối phương giống như cấp bậc sử thí thiên, ninh khải, hắn chỉ cảm thấy đột nhiên văn thi ngữ bị một lực lượng mang theo bay đi, lập tức vừa cấp bách vừa nổi giận gào thét. Chỉ tiếc thời điểm này nhậm vũ đã lười đáp lời hắn. Trước kia hết thải chẳng qua là vì không để bọn họ kịp phòng bị để cho văn thi ngữ đi ra, về phần cái gọi là bắt cóc vô vết tài sản cái gì vốn đều là già, nhậm vũ càng thêm không tùy tiện buông tha cho tên sử văn phong kia, bởi vì hắn biết chuyện này hiển nhiên không có nhanh như vậy đã kết thúc, nhất là dưới tình huống phải đổi kế hoạch lúc ban đầu. Bông Đột nhiên, vang lên một tiếng chuông, thanh âm này dưới thúc dục của lực lượng đại trận, dưới vận dụng của lão tổ ngàn tuổi, ngay tức thì có cảm giác giống như truyền tống không gian, khoảng cách nhậm vũ nơi đó tới mấy ngàn dặm, lại trong nháy mắt đã vọt tới. Không xong, người này tốc độ rất nhanh, chỉ sợ sẽ bị mất dấu của hắn. Ngay lúc đó sử nguyên hoành lo lắng kêu lên. Thật nghĩ cử âm tông ta là chỗ ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Bắt âm hưởng thế gian, cử âm chấn thương khung, cử âm đại trận. Trong không gian sâu trong Cửu Âm Tông, lão tổ ngàn tuổi tức giận nói, trong tiếng nổ ầm ầm vận chuyển lực lượng. Trong nháy mắt trong phạm vi 3000 dặm xung quanh Cửu Âm Tông bị một trận pháp khổng lồ bao phủ, trong tiếng nổ ầm ầm tiếp theo vòng ngoài 3000 dặm trận pháp xuất hiện tám kiện nhạc khí, mỗi một kiện nhạc khí đều tản ra hào quang cường đại, rồi trong chớp mắt tất cả nhạc khí biến mất, chỉ còn lại một cái chuông từ từ trở nên càng thêm ngưng thật. Không ngờ dưới thúc dục của đại trận kia lại có xu thế xuất hiện như thực thể trong nháy mắt bay về phía chân trời. Bong Nhậm Vũ bên này thúc sục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thoáng cái đi tới bên cạnh văn thi ngữ mang theo văn thi ngữ cất bước đã vọt ra xa. Nhậm Vũ thi triển Tiểu Na Di bộ pháp thân hình mau kinh người. Trong chớp nhóng này tuy rằng không nói bằng như linh phù dịch chuyển ngay lập tức ra ngoài mấy vạn dặm nhưng khoảng cách ngàn dặm cũng chỉ nhóng một cái mà qua. Nhưng khi Nhậm Vũ bước thêm một bước bay về phía xa xa cả người liền có cảm giác dựng tóc gáy toàn thân căng thẳng trong thần hồn lực cảm nhận được lực lượng của tiếng chuông kia dẫn động bong sóng âm tiếng chuông vang vang giống như ngưng tụ thành tia chớp trong nháy mắt xé bầu trời xuyên thủng khoảng cách giữa hai bên. a âm nhậm vũ nổi giận gầm lên một tiếng cự cửu, cửu âm dương trấn thần kỳ liền bạo phát ra uy thế mạnh nhất toàn lực mở ra uy lực của lang thiên bảo khí thượng phẩm lực lượng phòng ngự đạt tới mạnh nhất. không chỉ như thế hai tay nhậm vũ cũng đã ngưng thật hai tay thay đổi nhanh chóng ngưng tụ ấn quyết bởi vì hắn đã cảm nhận được rõ ràng uy lực của sóng âm tiếng chuông này quá mức kinh khủng. bùng bùng Bên ngoài Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ mở ra phòng ngự, nhoáng một cái thành trăm ngàn tầng, nhưng cũng không ngừng bị lực lượng của sóng âm tiếng chuông nhanh như tia chớp này xuyên thủng, đâm xuyên qua tầng tầng phòng ngự Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ của Nhậm Vũ. Tuy rằng phần lớn uy lực bị Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ cản lại, nhưng còn có một phần trong nháy mắt đâm xuyên qua phòng ngự đến gần Nhậm Vũ. Thanh âm kia nhìn nhanh như tia chớp, lúc tới gần lại chỉ trong chớp mắt có một loại tăng vọt mãnh liệt, giống như sóng âm tiếng chuông ngưng tụ nén ép đợi tới gần mới bùng phát. Nhậm Vũ biết rất rõ, nếu như để nó tới gần bạo phát, thân thể của mình sẽ bị chấn nát. Lần này không chỉ là lực lượng của lão tổ ngàn tuổi, mà còn là lực lượng của đại trận do lịch đại tổ tiên Cửu Âm tông ngưng tụ thành. Hơn nữa tuy rằng Nhậm Vũ đã đánh giá rất cao Cửu Âm tông này, nhưng cuối cùng Cửu Âm tông ngưng tụ hiện ra tám kiện nhạc khí kia, Nhậm Vũ cảm giác mình còn là xem thường tông môn có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ. Thậm chí Nhậm Vũ cũng hoài nghi, cựu âm tông này rất có khả năng từng xuất hiện tồn tại vượt qua thái cực cảnh, từng xuất pháp thần cảnh loại tồn tại trí cao vô thượng trong tu luyện già. Nếu không trận pháp không có khả năng có uy lực như thế, trong trận pháp kia không có khả năng có nhiều pháp bảo như vậy. Hơn nữa uy thế ngưng tụ trong nháy mắt kia dĩ nhiên là uy lực của Lăng Thiên Báo khí thượng phẩm. Nếu như tám kiện nhạc khí đều có uy thế thế này, cùng kết hợp với trận pháp, kết hợp với lực lượng của lão tổ ngàn tuổi, thì khó có thể tưởng tượng kinh khủng tới bậc nào. Hiện tại điều duy nhất Nhậm Vũ phải làm chính là chặn một kích này. Nào, Nhậm Vũ hai tay ngưng tụ năm thành ngọc hoàng ấn, trong tiếng nổ âm ầm đánh ra. Lần này chủ yếu là Nhậm Vũ dùng cường độ thân thể bản thân để liều mạng, cả thần hồn lực cùng pháp lực đều tập trung vào trong miệng, cuối cùng trong tiếng nổ âm ầm quát lên một chữ. Đó là chữ Đạo, bắt trước trong cảnh giới thánh nhân luận đạo hắn nghe được. Chỉ là một chữ, lại dường như ẩn chứa chi lý đại đạo, một chữ đạo ẩn chứa hàng vạn hàng ngàn đạo lý, ẩn chứa trí tuệ vô cùng tận. Nhậm Vũ dùng phương thức sóng âm phát ra, ngay khoảnh khắc sóng âm tiếng chuông kia xuyên thấu phòng ngự, đến trước người hắn sắp nổ tung, cùng một lúc hắn bạo phát ra một tiếng giống như vậy. Âm. Bùng bùng bùng, sóng âm tiếng chuông kia nổ tung tiếng vang hơi trầm đục, trong tiếng nổ ầm ầm va chạm cùng ngọc hoàng quyết của Nhậm Vũ, bùng phát ra uy thế kinh khủng kinh người, thanh âm bùng phát va chạm vào nhau càng kinh khủng hơn. Phụt, Nhậm Vũ lập tức phun ra một búng máu, cả người bị đánh bay ra xa mười mấy dặm, hai tay tê dần giống như mất cảm giác, toàn thân vô cùng mỏi mệt may mà thân thể hắn là thái cực cảnh tầng thứ tám còn có thần hồn lực bạo phát một tiếng giống kia nếu không chỉ khoảnh khắc đó cũng đủ để hắn bị thương nặng giờ này tuy rằng nhậm vũ cũng bị thương nhưng không đến mức ảnh hưởng đến mức hắn không rời đi được ngay sau đó nhậm vũ không ngừng lại chút nào xoay người thi triển tiểu na di bộ pháp bay vọt ra ngoài đào đạo lúc này văn thi ngự ở bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vượng nghe tiếng chuông kia mặt không khỏi biến sắc bởi vì nàng là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất cửu âm tông nàng quá rõ thanh âm này đại biểu cho cái gì Làm sao có thể như thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lão tổ ngàn tuổi tự mình ra tay, mà còn phát động bảo vật trần phái, điều này cũng quá kinh người đi. Bảo vật trần phái này, cho dù nội bộ trước đây xảy ra loại chuyện đó, sư phụ mình toàn lực bạo phát, nội bộ tranh đấu liên tục đều không dùng tới, bây giờ lại vận dụng, người bắt giữ sư vân phong kia rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là lão tổ ngàn tuổi của tông môn nào khác. Không thể nào, lão tổ ngàn tuổi gần như khó có thể rời tông môn, họ lợi hại là bởi vì họ sống lâu hơn, là nội tình của tông môn, có thể bồi dưỡng ra người cường đại, trừ phi ở thời điểm tất yếu tuyệt đối sẽ không ra tay. Bọn họ đều có phát bảo công kích tầm xa, bảo vệ cả tông môn, nhưng bản thân họ cũng e ngại lôi kiếp, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Không phải lão tổ ngàn tuổi của tông môn khác, làm sao lại xảy ra tình huống như vậy? Đồng thời, ngay thời điểm văn thi ngữ khiếp sợ không thôi, đột nhiên nghe được một chữ đạo kia. Nàng đang ở bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, nhậm vũ cũng không có cố ý ngăn cản nên nàng nghe được rõ ràng nhất. Ngay tức thì, cả người nàng rơi vào một cảnh giới kỳ diệu tuy rằng chữ đạo này chỉ là nhậm vũ dùng thần hồn lực bản thân, với âm bà diễn hóa ra một tiếng giống, sau ra không bằng một phần vạn của thanh âm nhậm vũ nghe được trong cảnh giới thánh nhân luận đạo lúc đó. Nhưng thời điểm đó đối với nhậm vũ, đối với những người khác mà nói, điều huyền diệu giống như thiên âm, giống như tồn tại trí tôn vô thượng đang giảng đạo Cho nên vừa nghe chữ đạo này, Văn Thi Ngữ liền lập tức chìm vào cảnh giới cảm ngộ đặc thù, bởi vì lần này xảy ra chuyện, vốn nàng đang tinh thần sa sút, trong lòng ảm đạm, liền giống như một vầng mặt trời răng lên soi sáng. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể chống đỡ được một kích của lão tổ Thúc dục bảo vật trấn tông, cho dù là ở ngoài vạn dặm cũng không có khả năng như thế, không ngờ hắn vẫn còn sống, làm sao có thể như vậy? Lúc này, người bên trong Cửu Âm Tông đều giật mình kinh sợ, bao gồm các thái cực cảnh sử nguyên hoành, bọn họ đang dùng tốc độ cao nhất bay vọt tới bởi vì bọn họ đều tận mắt nhìn thấy người kia rồi lại chặn được công kích của bảo vật chấn tông tiếp đó rời đi. tuy nhiên bởi vì khoảnh khắc sóng âm vừa rồi cũng làm trễ nãi một chút thời gian hơn nữa sau khi nhậm vũ bị thương tốc độ rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều. nếu như đối phương một mực đuổi sát không buông đương nhiên nhậm vũ không biểu hiện ra được gì bởi vì đối phương tốc độ cũng đủ nhanh. hiện tại ninh khải vì cứu sử vân phong bay về hướng khác nhậm vũ lập tức chạy trốn rất nhanh đã cách xa ngàn dặm tránh thoát tầm thần thức của đối phương lại lần nữa đổi phương hướng đợi đến lúc Ninh Khải bắt được thần hồn Sử Văn Phong mới phát hiện bên trong có mấy lực lượng tràn ngập nếu không trợ giúp trấn áp ngay thần hồn Sử Văn Phong sẽ nổ tung hắn chỉ có thể giống giận một tiếng tiếng gầm chấn cho núi sông mười mấy dặm phía dưới sụp xuống vỡ nát nhưng cũng không thể làm gì được cũng không có biện pháp đuổi theo nữa nhanh nhanh một chút nữa Nhâm Vũ không ngừng tăng lên tốc độ thời khắc này bởi vì khoảng cách Thiên Thủy Tông còn cách quá xa Nhâm Vũ cũng không thể cảm ứng được tình huống của cổ tiểu bảo nên không ngừng tăng tốc chạy đi ha Nơi này là, văn thi ngữ không nghĩ tới mình vừa nghe một chữ đạo kia, lại bất chi bất giác đi vào một loại trạng thái đặc thù, tuy rằng còn không có đạt tới trạng thái lĩnh ngộ, nhưng cũng vô cùng kỳ diệu, giúp cho cảnh giới của nàng có tăng lên không nhỏ. Trong mơ hồ, đột nhiên thanh tỉnh lại, nàng mới phát hiện thời khắc này mình lại đứng ở trên một cây đại kỳ. Mà ở trước mặt đại kỳ đứng một người, hiển nhiên thời khắc này là bọn họ đang chạy đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Khổ Đúng lúc này, người đứng ở phía trước khống chế đại kỳ đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó nhanh chóng vận chuyển pháp lực, trên thân thể vận chuyển một tầng huyết khí nhàn nhạt, có thể thấy được hiển nhiên người này trước đó đã bị thương không nhẹ. Hai người lúc này khoảng cách rất gần, hơn nữa bên cạnh mình có lực lượng bảo vệ, nhưng không có bất kỳ hạn chế gì đối với nàng, loại tình cảnh này khiến văn thi ngữ trong lúc nhất thời có hơi mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiên bối, đây là vật ngài yêu cầu, tuy rằng không thấy sự vân phong nhưng nghĩ tới tình hình vừa rồi, văn thi ngữ nuốt hận nhanh chóng lấy ra nhẫn chữ vật đưa cho người này. nàng muốn xác định một ít chuyện, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. thường, nhậm vũ quay đầu lại cũng không khách sáo nhận lấy nhẫn chữ vật thu cất. lúc này nhậm vũ đã khôi phục mặt nạ cười bình thường. vừa rồi không ngừng chữa bệnh thương, thế cũng khôi phục rất nhiều. dù sao đã cách xa vạn dặm, hơn nữa nhậm vũ cũng mượn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cùng âm ba hóa giải phần lớn lực lượng. tuy rằng bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Lúc này Văn Thi Ngữ đã không còn liên lạc được với bất kỳ người Cửu Âm tông nào, thấy Nhậm Vũ quay đầu lại mặt mang mặt nạ cười nàng cũng không nhận ra, chỉ có điều mặt nạ cười của Nhậm Vũ kia thật khoa trương, chính là vẻ mặt khoa trương độc hữu của thời đại internet ở địa cầu, làm cho nàng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức nàng mở miệng nói, "Tiền bối, các thứ đã đưa cho ngài, ta cũng không còn giá trị gì, hiện tại có thể trở về Cửu Âm tông hay không?" "Không được." Nhậm Vũ trả lời vô cùng đơn giản, cũng vô cùng dứt khoát. Câu đáp này không khỏi khiến Văn Thi Ngữ sửng sốt, không nghĩ tới người này lại dứt khoát trả lời một câu không được như vậy. Tiền bối giữ lại ta cũng không có bất kỳ giá trị gì, hơn nữa trên người ta hẳn bọn họ có lưu lại tay chân, rất có khả năng bọn họ dựa vào đó đuổi tới, ngược lại sẽ bất lợi đối với tiền bối. Văn Thi Ngữ tuy rằng kinh ngạc vì câu trả lời dứt khoát của người này, nhưng cầm tiên tử vẫn nói tiếp rất là trầm ổn. Tuy rằng văn thi ngữ nói rất bình thản, cảm giác điềm tĩnh không nao núng, không cảm nhận được có ý gì khác, nhưng nàng cũng không biết mình là địch hay là bạn, hiện tại chỉ biết mình đã làm khó đám người cửu âm tông kia, nàng rất thông tuệ đã đoán được điều này, đồng thời nói cho mình nghe, Hiển nhiên hiện tại trong lòng nàng đối với đám người cửu âm tông kia cũng đã rất khó chịu. Nhậm vũ cũng là lần đầu tiên gặp mặt văn thi ngữ, lần trước mặc dù có giao đấu qua một lần, nhưng cũng không gặp mặt. Lúc này không thể để lộ tướng mạo thật, nhậm vũ liền hoàn toàn với thân phận khác này, tuy ý nói, một cái ấn ký lạc ấn thần hồn gì đó, còn có một số kẻ truy lùng mà thôi, bản tôn đã toàn bộ thanh trừ. Hiện tại chúng ta cũng đã cách xa cửu âm tông ngoài năm Vạn Dặm, người cửu âm tông không thể tìm tới đây. Văn Thi Ngữ là người rất thông tuệ đã đoán được người cửu âm tông đó sẽ động tay chân, lúc này nói ra cũng chỉ là hy vọng đối phương thả nàng đi, không nghĩ tới người này lại hời hợt nói đã giải trừ như thế, hắn có ý gì. Bây giờ không nhìn thấy sự văn phong kia, giết chết rồi, hay là lúc rời đi uy hiếp đối phương làm lợi thế? Không quản ra sao, bây giờ không có sự văn phong, người này dường như lại muốn dẫn mình đi theo, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mục đích của hắn thực sự chính là mình? Nhưng điều này cũng không đúng. Mặc dù mình ở trong thế hệ trẻ hơi có chút danh tiếng, nhưng trừ sư phụ ra, sao có thể có người hào hết khí lực làm những chuyện này vì mình? Đây chính là muốn là địch với toàn bộ cửu âm tông, là đối mặt với nhân vật cấp lão tổ ngàn tuổi, trừ sư phụ cùng người nhà ra, người nào lại sẽ vì mình mạo hiểm thế này. Tiên bối, ngài nếu đã chọn để cho ta đi giao nhẫn chữ vật này, có lẽ cũng bởi vì ít nhiều biết một chút, đích sắc ta cùng sự nguyên hoành những người nắm trong tay cửu âm tông hiện nay có oán hận chất chứa rất sâu, cửu âm tông ngày nay đã không phải cửu âm tông trước kia ta nhất thiết phải đi về, bởi vì sư phụ ta bị giam giữ. Ta không trở về chỉ sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho sư phụ ta, cũng sẽ gây bất lợi đối với gia tộc ta. Hơn nữa ta lực lượng yếu kém, đi theo bên cạnh hẳn sẽ liên lụy tới tiền bối. Nếu tiền bối cần ta làm gì, ta sẽ tận lực phối hợp. Văn Thi ngữ hơi trầm ngâm suy tư một chút, rồi lần nữa nhẹ giọng nói: có ly có tình, chu đáo, vừa nói ra mục đích của chính mình, vừa muốn tìm hiểu tin tức trong đối thoại kế tiếp. Lan Tâm huệ chất, thông minh, nhưng cũng có chút xử trí theo cảm tính." Đây là cảm giác của nhậm vũ sau khi tiếp xúc nói mấy câu ngắn cùng văn thi ngữ. Văn thi ngữ ở vào thời điểm này mà có thể tỉnh táo như thế, không có làm bất kỳ hành động quá khích gì, hiển nhiên là nàng sớm đã cân nhắc qua. Dưới tình huống ở cửu âm tông lúc đó, lão tổ ngàn tuổi mượn trận pháp ra tay đều không ngăn được hắn, nàng có làm gì đi nữa cũng vô dụng, cho nên dù hắn không có trói buộc nàng, nàng cũng không có làm ra hành động gì khác mà lại rất nhanh phân tích ra tình thế hiện tại, thậm chí đoán ra được chút ít mục đích của mình là muốn dẫn nàng đi, chỉ trong mấy câu nói đã lộ ra chỗ thông tuệ của nàng. Loại người thông minh này, nếu như là lãnh khốc, máu lạnh một chút, bất kể là nam hay nữ đều là hạng người kiêu hùng một đời, nếu như có thể tàn nhẫn, hung ác một chút thì nhất định sẽ tiến rất cao, nhưng ngược lại thì nhậm Vũ thích tình cảm kích động nhỏ nhỏ của Văn Thi Ngữ thời khác này. Hy sinh chính mình, bảo vệ an toàn cho sư phụ, người nhà, gia tộc, thật vĩ đại, Nhậm Vũ nói rất là cảm khái. Nghe nhậm vũ nói lời này, văn thi ngữ cũng sững sờ, bởi vì giọng điệu của người mang mặt nạ cười khoa trương trước mắt này, cảm giác này, dáng vẻ này không giống như là đang khen thường nàng, hoàn toàn là đang châm chọc. Cho tới bây giờ văn thi ngữ chưa từng nghĩ tới vĩ đại cái gì, chỉ có bất đắc dĩ, không thể làm gì được mà thôi. Văn thi ngữ nhớ lại chuyện phát sinh bên trong cửu âm tông, cũng rất cảm khái. Không phải vĩ đại, không phải muốn hy sinh chính mình cứu người, bảo vệ an toàn cho sư phụ, người nhà, gia tộc, vậy cô nương cần gì làm như thế chứ? Trong lúc nhậm vũ phi hành hết tốc lực, rất là bình tĩnh, với góc độ người bàng quan phân tích, sư phụ cô nương không có chuyện gì, hiển nhiên với cô nương không có quan hệ gì quá lớn, nàng là bởi vì cô nương xảy ra chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không phải bởi vì cô nương quay trở lại thì có thể bảo toàn. Bản thân nàng cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ, ở trong cửu âm tông có ảnh hưởng rất lớn, cửu âm tông tuy rằng do sử gia cầm quyền, nhưng cũng còn chưa tới mức lấy thùng úp voi, dù sao cũng có chỗ cố kỵ Cô nương nói mình không phải xử trí theo cảm tính, bị kích động hành sự, vậy thì là gì? Nghe người mang mặt nạ cười rồi lại đàm luận với mình như thế, phân tích nói lên chuyện của chính mình. Văn Thị Ngữ cũng rất bất ngờ, vô cùng kinh ngạc. Nhưng nàng muốn rời đi, người này không đồng ý là tuyệt đối không có khả năng rời đi, điều này nàng biết rõ. Hơn nữa câu nói của người này còn làm cho trong lòng nàng dậy sóng, có dao động rất lớn. Tuy rằng ngoài mặt nàng còn có thể rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại sớm đã không phải như thế. Thì Vũ chưa từng nghĩ tới làm người vĩ đại gì, nhưng cũng không muốn bởi vì mình mà liên can tới người nhà, hơn nữa sư phụ vì ta mà xảy ra chuyện, sao ta có thể không quản tối. Gia tộc ta tuy rằng không yếu, nhưng đâu phải đối thủ của sư gia cửu âm tông. Dưới tình huống như thế, thì Vũ không làm như vậy còn có thể làm gì khác. Rất thông tuệ, nhưng vẫn còn có chút xử trí theo cảm tính, có chút nhiệt huyết bị kích động. Nhằm Vũ nghe được văn thi ngữ nói như thế, không nhịn được đánh giá, xử trí theo cảm tính, nhiệt huyết, bị kích động. Văn thi ngữ nghe nói vậy, thật không nói nên lời Bất luận là ở cửu âm tông, ở Đông Hoang hay ở Ngọc Kinh Thành, ở trong mắt người khác, trong mắt người nhà, trong mắt sư phụ, trong mắt đồng môn, vĩnh viễn nàng đều là người bình tĩnh đến lạnh lùng, gặp đại sự không kinh hoàng, có thể bình tĩnh đối phó hết thầy. Thế nào ở trong miệng người này ngược lại mình biến thành sư trí theo cảm tính, nhiệt huyết, bị kích động? Lần này nhậm vũ không đợi văn thi ngữ nói gì, đã tiếp tục nói, lựa chọn vĩnh viễn đều phải có, chỉ là phải xem cô nương định làm gì. Nếu như nói không có bị bắt giữ ngoài ý muốn, vậy cô nương vừa rồi muốn đi trở về liều chết, muốn dùng chính mình để tránh liên lụy tới người nhà. Vậy có phải cô nương có một loại bị kích động cung nhiệt huyết, sóng lòng của cô nương rất cuồn cuộn mà cảm giác ngày lúc bình thường chưa từng có phải không? Hà văn thi ngữ không khỏi dừng suốt, cẩn thận nghĩ lại tình huống vừa rồi, thật đúng là bị người này nói trúng rồi, cái này. Cô nương rất thông minh, nhưng bây giờ lại hồ đồ, làm sao cô nương biết gia tộc mình không thể đối kháng với cửu âm tông? Cô nương quay trở lại không có trợ giúp cho sư phụ, vậy tại sao mình không ở bên ngoài nghĩ biện pháp? Vào thời điểm này bọn họ không biết rốt cuộc chuyện cô nương như thế nào, cô nương cho rằng trong khoảng thời gian ngắn họ sẽ đối phó với gia tộc mình sao. Cô nương có biết nơi này cách Ngọc Kinh Thành bao xa không? Cô nương cho là gia tộc mình thật sự một chút nội tình cũng không có sao. Hơn nữa cô nương có nghĩ tới hay không, dù nói thế nào đi nữa gia tộc cô nương là một trong năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu thất chuyện tới trình độ nhất định Minh Ngọc Hoàng Triều cũng sẽ không hoàn toàn không quan tới. Hơn nữa cô nương có biết hôm nay gia tộc của cô nương đã liên minh cùng nhậm gia. Hiện nay thực lực đã tăng mạnh, tông môn bình thường không dám chọc tới hay không. Những thứ này cô nương cũng không biết, đã định một người gánh vác chuyện của tất cả. Cô nương có hỏi qua người nhà của mình hay không? Cô nương không có biện pháp, có lẽ bọn họ có biện pháp thì sao? Cái này. Văn Thị Ngữ bị những lời nói này làm cho ngần người tại đó, bởi vì nàng thật không biết tình huống của gia tộc gần đây, nhưng lập tức nàng vẫn lắc đầu nói, không có khả năng. Cửu âm tông có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, không phải tông môn bình thường có thể so. Vậy thì thế nào? Nhậm vũ lại lần nữa không đợi văn thi ngữ nói dứt lời, cắt ngang. Lão tổ ngàn tuổi thì sao chứ? Lão có dám rời khỏi cửu âm tông không? Không dám đi. Lão đã không dám đi. Cô nương còn có gì phải sợ? Bọn họ có thái cực cảnh thì sao chứ? Địa lợi rất trọng yếu, tại sao lão tổ bình thường cũng không dám tùy ý đi tông môn khác gây phiền toái, bởi vì đối phương phát triển hơn 1.000 năm, các loại trận pháp, các loại nội tình bạo phát, cho dù lão tổ thực lực cường đại cũng không chịu nổi. Cửu âm tông phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thật dám phái ra nhiều người rời đi hay sao? Chẳng lẽ cửu âm tông không có địch nhân, sao cô nương không nghĩ cách lợi dụng địch nhân của cửu âm tông, cho bọn họ một chút tin tức? Thời điểm này cô nương cũng có thể quyền biến, dùng mưu kỳ trước lạ để ứng phó với mọi chuyện, cộng với cửu âm tông ngày nay không phải cửu âm tông trước kia, thì tại sao không lợi dụng một số đích nhân để chèn ép bọn họ? A nhậm vũ nói một hơi, càng nói càng nhanh, giống như tiếng sấm vang rền, lối suy nghĩ hùng mãnh nổ tung trong óc văn thi ngữ, đột nhiên làm cho nàng có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Cô nương không phải bình tĩnh thật sự, cho nên bản tôn mới nói cô nương có chút nhiệt huyết, có phần bị kích động. Cô nương là bởi vì rất thông tuệ, cho nên lúc bình thường xử lý những chuyện khác mới có vẻ rất lạnh nhạt, bình tĩnh, bất kỳ chuyện gì đều có thể tùy ý xử lý. Nhưng hiện tại cô nương là người trong cuộc, chính mình đã rối loạn. Lại gặp phải chuyện người nhà bị uy hiếp như vậy, cô nương tuổi trẻ, nhiệt huyết dâng trào, muốn một người chống đỡ tất cả mọi chuyện. Kết quả ngược lại khiến mình không thấy rõ thế cục. Hiện tại ta chỉ là nói theo như một biện pháp, ngẫm lại tại sao cô nương không thể lợi dụng Minh Ngọc Hoàng Triều, ngẫm lại tại sao cô nương không thể âm thầm liên lạc với một số người trung lập trong cửu âm tông, ngẫm lại sư phụ cô nương có hay không từng có giao phó gì khác. Còn có rất nhiều những thứ khác cô nương hãy suy nghĩ thật kỹ, sau đó nếu như cô nương còn quyết định quay trở lại đi chịu chết, trở thành tế phẩm hiến tế của đối phương, vậy thì cô nương có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cùng nói chuyện với người thông minh là rất ít dùng sức, chỉ cần nêu ra mỗi thứ một chút, vốn cần nói 10 câu, chỉ cần điểm chỉ một câu nửa câu chính yếu như vậy là đủ rồi, không cần phí sức nói ra toàn bộ. Nhậm vũ cũng chỉ là giúp văn thi ngữ mở ra ý nghĩ, để cho nàng lúc này là người trong cuộc mơ hồ, thanh tình một chút. Lúc này thấy được ánh mắt, bề mặt biến hóa của văn thi ngữ, nhậm vũ đã biết ngay, lời thừa thải đã không cần nói, chuyện còn lại văn thi ngữ đã có thể tự mình suy nghĩ minh bạch. Cuối cùng làm xong chuyện này, cưu thoát văn thi ngữ, hiện tại hắn cần phải làm là mau sớm chạy về Thiên Thủy Tông để nhìn xem cổ tiểu bảo bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiên Thủy Tông xem như Tông môn nhãn hiệu lâu đời, mặc dù không có lão tổ ngàn tuổi, nhưng cũng đủ cường đại, mấy ngàn năm tích xúc làm cho bọn họ cũng có không gian độc lập của riêng mình. Tuy rằng không gian độc lập này không thể sánh với không gian của Trường Hồng Đạo Nhân, chỉ có không tới 100 dặm, cũng không tính là ổn định lắm, nhưng từ đó cũng đủ để chứng minh Thiên Thủy Tông lợi hại mà thủy phi tường lão tổ thiên thủy tông chính là tu luyện ở chỗ này giờ khắc này thủy phi tường lão tổ thiên thủy tông tự mình đang ở chỗ này giám sát đồng thời tự mình ra tay vận dụng tất cả tài nguyên của thiên thủy tông bố trí ra một tòa đại trận lão tổ đây chính là tất cả tích xúc của tông môn chúng ta ngay cả tất cả vật tư nhân của mọi người đều tập trung lại thủy trí bằng thời khắc này nhìn lão tổ không ngừng hao phí linh ngọc cuồn cuộn bố trí đại trận hắn giao cho lão tổ một nhóm linh ngọc cuối cùng vừa mới sưu tập được nhưng không khỏi đau lòng nói. Tuy rằng thiên thủy tông bọn họ cộng hết lại tất cả tài sản cũng không thể sánh được với năm dãy núi Linh Ngọc của Trường Hồng Đạo Nhân kia, nhưng dù sao cũng là tất cả tài phú của một tông môn, cộng hết lại cũng là con số rất tinh khủng, nhưng mấy ngày này lão tổ lại dùng hết số Linh Ngọc này bố trí ra một trận pháp to lớn. Mà giờ khắc ngày ở trung tâm trận pháp kia, chính là tên đen lớn bắt được trước đó đang ở bên trong đau khổ gào thét. Tuy nhiên khi màn sáng mãnh liệt mới vừa chiếu xuống, cả thân thể hắn bành trướng vài vòng, lập tức cũng không gào thét nữa Chính điều này làm cho thủy trí bằng lo lắng. Không nói gì khác hao phí tất cả tài nguyên của thiên thủy tông, cuối cùng người này chết đi hoặc là xảy ra chút vấn đề gì, vậy thì coi như thảm rồi. Hắn là tông chủ thiên thủy tông, nếu như tất cả tài nguyên hết sạch, cho dù hắn tăng lên tới thái cực cảnh, trước tông chủ này cũng không dễ làm. ngươi tính toán về chút chuyện nhỏ này ư, Thử nghĩ là bồn lão tổ không biết sao, những vật này tính là gì chứ? Trên người tên này có truyền thừa lực lượng đặc thu nào đó cuồn cuộn không ngừng, chúng ta mượn đại trận trợ giúp hắn, có thể trực tiếp tăng lên lực lượng của hắn tới mức khó có thể tưởng tượng. Người này tiềm chất cùng tình huống vượt ra ngoài tưởng tượng của ta, phòng trường không cần tới mấy ngày là được rồi. Chẳng qua, nếu làm như thế chỉ sợ hắn có thể trực tiếp đạt tới thái cực cảnh, để từ bình thường đúng là không được. Chí bằng xem ra lần này xem như cho người nhặt tiện nghi. Thủy Phi Tường vừa mới tăng mạnh thêm một chút trận pháp chung quanh, sau đó thúc dục trận pháp, hưng phấn nói: "Ta Vừa nghe Thủy Phi Tường nói lời này, Thủy Chí Bằng bị dọa cho nhảy dựng, hắn chính là mới vừa đạt tới thái cực cảnh, lão tổ lại bảo hắn đoạt xá đi vào trong thân thể tên đen lớn này. Chuyện này, chuyện này sao lại thế? "A cái gì?" Thủy Phi Tường cả giận nói, "Đồ không biết tốt xấu, ngươi cho là mình tăng lên tới thái cực cảnh là hết rồi sao? Ngươi cho là bằng vào thiên tư của ngươi, cả đời này có thể đột phá thái cực cảnh tầng thứ 6 sao?" Thủy Phi Tường không chút khách sáo nói, sau đó nhìn chằm chằm Thủy Chí Bằng. Thủy Chí Bằng cũng tự biết rõ mình, tuy rằng hắn đạt tới thái cực cảnh, nhưng thái cực cảnh tăng lên mỗi một tầng đều vô cùng khó khăn. Nghe lão tổ gặng hỏi như vậy, hắn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Hờ, Thủy Phi Tường tức giận nói, nói cho người biết, tổ phù cùng lực lượng truyền thừa của tiểu tử này vượt quá tưởng tượng, có một lực lượng đặc thù đang thức tỉnh ở bên trong thân thể hắn. Cộng thêm chúng ta bên này phụ trợ để hắn thừa cái lực lượng này, chờ sau khi ngươi đoạt xá thân thể hắn, ít nhất lập tức có thể có lực lượng thái cực cảnh tầng thứ 3 trở lên, không bao lâu còn có thể nhanh chóng tăng lên, kém nhất cũng là lão tổ ngàn tuổi, thậm chí rất có thể đột phá đến pháp thần cảnh trí cao vô thượng kia. Nếu không phải bồn lão tổ bận chủ trì trận pháp, không có trận pháp tương trợ không có biện pháp tự mình đoạt xá, tình huống hôm nay lại khẩn cấp như vậy, bồn lão tổ sẽ tự mình đoạt xá thân thể tên này rồi vốn mệnh lệnh của thủy phi tường thủy Chí bằng cũng không dám làm trái giờ nay lại, lại nghe thủy phi tường nói như vậy thủy Chí bằng cũng kích động không thôi liên tục gật đầu đáp ứng đồng thời kích động không dám tin nhìn về phía tên đen lớn bên trong trận pháp tên này đột nhiên làm náo động thủy thiên nhất sắc thành rồi lại thần kỳ đến trình độ này sau này mình có thể trở thành lão tổ ngàn tuổi thậm chí thậm chí là pháp thần cảnh chơi ạ trước kia cho dù thân là tông chủ thiên thủy tông chuyện này dù nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới Đây là một vùng sa mạc mênh mông, đây đã là địa phương biên giới ở phía đông Đông Hoang, giờ khắc này có hai bóng người xuyên qua vùng sa mạc mênh mông này đi vào địa khu trung bộ Đông Hoang. Lúc này ở vùng ven sa mạc, một người thái cực cảnh đang đợi ở đó, toàn thân bao phủ trong một đoàn khí tức màu đen, người này đúng là một trong người phụ trách chủ yếu của địa khu trung bộ tàn hồn, hắn đã nhận được tin nên chờ ở chỗ này mấy ngày, vừa thấy hai bóng người bay đến, hắn vội vàng bay lên. Bài kiến hai vị đại nhân, đây là ngưng hồn dịch ngài giao phó, là khắp cả đống hoang chỉ có vài giọt, hiện tại đã toàn bộ cầm đến đây. Người này cực kỳ cẩn thận răng lên các thứ. Ngưng hồn dịch này đúng là bảo vật năm đó hải vương trong lúc vô tình chiếm được, sau đó cũng khó mà kiếm được. Thế mà tàn hồn lại có hàng tích chữ, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng vô cùng kinh người. Lúc này hai bóng người cuối cùng đã tới gần, người đi đầu đúng là hoa thanh thanh, bên cạnh nàng vẫn là hoa văn chết người luôn đi theo nàng nhiều ngày sắc mặt như cũ khó coi ừ. Hoa Thanh Thanh nhận lấy ngưng hồn dịch, phất tay một cái, lấy ra một đoàn tia giáng pháp lực bao phủ Hoa Mỹ Ngọc bên trong, vận chuyển lực lượng dung hợp một số đan dược khác, rồi sắp nhập ngưng hồn dịch này vào trong thân thể Hoa Mỹ Ngọc. Lúc trước Hoa Mỹ Ngọc bị hao tổn không nhẹ, lúc này nhận được ngưng hồn dịch cùng Hoa Thanh Thanh không ngừng trợ giúp, đã khôi phục rất nhiều. Khởi bẩm hai vị đại nhân, hiện chúng ta đang điều tra, tuy nhiên trước mắt còn không có tin tức gì của người mang mặt nạ cười kia. Không đợi người này nói xong, Hoa Mỹ Ngọc vừa mới mượn ngưng hồn dịch cùng đang dược của Hoa Thanh Thanh khôi phục một chút vừa nghe nói tới người mặt nạ cười lập tức mở mắt, vô cùng phẫn nộ gầm thét, đồ vô dụng. Đám phí vật các ngươi, thông báo cho các ngươi nhiều ngày như vậy, cho các ngươi điều động tất cả lực lượng điều tra mà tới giờ còn chưa tra ra được. Các ngươi đều là đám ăn hại, một đám phí vật. điều tra cho ta, không quản hắn trốn tới đâu, lên trời xuống đất đều phải kiếm ra hắn cho ta. Hoa Mỹ Ngọc biến thành bộ dáng lúc này chỉ còn sót lại thần hồn, nhưng tiếng gầm thét vẫn nộ vẫn như cũ dơ thế như vậy, làm cho người phụ trách tàn hồn phụ cận đông hoa kia không khỏi dùng mình một cái. Bên trên chỉ là có người của tổng bộ đến hạ lệnh rồi lại điều động loại bảo vật cứu cấp ngưng hồn dịch này cũng không nói gì, nhưng vừa nhìn thấy Hoa Thanh Thanh cùng Hoa Văn chết hắn đã biết ngay đây tuyệt đối là đại nhân vật. Mà khi nghe Hoa Mỹ Ngọc lúc này chỉ còn lại có thần hồn giống giận, nghe thanh âm này hắn chợt nghĩ tới một ít lời nói của một vài người ở tổng bộ từng nói. Không thể nào, chẳng lẽ, đây là, đây là, thiếu chủ. Điều này sao có thể, đường đường là con của người chủ tàn hồn, là thiếu chủ tàn hồn làm sao chỉ còn lại có thần hồn mà lại. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở gần đây. Người điều động lực lượng truy tìm người kia, một khi có tin tức lập tức cho ta biết. Hoa thanh thanh phất tay bảo người kia lui đi, đã rời khỏi khu hoang vũ thần bí nhất đông hoang kia, những địa phương khác thì dễ nói hơn nhiều. Lần này nàng cũng không nghĩ tới, vận số của mình lại kém đến mức này, tuy tiện đi vào một lối ra không ngờ lại xuất hiện ở địa phương hoang vu thần bí kia, cho dù một đường nàng đều cẩn thận mới bay qua. Bản thân đồng hoang đã rất hoang vắng, nhưng cũng đồng dạng còn có một số địa phương rất hung hiểm, may mà nàng không có mảy may ý nghĩ sông sáo, nếu không có một vài địa phương nguy hiểm cho dù nàng là cấp lão tổ bực này cũng đều rất nguy hiểm. Tiểu thư, người kia biết xảy ra loại chuyện như vậy, đắc tội với chúng ta hắn sẽ không rời đồng hoang đi những địa phương khác sao? Hoa văn chiết ở một bên ngẫm nghĩ, rồi lo lắng nói, nếu như người kia chạy thoát, thật đúng là phiền toái. Sẽ không đầu, trừ phi có chuyện đặc thù, nếu không loại người như vậy sẽ không dễ dàng rút lui. Hắn giam lấy vật trong lửa đỏ, ở trước mặt chúng ta nhiều người như vậy tranh đặt bảo tàng kia, hiển nhiên không có mải may e ngại cùng cố kỵ. Hoa thanh thanh lắc đầu nói, lập tức nhìn Hoa Mỹ Ngọc chỉ còn lại thần hồn mà vẫn giận dữ không thôi, nói, Mỹ Ngọc, ngươi cũng không cần nóng này, nếu đã như thế, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Trong tàn hồn chúng ta có một vật khác, có lẽ có thể giúp cho người đạt tới một độ cao không thể tưởng tượng, đợi cô cô giúp người giết chết người kia sau khi trở về. Hoa Thanh Thanh không có nói ra phần sau câu nói, nhưng cũng lộ ra một loại khí thế ngút trời. Cô cô là nói bộ thân thể kia. Hoa Mỹ Ngọc vừa nghe nói lập tức nghĩ tới điều gì, trở nên tinh táo lại, đồng thời cũng có một loại kích động cùng khát vọng, nhưng lại lo lắng nói. Nhưng, thân hồn của ta có thể đạt tới yêu cầu kia sao? Hơn nữa, những lão giả kia bọn họ có đồng ý không? Hờ. Hoa Thanh Thanh hử lạnh nói, không phải do bọn họ đồng ý hay không, lúc trước ta liên lạc với phụ thân ngươi, hắn nói lần này không có thời gian đi, đã vô số năm qua hắn cũng không có coi ra gì, kỳ hạn 10 năm gần tới, vì thế cho dịch thúc ngươi đi một lần, kết quả thành công. Từ nay về sau, cuộc sống bị mấy thế lực lớn khác liên thủ áp chế tàn hồn ta đã qua rồi, những lão già kia cũng không có lý do, càng không dám nói không đồng ý. Nhất mạch chúng ta sẽ hoàn toàn nắm trong tay hết thảy, cũng sẽ làm cho tàn hồn hoàn toàn cuột khởi. So sánh với cái gì trường hồng đạo nhân kia Thậm chí bảo tàng di tích thượng cổ Đều không đáng kể chút nào Với tính tình lạnh như băng của hoa thanh thanh Nói xong lời cuối cùng giọng nói Cũng không nhịn được lộ ra tâm tình của nàng Hoa văn triết ở một bên vốn nghe không hiểu gì Nhưng hoa Mỹ Ngọc nghe nói thì kích động muốn thét lên ha hà, hà Tốt, thật tốt quá Nhớ quả thật như vậy ha hà, hà Hoa Mỹ Ngọc không nhịn được cười to điên cuồng Quên đi phẫn nộ, suy sụp trước đó Âm ầm Tiếng động điếc tai nhức óc vang dội sân cốc, chung quanh ẩn hiện đại trận, đồng thời từng đạo lực lượng đánh vào, không ngừng đánh vào sơn cốc to lớn chu vi trăm dặm này. Trận pháp ngưng tụ chung quanh ngọn núi không ngừng sụp đổ, sụp đổ, lộ ra một số lực lượng trận pháp ngưng tụ ở phía dưới, nhưng dưới loại công kích này, hiển nhiên trận pháp kia cũng không chống đỡ được thời gian bao lâu. Lúc này, ở trong một trận pháp trung tâm sơn cốc của côn tộc trường cổ thôn đang đứng ở trong đó, lãnh đạo một số người cổ thôn liều mạng thúc dục trận pháp, đồng thời trong tay mỗi người đều có một khúc xương to lớn. Lực lượng bản thân bọn họ hiển nhiên không có biện pháp thúc sục trận pháp này đạt tới uy thế như thế, hoàn toàn là dùng máu tươi bản thân dẫn động lực lượng của những khúc xương vô cùng to lớn này, sau đó tác dụng lên trên trận pháp. Chỉ là thời khắc này mỗi người bọn họ đều tinh thần xa xúc, hiển nhiên đều có xu thế không chống đỡ được bao lâu. Tộc trưởng, đã sắp không chống nổi nữa, làm sao bây giờ? Có người lo lắng hỏi. Tô phu truyền đạt, tiểu bảo truyền thừa như thế nào rồi? Trên thực tế, từ lúc ban đầu đám người thần bí kia đến đây, Cổ Côn đã biết ngay hoàn toàn không thể ngăn được, cho nên mới không tiếc bại lộ, phát động tất cả lực lượng cản lại, chỉ hy vọng có thể kéo dài một ít thời gian. Vốn là hắn còn đang lo lắng, tức giận tiểu bảo giới đi, nghĩ biện pháp chuẩn bị đi tìm hắn, lúc này lại thầm cảm thấy là chuyện may mắn, may mà tiểu bảo giới đi, nếu không đúng thật là cổ tộc sẽ hoàn toàn bị người diệt tộc. Hết thẻ thuận lợi, tiểu bảo bắt đầu có chút kháng cự, hiện tại đã vô cùng thuận lợi. Tốt lắm. Cổ côn thấy bên ngoài quân đội đông nghịt, ngửa mặt lên trời thờ dài nói, hy vọng ông trời có thể thấy, lưu lại cho cổ tộc ta một tia huyết mạch. Ừ, ừ, đúng lúc này, bên ngoài lại bắt đầu một đợt công kích mới, chỉ thấy từng mảng từng mảng quân đội đông nghịt, quân đội này cả người bị một tầng sắt đen bao phủ. Không thể nói là bao phủ, phải nói là bản thân bọn họ giống như bằng đống đúc sắt rèn, chỉ có trong mắt phát ra một chút sinh khí, toàn thân hoàn toàn không giống như loài người, mà tản ra một khí tức kinh khủng. Hơn nữa số lượng chừng 10 vạn trở lên, dư không chế của một số người ở phía trước, đội đội binh lính hung mãnh dị thường, mỗi một binh sĩ đều có thể bạo phát ra lực lượng khủng bố. Lực công kích kinh khủng, có thể bạo phát ra pháp thuật thần thông công kích Cừ Ly ra, mà lực phản chấn của trận pháp này đối với bọn họ dường như không có hiệu quả gì quá lớn, kích chúng trên thân bọn họ cùng đánh chúng tọa kỵ, đều phát ra tiếng sắt thép va chạm nhau, kinh khủng dị thường. Những quân đội mặt như sắt đen đã từ từ vây quanh sân cốc chu vi trăm dặm này, từ từ tạo thành một đại trận đang không ngừng công kích, nén ép. Vì thế đó so với một nhân vật thái cực cảnh cấp bậc lão tổ siêu cấp cường hãn cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Mà người dân cổ thôn dưới chỉ vi của cổ côn chỉ có thể làm ra vùng vẫy cuối cùng, liều mạng chống lại chờ cái chết đến. Tăng tốc, không ngừng tăng tốc. Lúc này Nhậm Vũ không đi nghiên cứu thân pháp, quy tắc không gian, tiểu na di bộ pháp nữa, mà là vì lo lắng, vừa cô Tiểu Bảo có chuyện. Trên đường, ngoài ban đầu nói mấy câu nhắc nhở văn thi ngữ, Nhậm Vũ liền vui đầu mà chạy. Lúc này, Văn Thi Ngữ đằng sau nghe Nhậm Vũ nói xong, liền chìm vào im lặng. Từ nhỏ nàng thông minh khác thường, mới được sư phụ coi trọng dẫn vào Cửu Âm Tông, có sư phụ cấp lão tổ dẫn dắt cộng thêm trí tuệ của bản thân, nàng đi một đường bình thản. Bất luận là ở Đông Hoang hay Ngọc Kinh Thành, danh tiếng Cầm Tiên Tử rất lớn, hơn nữa nàng bình thản trí tuệ làm người ta không ngừng nhắc tới, dù những người thế hệ trước cũng tự than không bằng. Văn thi ngữ vẫn luôn cảm thấy thế, đã xuống bồi dưỡng thành khí thế núi cao sụp xuống trước mặt cũng không đổi, ngay cả trải qua đại biến vẫn lạnh nhạt như thường. Tuy rằng nàng sẽ không cao ngạo so bì, nhưng vẫn tự tin mình không kém ai, bất kể là quản lý gia tộc hay đối phó tông môn, chuyện giữ người tu luyện, nàng luôn cảm thấy thừa sức. Nhưng chỉ có hôm nay lại bị người điêu, mặt nạ cười nói thành nhiệt huyết sung động, nhưng tiếp theo lời của hắn làm văn thi ngữ cảm thấy rộng mở thì ra mình có chút tự cho là đúng, tuy rằng ngay cả sống chết cũng có thể ác chế sự hãi mà đối mặt, nhưng đó không phải lạnh nhạt, nhìn thấu thật sự. thì ra mình cũng là người trong cuộc mơ hồ, thì ra mình chưa phải thật bình tĩnh lạnh nhạt. sau đó ngẫm tới lời của người này, bằng thông minh của nàng liền nghĩ tới nhiều chuyện, trước chuyện này sư phụ nàng quả thật đề cập mấy vị bạn tốt, nếu xảy ra chuyện có thể tìm tới bọn họ. bên gia tộc cũng thật cần nói chuyện với phụ thân, nếu xảy ra chuyện phải đối phó thế nào, có thể bỏ được lợi ích ngắn hạn, cũng phải đảm bảo an toàn của bọn họ mượn khe địch cử âm tông hiện tại cửu âm tông có rất nhiều vấn đề quả thật có cách làm rơi vào vũng bùn không rút chân ra được kết minh với nhậm gia nghe nói lão đan vương ngọc trường không cùng kiếm vương long ngạo đều đột phá dù chỉ mới đột phá nhưng thêm hai thái cực cảnh nếu quả thật văn gia kết minh với nhậm gia cộng thêm lão tổ nhà mình quả thật người thường không dám bỏ qua còn có thể mượn minh ngọc hoàng triều nghĩ thế văn thị ngữ nhanh chóng nghĩ ra nhiều cách đối phó nhưng cũng dần xác định đánh giá của người kia Nghĩ thật lâu, văn thi ngữ cảm thấy thông suốt, lại nhìn về người kia. Hắn còn đang chạy hết tốc lực, hắn muốn đi đâu, làm gì? Văn thi ngữ phát hiện người này vẫn chạy, rõ ràng là có chuyện. Nhưng sao hắn còn dẫn mình theo, hơn nữa ngẫm lại những lời nhắc nhở mình. Văn thi ngữ càng cảm thấy người này vòng vò không chỉ là thật vừa vét cử âm tông. Chẳng lẽ hắn thật đến vì mình? Nhưng văn thi ngữ lại cực kỳ khó hiểu, mình căn bản không biết người này, vừa rồi hắn không cố ý không chế, tuổi không quá lớn nhưng lại hung hăng như thế, dám bắt cóc thiếu tông chủ cứu âm tông, rốt cuộc hắn là ai Văn Thi Ngữ đứng ở mặt sau trong lòng không ngừng suy đoán tuy rằng nghĩ tới có thể đối phương chủ yếu là cứu mình nhưng không nghĩ ra được vì sao đối phương làm như vậy suy đoán thật lâu phát hiện đối phương vẫn còn bay cuối cùng Văn Thi Ngữ lên tiếng Thi Vũ cảm tạ tiền bối nhắc nhở hiện tại Thi Vũ sẽ không xung động nữa khác ghi ân tình của tiền bối vào trong lòng ngay sau báo đắp nhìn tiền bối dường như có chuyện gấp nếu vậy có thể tạm thời bỏ lại thì Vũ. Trong nói chuyện trước đó, văn thi ngữ cũng âm thầm ẩn giấu vài thứ, đáng tiếc lời do xét của nàng, nhậm vũ đều không tiếp lời, làm nàng không biết nhiều tin tức, lúc này suy ngẫm thật lâu, không nhịn được trực tiếp hỏi. Không cần hỏi, không cần đoán, ta có chuyện gấp cần làm, nhưng bổn tôn sẽ về Minh Ngọc Hoàng Triều, tiện đường dẫn cô theo. Nhậm vũ tự nhiên biết văn thi ngữ nghĩ gì, nhưng hắn không có ý nói nhiều, dù sao còn không muốn bại lộ thân phận này, cũng không cần thiết phải nói nhiều cho nàng. Đương nhiên, nhậm vũ cũng sẽ không tùy tiện cho văn thi ngữ rời đi, ít nhất phải dẫn về Minh Ngọc Hoàng Triều mới được, bằng không lỡ bị người cửu âm tông bắt được, vậy còn không phải uổng công. Quả nhiên có chuyện gấp, nhưng mà, bổn tôn, tiện đường dẫn đi. Văn thi ngữ nghe vậy, đầu óc mơ hồ, người này tự xưng là bổn tôn, có ý gì, chẳng lẽ trong danh hiệu của hắn có một chữ tôn. Nhưng trừ tôn sư đế vương, hoặc là pháp thần trí cao vô thượng, ai dám dùng chữ tôn? Tiện đường dẫn mình, vậy còn không phải là đi nhờ, văn thi ngữ sẽ không tin trên đời này có chuyện tốt như thế, càng cảm thấy người này cố ý cứu mình, nhưng thật nghĩ không ra là tại sao. Tiền bối có thể nói cho thi vũ, là vì sao? Đột nhiên, văn thi ngữ đột nhiên trực tiếp, nhắm thẳng yếu hại, tại sao lại cứu ta? Đem suy đoán biến thành khẳng định, ra vẻ như cái gì cũng biết, chính là muốn biết ngươi là ai, sao phải làm vậy? Vừa nghe văn thi ngữ đột nhiên nói câu này, trong lòng nhậm vũ cười thầm, mình cũng thường chơi chiêu này, văn thi ngữ thật đúng là thú vị. Cô rất đẹp. Văn thi ngữ không biết gì, nhưng lại hỏi sắc bén như cái gì cũng biết, Con nhậm vũ đáp lại càng thần kỳ hơn, một câu cô rất đẹp. Trời! Cho dù văn thi ngữ tự nhận làm việc bình tĩnh, có thể đối phó bất cứ biến cố gì, nhưng đột nhiên nghe vậy cũng không khỏi sừng sốt. Hai mà nóng lên, dù sao trả lời trực tiếp như vậy, làm cho nàng thật không ngờ tới. Hơn nữa câu này làm trả lời, lại như là hoàn toàn không có gì, hoặc như trả lời toàn bộ. Làm cho văn thi ngữ càng thêm mê hoặc đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ hắn thấy mình xinh đẹp nên mới cứu mình? Nói chơi gì thế, văn thị ngữ không cho là vậy. Hơn nữa, nếu quả thật vì chuyện này, hắn phải cố ý biểu hiện ra, hoàn toàn không cần phải như vậy. Nên biết, đây là đối địch với toàn cửu âm tông, làm sao chỉ vì điều này được? Không phải vậy, thế hắn nói nàng rất đẹp là có ý gì? Tiên bối đừng trêu đùa thi vũ, thi vũ thật lòng cảm kích, muốn biết tại sao? Văn thị ngữ lại phản kích, không đạt đến mục đích sẽ không bỏ qua. Nói thật cô không tin, vậy thêm một chữ đi, hai cái chọn một. Nhậm vũ vẫn chạy hết tốc lực, nhàn nhạt, nhạt nói. Thêm một chữ. Văn thi ngữ không rõ. Cô rất đòm đắng. Mỹ, xù Mỹ. Hồi lâu với văn tử hào đã quen, tuy rằng mới gặp văn thi ngữ, nhưng ngẫm lại có hôn ước với nàng, nhớ lại chuyện hội văn, nhìn văn thi ngữ lúc này như thể phải làm rõ, lời nói sắc bén, nhậm vũ cố nhịn cười, nói. Người. Văn thi ngữ có thế nào cũng là con gái, cộng thêm thân phận ra thế, lực lượng cùng trí tuệ, trước nay không ai dám nói vậy trước mặt nàng. Mà người này lại dám giao đấu với lão tổ ngàn tuổi, uy hiếp cả cửu âm tông, tuy rằng cảm thấy tuổi không lớn, nhưng tu vi thế này cũng nên là tiến bối, sao lại nói năng như vậy? Làm cho văn thì ngữ hoàn toàn không ngờ, liền tắt lửa, không biết phải nói sao? Mà ngẫm lại hai câu trả lời, cô rất đẹp, cô rất đòm đáng bảo mình chọn một, vậy? Cô rất đẹp, có thể giải thích mọi thứ, bởi vì mình đẹp nên hắn mới cứu, mới như thế này. Mà nói nàng đòm đắng, vậy thì đoán trúng lòng dạ của mình, trực tiếp hủy bỏ ý tưởng của nàng, cũng như nói nàng đừng nghĩ lung tung. Nhưng chuyện như vậy không làm người ta nghĩ nhiều mới là lạ. Hơn nữa, phương thức nói chuyện này thật là thật làm văn thi ngữ nhất thời khó thích ứng bởi vì trước nay nàng chưa từng gặp người nói chuyện như vậy. Sau đó văn thi ngữ thay đổi các loại sách lược, hỏi thẳng, vòng vo tham giò, nhiễu tới nhiễu lui, nhậm vũ vẫn có thể kéo nàng nhiễu theo. Sau đó kết cục không phải cô rất đẹp thì là cô rất đòm đắng, làm cho văn thi ngữ tát tiếng, bất lực cười khổ, nhưng lại không cam lòng cho nên không ngừng thay đổi, thử nghiệm. nhưng mặc kệ nàng nói gì, cuối cùng Nhậm Vũ vẫn luôn dùng hai câu đó làm nàng không chống đỡ được. Nhậm Vũ một đường chạy đi, thỉnh thoảng đáp lời văn thi ngữ, chút thương thế trên người cũng dần khỏi. chạy đi điên cuồng như thế, cuối cùng tiến vào địa bàn Thiên Thủy Tông, lực thần hồn nhanh chóng vươn ra tra xét Thiên Thủy Tông. từ xa Nhậm Vũ đã tra xét được, bởi vì đã sớm phá giải tất cả trận pháp phòng ngự Thiên Thủy Tông, cho nên lúc này Nhậm Vũ như vào nhà mình, lực thần hồn đã sớm luồn vào bên trong. đây, đây là chuyện gì? Đột nhiên lực thần hồn phát hiện, chỗ ở của cổ tiểu bào đã bị phá hủy, không chỉ ở đó, nhiều chỗ xung quanh cũng bị hủy diệt, rõ ràng trải qua một trận siêu cấp đại chiến. Nhưng mà nhậm vũ không cảm nhận được khí tức cổ tiểu bào ở chỗ này, sao lại thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì vậy, mình mới cảm nhận được cổ tiểu bào gặp nguy hiểm, nhưng cảm giác nguy hiểm đó không phải cái này, rốt cuộc là sao? Lúc này văn thi ngữ ở đằng sau bị nhậm vũ nói cho không lời chống đỡ, nhưng lại làm nàng có cảm giác chưa từng trải qua. Người này tuyệt đối không lớn tuổi, suy nghĩ rộng rãi, kiến thức uyên bác, ý tưởng đặc thù làm cho văn thi ngữ chưa từng nghe thấy. Cho nên dù liên tục bị nói cho không thể chống đỡ, nàng vẫn tiếp tục nói chuyện với nhậm vũ. Nhưng bỗng nhiên hắn lại không nói gì, mặc kệ mình nói gì hắn cũng yên lặng, không gượng sóng, làm người ta cảm thấy rất đáng sợ. Chỉ là lúc này, văn thi ngữ đột nhiên dùng mình, có. Có chuyện gì vậy? Văn thi ngữ lập tức cảm thấy không đúng, nhưng lúc này nhậm vũ có thể tra xét ra, nàng lại không thể thực tế nàng có thấy được cũng không hiểu là chuyện gì, văn thì ngữ cảm giác phát lạnh, làm nàng ngậm miệng lại, trong lòng tò mò rốt cuộc là chuyện gì, làm cho người dám bắt Thiếu Tông chủ Cửu Âm Tông vừa vét đối phương, đùa dẫn cả Cửu Âm Tông, biết rõ đối phương có lão tổ ngàn tuổi cũng không sợ, mặc kệ thế nào cũng bình thản như thường, giờ lại thành thế này. Hoành. Thân hình nhậm vũ nhanh đến mức thần thức người thường khó tra xét được, âm ầm xông vào thủy thiên nhất sắc thành nhằm vào một nhà khách sạn khác là cùng một chủ, bởi vì Nhậm Vũ cảm nhận được khí tức của tiểu nhị lúc trước cho nên trực tiếp đến đây. Hả? Mấy người đang thương lượng, hoàn toàn không ngờ có người đột ngột xuất hiện trong phòng, đều bị dọa nhảy dựng. Phản ứng đầu tiên là phòng ngự, nhưng sau đó bị khí thế như núi đè xuống, làm bọn họ run sợ, tâm thần sụp đổ, càng đừng nói chống cự. Trong bọn họ lợi hại nhất là Âm Dương Cảnh Dương hồn tầng thứ 8, lúc này gặp lực thần hồn thái cực cảnh đỉnh phong cộng thêm uy áp thân thể Nhậm Vũ ngưng tụ, làm sao chống cự nổi. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhậm vũ lạnh lùng nhìn bọn họ. Đại, đại gia, thật không phải là do chúng ta, đồ đệ của ngài. Đột nhiên nổi điên phá hủy khách sạn, sau đó dẫn tới người Thiên Thủy Tông. Giết không ít người bọn họ, sau đó. Thiên Thủy Tông, không có quan hệ gì với chúng ta, khách sạn của ta cũng bị phá hủy. Cuối cùng tồn tại mạnh nhất Thiên Thủy Tông ra tay, bắt người đi, người Thủy Thiên nhắc sắc thành đều biết. Cô Tiểu bảo đột nhiên nổi điên. Thiên Thủy Tông là bị Thiên Thủy Tông bắt đi. Không có gì phức tạp, tuy rằng những người này sợ đến nói năng lộn rộn, nhưng câu này câu kia, Nhậm Vũ liền lập tức hiểu được có chuyện gì. Hắn không ngờ rằng lại như vậy, đây là chuyện hoàn toàn không thể dự liệu được. Ngay lúc này, sắc mặt Nhậm Vũ lại thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được tia dấu ấn thân hồn dao động, bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên càng thêm rõ ràng, chỉ có lúc cổ tiểu Bảo đến bên bờ sống chết mới như vậy. Nếu hắn trực tiếp bị giết, mình chỉ cảm nhận được một lần, nhưng không ngừng cảm nhận được, hơn nữa lúc này đang trong giằng co, vậy là hắn đang trong cực kỳ đau đớn, hành hạ tùy lúc có thể sụp đổ nên mới thành thế này. Dưới trạng thái này, lúc nào cũng có thể. Thiên Thủy Tông Nhậm Vũ chậm rãi nói, không để ý tới tiểu nhị cùng, ông chủ đã sụi lơ, nháy mắt ra ngoài thủy thiên nhất sắc thành, lại đứng trên chủ kỳ. Hoành Nhậm vũ giang tay, nháy mắt cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tàn ra vây quanh toàn bộ thiên thủy tông, trực tiếp tạo thành trận thế khổng lồ, bao trùm toàn bộ thiên thủy tông. Văn thi ngữ vẫn đứng trên chủ kỳ bỗng phát hiện chủ kỳ biến mất, sau đó cây cờ lớn trực tiếp xuất hiện bên trên thiên thủy tông, dẫn động những lá cờ khác tạo thành trận pháp vây khốn toàn thiên thủy tông. Trời ạ! Hắn muốn làm gì? Văn thi ngữ liền cả kinh, đang. Đang muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn? Không phải là văn thi ngữ đoán được, mà là lúc này nàng nhìn thấy làm người ta không thể tin nổi, cả đời khó quên. Nhậm Vũ không chút do so dự thúc đẩy cử cử âm dương trấn thần kỳ bố trí thành trận pháp vây khốn thiên thủy tông, bùng nổ uy thế khủng bố. ầm ầm, tiếng nổ khủng bố rồng ngầm vang lên, sau đó hỏa long, thủy long lao ra, lập tức xông vào bên trong thiên thủy tông. Chỉ chớp mắt bên trong thiên thủy tông có ngọn lửa thiêu đốt, nước lớn ồ ạt, một bên là lửa, một bên là nước. Xảy ra chuyện gì? Là ai dám cả gan tập kích thiên thủy tông ta? Sao lại như thế? Sao đại trận hộ tông không có phản ứng? Hát! Cứu ta! Có kẻ tập kích, mau bẩm báo tông chủ, mau! Thiên thủy tông lập tức rối loạn, tử thương vô số. Hôm nay hòa long, thủy long được nhậm vũ không ngừng tầm bổ, rèn luyện, đã có được thực lực thái cực cảnh, hôm nay rông vào trong càng thêm hung hãn như hai con thần thú. Người thiên thủy tông làm sao cũng không hiểu nổi, đại trận hộ tông lại không có chút phản ứng, có người không hồ một tiếng đã ra tay, thật là quá độc ác. Có bao giờ xảy ra chuyện như thế, trực tiếp đánh lên lên tông môn, còn không nói một câu đánh vào bên trong, dù cho đông hoang cũng chưa từng có chuyện này. Bên trên thiên thủy tông đánh kinh thiên động địa, nước lửa, tiếng hét vang rội bầu trời. Xảy ra chuyện gì, có người công kích thiên thủy tông, trời ạ, không thể nào. Hơn nữa làm sao một hơi đánh vào bên trong, đại trận phòng ngự của bọn họ đâu. Thật khủng bố, chẳng lẽ là lão tổ ngàn tuổi đến đây hay là pháp thần trí cao vô thượng tự mình ra tay, qua sức khủng bố. Không phải là người điêu mặt nạ cười đó chứ, hắn. Hắn niên rồi sao, hắn thật dám làm vậy, hắn. Người trong Thủy Thiên Nhất Sắc Thành đều ngây dại, mọi người nhìn bên trên bởi vì động tĩnh quá lớn. Mọi người vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng tượng được lại xảy ra chuyện như thế. Chỉ có tiểu nhị vừa hồi thần lại, liền há to miệng ngay ra đó. Đừng nói bọn họ, lúc này văn thi ngữ cũng im lặng. Đi theo đến Thiên Thủy Tông, nhằm vũ một mình vào Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, đi ra liền trực tiếp xuống tay với Tông Môn Hùng Mạnh. Tuy rằng thiên thủy tông không bằng Cửu âm tông, nhưng dù sao cũng là một cái tông môn hùng mạnh. Người này thật là điên, rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn một mình đối phó cả tông môn hay sao, thật là quá điên cuồng. Đáng tiếc Văn Thi Ngữ không có cơ hội nói, chiến đấu đã đến mức thảm thiết, nàng chỉ có thể ngây người ở một bên. Lúc này, nhậm vũ vẫn cảm nhận được dấu ấn thần hồn trong người cổ tiểu bào rung động, nói rõ cổ tiểu bào đang ở cận kề cái chết. Nhậm Vũ không cách nào làn từ từ như cứu văn thi ngữ, tình huống không giống. Vốn hắn không có cảm giác gì với Thiên Thủy Tông, tuy rằng lúc trước từng chém giết với Thủy Chí Bằng, Thủy Phi Tường, nhưng chuyện này quá thường gặp ở đông hoang, Nhậm Vũ cũng không có tâm tình để ý bọn họ. Nhưng bây giờ vì cổ Tiểu Bảo, Nhậm Vũ không thể không làm thế. Nếu đã làm, vậy thì làm lớn. Lúc này nếu để bọn họ biết mục tiêu của mình là cổ Tiểu Bảo, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ còn có thể bắt cổ Tiểu Bảo đem ra uy hiếp, tắm lại càng thêm rắc rối. Chuyện lúc trước, cộng thêm cổ tiểu bảo lần này, đã là kẻ thù lẫn nhau, vậy không có gì mà nói nữa. Vậy trực tiếp ra tay, một tông môn thì sao? Lúc trước mình giành rỗi nghiên cứu trận pháp tông môn bọn họ, động tài trần rất nhiều bên trong, cho nên hắn bất ngờ ra tay mà đại trận hộ tông không có phản ứng. Hôm nay, nhậm vũ muốn một mình đối phó thiên thủy tông. Đột nhiên tập kích, không chút do dự, trực tiếp ra tay. hét ta, hét ta thiên thủy tông thủy Chí bằng thủy phi tường các ngươi không giết được bổn tôn bổn tôn trở về tính sổ các ngươi dám liên hợp người giết bổn tôn hôm nay bổn tôn sẽ diệt thiên thủy tông ngươi lúc này tiếng nói kiêu ngạo vang dội cả thiên thủy tông có người muốn diệt thiên thủy tông không phải chứ thiên thủy tông tồn tại mấy ngàn năm là người nào người này tự xưng bổn tôn rốt cuộc là ai không phải là thiên thủy tông đắc tội tồn tại trí cao vô thượng đó chứ Mặc kệ, mau rời Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, đừng có một hồi đánh lên lại là chúng ta gặp tai ương. Thủy Thiên Nhất Sắc Thành liền xôi trào, không ít người hưng phấn xì xào, có người thông minh liền mau chạy đi xa, rồi tính. Mau đi thông báo tông chủ, thông báo lão tổ. Không khởi động được đại trận hộ tông, mau nghĩ cách. Á, so với bên dưới, bên trong Thiên Thủy Tông bị hai con thủy long, hỏa long tập kích đã trở nên thảm thiết. Là ai ngông cuồng, dám nói diệt Thiên Thủy Tông ta? Vành! lúc này một đạo kiếm khí lé lên thủy hạo miểu xuất hiện trực tiếp đón đỡ hỏa long tuy rằng ngăn cản được hỏa long nhưng hắn cũng bị đánh bay mấy trăm thước không thể tin nổi nhìn hỏa long kia su su su đột nhiên tập kích thiên thủy tông tử thương nặng nề nhưng lúc này thiên thủy tông cũng thể hiện ra sự lợi hại của tông môn âm dương cảnh dương hồn hùng mạnh liên tục xuất hiện liên thủ chống đỡ thủy long cộng thêm thủy hạo miểu xuất hiện liên môn ổn định thế cục tự lo cho mình nhậm vũ nói một câu với văn thi ngữ tiếp theo lao vào trong Nhằm vũ công kích Thiên Thủy Tông là bởi hắn biết rõ, lúc trước Thủy Trạch Xuyên bị giết, toàn bộ cao thủ trận pháp Thiên Thủy Tông chết trong động phù trường hồng đạo nhân, hôm nay bọn họ không cách nào mượn ưu thế trận pháp, pháp bảo định Thủy bào châu bị mình nhét vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thủy phi tường bị thương nhất định chưa khôi phục. Dưới tình huống này, Thiên Thủy Tông bộc phát ra thực lực tuyệt đối không bằng 1/3 bình thường, tổn thất nặng nề, không thể dùng trận pháp, nhưng dù sao đối phương cũng là một tông môn Cho nên nhậm vũ đột nhiên tập kích, đánh chết không ít người, quả nhiên thủy phi tường không lập tức đi ra, nhậm vũ càng thêm không do dự, tự mình xong vào trong, một quyền đánh về phía thủy hạo miều. Thái cực cảnh ở thiên thủy tông có hạn, giết một cái, mình sẽ thêm một phần nắm chắc, thừa lúc thủy phi tường chưa ra, không giết còn chờ bao giờ. Cái, Hoành bỗng nhiên cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ đánh tới, thủy hạo miều cả kinh thất sắc vừa đụng với Hỏa Long đã làm hắn khó ứng phó được, đột nhiên xuất hiện tình huống, tay trái vận chuyển pháp bảo ngăn cản Hỏa Long, tay phải vội vàng vận chuyển màng nước ngăn cản. Đáng tiếc hắn không thật sự cảm nhận được uy lực đánh tới, âm một cái, lớp nước có thể ngăn cản một chiêu toàn lực của thái cực cảnh tầng 4 năm trực tiếp nổ tung. Không xong, Thủy Hạo Miểu thầm hô, bản thân hắn biết rõ lực phòng ngự màng nước này nhưng bị đối phương một chiêu xuyên thấu, đáng tiếc lúc này hắn bị giáp công, không kịp có phản ứng khác. Bùng một quyền, thừa dịp thủy hạo miểu phân tâm, Nhậm Vũ một quyền đánh xuyên thủy hạo miểu, sau đó Hỏa Long nhào tới cắn nuốt. Ta, Thủy Hạo Miểu hét thảm, thân hồn cũng không có chỗ trốn. Thân thể bị Nhậm Vũ đánh xuyên, thần hồn liền bị Hỏa Long bao phủ, trong tiếng hét thảm, Thủy Hạo Miểu mới nhìn rõ kẻ đánh xuyên qua mình, điêu mặt nạ cười. Mặt nạ cười. Đó không phải người mà lão tổ đã nói sao, nhưng người này không đạt đến thái cực cảnh, chỉ là cấp bậc vương giả, lại là tông sư trận pháp cao cấp, trận pháp yêu nghiệt khủng bố. Nhưng vừa rồi hắn không phải dùng uy lực trận pháp. thằng đến cuối cùng thần hồn của Thủy Hạo Biểu bị hỏa Long hủy diệt hoàn toàn, cũng không hiểu nổi, tại sao lại thế này, hắn làm sao chỉ dựa vào thân thể đã đánh xuyên qua mình. Hơn nữa, tên này thật dám đánh lên Thiên Thủy Tông, hắn. Rốt cuộc hắn nghĩ gì? Bất ngờ ra tay trọng thương Thiên Thủy Tông, sau đó một hơi giết Thủy Hạo Biểu, lại giết một thái cực cảnh, nhằm vũ mới thở ra một hơi. Đại trận Thiên Thủy Tông bị mình nắm giữ, bọn họ đã tổn thất hai thái cực cảnh, cộng thêm tất cả cao thủ trận pháp đã không còn khả năng thúc đẩy đại trận hộ tông nữa. Như vậy áp lực lên mình cũng giảm bớt, nhưng Nhậm Vũ không dám coi thường, vội thúc đẩy trận pháp, bùng nổ lực lượng càng thêm khủng bố quét ngang Thiên Thủy Tông. Nháy mắt, Thiên Thủy Tông vô cùng hùng mạnh, nắm giữ 10 vạn dặm xung quanh, liền bị tổn thất nặng nề. Nhậm Vũ tự mình ra tay liên tiếp tiêu diệt cấp bậc vương giả, với cường độ thân thể thái cực cảnh tầng thứ 8, lực thần hồn lão tổ ngàn tuổi, phối hợp trận pháp hiện tại. Tựa như ở trong sân nhà mình, uy lực trận pháp hỗ trợ, những người này không thể ngăn cản. Thiên Thủy Tông tiếng giết sung trời, trận pháp to lớn bao phủ, tuy rằng Văn Thi Ngữ ở vòng ngoài, nhưng Nhậm Vũ vẫn đưa nào vào trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tránh cho xảy ra chuyện mà không đến kịp. Cho nên Văn Thi Ngữ có thể thấy rõ mọi chuyện trong trận pháp, lúc này sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt đờ ra. Người ngây như phỗng, nàng không thể ngờ người này hung hạn đến cửa này. Hắn, hắn thật một mình không hề cố kỵ đánh vào một tông môn, thậm chí còn là chém giết áp đảo Bản thân hắn chưa đạt đến thái cực cảnh, đây, đây là chuyện gì? Cho dù truyền thuyết thượng cổ cũng chưa từng có chuyện như vậy, nghịch thiên, dùng nghịch thiên còn chưa đủ hình dung, hắn muốn làm gì, thật là quá mức rồi. uy lực trận pháp của hắn quá khủng bố, đại trận quả thật như thành sân nhà của hắn, thật khó tin. Tiếp theo văn thi ngữ nghe được không ít người nói chuyện đều nói về người điêu mặt nạ cười, tuy rằng Văn Thi Ngữ không biết trước đó bọn họ có ân oán gì, nhưng nàng khẳng định người này tuyệt đối không phải vì chuyện đó. Nhưng đã không trọng yếu, Văn Thi Ngữ đã không dám nghĩ mục đích của hắn là gì, chỉ là nhìn hắn bây giờ, Văn Thi Ngữ thót tim, đây là tông môn hùng mạnh, có lão tổ trấn giữ. A, ngươi dám, tiểu tử mặt nạ cười, ngươi muốn chết. Vành Lúc này, tiếng giống giận đỉnh điểm vang dội ngàn dặm, tông môn gần như sụp đổ, tử thương vô số, cuối cùng thủy phi tường xuất hiện. Nhìn Thiên Thủy Tông lúc này gần như bị hủy diệt, phát hiện những người thực lực mạnh không còn lại bao nhiêu, Thiên Thủy Tông lớn như thế. Vậy mà không còn bao nhiêu người, Thủy Phi Tường làm sao không giận được? Đánh chết hắn cũng không ngờ, Tiên Điêu mặt nạ cười này dám đánh lên Thiên Thủy Tông, điên rồi. Vừa rồi hắn đến lúc mấu chốt, nhận được tin tức cũng chỉ chậm trễ một chút, nhưng không ngờ bên ngoài đã như thế này. ha Đại trận Hồ Tông? Ông! Trong giận dữ, Thủy Phi Tường gầm lên, âm âm muốn thúc đẩy đại trận hộ Tông nhưng cũng chỉ là một chút trận pháp xung quanh chấn động, căn bản khó mà thúc đẩy toàn diện. Cảm giác như có thứ gì đó làm kẹt cứng điểm mấu chốt trong đại trận hộ tông, tuy rằng bản thân hắn cũng tinh thông trận pháp, nhưng còn không đạt đến mức thoáng cái hiểu thấu được, trước kia đều là các cao thủ trận pháp trong tông môn liên thủ khống chế vận chuyển đại trận hộ tông. Lúc này các cao thủ trận pháp đã chết, đại trận hộ tông xuất hiện tình hình này, làm hắn cũng mờ mịt. Tiếng rồng ngâm vang lên, hỏa long đánh về phía thủy phi tường. Bảo Vũ thủy tiễn Không thể thúc đẩy đại trận hộ tông, thủy phi tường lại giống lên thúc đẩy lực lượng pháp tác hệ thủy tuôn trào, đặt lên mũi tên nước bộc phát uy thế khủng bố. Bùng bùng bùng. Hỏa long kéo theo uy thế cắn nuốt sông về phía thủy hạo miểu, nháy mắt bị ngàn vạn mũi tên nước xuyên qua, bùng bùng nổ vang không ngừng, liên bị đánh cho trăm ngàn lỗ thủng. Thủy phi tường gầm lên, nháy mắt tiến tới, một đạo kiếm quang lái lên, chém ngang hỏa long. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, thủy phi tường vừa ra liền bày ra lực lượng khủng bố đỉnh điểm. Á. Văn thi ngữ ở bên ngoài không khỏi thầm kinh hô, lại thoát tim, tuy rằng đến bây giờ nàng không hỏi tại sao, nhưng người điêu mặt nạ cười thà rằng đắc tội cử âm tông đến cứu mình. Hơn nữa, trên đường nói chuyện làm nàng có rất nhiều hào cảm, lúc này nhìn uy thế thủy phi tường ra tay, nàng không khỏi lo lắng thay người điêu mặt nạ cười. Lão tổ thiên thủy tông cuối cùng ra tay, đây là tồn tại như sư phụ, người điêu mặt nạ cười có lợi hại thế nào, nhưng hắn còn không phải thái cực cảnh, trận này, làm sao mà đánh. Trong lòng văn thi ngữ có ngàn vạn câu hỏi, làm sao cũng không hiểu vì sao người mặt nạ cười lại làm vậy, cũng không rõ vì sao hắn đắc tội cửu âm tông cũng phải cứu mình, thật là kỳ quái. Cẩn thận! Văn thi ngữ vừa động thần thức, nhắc nhở nhậm vũ. Vù vù! Lại thi triển thần thông bạo vũ Thủy Tiễn, có điều mục tiêu lần này là nhậm vũ. Nhìn nhậm vũ dường như hoàn toàn không có chỗ tranh né, nhưng nhậm vũ đi ra một bước, lập tức biến mất. Hiện tại nhậm vũ lĩnh ngộ tiểu na di bộ pháp nhưng bản thân chưa đến thái cực cảnh, tốc độ dù nhanh kinh người, nhưng còn xa mới đến nháy mắt dịch chuyển, nhưng ở trong đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mượn lực trận pháp, cảm ngộ không gian, nhậm vũ có thể dịch chuyển khoảng cách ngắn. Cho nên Bạo Vũ Thủy tiện bàn tới, một bước biến mất, lúc xuất hiện đã tới bên trên Thủy Phi tường. Ngọc Hoàng quyết trấn thiên ấn trong tay đã gần hoàn thành, âm âm từ trên cao đè xuống. Trấn thiên ấn, trấn áp chư thiên, cả thiên địa cũng bị trấn áp, thoáng cái như cả thiên địa dục đổ đè xuống. Thủy Phi Tường là nhân vật cấp lão tổ vừa rồi nháy mắt bùng phát xé nát hòa long, vì thế không thể đỡ. Tuy rằng hắn đã mất định thủy bảo châu, còn bị thương nặng, nhưng nhân vật cấp lão tổ không phải tầm thường. Nhưng trong nháy mắt này, thân hồn của Thủy Phi Tường rung động dữ dội, cảm thấy khủng bố muốn trốn tránh. Áp lực, áp lực chưa từng cảm nhận, cảm giác này khó chịu gấp trăm ngàn lần so với chiến đấu cùng Hoa Thanh Thanh. Sao lại thế này? Tên này còn chưa đến thái cực cảnh, chẳng qua là trận pháp lợi hại, nhưng lực lượng lúc này là chuyện gì thế? À, dưới chân thiên ấn, thủy phi tường muốn tránh né cũng không được, quanh người xuất hiện cả trăm tầng nước phong ngự giống như thủy hạo biểu thi triển khi nãy, đồng thời hai tay ngưng tụ pháp quyết, tạo thành cột nước to lớn, thoáng cái miễn cưỡng kéo lên 7- chư tám phần phát lực đối phó, âm âm chống đỡ chân thiên ấn. Hoành Chân thiên ấn đụng vào cột nước của thủy phi tường, chân thiên ấn bộc phát ra áp lực mạnh mẽ, không ngừng nghiền nát màn nước, nổ tan từng tầng. Phột Thủy Phi Tường phun máu, ngực cũng lõm xuống, tuy rằng dựa vào màn nước cũng cột nước ngăn cản, nhưng dưới áp lực này, thân thể bị ép lại, chút nhỏ một vòng. Nếu như lực lượng này còn mạnh thêm một chút, suýt nữa sẽ bóp nổ thân thể hắn. Oanh, ầm ầm. Nhưng Thủy Phi Tường cũng bị đánh bay xuống, đụng vào cung điện khổng lồ, cả tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, thậm chí kéo theo lực đánh làm cho không ít công trình trong thủy Thiên Nhất Sắc thành bên dưới cũng sụp đổ theo. Những người xem náo nhiệt, chưa kịp chạy, đều bị đè bẹp trong đó. Không xong, thiên thủy tông thật sụp đổ rồi. Sao lại thế, sao? Sao lại thế được? Mà nó còn trăng sao cái gì? Trẻ mau, một hồi thiên thủy tông sụp xuống, vậy là xong rồi. Lần này những người còn ôm may mắn mà không đi cũng nhận ra không ổn, rồi giết trốn khỏi thủy thiên nhất sắc thành. Bùng. Vy lực cột nước cũng quá sức tưởng tượng, tuy rằng nhậm vũ dùng chấn thiên ấn đánh xuống có hiệu quả bất ngờ, nhưng pháp lực thái cực cảnh của đối phương quả thật khủng bố, nhậm vũ cũng bị đánh bay lên cao ngàn trượng thân thể thì miễn cưỡng không sao nhưng pháp lực lại sắp bị rút sạch. Nhầm vũ trực tiếp lấy ra một bộ dược phẩm ném vào miệng nhanh chóng khôi phục pháp lực cùng thương thế. Lần này coi như thật tính ra được thủy phi tường lợi hại lão tổ thái cực cảnh quả nhiên quá sức tưởng tượng. người này không còn định thủy bào châu còn bị thương hơn nữa tiêu hao quá độ nhưng mình thừa lúc hắn tiêu hao lực lượng chém hỏa long Trần pháp dịch chuyển sau đó trấn thiên ẩn đánh xuống đủ loại lực lượng kết hợp mà chỉ làm hắn chấn thương kỳ thật còn không tính là làm hắn bị thương mà dưới tình huống như vậy vẫn còn mạnh gấp mấy lần Thái cực cảnh tầng thứ sáu, đây là chỗ mạnh mẽ của lão tổ Thái cực cảnh. ầm ầm. Lúc này Thủy phi tường bị đánh xuống, bùng nổ lực lượng, biến cung điện sụp xuống, trôn vùi hắn thành phấn vụn. Trên người hắn tuôn trào hơi nước, che kín mọi thứ, trong mắt tràn đầy lửa giận kinh người. Mặc kệ người này thi triển cái gì, nhưng bị kẻ chưa đến Thái cực cảnh đánh té xuống, xỉ nhục là đại xỉ nhục. Thiên thủy tông gần như bị hủy, càng thêm không thể tha cho hắn. Nhưng lão muốn lao lên, Hỏa Long lại xuất hiện. Hỏa Long sinh ra trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, chỉ cần cờ còn đó, lực lượng không hết, bọn chúng sẽ không chết. Mà trước đó nhậm vũ hấp thu năm ngọn núi Linh Ngọc, đưa vô số linh khí vào trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, dù lúc thăng cấp đã tiêu hao phần lớn, nhưng bên trong vẫn chứa đựng kinh người. Cho nên Hỏa Long nháy mắt khôi phục, sau đó Thủy Long sông lên, cuốn lấy Thủy Phi Tường. Nhậm Vũ biết rõ nhất uy lực của Trấn Thiên ấn, hôm nay thân thể Thái Cực Cảnh tầng thứ 8 thúc đẩy, tuy rằng không phải Thái Cực Cảnh nhưng pháp lực mạnh hơn cả Thái Cực Cảnh tầng thứ 3, càng đừng nói mượn uy lực trận pháp, có thể đánh nát cả Thái Cực Cảnh tầng thứ 6. Còn dưới Thái Cực Cảnh tầng 5 như là Thủy Hạo Miểu, Nhậm Vũ dựa vào thân thể cùng tốc độ, kết hợp lực thần hồn là có thể trực tiếp đánh chết. Nhưng toàn lực đối phó, Thủy Phi Tường cũng chỉ bị thương, Nhậm Vũ nhanh chóng khôi phục, lực thần hồn không ngừng ngưng tụ trận pháp chống đỡ cũng đang nghĩ cách Nhưng vừa nghĩ, nhậm vũ như cảm giác được gì? Đúng rồi, thủy trí bằng. Tuy rằng lực lượng thủy trí bằng không mạnh nhất, nhưng hắn là tông chủ, sao hắn không xuất hiện? Hơn nữa, thủy phi tường xuất hiện chậm trễ, có khả năng liên quan tới việc mình luôn cảm nhận cổ tiểu bảo ở bên bờ sống chết. Ha, vành. Lúc này, thủy phi tường gầm lên lại chém ngang thủy long, hỏa long cũng bị thương không nhẹ. Tuy rằng bọn nó sẽ không chết đi, nhưng cũng cần thời gian ngưng tụ khôi phục, mà lúc này thủy phi tường trở nên cực kỳ khủng bố, gầm lên. Dám Hủy Tông môn ta, Bồn lão tổ muốn cho ngươi biết, dù trình độ trận pháp của ngươi cao siêu hơn nữa cũng vô dụng, Bồn lão tổ không tìm ngươi, ngươi lại tự mình tới chịu chết, chết đi. Vô dụng phải không, vậy ta cho ngươi xem uy lực trận pháp. Nhậm Vũ vốn đang khôi phục, lúc này đã được 5-6 phần, có thể miễn cưỡng thi triển trận thiên ấn, cộng thêm thân thể chưa chắc kém hơn Thủy Phi Tường, nhưng vừa nghĩ tới Thủy Phi Tường không xuất hiện, trong lòng liền lo lắng cổ tiểu bào. Lúc này nhìn Thủy Phi Tường lên, Nhậm Vũ vừa nói, lực thần hồn khẽ động, Đột nhiên ầm ầm vang dội, trời đất như xoáy chuyển, mang nước quỷ dị kéo lên, trực tiếp cuốn lấy Thủy Phi Tường. Đại trận Hộ Tông, sao lại thế này? Thủy Phi Tường kinh hoàng, đây là sát chiêu mạnh nhất của Đại trận Hộ Tông, sao lại đột nhiên đánh về phía mình? Ờ. Thủy Phi Tường trực tiếp bị đánh bay, tiếp theo Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ tạo thành trận pháp bùng nổ uy lực, Đại trận Hộ Tông cũng nối tiếp, sau đó Hỏa Long Thủy Long lại lao ra. Nếu như nói Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ là Lăng Thiên bào Khí thượng phẩm tạo thành trận pháp tăng mạnh lực lượng đối phó những người khác, như vậy lúc này nhậm vũ đột nhiên khống chế đại trận hộ tông bùng nổ, vậy là hoàn toàn trần áp thủy phi tường. Trận pháp trồng lên, uy lực khủng bố, nhất là dưới lực thần hồn của nhậm vũ khống chế, phát huy thuần thục, lập tức đè thủy phi tường xuống dưới. Tại sao lại như thế? Người! Sao người có thể khống chế đại trận hộ tông? Không thể nào! Thủy phi tường sắp trưng rớt cả mắt kẻ địch đánh lên, đại trận hộ tông nhà mình không thể điều khiển, còn bị đánh ngược lại, không có chuyện gì làm người ta buồn bực hơn thế này. Đừng nói là hắn, ngay cả văn thi ngữ ở bên ngoài cũng tròn mắt. Đây là chuyện gì, thật là khó tin quá. Đại trận hộ tông, sao lại bị người ta khống chế, hắn đã làm như thế nào? Mau nhìn, thiên thủy tông phát động đại trận hộ tông. Không đúng, sao lại tập kích người thiên thủy tông, giống như đang phối hợp trận pháp bên ngoài? Sao? Sao lại thế được, đây là chuyện gì, chẳng lẽ trong Thiên Thủy Tông có người phối hợp với kẻ mặt nạ cười kia? Con bà nó thật là quái, đây là chuyện gì, đại trận hộ tông lại bắt đầu đi giết người Thiên Thủy Tông. Lần này không giống vừa rồi, tuy rằng người bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong, không thấy được thủy phi tường nổi điên, buồn bực bị đại trận nhà mình đánh cho vỡ đầu mè chắn, nhưng có thể thấy được đại trận hộ tông đang phối hợp trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Tức thời làm mọi người kinh ngạc không thôi, quá sức kỳ lạ, đây là chuyện gì, sao lại thế này? À. trong lúc nhậm vũ coi như ổn định tình huống, mượn đại trận khống chế được thủy phi tường, đột nhiên cảm thấy trong đầu đau đớn, dấu ấn thần hồn lưu trên người cổ tiểu bào sắp vỡ vụn, không xong. sao lại thế này? không phải lập tức nguy hiểm là uy hiếp từ từ, chẳng lẽ có người muốn chậm chậm cắn nuốt thần hồn cổ tiểu bào? không thì sao lại luôn có vẻ muốn xúc đổ, nhưng tình hình hiện giờ quá nguy hiểm. Nếu như không cần gấp như thế, nhằm vũ dựa vào cảnh giới hiện tại, từ từ là có thể tra xét ra đê không gian độc lập, dù sao không gian độc lập này không lớn như cửu âm Tông. Nhưng bây giờ rắc rối là không có thời gian chờ, từ từ tham dò. Tuy rằng thiên thủy Tông không có uy hiếp lớn, nhưng miễn cưỡng dựa vào hai đại trận pháp ác chế thủy phi tường, dấu ấn thần hồn của cổ tiểu bào có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Bất đắc dĩ, đành phải thúc đẩy đoạn phim Thánh nhân luận đạo trong thức hải. Bởi vì lần trước điên cuồng, hiện tại bản thân Nhậm Vũ cũng sợ mở ra đoạn phim này, tiêu hao đã đến mức khủng bố. Quả nhiên, chỉ vừa mở ra, lực thân hồn của Nhậm Vũ liền tăng vọt, lại có xu thế muốn đột phá thái cực cảnh đỉnh phong. Nhưng Linh Ngọc vừa vét được từ cửu âm tông lại tiêu hao khủng bố, nháy mắt đã mất mấy ngàn Linh Ngọc thượng phẩm. Nên nhớ, đây là Linh Ngọc thượng phẩm. Vành Nhậm Vũ không dám chậm dễ, mượn thành nhân luận đạo tra xét xung quanh. Dưới cảnh giới này, không gian xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng, thấy rõ có một chỗ không gian độc lập ẩn dấu. mở Lực thân hồn ầm ẩm vận chuyển, không gian độc lập của thiên thủy tông nháy mắt mở ra. trí bằng cẩn thận, cẩn hán lại, là ai, là ai nói cho người biết, người làm sao mở ra được, làm sao. Lúc này, thủy phi tường bị ác chế liền giống lên bởi hắn phát hiện người điêu mặt nạ cười kia lập tức mở ra không gian của thiên thủy tông. Quả thật như đang trong nhà mình, ngay cả nhà mình cũng không nhẹ nhàng như thế, bởi vì vừa nãy lão đi ra từ trong đó, cố ý ra cố, dù biết phương pháp cũng khó mà mở ra, nhưng nhưng đối phương trực tiếp mở ra được. Cộng thêm lúc này đại trận hộ tông tập kích hắn, thì Phi Tường nhắc nhở Thủy Trí Băng, đồng thời phiền muộn giống giận. Không thể hiểu nổi, tên này còn quen thuộc hơn bọn họ, như là chạy đến địa bàn của hắn âm âm bước vào không gian nhận vũ liền ngần người tuy rằng không gian trong này không có năm ngọn núi linh ngọc như trường hồng đạo nhân nhưng lợi dụng vô số linh ngọc bày ra trận pháp phần lớn đã tiêu hao hết nhưng vẫn nhìn ra dấu tích mà ở trung tâm có thể thấy một người khổng lồ màu đen thân hình cao mười mấy thước tỏa ra phù văn đặc thù không ngừng chớp động ở một bên kia trận pháp là thủy trí bằng ngồi đó nhưng lực thần hồn tra xét phát hiện thủy trí bằng chỉ còn có thể xác nói thẳng ra là hắn đã chết đã chết đây là Nhậm Vũ lập tức hiểu ra chuyện gì, bởi vì trận pháp này là để phụ trợ Thủy Chí bằng đoạt xá thân thể cổ tiểu bảo. Con mẹ. Nhậm Vũ hoàn toàn không ngờ Thủy Chí bằng đã đột phá thái cực cảnh lại đi đoạt xá thân thể cổ tiểu bảo, khó trách vừa rồi cảm thấy không đúng, nghĩ sao cũng không rõ, bây giờ mới rõ ràng. Hơn nữa phát hiện lúc này cổ tiểu bảo như đang tiếp nhận truyền thừa nào đó, một cỗ lực lượng thần bí trong hư không đang chút lên người hắn, sau đó được trợ giúp từ đại trận do Thiên Thủy Tông tập trung tất cả lực lượng bố trí, hắn trực tiếp đột phá đến thái cực cảnh. Người bình thường đột phá đến thái cực cảnh cần trải qua tâm kiếp, nhưng cổ tiểu bào trực tiếp nhận lấy truyền thừa huyền diệu hoàn toàn không cần để ý. Hơn nữa tổ phù trên người hắn chớp động, thân thể hắn to ra một vòng, đồng thời càng thêm cường trắng, chỉ là lúc này cổ tiểu bào có vẻ cực kỳ đau khổ. A sư phụ, tiểu bảo rất khó chịu. Đừng ăn hiếp ta, sư phụ. Ra ra, sư phụ. Cô Tiểu Bảo khóc lóc gào thét, ôm đầu mình. Tuy rằng thân hình cao to có lực lượng khủng bố, nhưng giọng nói lại làm người ta tan nát cõi lòng. Nhất là Nhậm Vũ vừa vào liền biết rõ mọi chuyện, nghe Tiểu Bảo còn gọi mình, trong lòng Nhậm Vũ cũng tê dần. Lúc này dưới cảnh giới Thánh Nhân luận đạo, mắt hắn nhìn rõ trong người cô Tiểu Bảo có hai cỗ lực thần hồn, một cỗ vô cùng mạnh mẽ, muốn chiếm lấy thân thể, một cỗ khác đang hết lòng chống cự, nhưng sắp không được. Tiểu Bảo kiên trì, sư phụ đến đây. Nhậm Vũ nói, lập tức xông vào trung tâm trận pháp. Ấn, khẻ, khẻ, bùm. Ngay lúc này, bên dưới bỗng có một cái bóng to lớn vọt lên, kéo theo tiếng khè khẻ, cắn xuống nhậm vũ. Mùi tanh ập tới, một con mãng xà nước to lớn sông lên, đây là yêu thú trấn tông thiên thủy tông, một con kim văn thủy mãng. Toàn thân chấp động đường vân màu vàng, dài hơn trăm thước, chỗ to nhất đến hai mươi thước, há miệng to lớn cắn xuống nhậm vũ. Chỉ là há miệng phát ra mùi tanh đã có chứa độc tính, đủ làm âm dương cảnh ngất xỉu lúc này nhậm vũ chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của thiên yêu thú này. huống di lúc thủy phi tường giống giận ngăn cản mình, ngoài hắn ra thì thiên thủy tông đã không còn thái cực cảnh, dù không tra xét được, nhậm vũ cũng đoán ra có vấn đề. nhưng lúc này nhậm vũ không hề tránh né, ầm ầm xông lên, kim văn thủy mãng càng há to miệng, trực tiếp nuốt lấy nhậm vũ. rẹt bùng, nhưng tiếp theo đầu kim văn thủy mãng nổ ầm ầm, bị nhậm vũ mạnh mẽ đục xuyên qua đầu. Kim Văn Thủy Mãng nuốt lấy nhậm vũ, muốn dựa vào nọc độc, lực lượng cơ thể áp chế nhậm vũ. Vì lực bản thể của thiên yêu thú cực kỳ nguy hiểm đối với thái cực cảnh ngang cấp, đáng tiếc là nó đi nuốt nhậm vũ, có thân thể thái cực cảnh tầng thứ 8. Lúc này lực thần hồn càng mạnh mẽ không ngừng đánh và pháp thần, mạnh mẽ xé đầu nó sông ra ngoài. Nhậm vũ không để ý Kim Văn Thủy Mãng kêu thảm rơi xuống, đã vọt tới cạnh của tiểu Bảo. Tiểu Bảo Dầm Nhậm Vũ vừa đến gần, bỗng nhiên ánh mắt cổ Tiểu Bảo trượt lóe sáng lạnh, nắm đấm ầm ầm đánh thẳng vào Nhậm Vũ. Lúc này thân thể cổ Tiểu Bảo đã đến thái cực cảnh, đánh ra một quyền vô cùng hung hãn. Bộc, Nhậm Vũ nhấc tay, bàn tay nhỏ gấp 10 lần lại trực tiếp nắm lấy quả đấm của cổ Tiểu Bảo, khó mà động đậy. Người, thân sắc cổ Tiểu Bảo biến đổi, không thể tin nổi thân thể mạnh mẽ của người mặt nạ cười này rõ ràng không đạt đến thái cực cảnh, thân thể này sao khủng bố vậy chứ? Lúc vừa động phủ trường hồng đạo nhân. Tuy rằng nhìn thấy nhậm vũ đánh chết thủy trạch xuyên, bọn họ cũng bị đánh thảm, nhưng bọn họ không có chân chính giao đấu với nhậm vũ, vẫn cho rằng người điêu mặt nạ cười này chỉ có trận pháp lợi hại, mặt khác thì mạnh cỡ nào cũng có hạn, có thể giết thủy trạch xuyên là bởi lúc đó hắn bị hoa thanh thanh trọng thương, nhưng mà... Muốn đoạt xá thân thể đồ đệ ta, cút ra ngoài. Nhậm vũ ngăn cản nắm đấm của Cố Tiểu Bảo, giận dữ cầm lên. Nhậm Vũ cảm nhận chín vạn linh ngọc thượng phẩm vơ vét từ Cửu Âm Tông đã tiêu hao phân nửa, không dám dây ra nữa, mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo gầm lên, lực thân hồn tạo thành dao động khủng bố, đánh mạnh vào thần hồn Thủy Chí Bằng. Tựa như gió lốc quét qua, lúc này Thủy Chí Bằng vẫn chưa hoàn toàn đoạt xá Cổ tiểu Bảo, bị thổi một cái, thân hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Thân hồn của hắn bị mạnh mẽ chấn vang ra ngoài. Hả? Thần hồn rời khỏi người Cổ Tiểu Bảo, bị đánh cho trăm ngàn lỗ thủng, đau đớn này vượt xa tổn thương thân thể, Thủy Chí bằng hét thảm vẫn còn muốn xông trở vào. Cút. Lại một tiếng gầm, lực thần hồn của Nhậm Vũ Ngưng tụ thành lốc xoáy thần hồn quét tới. Không thể nào, cho dù lão tổ ngàn tuổi cũng không thể biết bận dụng lực thần hồn công kích. A. Thần hồn của Thủy Chí bằng nhìn lốc xoáy cuốn tới, quả thật muốn khóc nếu lại bị gió lốc thần hồn đánh trúng hắn thật sẽ hồn phi phách tán dù sao hắn vừa mới đạt tới thái cực cảnh thần hồn không mạnh bao nhiêu vừa rồi đoạt xá đã tiêu hao rất lớn chưa kịp chân chính nắm giữ thành công đã trực tiếp bị nhậm vũ đánh ra ngoài chỉ là nhìn nhậm vũ có thể phát động công kích thần hồn tạo thành gió lốc thần hồn khủng bố đánh chết thủy trí bằng cũng không ngờ thái cực cảnh vừa mới tiếp xúc tu luyện thần hồn chỉ có thể không ngừng tu luyện hoàn thiện căn bản chưa nghe có thể làm được đến cỡ này vốn cho là mọi chuyện chắc ăn nhưng lại thành thế này. Đây là chuyện gì vậy? Hơn nữa người này chỉ là thân thể đạt tới thái cực cảnh, tu vi rõ ràng còn là âm dương cảnh, nhưng... Lúc này ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không cho phép thủy trí bằng suy nghĩ tiếp, lực thân hồn hóa thành tia sáng tránh né gió lốc thân hồn đánh tới, vù một cái nhập vào cơ thể hắn ở bên kia. Tiểu bảo Sư phụ đến rồi, tiểu bảo Nhậm vũ liên tiếp thúc đẩy lực thần hồn gần tới phát thần cảnh đánh ra, áp lực cũng không nhỏ nhưng cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi thần hồn thủy trí băng ra khỏi cơ thể của Tiểu Bảo, sau đó lập tức đánh thức cổ Tiểu Bảo. Hả? Thân thể cổ Tiểu Bảo vừa mất đi thần hồn thủy trí băng liền trở nên xinh si ngốc, ngay sau đó ánh mắt lại trong suốt, liền khóc qua lên, ôm lấy Nhậm Vũ. Sư phụ, sư phụ, ngài mau đi cứu ra ra. Sư phụ, bọn họ ăn hiếp Tiểu Bảo. Tiểu Bảo sợ lắm. Lực lượng thân thể cổ Tiểu Bảo lúc này đã qua thái cực cảnh tầng thứ ba, hơn nữa còn đang tăng lên, toàn thân tràn đầy lực lượng kỳ lạ hơn nữa lúc này cổ tiểu bảo nắm giữ lại thân thể trong người có tổ phù đặc thù không ngừng lưu động làm lực lượng của hắn càng mạnh hơn hắn ôm một cái còn là ôm thật chặt không phải nhậm vũ không có cách nhưng nếu mạnh mẽ đẩy hắn ra lại sợ làm hắn bị thương cho nên nhậm vũ liền bị ôm lấy ôm cứng ngắc làm cho nhậm vũ cười khổ không thôi Hờ, phột lúc này thân thể thủy trí bằng bên kia bỗng cử động thân hồn rách nát bị đuổi ra chạy trở về thân thể liền phun ra vòi máu tai mắt mũi miệng trào máu thân thể vỡ vụn nhiều chỗ bởi vì thần hồn bị tổn hại nghiêm trọng làm hắn như đi đến cuối sinh mệnh nhưng thủy trí bằng không cố được lốc xoáy thần hồn của người điêu mặt nạ cười kia hoàn toàn dọa hắn đó là lực lượng vượt qua thái cực cảnh lại xuất hiện trên một tên chỉ mới âm dương cảnh Suốt cuộc là sao nhìn lại kim văn thủy mãng bị xuyên thủng đầu mà chết nó có thể đấu một trận với thái cực cảnh tầng 3, tầng 4, vậy mà chết như thế may mắn đối phương không sông lên cho nên thủy trí bằng không chút do dự mở cửa ra khỏi không gian này lao ra ngoài tìm lão tổ, hiện tại chỉ có tìm lão tổ mới được. Sư phụ, hu hu hu, bọn họ ăn hiếp con. Hu hu. Cổ tiểu bảo khóc thật là thảm, ngẫm lại một tinh cao to đen hôi, nay cao đến 20 thước lại khóc lóc như trẻ con, thật là quá quỷ dị. Tiểu Bảo, tiểu bảo. Nhậm Vũ bắt đắc dĩ, vội quát lên. Con chờ chút nữa rồi khóc, không phải con muốn cứu gia gia hay sao, lập tức thả ta ra, chúng ta xử lý xong chuyện ở đây, mau nghĩ cách cứu gia gia con, mau thả ta ra, bằng không sẽ không kịp nữa. Vào lúc mấu chốt, nhậm vũ nghĩ ra một cách, quả nhiên dùng được. Vừa nghe lời nhậm vũ, tuy rằng cổ tiểu bào còn khóc, nhưng lập tức thả lòng ra tay. Sư phụ, ra ra đã xảy ra chuyện, thiệt nhiều người vây công bọn họ. Cổ tiểu bảo vung vẩy tay, kinh sợ nói. Ừ, ừm, con theo ta ra ngoài trước, sau đó từ từ nói chuyện ra ra con. Nhậm vũ nói rồi, kéo cổ tiểu bào trực tiếp xông ra ngoài. Lúc này hắn đã ngừng vận truyền đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo, bởi vì chín vạn linh ngọc thượng phẩm chỉ còn lại không đủ 2 vạn, hơn nữa đã cứu được cô Tiểu Bảo, số linh ngọc này rõ ràng không thể giúp mình đột phá cực hạn, nhiệm vũ tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí. Vừa nãy cho Thủy Trí Bằng đi ra, may mà bên ngoài còn đại trận, nhậm vũ không sợ gì. Nhưng tránh cho xảy ra chuyện đột biến gì, lần này nhất định phải nhiều cò tận gốc. Thủy Trí Bằng còn không sao, nhưng tuyệt đối không thể để Thủy Phi Tường trốn thoát dùng cứu gia gia để trần ăn cổ tiểu bào, nhậm vũ tiện tay không khách khí quét sạch mọi thứ còn dùng được trong không gian này, bao gồm cả thi thể kim văn thủy mãng, thân thể thiên yêu thú cỡ này đều là bào bối, bình luyện chế dược phẩm trần áp lực lượng tu la cho lục thúc. vừa lúc dùng thứ này chiết xuất một bộ trù dược. thủy trí bằng vừa đi ra, nhậm vũ cũng lại xuất hiện bên trên thiên thủy tông, lúc này đã bị hủy hoại gần hết. lão tổ, lão tổ cứu ta. lúc này thủy trí bằng thê thảm lao ra, nhìn thấy mọi thứ liền ngay người đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này, Thiên Thủy Tông sao vậy? Càng làm hắn không dám tin, trời ạ, mình không hoa mắt chứ, lão tổ đang bị đại trận hộ tông công kích. Âng, bùm bùm. Thủy Phi tường vừa nhìn thấy Thủy Chí Bằng liền giận giữ đỉnh điểm, âm ầm chấn vang hòa Long, Thủy Long cùng công kích của hai trận pháp mạnh mẽ xông tới cạnh Thủy Chí Bằng. Chí Bằng, sao? Sao ngươi đi ra xảy ra chuyện gì, không phải vừa rồi đã đoạt xá thành công hay sao? Vốc Thủy Chí Bằng lại phun máu. Lão Tổ, tên mặt nạ cười kia, hắn, hắn không phải là người, hắn biết sử dụng lực thần hồn công kích, trục sắt ta ra khỏi thân thể tên đen kia, còn. con phải tính toán triệt để với các ngươi, các ngươi tổn thương đồ đệ của ta, còn muốn đoạt xá thân thể hắn. Thủy Chí Bằng chưa nói xong, nhậm vũ đã xuất hiện trên trời, cùng với hắn là cổ tiểu bào cao to đen hôi. Nhậm vũ xuất hiện, trận pháp, thủy long, hỏa long, mọi công kích xung quanh đều ngừng lại nhưng nó lại như bình tĩnh trước bão táp ập tới, đột nhiên yên lặng, đối lập với cảnh tượng thiên thủy tông hủy diệt, thủy phi tường cùng thủy trí bằng bị đánh thê thảm, liền trở nên vô cùng khủng bố, áp lực vô hình đè nén thủy phi tường, thủy trí bằng không thở nổi. hắn, hắn lại là đồ đệ của ngươi. thủy phi tường không thể tin được nhìn nhậm vũ cùng cổ tiểu bảo, điều này làm người ta khó tin. lúc này thủy phi tường đột nhiên hiểu được, hắn phải thừa kế truyền thừa thượng cổ, có tổ phụ cùng truyền thừa, làm sao lại là đồ đệ của ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Thân thể thủy trí bằng muốn tan vỡ, điên cuồng gào thét, hắn thật không hiểu nổi, rốt cuộc người điêu mặt nạ cười này là ai? Ở Đông Hoàng, lúc nào lại xuất hiện một kẻ khủng bố như vậy? Tông sư trận pháp cao cấp, không chế trận pháp khủng bố đến mức khó tưởng tượng, chưa đạt thái cực cảnh, lại sở hữu thân thể tay không xé nát thiên yêu thú, càng khó tin là biết dùng thần hồn công kích mà lão tổ ngàn tuổi cũng không dám tùy tiện dùng. Đồ đệ Thì ra là vậy Lúc này, Văn Thi Ngữ luôn lo lắng ở vòng ngoài trận Pháp, đột nhiên hiểu ra được. Nhưng nhìn tên cao to đen hôi lớn gấp 10 lần nhậm vũ lại run dày đi theo hắn, Văn Thi Ngữ muốn tắt tiếng. Nhất là tên đen to con kia không ngừng co rút vào người điêu mặt nạ cười, bàn tay cũng to hơn người ta, lại muốn kéo tay người ta rút vào trong, thật là quá. Qua khó tưởng tượng. Chí Bằng, trốn Vào lúc này, Thủy Phi Tường kinh nghiệm già dặn đột nhiên kéo Thủy Chí Bằng, bất chấp mọi giá chuẩn bị xong ra. Thật ra Thiên Thủy Tông đến lúc này, cơ nghiệp hủy sạch, hắn không còn nghĩ gì khác nữa. Vừa rồi hắn liều mạng là vì muốn tranh thủ thời gian cho Thủy Trí Bằng. Nếu như Thủy Trí Bằng cướp lấy thân thể tên đen kia, hai người bọn họ lên thủ, trình độ trận pháp của người này có mạnh cỡ nào cũng chưa chắc ngàn cản được. Nhưng tiêu hao tất cả của cái Thiên Thủy Tông, kết quả cuối cùng là Thủy Trí Bằng vẫn không bà xá thành công. Thế cục hôm nay, Thủy Phi tưởng rõ ràng, không đi thì nhất định phải chết. Lúc này hắn không dám coi đối phương là một kẻ chưa đến thái cực cảnh, trong mắt hắn, tên này tuyệt đối không kém hơn lão tổ ngàn tuổi, thậm chí còn càng khủng bố hơn. Ở bên trong động phủ trường hồng đạo nhân, đám người mình liên hợp tàn hồn, cuối cùng cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, hôm nay thiên thủy Tông đã bị phá hủy, không trốn thì nhất định phải chết. Thiên thủy hủy diệt, cửu cử quý nhất, hoành. Trốn, lúc này không phải muốn trốn là được, đến trình độ này, nhất định phải giết bọn họ. Vừa nãy đột nhiên ngừng lại. Chính là bởi nhậm vũ đang ấp củ lúc này đột nhiên phát động, phát huy đại trận hộ tông đến cực hạn, như kích nổ nó, đồng thời ngưng tụ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ thành một. Đại trận hộ tông thì Thủy Tông đã trải qua mấy ngàn năm củng cố, kích nổ bằng phương thức hủy diệt, bộc phát uy lực không thể tưởng tượng. Nháy mắt liền cuốn lấy Thủy phi tường, Thủy chí bằng muốn chạy trốn. ha Sao lại như vậy? lão tổ, đại trận hộ tông của chúng ta, tại sao? Tại sao? Vùng! Thủy Chí Bằng còn không hiểu, khó tin nhìn đại trận hộ tông như hủy diệt tập kích bọn họ, gào lên liền thân thể vỡ vụn. Bản thân Thủy Phi Tường khó bảo toàn, tuy rằng Thủy Chí Bằng ở ngay bên cạnh, hắn cũng không cách nào che chở, bởi vì đại trận hộ tông bùng nổ, uy lực hủy diệt quá khủng bố. Chí Bằng, Thủy Phi Tường gầm lên, hắn cũng muốn biết tại sao vùng vẫy sinh tồn ở Đông Hoang, không phải không nghĩ tới có một ngày sẽ chết, sẽ bị người ta giết, nhưng chưa từng ngờ tới lại chết trên đại trận hộ tông của nhà mình. Lão tổ liều mạng với ngươi Trễ rồi. Mành. Liều mạng. Nếu như ngay từ đầu Thủy Phi Tường đã liều mạng, Nhậm Vũ còn không thể mượn thánh nhân luận đạo hoàn toàn khống chế đại trận hộ tông, không thể kích nổ. Khi thế hủy diệt tập kích hắn, có lẽ Nhậm Vũ cũng phải rơi vào nguy hiểm. Nhưng đánh đến giờ, Thủy Phi tướng liên tiếp bị trọng thương, không còn định Thủy Bảo Châu. Trước đó vì giúp Thủy chí bằng đoạt xá đã tiêu hao rất lớn, lúc này nhìn Thiên Thủy Tông hủy diệt, cộng thêm tình huống thế này, hắn muốn liều mạng cũng trễ rồi. Nhậm Vũ lạnh lùng nói, nháy mắt nguồn nước Thiên Thủy Tông ngưng tụ, đè xuống, ầm ầm nổ tung, nổ bay thủy phi tường sông tới liều mạng. Sau đó là một đạo hào quang, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cửu cửu quy nhất, giống như một con rồng đen trực tiếp xuyên qua thủy phi tường. Bùng. Cuối cùng tự bạo cũng không kịp, lão tổ Thiên Thủy Tông này bị đánh chết. Hoành. Bởi vì cuối cùng Nhậm Vũ vận dụng đại trận hộ tông với phương thức hủy diệt, dung hợp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thành lực lượng duy nhất, cuối cùng đánh chết lão tổ Thiên Thủy Tông. Cho nên vừa kết thúc, đại trận xung quanh thiên thủy tông lập tức biến mất. Chấn động âm ầm, bầu trời thiên thủy tông liền sụp xuống, bao gồm cả không gian độc lập vốn đã không ổn định sau một chiêu vừa nãy, cũng mất đi chống đỡ mà vỡ nát. âm ầm sụp đổ xuống dưới, bên dưới là thủy thiên nhất sắc thành, tòa thành to lớn còn không ít người chưa kịp rút lui. Mấu chốt là có không ít người không nỡ rút lui, đối với bọn họ, đây là chỗ sinh sống đời đời. Rồi đi! Nhậm vũ vừa thấy bầu trời muốn sụp xuống, cử cử âm dương chấn thần kỳ nháy mắt bao phủ, sau đó mạnh mẽ vận chuyển lực lượng, lợi dụng trận pháp cử cử âm dương chấn thần kỳ cưỡng chế di chuyển ra xa mấy dặm, âm âm nện xuống cách thủy thiên nhất sắc thành mười mấy dặm, đập nó thành cái hố sâu không đáy. Bên ngoài thủy thiên nhất sắc thành âm âm chấn động, bùi mù bốc lên, mọi người xung quanh cũng nhìn thấy một cảnh tượng. Thi thể thủy phi tường bị đánh xuyên qua vẫn còn đó, cả thiên thủy tông đã biến mất. Trên bầu trời còn một người đứng, đi ông mặt nạ cười kỳ quái, tuy rằng pháp lực đã bình ổn, nhưng loại bình tĩnh này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Còn ở sau hắn, là một tên cao to đen lớn đến 20 thước, lại giữ hãi rúc vào cạnh hắn. Không xa đó, còn có một mỹ nữ đang đứng. Cảnh tượng này làm cho mọi người trốn ra khỏi thủy thiên nhất sắc thành đều ngây ngốc, không ai ngờ tới đường đường thiên thủy tông mà hôm nay bị một người tiêu diệt hoàn toàn, trở thành quá khứ. Đó là người ưu. Con người sao làm được thế này, nếu nói là tông môn khác xúc sức tấn công, chém giết giữa tông môn, thiên thủy tông có bị diệt thì cũng thôi, nhưng bây giờ chỉ có một người đánh lên, cuối cùng nhìn tình huống chỉ là vì cứu đồ đệ. Khùng bố, qua khùng bố. Chẳng lẽ người này là lão tổ ngàn tuổi, không thể nào, lão tổ ngàn tuổi làm sao có thể rời tông môn, như vậy sẽ dẫn tới lôi kiếp. Hơn nữa trong thủy thiên nhất sắc thành cũng có người ánh mắt không kém, đều nhìn thấu người điêu, mặt nạ cười kia chỉ là âm dương cảnh, không phải thái cực cảnh, càng làm người ta khó tin. Vừa nói vừa đi, chúng ta đi. Trong lúc mọi người ngần ngơ, Nhậm Vũ nói Cổ tiểu Bảo một tiếng, dẫn Cổ tiểu Bảo cung Văn Thi Ngữ cũng chưa kịp hồi thần, nháy mắt rời khỏi đây, để lại mọi người Thùy Thiên Nhất Sắc Thành bị dọa đến không động đậy, thật lâu không thể bình tĩnh. Đám người Hoa Thành Thành ở lại Trung Bộ Đông Hoa không ngừng trợ giúp Hoa Mỹ Ngọc ngưng luyện thần hồn, bọn họ cũng không nóng nảy, bởi vì muốn tìm một người tại Đông Hoang vô ngần này thì quá khó. Nhưng thế lực tàn hồn to lớn, tuy Đông Hoang không phải khu vực hoạt động chủ yếu của tàn hồn, nhưng cũng có lực ảnh hưởng đủ mạnh. Hoa Thành Thành cũng đã vận dụng lực lượng ẩn tàng, tuy là ẩn tàng nhưng mà cũng khá lớn rồi. Không lâu sau tin tức tốt cũng truyền tới, đã phát hiện ra người mang mặt nạ cười tại khu vực gần Thiên Thủy Tông, không ngờ lại đi công kích Thiên Thủy Tông. Người này điên thật rồi, hắn chiếm được chút chỗ tốt tưởng mình là đại nhân vật gì chứ. Ngay cả thái cực cảnh cũng không dám đi công kích Thiên Thủy Tông đấy, thật không biết hắn nghĩ gì nữa. Hoa Văn Triết dùng thái độ xem thường nói. Hoa Thành Thành đi trước không lên tiếng nhưng ánh mắt nàng lại đầy ngưng trọng, nàng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi từ động phủ Trường Hồng đạo nhân đi ra, nàng luôn suy nghĩ, người này nhìn như bình thường, nhưng lại có thể chiếm được chỗ tốt trong vòng vây của ba đại lão tổ, vu oan giá họa, khiến bọn họ tranh đoạt với nhau, chém giết nhau, nhưng cuối cùng lại chiếm được chỗ tốt vào tay, chuyện này khiến người ta không khỏi giật mình. Mà uy lực trận pháp kia Hoa Thanh Thanh chưa từng thấy qua, thật kinh khủng. Lần này hắn đột nhiên công kích Thiên Thủy Tông, tuy nghĩ không thông, nhưng mà Hoa Thanh Thanh lại có chút bất an. Đi không mau xa, lại có tin tức chuyển tới. Cái gì? Diệt! Thiên Thủy Tông bị tiêu diệt rồi. Hoa Thanh Thanh giật này mình, không dám tin thông qua Linh Ngọc truyền tin quát hỏi. Người xác định không nhầm chứ. Đây chính là một tông môn mà, chỉ là một tên tiểu tử mà lại có thể tiêu diệt được Thiên Thủy Tông, giết chết Thủy Phi Tường Lão Tổ. Khuôn mặt lãnh khóc của Hoa Thanh Thanh trở nên vô cùng chấn kinh bởi vì nàng vừa mới giao thủ với Thủy Phi Tường, tùy lão không phải là đối thủ của nàng. Nhưng dù sao lão cũng là lão tổ thiên thủy tông, cho dù bị thương cũng là thái cực cảnh tầng 8, sao có thể bị một tên tiểu tử ngay cả thái cực cảnh cũng chưa đạt tới giết chết chứ? Điều này sao có thể? Hơn nữa, cả lão và thiên thủy tông đều bị tiêu diệt, chuyện này càng khiến cho người ta không thể tin nổi. Không sai, chúng ta đã tập trung người lưu ý, trong thiên thủy tông cũng có người của chúng ta. Tuy không biết quá trình cụ thể, nhưng đích xác là chỉ có một người, nhưng thần kỳ ở chỗ là lão tổ thiên thủy tông lại bị chính đại trận hộ tông đánh cho bị thương, sau đó mới bị giết chết. Thiên Thủy Tông đã bị diệt, bọn họ đi về phía Tây Nam. Tên nhân viên tình báo lại lần nữa khẳng định nói. Một bên, Hoa Văn chết há hốc miệng thật lâu không nói được gì bởi vì mọi chuyện đều không chân thật. Trận Pháp lại là trận Pháp, ngay cả đại trận Hộ Tông Thiên Thủy Tông hắn cũng nắm giữ được. Chuyện này, Hoa Thanh Thành sững sở nói. Hiện tại chuyện Thiên Thủy Tông bị diệt khiến người quanh mười mấy vạn dạm xô chào rồi. Người mang mặt nạ cười kia được mọi người đặt cho cái tên Tiếu Kiểm sát Thần Vương. Người này một lần chu diệt một tông môn, lại chưa đạt tới thái cực cảnh, nhưng lại có thể làm được bực này, có thể sánh ngang với tồn tại pháp thần cảnh, cho nên mọi người mới đặt cho cái tên tiếu kiểm sát thần vương. Người kia lại nói, tiếu kiểm, sát thần vương. Hoa Thanh Thành chậm rãi nhắc lại cái tên này. Cấp bậc vương giả xương vương cũng rất bình thường, nhưng chữ thần kia trí cao vô thượng, bởi vì chỉ khi tu luyện tới cảnh giới trí cao vô thượng mới được gọi là pháp thần. Mặc dù là cái tên do người khác đặt cho, nhưng là cấp bậc vương giả lại được xưng là thần thì không phải là chuyện đơn giản. Đại tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hoa Văn Chiết có chút bối rồi nói. Hắn chỉ mượn uy lực đại trận hộ tông đánh lại thiên thủy tông mà thôi. Nếu không cho dù là lão tổ ngàn năm cũng khó tiêu diệt một tông một mình được. Huống chi trước khi đối mặt với địch nhân tuyệt đối không được khiếp đảm. nếu không người làm sao có thể đột phá được chứ? Hoa Thanh Thanh Lạnh lùng nhìn Hoa Văn Chiết nói. Vâng. Khuôn mặt già rùa của Hoa Văn Chiết không khỏi đỏ lên. Người này không thể tiếp tục lưu lại, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành thì hậu hoạn vô cùng. Hoa Thanh Thanh bụng bảo dạ. Bên Sử Nguyên Hoành cũng nhận được tin tức giống đám người Hoa Thanh Thanh, nhưng trong lòng lại kinh sợ vạn phần. Biết được tin tức bọn họ lập tức điều động nhân thủ chuẩn bị đi bắt người này, nhưng mà không đợi tới nơi thì lại nghe tin Thiên Thủy Tông bị diệt, cho dù Cửu Âm Tông bọn họ muốn tiêu diệt Thiên Thủy Tông cũng không thể làm nhanh như vậy, chuyện quái gì xảy ra vậy? Sử Nguyên Hoành không thể không cho dừng lại mọi chuyện. Cửu Âm Tông của hắn mạnh, nhưng bây giờ là thời buổi rối loạn, thân thể con trai mình bị hủy, hôm nay được Ninh Khải Lão tổ trợ giúp tìm thân thể mới. Trong tông có Lão tổ ngàn năm tọa chấn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn rút lực lượng ra ngoài bắt tên hung thần này thì không được. Sử Nguyên Hoành lắc đầu một hồi, cuối cùng vô lực ngồi xuống. căn cứ tin tức hắn còn mang theo Văn Thi Ngữ, rốt cuộc hắn có ý gì? Chẳng lẽ hắn làm mọi chuyện là vì Văn Thi Ngữ? Nếu như vậy thì phiền toái lớn rồi. Đúng như nhậm vũ đoán, thủ âm tông tuy lợi hại, nhưng sau lần nổi loạn tổn thất không nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng muốn giữ nguyên sự thống trị của mình, cho nên không được hao tồn quá lớn. Lúc này cho dù có thêm mấy thái cực cảnh cũng không làm gì được nhậm vũ, từ nguyên hoành bắt đầu nhức đầu. đôi núi quanh sân cốc cổ thôn gần như hoàn toàn sụp đổ, trận pháp xung quanh không ngừng có rút lại, người cổ thôn chống trọi trận pháp đã chết hơn phân nửa, ngay cả cổ côn cũng gần như đèn cạn dầu. Tiêu bảo! Tiêu bảo! Cụ cảm giác sắp chống đỡ không nổi nữa, trong tiếng nổ ầm ầm chỉ thấy dòng thác đen rốt cuộc phá tan đại trận tràn vào. Ấng Lực lượng khổng lồ cuồn cuộn đánh sâu vào dòng người, mấy thớt ngựa người bị đánh cho vỡ vụn, một thanh trường đao ánh lên ánh sáng đen bổ về phía cổ côn. Khốn kiếp, tổ địa của thôn ta sao dung tha cho người khinh nhờn. Giết chết đám khốn kiếp kia, giết chết bọn họ. Cảy kinh nhờn tổ địa, chết. Người cổ thôn còn sống sót đều lao ra ngoài, ai cũng thúc giục bí pháp trợ quốc cổ tiểu bào truyền thừa. Người còn sức chiến đấu đều lao lên, nhưng lập tức bị đội quân che mắt. Không, đúng lúc này giữa đại quân bỗng nhiên xuất hiện một hình người vô cùng dữ tợn, sau đó biến thành phương viêm. Chỉ là lúc này hắn không còn bóng, hình dạng vô cùng dữ tợn. Chỗ này, chính là chỗ này. Phương viêm hưng phấn nhìn xuống phía dưới gầm thét. Ha ha, thì ra là ở chỗ này, không nghĩ tới trái tim và truyền thừa của cổ thần lại ở đây. Lại còn hậu dị nhân tộc, thu tất cả máu thịt bọn chúng lại Người áo đen lại lần nữa xuất hiện Quay sang đội quân hạ lệnh Sau đó mang theo phương viêm bay vào tổ địa cổ thôn Ta ở đây Gia gia, gia gia Tiểu bảo tới đây Cổ côn bị hắc thiết binh công kích cho gần như mất đi ý thức Đột nhiên nghe được một thanh âm vô cùng thân thiết Tiểu bảo Tiểu bảo Cổ côn không dám tin giấy lên một tia chiến ý Lấy hết sức đánh ra một lỗ hồng Điên cuồng gào lên Trong nháy mắt nhìn thấy nhậm vũ mang theo tiểu bảo bay tới, không biết lực lượng từ đâu ra, lại lần nữa đánh bay đám binh lính bên cạnh. Dưới sự hướng dẫn của tiểu bảo nhậm vũ mang theo tiểu bảo và đám người văn thi ngữ đáp xuống, lập tức bị 10 vạn đại quân hắc thiết về khốn. Đám khốn kia đều không phải người. Văn thi ngữ dùng thần hồn lực dò sách đại quân hắc thiết, lại không phát hiện ra bất kỳ khí tức sinh mạng nào. Nhưng mỗi một binh sĩ lại giống như một thanh binh khí hình người, tùy cổ côn đã sắp không xong nhưng dù sao cũng là thái cực cảnh dù vậy mỗi lần công kích cũng chỉ đánh bị thương được mấy tên binh sĩ mà thôi có thể thấy chung cứng rắn mạnh mẽ bực nào nhậm vũ cũng đã sớm phát hiện ra hắn còn phát hiện bọn họ đều mặc quần áo Duệ tiễn doanh chỉ có điều chẳng có chút khí tức sinh mạng nào giống như đám khôi lỗi ngọc tuyển đạo nhân tế luyện thành nhưng đám người này lại khác giống như tế luyện người sống thành binh khí vậy căng nhậm vũ khoát tay phóng ra cử cửu âm dương chấn thần kỳ đại trận âm âm bao phủ phạm vi trăm thước quanh cổ côn ra ra Gia Gia, các người cút ngay cho ta, không được chạm vào Gia Gia ta. Bịch bịch bịch. Vừa đáp xuống, cổ tiểu bảo xông tới, song trường mưa ra, liên tục vung quyền đánh bay đám hắc thiết binh. Một quyền đánh ra, mười mấy tên hắc thiết binh đều bị đánh bay ra ngoài. Cổ tiểu bảo lúc này chẳng khác nào một cỗ xe tăng, thậm chí còn hung mãnh hơn gấp mười lần. Nhậm Vũ cũng ra tay, đồng thời khống chế đại trận công kích đám hắc thiết binh. Bục. Nhậm Vũ khoát tay túm lấy một tên hắc thiết binh bị tiểu bảo đánh bay đi. Không có sinh khí, thân thể rắn như sắt thép, ánh sáng tản ra giống như giáp sắt, ngay cả ngựa cũng vậy. Bên trong hình như có phù văn đặc thù lưu truyền. Đám binh lính này không có cảm xúc gì, nhưng những phù văn này lại có mối liên hệ đặc thù không chế bọn họ. độ cứng rắn của thân thể chúng có thể đánh ngang với thân thể cường giả âm dương cảnh đỉnh phong, cho dù linh khí thưởng phẩm cũng khó đánh chúng bị thương được. Cường giải dưới âm dương cảnh âm hồn thi chiến pháp thuật cũng khó đả thương được bọn họ. Nếu chỉ có một người thì không coi vào đâu, nhưng kẻ nào cũng vậy thì lại vô cùng kinh khủng. Oanh, oanh. Đúng lúc này, nhậm vũ cảm giác cửu cửu âm dương trấn thần kỳ chấn động, đám hắc thiết binh liên thủ với nhau công kích, uy lực khủng bố, mấy vạn người liên thủ có thể sánh ngang với thái cực cảnh, đám người này phát hiện không vào được trong đại trận, liền công kích không biết mệt mỏi. mơ hồ có cảm giác giống như từng cục sát ngưng thành một thể, dẫn động linh khí thiên địa xung quanh, tạo thành một phù văn to lớn, phát ra lực lượng khủng bố. Đây là thiết tấu luyện chế pháp bảo, thật quỷ dị, thủ đoạn thật tà ác. Rốt cuộc là kẻ nào khống chế phương viêm, luyện chế mấy chục vạn đại quân duệ tiễn danh thành pháp bảo. Thần hồn lực vừa động, thủy, hỏa long gào thét bay ra công kích đám binh lính bên ngoài. Tuy vòng ngoài không có đại trận trợ giúp, nhưng mà thân thể sóng long rất lớn, lực lượng cũng không yếu. Nhậm Vũ cũng không sợ chúng bị thương, không chế bọn chúng tách đám binh lính này ra. Bọn họ, bọn họ đều là binh sĩ Minh Ngọc hoàng triều, mang phục sức dự tiễn doanh. Rốt cuộc là ai, là ai lại độc ác như thế? Văn Thị Ngữ cũng phát hiện ra vấn đề, không khỏi kinh sợ. Không ngờ có người lại luyện người sống thành binh khí hình người. Là hắn. Nhậm Vũ nhớ lại người mình gặp khi đang truy lùng phương viêm. Không nghĩ tới lại gặp được phương viêm ở nơi này. Không nghĩ tới duệ tiễn dân biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Người biết là kẻ nào làm sao? Văn Thị Ngữ lập tức nhìn về phía Nhậm Vũ. Đã giao thủ, nhưng không rõ hắn là ai. Người này không chế phương viêm, nhưng thân phận của hắn. Nhậm vũ nói tới đây thì dừng lại, bởi vì hắn cũng không rõ lắm. Ra ra, tiểu bảo tới đây. Tiểu bảo tới đây. Tiểu bảo một đường sông tới, đánh bay tất cả hắc thiết binh, thân thể to lớn âm ầm quy xuống, nhưng vẫn còn cao hơn cổ côn rất nhiều. Bàn tay nâng cổ côn lên, giống như người lớn đỡ một đứa con nít vậy. Tiểu bảo, ngươi, ngươi, đứa nhỏ này, sao lại còn quay lại chứ? Cổ côn nói xong, ngược bỗng nhiên nổ tung, cả người trở nên vô cùng suy nhược, giống như sắp xong đời. Sư phụ, sư phụ. Cổ tiểu bào kinh hãi, điên cuồng hét lên. Nhậm vũ cũng ở sau tiểu Bảo, gã lập tức giơ tay đè xuống ngực của côn. Người này vì vận dụng bí pháp mà ngực bị lực lượng chấn nát, nhậm vũ không có biện pháp cứu trị, chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi. Một tay chế trụ lồng ngực của côn, một tay lấy ra một viên thiên đan tục mạnh nhét vào miệng của côn, đồng thời lấy dược phẩm ra cho lão uống vào. Nhìn Nhậm Vũ nhét Thiên Đan tục mệnh trung phẩm vào miệng của côn mà không chút do dự gì, Văn Thi Ngữ không khỏi sừng sốt, nhưng rất nhanh ức tỉnh lại, nàng nhận ra cổ côn đã sắp không xong, thần hôn đều đã vỡ vụn, cho dù pháp thần tới cũng không thể cứu sống được. Ưk. Phục dựng dược vật của Nhậm Vũ lại có lực lượng nhậm vũ trấn áp, thần hôn lực của cổ côn rốt cuộc cũng ổn định lại, cổ côn lại lần nữa tỉnh lại. Lão ngoài ý muốn, không nghĩ mình lại còn có thể tỉnh lại được, cảm nhận lực lượng trong người, bỗng nhiên nhìn Nhậm Vũ cười chua xót. Ân công Ngài, sao phải khổ như vậy chứ? Ta đã là người phải chết, sao ngài phải lãng phí nhiều bảo bối như vậy? Lại còn hao phí lực lượng nữa. Tỉnh rồi. Sư phụ, ra ra tỉnh rồi. Ra ra sẽ không chết, sẽ không chết đâu. Cổ tiểu bảo nhìn thấy cổ côn tỉnh lại, hai mắt ứ lệ thương tâm nói. Tiểu bảo là đồ đệ ta thu, ngươi cứ yên tâm đi. Có gì muốn nói thì cứ nói. Tình huống bên ngoài nghiêm trọng, tuy thần hồn lực nhậm vũ có thể nhất tâm đa dụng, nhưng cũng lo tình huống có biến đã cũng rõ, của côn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. khổ, ta vẫn không hiểu vì sao tiểu bảo có thể chịu được lực lượng truyền thừa tổ phu chứ? thì ra, thì ra là thế, trách không được, ân công. xin nhận của ta một lại. cổ côn vừa nói vừa định quỳ xuống, nhưng nhậm vũ lập tức ngăn lại. tiểu bảo ngoan, tiểu bảo đừng khóc. nhìn tiểu bảo khóc thương tâm, của côn an ủi dặn. sau này phải nghe lời sư phụ ngươi, không được tinh nghịch, có nghe hay không? Sau này ra ra không thể chiếu cố được cho ngươi, cho nên ngươi phải tự chăm sóc cho mình, vĩnh viễn nhớ ân tình sư phụ ngươi. Vâng, hù hù hù. Cổ tiểu bảo khóc không biết trời trăng gì nữa, vừa khóc vừa gật đầu. Văn thi ngữ rất muốn trấn ăn hắn, nhưng vóc người tên này quá to, cho nên nàng chỉ biết thở dài. Ân công, ngươi đừng thấy tiểu bảo hắn như vậy, thật ra. Thật ra hắn còn có một bí mật, trước kia ta không dám nói, chỉ sợ xảy ra chuyện, thật ra. Thật ra tiểu bảo mới 5 tuổi mà thôi. Cổ côn nhìn về phía nhậm vũ nói quả nhiên nhậm vũ ngoài ý muốn lúc đầu hắn tưởng đầu óc của tiểu bào có vấn đề giống như đứa bé năm 6 tuổi nhưng về sau nhậm vũ lại phát hiện không phải thế thân hồn lực của tiểu bào rất hoàn chỉnh tuy rất cường đại nhưng mà vẫn trong ấu kỳ nhưng nhậm vũ vẫn nghĩ chuyện này không có khả năng dù sao tu vi tiểu bào là âm dương cảnh dương hồn nếu như chỉ 5 tuổi thì quá kinh khủng đi năm 5. 5 tuổi nhậm vũ sớm chuẩn bị tâm lý rồi nên không kinh ngạc nhưng văn thi ngữ lại bị chấn kinh sao có thể Hắn chỉ có 5 tuổi. Không nói hắn cao lớn hai mê mấy thước, mà cho dù thấp hơn người điêu mặt nạ cười này một cái đầu, với tu vi âm dương cảnh dương hồn thì làm sao có thể 5 tuổi được. Huống chi hiện tại hắn đã là thái cực cảnh, lực lượng kinh khủng kia cho dù thái cực cảnh gặp phải cũng đều bị dọa sợ. 5 tuổi mà đã như vậy. Chơi ạ, quá kinh khủng đi. Tộc ta là tộc truyền thừa từ cổ thần thượng cổ, cổ thần nhất tộc vốn đã xứng tuyệt diệt rồi, cho dù con cũng rất cổ xưa. Nhưng chúng ta lại khác, 8.000 năm trước có một vị cổ thần ngủ say ở chỗ tộc ta, nơi này cũng trở thành thánh địa. Trải qua vô số biến thiên, tộc ta chỉ còn ở nơi trái tim của vị cổ thần này. Nhưng nơi này rất bí ẩn, quá hoang vắng, cho nên bình thường tộc ta có người trấn thủ cũng không sinh sống ở đây. Tiểu bào lúc mới sinh ra được dẫn tới thánh địa, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn khiến trái tim cổ thần đập lại, huyết mạch cơ thể cửa hắn bị thay đổi. Không những thế, hắn còn kế thừa lực lượng tổ phù ta, cho nên còn nhỏ tuổi hắn mới có thể đạt tới cảnh giới dương hồn, thân thể khác với thường nhân. Vì lúc đó quá nhỏ, cho nên thân thể hắn không thể thừa nhận được lực lượng và máu tổ phù, vì thế cha mẹ hắn, vì muốn giúp hắn chịu đựng được mà hy sinh tánh mạng mình. Vì sợ người khác phát hiện bí mật này, phát hiện hắn có tổ phù cổ thần, cho nên lúc nào ta cũng mang hắn theo, chỉ sợ bị người khác phát hiện. cụ cô nói, chúng ta vốn định chờ. Chờ tiểu bào lớn lên giúp hắn kế thừa hoàn toàn lực lượng tổ phù, nhưng lần này lại ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gặp phải ân công. Khổ. Cổ côn ho khan một tiếng, phun ra một búng máu đen có lẫn với mảnh nội tạng. Lão cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Cổ thân nhất tộc ta đã từng là tồn tại có thể chống lại hoàng triều thượng cổ, là tồn tại thống trị thiên địa còn sớm hơn cả bọn họ, là tồn tại cường đại thời viễn cổ. Ân công. Đột nhiên cổ côn nắm lấy hai tay nhậm vũ nói. Tiểu bào. Tiểu bào sinh giao cho ngài, đám người này rất quỷ dị, đừng để bọn họ phát hiện ra. Trước lúc tiểu bào còn chưa lớn, thì không thể để bọn họ phát hiện ra. Bọn họ đã tới tranh đoạt di hài cổ thần, bọn họ có khí tức cổ thần, bọn họ rất quỷ dị, không phải người có truyền thừa chân chính của cổ thần. Không phải. Bịch, bịch. Cổ côn có nói những lời cuối cùng cho nhậm vũ, nhưng lực lượng cho người nổ tung, lão trợn tròn mắt, nhưng lại cười nhìn cổ tiểu bào, cứ thế chết đi. Ra ra. Cô tiểu bảo có lực lượng cương đại nhưng mà không thể làm được gì, chỉ biết điên cuồng hét lên, thân thể quá to lớn nên không dám chạm vào gia gia mình, chỉ là thân thể lão đã nổ tung nhiều chỗ. Âng, ầm ầm. Song trường điên cuồng nện xuống đất, mặt đất đều là những loại đá tảng được tế luyện qua để làm hạch tâm trận pháp, nhưng mà dưới cự quyền của cô tiểu bảo, chúng đều bị nhận vỡ nát tan tành. Hắn có lẽ hiểu biết hơn hài từ 5 tuổi một chút, biết phải bảo vệ gia gia mình, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là hài từ 5 tuổi, hắn đau khổ nhưng không biết nên làm gì. Nhậm Vũ cảm nhận tình huống bên ngoài có biến, giơ tay bán ra một ngọn lửa bao bọc lấy thân thể của côn. Ra Ra, không. Cô Tiểu Bảo muốn xông lên ngăn cản. Bùng. Nhậm Vũ đột nhiên quay lại, một tay đưa ra đẩy cổ Tiểu Bảo lại, thân thể không bằng một phần mười gã, nhưng mà lại khiến gã không thể tiến về phía trước được. Nhậm Vũ nhìn cổ Tiểu Bảo nói: Ra Ra người đã chết, nếu như người muốn hắn chết thảm ở đây, vậy ta cũng không quản, ta luyện hóa Ra Ra người thành một khối khóa vĩnh viễn đi theo bên người ngươi. Nhậm Vũ cũng không trễ này nữa, lập tức luyện hóa. Cô Tiểu Bảo lúc này mới bình tĩnh hơn được một chút. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Vũ đưa tay tùng lấy cái khóa trên ngực của cô Tiểu Bảo, tiếp đó đưa vào luyện hóa chung với cổ côn. Chuyện này đối với Nhậm Vũ chỉ là chuyện hoàn thành trong nháy mắt, mà cái khóa kia sau khi luyện hóa thân thể thái cực cảnh của cổ côn vào trong, lập tức chớp động ra ánh sáng đặc thù. Mặc kệ cổ Tiểu Bảo khóc lóc, Nhậm Vũ nhìn thoáng qua văn thi ngữ. Ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Văn thi ngữ lập tức hiểu ý của nhậm vũ, vật đầu bay tới trước mặt cổ tiểu bào. Ngoan nào, đã có tỷ tỷ đây. Tỷ tỷ biết ngươi vừa mất đi ra ra nên trong lòng rất buồn, nhưng người cũng có lúc phải chia lìa. Tỷ tỷ gảy cho ngươi một khúc đàn, chúng ta cùng tiễn ra ra ngươi đi. Ra ra ngươi cũng hy vọng thấy ngươi sống vui vẻ, đúng không? Văn thi ngữ là loại người thông tuệ, nhưng mà chuyện này vẫn là chuyện nàng làm lần đầu tiên. Dùng thứ nàng am hiểu để bù lại cái chưa am hiểu. Nói xong nàng lấy ra một cây cổ cầm, dùng âm cầm để động tình, dùng âm phù biểu lộ tình cảm. Nhậm vũ quay sang gật đầu với nàng, ngay sau đó thân hình đã xuất hiện ở bên trên đại trận. Nhìn trận thế mấy vạn hắc thiết binh tạo thành, sắc mặt chầm xuống. Giá! Hai tay biến ảo pháp quyết, liên tiếp điểm ra, vừa lúc điểm vào chủ yếu hại trận pháp của đại quân hắc thiết. Trong tiếng nổ ầm ầm vị trí đại quân lập tức xảy ra vấn đề. Hà hà, hà hà, rốt cuộc cũng chiếm được. Đúng lúc này tại cửa động, thánh địa cổ thôn truyền tới tiếng cuồng tiếu, sau đó thân hình dữ tượng của phương viêm xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy hắc thiết đại quân bị đại trận chặn lại bên ngoài, lại phát hiện người điêu mặt nạ cười kia, phương viêm đột nhiên cứng họng lại. Hống! giá đột nhiên giống lên quát. Lại là cái tên mang mặt nạ cười khiến ta chán ghét. Sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại ở đây? Hờ, sao chỗ này cũng có ngươi? Người áo bào đen xuất hiện phía sau phương viêm, nhìn thấy tình huống không khỏi rừng suốt nói. Đúng là đúng dịp nha, không nghĩ tới lại gặp kẻ gì hợp ngươi còn mang theo sùng vật nữa, còn có nhiều như vậy. Nhầm vũ chỉ đám hắc thiết binh nói. Nhiều binh khí hình người như vậy, bản tôn ngày càng hiểu kỳ rốt cuộc ngươi là ai mà lại dám luyện chế nhiều binh lính sống thành binh khí như vậy. Bản tôn, hờ. Người áo bào đen khinh thường nói. Có một số lúc ngươi nên biết phân biệt một chút, nếu không sẽ chết rất thảm đấy. Ha hà. Nhậm Vũ đột nhiên cười lớn bởi vì hắn cảm nhận được hai cỗ khí thức quen thuộc có mấy đạo thần hồn lực vừa mới so xét nơi này. Nhậm Vũ cảm nhận được khí tức của hoa thanh thanh và hoa văn triết. Nhậm Vũ thầm nghĩ con bà nó đông hoang lớn như vậy nhưng có đôi khi không thể trốn được. Tàn hồn này đúng là âm hồn bất tán mà. Nhậm Vũ đột nhiên cười lớn khiến phương viêm lại cảm thấy bất an, lại có chút nóng giận. Giảo Hắn giống lên như dã thú quát. Cười cái gì mà cười, cái mặt nạ cười kia của ngươi chẳng khác nào tên khốn nhậm vũ, làm cho người ta chán ghét. Ta muốn xé xác ngươi. Đại tướng quân xin bình tĩnh, trời nóng vội. Người áo bào đen khoát tay cản phương viêm lại, tuy miệng gọi là đại tướng quân, nhưng mà hành động lại chẳng khác nào trù cằn chó lại, đã đề phòng nhìn nhậm vũ nói. Ngươi đang nghĩ cái gì? Cũng không nghĩ gì, chỉ có điều phát hiện đám người không bình thường các ngươi đang tràn đoạt cổ thân gì đó, ta đây muốn được chia một chén xúc lần trước không bắt được ngươi, lần này cuối cùng cũng tìm được. đừng tưởng có đám binh sĩ này thì có tác dụng, người của ta rất nhanh sẽ đến đây. lần này các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nhậm Vũ lại chơi trò ném đá giấu tay. người kia ẩn mình trong áo bào đen có cấm chế, có phù văn lạc ấn ngăn cách hơi thở và thân phận của hắn, nhưng hắn cũng bị những lời này của Nhậm Vũ dọa sợ, trong ánh mắt đầy vẻ ngoài y muốn và khiếp sợ. người, suốt cuộc là ai? sao lại biết chuyện này? người áo bào đen đề phòng nhìn Nhậm Vũ. Lần đầu tiên có người nói ra chuyện cổ thần, hắn cũng không cho rằng nhậm vũ trùng hợp xuất hiện ở đây, thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng làm sao hắn biết bí mật của mình? Làm sao biết mình tới đây? Chẳng lẽ từ lần trước hắn một mực ẩn tàng theo dõi mình? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chuyện này không quan trọng. Nhậm vũ giơ ngón tay lay lay, nhìn hát bào nhân nói. Ngươi chỉ cần biết, ta và tổ chức của ta đã phát hiện ra bí mật của ngươi. Chúng ta cũng không có hứng thú biết ngươi là kẻ đứng sau nhà nào ở Ngọc Kinh Thành. Chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với di hài của cổ thần, tốt nhất ngươi đừng tính toán dùng linh phù dịch chuyển, bởi vì ta đã bố trí người xung quanh, đại tiểu thư chúng ta cũng sắp tới, ngươi dù có linh phù dịch chuyển cũng trốn không thoát, chỉ lãng phí mà thôi. Nhậm Vũ làm bộ như ta đã bố trí đầy đủ, quyết bắt được ngươi, nhưng trong lòng lại không muốn liều mạng với đám người hắc bảo nhân này. Bởi vì Neos liều mạng với bọn họ mà bị thương, vậy lát nữa sẽ không thể đối phó được đám người Hoa Thành thanh. dĩ nhiên nếu có thể muộn lực đàn lực được lần nữa là tốt nhất. Nếu không thì cũng phải dọa tên này bỏ chạy. Nhậm vũ cũng muốn biết thân phận người này, cũng muốn báo thủ thay tiểu bào cùng đám người cổ thôn, cổ côn. Tuy rằng không có quan hệ gì với cổ thôn, nhưng dù sao đã nhân tiểu bào là đồ đệ, cho nên sư phụ báo thủ cho đồ đệ cũng chẳng có gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc nhậm vũ không thể để cổ tiểu bào xuất hiện, nếu không sẽ bại lộ tất cả. Tránh ra, giết hắn, ta muốn giết tên ghê tờm này. Phương viêm giống như yêu thú, tức muốn nổ phổi giãi dụ xong lên. Nhưng người áo bào đen chỉ liếc hắn một cái, lập tức sợ hãi, không dám vượt lên, chỉ là càng thế hắn lại càng nóng giận. Hắc bảo nhân chưa từng nghĩ tới có người lại biết bí mật của mình. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm giác bất an. Tổ chức của các ngươi, tổ chức gì, muốn cấp đoạt di hài cổ thần trong tay ta, ngươi cho rằng chỉ cần nói xuống là được sao? Tuy lo lắng, nghi ngờ, nhưng Hắc bảo nhân vẫn muốn chứng thực một chút. Vừa nói, Hắc bảo nhân vừa không chế Hắc thiết binh bạo phát lực lượng gây áp lực cực lớn cho Nhậm Vũ, đồng thời dò xét phản ứng của Nhậm Vũ. đang phân tích tình huống, đột nhiên biến sắc. đột nhiên hắn phát hiện trong mắt Nhậm Vũ mang theo vẻ cười đắc ý, cảm giác này giống như thợ gian chờ đợi con mồi của mình sập bẫy vậy. hắn cũng cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại, cường nại. không sai, một là cường giả cấp lão tổ tông môn, người còn lại cũng không yếu, đang toàn lực xông về phía này. hai người này một nam một nữ, mục đích rất rõ ràng. người con già giống như chủ nhân, người còn lại giống như nô tài vậy. đại tiểu thư, chẳng lẽ? Người này chính là đại tiểu thư hắn nói, là người tổ chức của bọn họ. Trong lòng đột nhiên xóa sạch nghi ngờ, hắc bảo nhân khoát tay, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, lệnh bài bùng phát ra lực lượng phù văn hình hắc động, trong ngài mắt hút toàn bộ đám binh lính hắc thiết vào trong. Muốn chạy, cản hắn lại. Ơng. Nhậm vũ lập tức thúc giục cử cử ân dương trấn thần kỳ, không chế song long toàn lực sông tới. Vột. Hắc bảo nhân bỗng nhiên mang theo phương viêm phát động linh phù dịch chuyển trực tiếp rời đi. Trong lúc rời đi, lốc xoáy trên lệnh bài vẫn vận chuyển. Hiển nhiên có chuẩn bị, nếu có người cản lại, lập tức phóng xuất hắc thiết binh ngăn cản. Đây chính là lá bài tẩy của hắn. ha Sau khi dịch chuyển ra mấy vạn dặm, hắc bảo nhân bỗng nhiên giật mình, bởi vì bọn họ lại dịch chuyển ra phía sau đám người hoa thanh thanh, vốn cách nhau hai vạn dặm, lần này lại dịch chuyển ra phía sau cách vạn dặm. Nếu như bị đám người kia đuổi bắt thì... Đột nhiên Hắc Bảo Nhân lại phát hiện Hai người hoa thanh thanh cũng không có ý dừng lại Mà chỉ dùng thần hồn lực dò xét nơi hắn mà thôi Thần hồn lực Hắc Bảo Nhân Mạnh hơn thái cực cảnh rất nhiều Nhưng kém thần hồn lực lão tổ ngàn tuổi nhiều lắm Cho nên lúc này cũng không thấy được Tình huống bên trong thánh địa của thôn Nhưng với chỉ số thông minh của hắn Lập tức hiểu ra chuyện gì Bị đùa bỡn, những người này không phải đồng bọn gì Mà là địch nhân của tên khốn kia Hơn nữa còn là thù sâu như biển Nếu không tại sao bọn họ lại không đuổi theo mình? Tên kia căn bản không phải tới cước đồ của mình, vậy hắn muốn làm gì? Trận pháp của hắn chỉ phòng thủ, bên trong nhất định có thứ gì đó, đúng vậy. Tại sao tên thái cực cảnh duy nhất của cái thôn này lại chỉ ở đó không đi? Tại sao hắn phải làm như vậy? Trong chớp nhoáng này, hắc bảo nhân dường như nghĩ thông, nhưng mà càng nghĩ thông hắn càng phẫn nộ, càng buồn bực, càng uất ức, cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Đối với người thông minh thì bị người đùa bẫn, quả thực còn khó tiêu hơn cả bị người đánh. Hắn cung có tính toán nhưng lại bị mắc bẫy từ đầu, bị đối phương dẫn vào bẫy, còn bị dọa sợ. Hắc bảo Nhân siết chặt nắm đấm, nhìn phương hướng Sơn Cốc, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng không trở về, không quản ra sao, mình cũng chiếm được thứ mình muốn, chỉ còn một chút nữa là có thể hoàn thành Hắc Thiết Đại Quân của mình, mình cũng muốn hoàn toàn kế thừa lực lượng, tìm người này sau khi tính sổ tên nhậm Vũ đáng ghét kia cũng không muộn. Đi. Nghĩ tới đây, Hắc bảo Nhân buồn bực, vẫn độ mang theo Phương Viêm nhanh chóng bay đi. Ừ. Quả nhiên không quay lại xem, hắc bào nhân kia cũng không biết, mọi hành động của gã đều bị nhậm vũ thấy hết, mà gã này bị lừa cũng không tức giận chạy quay lại, thậm chí liếc nhìn nhiều thêm một cái cũng không có. Không hổ là kẻ khống chế phương viêm, thật biết ẩn nhẫn. Người như vậy rất phiền toái, nhưng cũng chính vì vậy mà mới tránh khỏi nguy cơ lớn lần này. Còn tưởng là hoàng để âm thầm khống chế, nhưng cũng không đến mức luyện hóa mấy chục vạn đại quân thành hắc thiết binh. Không phải hoàng gia, thế hệ này phương gia trừ phương viêm gia thì không có ai lợi hại có thể là người của Lam Thiên hoặc là cao gia, cao gia chỉ có cao bằng. Nhậm Vũ nhanh chóng phân tích, hai lần tiếp xúc Nhậm Vũ cũng biết một ít tính cách của người này, người này lúc đầu nâng đỡ Phương Viêm, về sau lại âm thầm khống chế hắn, hiển nhiên rất quen thuộc cả. Hơn nữa người khiến Phương Viêm tín nhiệm và chịu hợp tác trong triều đình trừ hoàng đế gia, trong đầu Nhậm Vũ nhanh chóng lé lên một số người. Tuy vẫn không thể xác định, nhưng Nhậm Vũ vẫn mơ hồ cảm giác được, người này rất nhanh sẽ xung đột với mình. Nhậm Vũ quay sang bảo Văn Thi Ngữ mang tiểu bảo đi trước. Từ phản ứng của Hoa Thanh Thanh có thể nhìn ra, mục tiêu của bọn họ chính là mình, chỉ cần mình không rời đi, bọn họ cũng sẽ không quản những chuyện khác nữa. Với tốc độ của đám người Hoa Thanh Thanh, hơn vạn dạm đường cũng không mất bao lâu, nhằm vũ cũng không nhiều lời với bọn họ, nhằm vũ dơ tay vũ một trường lên ót của tiểu bảo khiến hắn hôn mê, tránh cho khóc lóc thương tâm. Mang hắn bay về hướng Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu có tình huống gì, cứ bóp nát khối ngọc bài này. Nếu như tới gần Minh Ngọc Hoàng Triều mà gặp biến cố nhưng ta không tới kịp, ngươi cứ tới Đông Hoa gặp Đại tướng quân Ngụy Thế Long nhờ giúp đỡ. Nếu như xảy ra chuyện tại trong Minh Ngọc Hoàng Triều thì có thể nhờ Văn gia, Nhậm gia. Không nên lo lắng. Tình huống Văn gia, Nhậm gia hôm nay đã vượt ra ngoài tưởng tượng của ngươi rồi, tùy thời có thể có thái cực cảnh xuất thủ. Nhậm Vũ giơ tay lên khống chế chủ kỳ cửu cửu âm dương, chấn thần kỳ bạo phát lực lượng mang bọn họ bay về phía xa, tiến bọn họ một đoạn. Nhậm Vũ mới dùng thần hồn lực nói với Văn Thi Ngữ xảy ra chuyện gì. Văn Thi Ngữ là người thông tuệ, lập tức phát hiện ra hắc thiết đại quân đã biến mất, mà người điêu mặt nạ cười này lại tống bọn họ đi xa, thái độ rất nghiêm túc. Cho dù là lúc bắt xử văn phong uy hiếp cả cửu âm tông, người này cũng không như thế, xem ra hiện tại xảy ra chuyện lớn hơn. Liên tiếp xuất thủ cho nên bị người tìm tới cửa. Người này khá phiền toái, không phải dễ dàng bỏ rơi được, cho nên ta vui đùa với bọn họ một chút, các ngươi cứ đi trước đi, nhậm vũ nói. Nhậm Vũ bắt đầu khôi phục lại trận pháp trong thánh địa cổ thôn, những trận pháp này tuy bị hủy diệt nhiều nhưng vẫn còn trận pháp cơ sở là mượn địa thế núi sông nơi này tạo thành cho nên rất dễ dàng bổ sung. Cổ thôn này có rất nhiều trận pháp kế thừa từ thời thượng cổ còn hơn cả trận pháp do tông sư trận pháp trung cấp bố trí kết hợp hoàn mỹ với địa thế nơi đây. Núi sông bên trên tuy bị hủy diệt nhưng cũng không hủy diệt những trận pháp cơ sở. Mà lúc này Văn Thi Ngữ cũng dò xét được nhậm Vũ đang bố trí trận pháp trong lòng lại càng thêm lo lắng. Quen biết chưa lâu, nhưng trí tuệ người này khiến cho văn thi ngữ cũng phải bội phục. Hắn còn lo lắng cho mình, cứu mình ra khỏi cửu âm tông. Tuy không rõ tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng nghĩ tới câu người rất đẹp, người rất đỏm kia, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Chúng ta sẽ không sao, ta sẽ chiếu cố tiểu bào thật tốt, ngươi cẩn thận nhé, không cần phân tâm quản chúng ta. Văn thi ngữ biết đại cục nghiêm trọng, không phải chuyện mình có thể nhúng tay, không nói thêm gì nữa. Được, các người tự bào trọng, nhậm vũ khống chế chu kỳ dừng lại thả văn thi ngữ và cổ tiểu bào xuống sau đó vọt trở về văn thi ngữ nhìn thoáng qua phương hướng của thôn sau đó mang theo cổ tiểu bào nhanh chóng bay về phía minh ngọc hoàng triều vọt hoa thành thanh và hoa văn chiết dùng tốc độ cao nhất bay tới đột nhiên khựng lại trên không trung kéo theo một con gió lớn cuốn cắt bay đá chạy hai người nhìn về phía tiếu kiểm sát thần vương đang đứng thẳng trên bầu trời hơ để người rời đi một mình ở lại vậy ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi lần trước để ngươi đầu cơ trục lợi lần này xem ngươi còn dở được cho gì chết đi, Hoa Văn chết đột nhiên động thủ, Hoa Thanh Thanh cũng không lập tức động thủ, trải qua chuyện lần này à cũng không dám kinh thị chút nào. người này biết bọn họ đuổi tới, chẳng những không trốn, lại còn cố ý chờ ở đây, con để đồng bọn rời đi, để một mình đối chiến, điều này khiến Hoa Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu. thắng là thắng, thua là thua, huống cho các ngươi tự nhận mình là sát thủ lợi hại nhất thế gian, sát thủ các ngươi chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, chẳng lẽ còn đi quản chuyện đầu cơ trục lợi giết người sao? ưng trong lúc nói chuyện, nhậm vũ khoát tay phát động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. người khác cho rằng nhậm vũ chỉ biết dựa vào trận pháp và pháp Bảo, nhưng nhậm vũ lại biết, sở dĩ hắn không ngừng để thang cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là vì nó có thể huy được lực lượng của hắn lên mức mạnh nhất. cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển song lòng xuất hiện, hoa văn chết tuy lợi hại nhưng dù sao còn kém xa thủy phi tường, không thể xé rách đại trận trong nháy mắt. nhậm vũ cũng không ngừng lại nói tiếp, ngươi nói ra những lời này chứng tỏ võ đạo của ngươi cũng chấm dứt, không có tiền đồ gì. Có phải nhiều năm nay tu vi ngươi không gia tăng? Đó cũng là vì trạng thái cao nhất của tâm cảnh của ngươi chỉ có thể khiến ngươi đạt được tu vi như vậy. Nói thật, loại người không có tiền đồ, không có hy vọng như ngươi, chẳng khác nào ngồi ăn rồi chờ chết. Nhậm vũ thở dài nói tiếp, thân là ngươi của tổ chức sát thủ, lại có thể nói ra những lời ngu xuẩn này. Ta thật lo lắng thay cho tàn hồn các ngươi. Nhìn ngươi là biết, tàn hồn cũng có chuyện như vậy. Hoa văn chết biết mình bị nhậm vũ chăm chọc, lập tức nổi giận đùng đùng Nói mình thì cũng thôi đi, lại còn dám lôi cả tàn hồn vào nữa. Nhưng hoa thanh thanh lại nhíu mày, dường như có chút đồng ý, nhưng không biểu hiện gì. Người này lại có thể khiến một kiện pháp bảo phòng chế đề thang uy lực kinh khủng bực này, hắn còn chưa xuất thủ mà lại có thể ngăn chặn được công kích của hoa văn triết. Hoa thanh thanh đột nhiên khoắt tay, thanh diệp kiếm y đã nằm trên tay, tiếp đó biến thành thanh diệp kiếm. Trong nháy mắt, người kiếm như hòa thành một thể, cả người hoa thanh thanh như biến thành một thanh băng kiếm sắc bén. Cuối cùng nàng cũng rõ tại sao người này lại dám giết người của đan tiên giáo, lúc trước bọn họ khinh thường hắn cho nên phải trả cái giá thảm trọng, nhưng mà bây giờ tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh nữa. thiếu kiểm sát thần vương, cho dù là con cháu dòng chính vô thượng đại giáo, tàn hồn ta cũng giết không ít. Người mà tàn hồn ta muốn giết, cho dù ông trời cũng không có người nào cứu được ngươi. Hoa thanh thanh lạnh lùng nói, lực lượng thôi phát tới cực hạn, ngay sau đó biến thành một đạo lưu quang màu xanh, thời gian như trôi nhanh, trong nháy mắt đã tới gần nhậm Vũ không có bất kỳ tiếng động nào, tốc độ nhanh kinh khủng, một kiếm lặng lẽ chém ra, quanh, quanh, quanh. tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng tốc độ một kiếm này quá kinh khủng, thần hồn lực chỉ kịp khống chế một ít trận pháp chán tê rước người, nhưng mà đều bị một kiếm này chém tan. người kiếm hợp nhất, uy lực thanh diệp kiếm y đạt tới uy lực lăng thiên bảo khí thượng phẩm trong thời gian ngắn, hoàn toàn không kém hơn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là bao. vút, cũng may tốc độ nhầm vũ rất nhanh, lại có sớm chuẩn bị, thân hình hắn cấp tốc rơi xuống tiếp đó hai tay ngưng kích ngọc hoàng ấn đánh ra một kích đã có chuẩn bị vừa rồi ngưng mà không phát trong tiếng ầm ầm chấn thiên ấn trong ngọc hoàng ấn đánh ra ấn quyết này là chấn thiên ấn hoàn chỉnh mang theo uy thế chấn sơn chấn hải chấn áp tất cả uy thế vô cùng khủng bố hoa thành thành bỗng nhiên biến sắc dường như nhận ra ấn này vậy hà vừa hoàng hốt uy thế thanh diệp kiếm y hơi chậm lại bị chấn thiên ấn chấn áp lên ưng Trong tiếng nổ ầm ầm, nhậm vũ đỡ được một kiếm này của hoa thanh thanh, nhưng bị kiếm ý nhập thể, hắn không khỏi giật mình, nhanh chóng dùng thần hồn lực áp chế. Một kiếm này thật kinh khủng, nếu không phải vừa rồi nàng đột nhiên chậm lại một chút, vậy thì mình đã bị thương rồi. Hoa thanh thanh không phải thủy phi tường. Người này chẳng những có thanh diệp kiếm ý thi truyền ra vạn kiếm quy nhất có thể đạt tới uy lực của lang thiên bảo khí thượng phẩm, mà uy thế người kiếm hợp nhất còn mạnh hơn trước nữa. Tuy chấn thiên ấn rất mạnh, nhưng Nhậm Vũ dù sao cũng chỉ là âm dương cành âm dương dung hợp, làm được như vậy đã không tồi rồi. Bị chấn lùi về sau, Hoa Thanh Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, không bị thương gì, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ nữa, à dùng ánh mắt không dám tin nhìn Nhậm Vũ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại hiểu được loại công pháp này, ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Thanh Thanh không phải chấn kinh vì Nhậm Vũ đỡ được một kích của nàng, mà chấn kinh vì Ngọc Hoàng ấn Nhậm Vũ thi triển ra. Nhậm Vũ cả kinh, bụng bảo dạ, xem ra sau này càng phải cẩn thận hơn. Hiển nhiên Ngọc Hoàng Ấn không đơn giản, cũng may với thân phận hiện giờ, nhậm vũ cũng không cần cố kỵ gì. Lúc này hắn chỉ muốn đánh, đánh cho thống khoái, hắn muốn lực lượng mình càng mạnh hơn, hắn phải bảo vệ người thân, hắn muốn mình quyết định mọi chuyện, không bị bất kỳ kẻ nào nhúng mũi vào, mà không có lực lượng tuyệt đối thì không thể làm được điểm này. Nhậm vũ mặc kệ mọi chuyện, thân thể trầm xuống tiến vào trong trận pháp, trong lúc tránh đi công kích của hoa Thành thanh, đồng thời xuất hiện bên cạnh hoa văn chiết. Không một tiếng động nhân lúc thủy hỏa long cuốn lấy hoa văn chết hai tay nhậm vũ liên tục ra quyền. ưng trong lúc nguy cấp thân hình hoa văn chết trở nên quỳ dị giống như ngọn sóng cuốn về phía sau kéo giãn khoảng cách với thoi quyền của nhậm vũ. nhưng mà thân thể nhậm vũ đã đạt tới thái cực cảnh tầng 8, lại ở trong trận pháp cho dù gã có thân pháp quỳ dị hơn cũng khó mà tránh thoát khỏi. trong tiếng nổ ầm ầm pháp lực phòng ngự vòng ngoài quanh người hoa văn chết nổ tung thoi quyền nhậm vũ nện lên vai phải gã vai phải bị thoi quyền xuyên qua da thịt cốt nhục vỡ vụn cả người bị chấn bay về sau người hoa văn chiết sắc mặt kịch biến không quản thương thế không lui lại vọt về phía trước âm hồn trong vạn độc hồn phiên thét gào đánh về phía nhậm vũ Vụt cùng lúc đó hoa thanh thanh cũng vọt vào lần này hai người phối hợp ăn ý tạo thành thế giáp công nhậm vũ hai người toàn lượt ra tay cho dù trong trận pháp có hỏa thủy long thì cũng khó mà theo kịp bọn họ thậm chí phòng ngự hai người tạo thành đủ để chống đỡ cả hai tiếp tục tiến tới công kích nhậm vũ Nhậm Vũ bước ra một bước, dùng lĩnh ngộ không gian của bản thân phối hợp với đại trận thi triển ra tiểu Nazi bộ pháp. Quanh, quanh, quanh. Kinh nghiệm thực chiến của Hoa Văn Triết vô cùng phong phú, cùng lúc Nhậm Vũ biến mất, hắn đột nhiên khống chế âm hồn trong vạn độc hồn phiên tự bạo. Không gian bị chấn động kịch liệt, đến nỗi Nhậm Vũ phải mượn lực lượng trận pháp thi triển tiểu Nazi bộ pháp mới miễn cưỡng thoát ra được. Tuy rằng đã thoát ra, nhưng thanh diệp kiếm của Hoa Thanh Thanh lại như hình với bóng, thế đi không đổi, lại lần nữa cắt tới Nhậm Vũ. Lần này nhậm vũ cũng không dám thi triển Trấn Thiên Ấn nữa. Tuy Trấn Thiên Ấn uy lực rất lớn, nhưng với lực lượng bây giờ của hắn cũng chỉ có thể phát ra được một kích. Mà hai người họ hoa này lại không cho mình thời gian khôi phục, không tới lúc liều mạng, nhậm vũ sẽ không thi triển ra một lần nữa. Cửu cửu quý nhất Thân thể nhậm vũ chấn động, trong nháy mắt thúc dục ngọc hoàng quyết tới cực hạn, tay vung lên, đại trận biến mất, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ biến thành một cây đại kỳ. Kỳ như thương, 99 cây cờ hợp thành một, nhậm vũ dùng thần hồn lực thúc dục, đại kỳ bạo phát ra lực lượng cực hạn. Cửu cửu âm dương trấn thần kỳ được nhậm vũ rèn luyện lên tới lang thiên bào khí thượng phẩm, dùng trận pháp thúc dục, quy lực lại càng lớn hơn, bên trong có khí linh thủy, hỏa long sánh ngang với thái cực cảnh, bây giờ cửu cửu quy nhất phát huy ra lực lượng cực hạn. Quanh, quanh, đinh, đinh, đinh. Đại kỳ xoay tròn liên tục giáng lên thanh diệp kiếm, trong giày lát hai người đã đánh tới ngàn chiêu, nhậm vũ bị lực chấn cho liên tục lui về phía sau, kiếm quang trên người thanh diệp kiếm để lại trên người nhậm vũ từng vệt kiếm. Vết thương xấu tận xương, dù sao tu vi bây giờ của hắn tranh lệch quá xa so với hoa thanh thanh, cho nên chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ của mình đối kháng. Ẩng, giao, giao, chỗ đó xảy ra chuyện gì, mau xem, đại trận vừa bao phủ chỗ kia đã biến mất, đi xem xem là chuyện gì. Đại quân quỷ dị kia cũng đã biến mất, nhanh, nhanh qua xem một chút. Tuy nơi đây vắng vẻ, nhưng đại quân của Hắc Bào nhân công kích cổ thôn vẫn khiến một ít cường giả chú ý. Bây giờ nhìn thấy trận pháp biến mất, trên đầu phát ra uy thế khủng bố khiến bọn họ đều tò mò, trong nháy mắt vô số đạo lưu quang từ khắp nơi vọt về phía này. Vút vút hối, những người này vừa mới vọt tới gần, liền bị dư ba công kích của hai người đánh cho bị thương, một tên cường giả Dương Hồn vừa mới xông tới liền hét thảm một tiếng, còn không hiểu tại sao đã đi đời. Âm, âm âm vô số núi nhỏ vị kiếm quang chấn cho âm âm nổ tan mấy tên tán tu xui xẻo bị bổ chúng còn không đợi phản ứng đã bị bộ thành hai nửa hoa thanh thanh và nhậm vũ liên tục công kích nhau tốc độ quá nhanh chiến đấu khiến không gian chung quanh chấn động cho dù thần hồn lực thái cực cảnh cũng không dò xét được nơi này huống chi là âm dương cảnh trên đầu quá hung mãnh không ít tán tu bắt đầu bỏ chạy nhưng đôi khi vẫn có tên xui xẻo bị kiếm quang chém chết đây tuyệt đối là chiến đấu cấp thần tiên liên lụy người phàm đánh đánh Nhậm Vũ tay cầm đại kỳ toàn lực ngăn chặn công kích của Hoa Thanh Thanh. Mỗi một lần va chạm lại bị đẩy lui về phía sau, nhưng hắn vẫn kiên trì, kiên trì đánh, đánh cho tới cùng. Một lần va chạm, hai lần va chạm, ba lần, ngàn lần. Trong nháy mắt hai người đánh nhau hơn vạn lần. Thân thể Nhậm Vũ không có phòng ngự pháp lực, cho nên bị trăm ngàn vết thương. Gã gầm lên giận dữ, âm âm, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại lần nữa tản ra tạo thành đại trận. Song lòng bay ra, hai còn rồng một thủy, một hỏa đột nhiên cuốn lấy nhau, xoáy tròn đánh về phía Hoa Thanh Thanh. Trong tiếng nổ vang, rốt cuộc Hoa Thanh Thanh cũng bị chấn khai. Phụt, Nhậm Vũ mượn lực phản chấn của vụ nổ, thân hình loáng lên một cái xuất hiện bên ngoài mấy dặm, miệng phun ra một bùng máu tươi. Khủng bổ, quá khủng bố, Nhậm Vũ cảm nhận cho dù Thủy Phi tường không bị thương, Nhậm Vũ chiến đấu với lão cũng không khó khăn như Hoa Thanh Thanh lúc này, tuy đều là thái cực cảnh tầng 8, nhưng chiến lực phải mạnh gấp đôi lão, trách không được hai người liên thủ mà vẫn không phải đối thủ của Hoa Thanh Thanh này, con mẹ nó, thật kinh khủng. Nhậm Vũ chấn kinh nhưng Hoa Thanh Thanh lại càng kinh hãi hơn, cho dù mạnh mình hơn Nhậm Vũ gấp trăm ngàn lần, mình lại sử dụng thanh diệp kiếm đánh ra vạn kiếm quy nhất kết hợp với công pháp bản thân đánh lâu như vậy mà vẫn không giết được Nhậm Vũ. Con bà nó, người này tiềm lực quả khủng bố, nhất định không thể cho hắn trưởng thành, người này không thể lưu lại. Đừng nói tông môn ngàn tuổi, cho dù những tông môn kế thừa vạn năm cũng chưa từng nghe qua có nhân vật như vậy. Hoa Thanh Thanh cũng hoài nghi, cho dù thiên tử của tàn hồn lúc có tu vi bậc này cũng không có chiến lược kinh khủng như vậy. Thiên tử chính là tồn tại nghịch thiên của tàn hồn từ trước tới nay, nhưng mà Hoa Thanh Thanh cũng chưa từng nghe qua khi có tu vi này, Thiên tử biến thái như hắn chặn được. Hoa Văn Triết cũng bị dọa sợ ngay người, thật không dám tin nhìn Nhậm Vũ, tên tiểu kiểm sát thần vương này lại có thể chính diện chặn được công kích của đại tiểu thư, thật quỷ dị. Cho dù cường độ thân thể đạt tới thái cực cảnh cấp lão tổ, nhưng dù giao tu vi còn chưa đạt tới thái cực cảnh, hắn làm sao có thể thúc giục lăng Thiên bào khí thượng phẩm phát ra uy lực như vậy, làm sao phản ứng kịp? Làm sao có thể chống được hơn vạn lần chống kích của đại tiểu thư? Chỉ chặn được một kích mà thôi, thanh diệp hồng liên, hoa thanh thanh lập tức công kích, thanh diệp kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng nhọn, khác với kiếm quang lúc trước. Ánh sáng xoáy tròn, tạo thành một đoá hoa sen xanh đỏ lại lần nữa cắt tới. Tuy trong lòng cũng chấn kinh, nhưng sau khi chiến đấu nàng liền biết, người này luôn có cử động vượt khỏi tưởng tượng, cho nên tuyệt không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Hoa thanh thanh nghĩ rất tốt, không để cho Nhậm Vũ có bất kỳ cơ hội thờ dốc, nhưng thực tế vì nàng bị Nhậm Vũ ngay mặt chặn thế công, bị Nhậm Vũ dùng phương thức tự bảo hòa Long Thủy Long trong cừu cừu cử âm dương chấn thần kỳ đánh bay đi, cùng với sau đó bởi vì nàng bị thất thần trong nháy mắt, đối với Nhậm Vũ bao nhiêu đó là đủ rồi. Muốn chính là dẫn đối phương vào địa phương cố định, đồng thời có thời gian một lần nữa phát động trận pháp của cổ thôn thánh địa bố trí từ trước, trận pháp nơi này là truyền thừa từ một vị cổ thần cuối cùng ở thời kỳ cuối thượng của kia chết đi cổ côn cùng người của thôn đã trải qua vạn năm, sớm đã khó có thể phát huy uy lực chân chính của trận pháp này nếu không dù người áo bào đen cùng phương viên bọn họ xuất lĩnh hắc thần đại quân cũng không thể đánh vào trong đó. Nhậm vũ thì khác, bằng vào cảnh giới của nhậm vũ, rất nhanh thì dẫn động một chút cơ sở trận pháp còn có thể sử dụng. Sau đó hắn mới bố trí trận pháp tương liên với bên trên, lần nữa làm rất nhiều bố trí mới. Cửu cửu âm dương, cục trận hiền hóa, lên. Ừng. Nhậm Vũ dùng thần hồn lực khống chế, một mặt dẫn động cừu cừu âm dương trấn thần kỳ phối hợp, một mặt thúc dục cổ trận phía dưới kia, trong tiếng nổ âm âm từng tầng từng tầng trận pháp ngưng tụ. Sở dĩ vừa rồi Nhậm Vũ không có thúc dục trận pháp diện tích lớn này, cũng vì hắn biết, cổ trận này tuy rằng uy lực cường đại, nhưng dù sao qua vạn năm đã tiêu hao hết phần lớn lực lượng, chỉ còn lại bộ phận cơ sở, tự mình Lâm Thời dựa theo cơ sở này bố trí trận pháp mặc dù có chút uy lực, nhưng cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ được bao lâu tuyệt đối không đủ để đối kháng với nhân vật cấp bậc như Hoa Thanh Thanh này, cùng với như thế còn không bằng tập trung vào một chút lực lượng, ngưng tụ trận pháp vào với nhau phát ra một lần uy lực. Ngay khoảnh khắc Hoa Thanh Thanh bạo phát thanh Diệp Hồng liên muốn chèn ép xuống, trung quanh bọn họ trong tiếng nổ ầm ầm trận pháp công kích, uy lực kinh người. Hoa Văn chết lập tức thanh tỉnh, vội vàng thúc dục vạn độc hồn phiên ngăn cản, bùng bùng bùng. Vạn độc hồn phiên tuy rằng uy lực cũng không tệ, nhưng ở dưới nhậm vũ toàn lực thúc động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cung cơ sở trận pháp thượng cổ cổ cổ thôn, lần lượt bị đẻ ép nổ tung, rất nhiều âm hồn nhiều nam góp nhạt vỡ nát tan thành, hoa văn chích thức giận đến giống giận liên tục. Nhưng ở hoa thanh thanh bên này, trận pháp kia tạo thành uy thế chèn ép xuống thanh diệp hồng liên của hoa thanh thanh lại giống như khối băng gặp vẫn thật núng đỏ, dối dít vỡ tan, hỏa tan mà thanh diệp hồng lên kia ở dưới thúc dục của hoa thanh thanh lại càng lòi sáng, có một loại màn sáng yêu dị muốn phủ xuống để ép nhậm vũ vỡ nát. thật ra hết thảy đều là chuyện trong chớp mắt, nhậm vũ lập tức cảm nhận được uy lực của thanh diệp hồng lên kia. nhưng nhậm vũ cũng không định chỉ bằng vào trận pháp lâm thời này, cùng lang thiên bảo khí thượng phẩm cửu cửu âm dương trấn thần kỳ có thể hoàn toàn áp chế nhân vật lão tổ thái cực cảnh cường đại hơn rất nhiều so với mình, còn xuất thân là cao tầng trong tổ chức tàn hồn này. nổ cho ta. Gần như ngay lúc trận pháp vừa ngưng tụ, thúc dục chèn ép lên liền bị hoa thanh thanh phá mờ một nửa, Nhậm Vũ trực tiếp thúc dục tất cả trận pháp của Cổ thôn, tính cả cơ sở đại trận phạm vi trăm dặm trong lòng đất Cổ thôn, hết thảy đều kích nổ. Từ trận cơ trăm dặm trong lòng đất kích nổ, bộc phát ra uy lực kinh khủng, giống như dung nham phun trào lên, trong tiếng nổ ầm ầm bán thẳng tới chân trời, giống như Nhậm Vũ từng xem phim cảnh đầu đạn hạt nhân bùng nổ ở địa cầu đời trước. Ầm, Nhậm Vũ vừa dẫn động, đồng thời thi triển tiểu Nazi bộ pháp lui về phía sau. Nhưng dù như thế, dù đã lui ra ngoài mười mấy dặm, hắn vẫn bị uy lực nổ tung cực kỳ cường hãn này đánh bay ra ngoài thêm mười mấy dặm. Không rong, chạy nhanh. Tại sao có thể như thế? Cho dù cấp lão tổ thái cực cảnh bình thường cũng không có khả năng kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là lão tổ ngàn tuổi đang chiến đấu với nhau? Cái này, cái này cũng quá khủng bố đi lúc này nguyên vốn một số tán tu đã lui ra rất xa hoặc một số người môn phái nhỏ thế lực nhỏ ở chung quanh đều sợ tới mức lần nữa lui về sau hoàn toàn bị một màn kinh khủng này dọa cho hoảng sợ từng người đều không dám tin nhìn về phía bên kia Phụt, nhậm vũ tuy rằng sớm có chuẩn bị tuy rằng sớm một bước lui về phía sau nhưng vì để cho tòa trận cơ này kích nổ bạo phát ra uy lực cường đại nhất nhậm vũ cũng vẫn bị uy lực bùng nổ này đánh bay ra ngoài lần nữa chấn cho phun ra một bùng máu hơn nữa sau đó có xu thế không khống chế được phun ra liên tiếp mấy bùng máu Cảm giác xương trên người mình vỡ vụn không ít, lại có không ít tạng phủ khí quan cũng bị vỡ vụn, cũng may cường độ thân thể của hắn hiện tại cùng với thần hồn lực không chế, chỉ cần không có hoàn toàn biến thành phấn vụn, cũng còn không sao. Nhưng thứ khắc này cộng thêm ngay mặt đối kháng một kích của hoa thanh thanh vừa rồi, thương thế của nhậm vũ cũng rất nặng. Vì bố tri ra trận pháp cường đại, cần sử dụng rất nhiều tài liệu đặc thù, nhất là những thứ kia vì bảo vệ tông môn, bảo vệ thánh địa, thậm chí dẫn động uy thế thiên địa. Kết hợp địa mạch, khác các loại phù văn cường đại, luyện hóa rất nhiều thứ, mới có thể tạo thành loại trận pháp vạn năm vẫn tồn tại uy lực kia. Dĩ nhiên, không thể không tính cũng nhờ hậu nhân cổ thôn thánh địa này không ngừng chữa trị, không ngừng sáp nhập vào lực lượng mới. Cho dù uy lực tự nhiên yếu bớt, nhưng có trận pháp trận cơ nên rất kinh khủng. Trận pháp bình thường uy lực hủy diệt không lớn, nhưng giống như thiên thủy tông bằng vào dị thủy ngưng tụ trận cơ, cổ thôn thánh địa này bằng vào chung quanh địa mạch cùng các loại phù văn đặc thù ngưng tụ trận cơ, một khi kích nổ uy lực cũng rất kinh người. Huống chi nhậm vũ còn dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ngưng tụ, bao vây một chút, lại cảm giác này giống như kích nổ đầu đạn hạt nhân, còn dùng các thứ thêm vào, tự nhiên uy lực càng lớn hơn. Cổ liên tiếp hộc ra mấy ngụm máu tươi, tiếp đó nhậm vũ ho khan hai tiếng ổn định lại thân thể, thân hồn lực không chế, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ âm âm ngưng tụ làm một, biến thành một cây đại kỳ bay trở về dưới chân nhậm vũ. khoảnh khắc vừa rồi tuy rằng không khoa trương bằng chấn thiên ấn, nhưng nhậm vũ cũng tiêu hao rất lớn. Huống chi đối chiến ngay mặt cùng hoa thanh thanh, tuy rằng rất ngắn, nhưng loại va chạm này, loại chiến đấu chỉ đồ này, độ tiêu hao kinh khủng vượt qua tưởng tượng, tính ra còn nguy hiểm gấp mấy lần so với nhậm vũ san bằng thiên thủy tông. Nhậm Vũ nhìn uy thế của lực bùng nổ kia cũng chân chính cảm nhận được sự khủng bố của lực lượng cường đại ở thế giới này. Bởi vì hắn tin rằng không bao lâu nữa, cho dù mình không mượn trận cơ kích nổ cũng có thể bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thật ra hiện tại không phải là Nhậm Vũ không thể liều mạng nhiều hơn, hắn còn có một số nội tình, hắn còn có thể thúc dục cảnh giới Thánh Nhân luận đạo trong Thức Hải, rồi dùng thần hồn lực liều mạng khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ uy lực còn có thể mạnh hơn một chút. Hơn nữa hắn còn có thể tùy thời đột phá đến Thái Cực Cảnh một khi đột phá đến thái cực cảnh, cho dù là thái cực cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, nhậm vũ cũng có lòng tin chiến một trận cùng hoa thanh thanh. Nhậm vũ đi ra ngoài là muốn lịch lãm, nhưng sửa dĩ dùng thân phận này chính là muốn có thêm tự do tùy ý một chút, không cần không phải cò bó chính mình không chịu được, bởi vì hiện tại hoàn toàn không cần thiết, hoa thanh thanh này cũng chỉ là nhân vật tương đối lợi hại trong tàn hồn, hơn nữa hiện tại hết thảy do mình chủ đạo, văn thi ngữ bọn họ sớm đã chạy ra ngoài phạm vi do xét của thần hồn lực đối phương. âm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, Văn Thi Ngữ tiến vào một khu vực rông tố, hiện tại lực lượng của Văn Thi Ngữ tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng không gian này manh mông, nàng còn chưa có đạt tới trình độ có thể tùy ý bay trên tầng mây. Dù sao bay trên tầng mây, bên trên có gió mạnh cường đại, loại gió mạnh này tuy rằng nàng cũng có thể ngăn cản, nhưng sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng cùng tốc độ của nàng, ngược lại bay ở tầng trời thấp giúp tốc độ của nàng nhanh hơn. Đây là một cơn mưa to, sau một hồi sấm chớp, tiếp đó những hạt mưa to rơi xuống. Mưa đương nhiên không chạm được vào văn thi ngữ, nhưng ở trong rông tố, không hiểu sao tâm tình của văn thi ngữ lại bị một chút ảnh hưởng ở trạng thái bay đi vội vàng này, cộng thêm chuyện xảy ra vừa rồi, vẫn còn làm cho nàng đám chìm trong một loại cảm ngộ rất đặc thù. Tuy rằng lúc đó nhậm vũ để tình nàng, nhưng vấn đề còn tồn tại, áp lực cũng vẫn như cũ, không dám cam đôn đối phương sẽ có hành động gì. Nhớ tới sư phụ bị giam giữ, lại nghĩ tới tình cảnh của mình, đột nhiên trong lòng nàng lóe lên một bóng người, người kia dám vơ vét tài sản Cửu Âm Tông, dám một mình đi tiêu diệt Thiên thủy Tông, dám đối mặt với lão tổ thái cực cảnh mà luôn luôn đối kháng với mặt nạ cười. Người này quá đặc biệt, hắn tạo cho người ta một cảm giác xưa nay chưa từng có. Cảm giác nhè nhẹ kia sớm đã tạo thành một tia dao động trong lòng Văn Thi Ngữ, đột nhiên Trong đầu nàng lại lóe lên bóng dáng một người, đó là trong hội văn, một bài văn làm cho tất cả mọi người không lời chống đỡ, một bàn cờ làm cho không ai có thể phá giải, rồi sau khi say tùy ý nói ra vô số thơ từ để cho nàng điều vĩnh viễn khó quên. Là nhậm vũ gia chủ nhậm ra, hai nam nhân đặc thù như vậy, làm cho cầm tiên tử cho tới bây giờ trong mắt chưa từng nhìn nam nhân nào khác, cũng có chút động lòng. Giờ khắc này chạy đi, chung quanh ngàn dặm xuất hiện rông tổ âm âm này, bất tri bất giác tâm tư của nàng biến ảo không chừng. Dần dần, chính nàng đều không phát hiện, thần thức của nàng đang biến hóa. Cảnh giới bản thân văn thi ngữ đã vượt trội hơn người thường, tuy rằng Tu Vi còn không phải âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong nhất, nhưng cảnh giới cũng đã cấp bậc vương giả, thời khắc này thần thức của nàng trượt bắt đầu có một loại biến hóa. Cảnh giới bản thân văn thi ngữ lúc này, thần thức hoặc là thần hồn lực đã vượt qua lực lượng của bất cứ người cùng cấp nào, điều này đã vô cùng hiếm thấy, giống như nhậm vũ như vậy, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ mà giờ này bởi vì trong lòng có một loại cảm xúc vô hình, không ngờ đã dẫn động biến hóa của văn thi ngữ đi vào một loại lĩnh ngộ huyền diệu chưa từng có. Cảnh giới tăng lên giống như nhận vũ biến thái kinh khủng như vậy, người khác là không có cơ hội. Thời điểm này văn thi ngữ chỉ là muốn miễn cưỡng biến thần thức thành thần hồn lực cũng đã vô cùng gian nan. Trong đầu văn thi ngữ hiện lên vô số ảo giác, thân hình lập tức dừng lại dưới tầng mây giữa khu vực rông tố cuồng bạo. Căng, căng, tiếng sấm tia chớp. Đột nhiên văn thi ngữ bất chi bất giác bạo phát lực lượng. Lực lượng của nàng thật ra không có gì, nhưng cổ tiểu bảo vốn đang hôn mê lập tức bởi vì lực lượng của nàng kích động tỉnh lại. Ra ra, ha, cổ tiểu bảo vừa giải thoát bàn tay văn thi ngữ, liền vọt lên giữa không chung, vốn hắn đang đám chìm trong bi thương thống khổ, ngửa mặt lên trời giống giận. Dưới cơn phẫn nộ tổ phù chấp động, thân thể cùng lực lượng, huyết mạch của cổ thần thượng của nhất tộc, dư phút này trong bi phẫn bị dẫn động lưu chuyển lưu động bên trong thân thể to lớn của hắn đột nhiên vốn chỉ là sấm chớp diền vang bình thường, bầu trời chợt kéo mây đen dày đặc. đột nhiên không trung trở nên càng thêm kinh khủng. sấm chớp mây đen trong nháy mắt ngưng tụ dày đặc không chỉ gấp 10 lần, sấm chớp đột nhiên biến thành một mảng, trong tiếng nổ ầm ầm lại đánh thẳng xuống cổ tiểu bảo. giờ khắc này cổ tiểu bảo trông giống như một cột thu lôi, giống như là mục tiêu của sấm sét lôi đình kia, nên thiên lôi trực tiếp đánh về phía hắn. còn ra ra ta, còn ra ra ta thời điểm này cổ tiểu bảo giống như bị mất khống chế hắn lại vung quyền đánh về phía sấm sét đánh xuống kia ưng trong nắm tay to lớn của cổ tiểu bảo chớp lóe tổ phù thân thể cường hãn cùng huyết mạch lưu truyền không ngờ một quyền kia lại đánh tan sấm sét tuy rằng thân thể hắn cũng bị lực lượng lôi đánh cho run rầy nhưng lại thực sự đánh tan sấm sét mà giờ khắc này cổ tiểu bảo có vẻ vô cùng khủng bố vẫn nộ ngửa mặt lên trời giống giận thân hình lại vì biến cố này tăng lớn lên vài lần Trong chớp nhoáng này, Cổ tiểu Bào so với những yêu thú biến thành bản thể kia càng thêm khủng bố, giờ này hắn có một loại xu thế hoang dã, đứng dưới bầu trời đối kháng cùng thiên địa. Ngửa mặt lên trời giống giận, đối kháng thiên uy, không thần phục với hết thảy thiên địa. Hành động này của hắn dường như là chọc giận ông trời, trung quanh ngàn dặm mây đen sấm chớp trong nháy mắt tăng nhiều, trời đất biến thành một mảng âm u, giống như là thế giới sắp hủy diệt, kinh khủng đến cực điểm. Lúc này bên trong chu vi 5000 dặm hoàn toàn bị mây đen sấm chớp bao trùm. Một vài tông môn nhỏ, một số tán tu thấy một màn như vậy, đều hoàng sợ tới mức phát run lập cập, thầm nghĩ đây là vì lão tổ nào đi ra ngoài, thế nhưng cho dù là lão tổ ngàn tuổi đi ra dẫn động lời kiếp, cũng không có kinh khủng như vậy đâu. Mà giờ này, trên bầu trời u ám, sấm sét chớp lé, rồi tất cả sấm sét ngưng kết lại, rực dục, dường như hoàn toàn khóa chặt cổ tiểu bảo, dường như muốn hoàn toàn đánh chết tên dám khiêu chiến với trời này. Thời điểm này, Nhậm Vũ cũng vừa mới dò xét đến bên dìa khu vực mây đen sấm chớp, hắn cũng không khỏi sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng lập tức hán tăng tốc độ, rất nhanh thần hồn lực mơ hồ cảm nhận được khí thức của cổ tiểu bảo hơn nữa cũng cảm nhận được mục tiêu của sấm xét kinh khủng này lại là cổ tiểu bảo mà cổ tiểu bảo cũng đang đối kháng. Chết tiệt! Đây là chuyện gì vậy? Muốn chết sao? Nhầm vũ phát hiện một màn này, lập tức bị dọa cho hoàng sợ. Nhìn biết rằng, lão tổ ngàn tuổi cũng không dám tùy tiện dẫn động lôi kiếp, thậm chí có lão tổ ngàn tuổi đến cuối cùng bỏ mình, cũng không dám đi ra ngoài đối mặt với lôi kiếp lôi kiếp quai của thiên địa lôi chính là lực lượng hủy diệt ẩn chứa lực hủy diệt của tiểu bào mới là cành giới gì chứ làm sao có thể dẫn động lôi kiếp mà còn là lôi kiếp khoa trương như vậy ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhậm vũ cũng không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp như vậy cũng không giải thích được vì sao của tiểu bào lại dẫn động lôi kiếp thời khắc này thương thế hắn không nhẹ vốn một đường đuổi theo không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như vậy dưới sấm xét loại này vô số tán tu đều liều mạng chạy tránh ra xa chỉ sợ bị liên lụy Nhưng nhậm Vũ lại chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, tăng tốc xông vào trong đó. Lúc thật sự uy hiếp đến người bên cạnh mình, đối mặt với Cửu Âm tông hắn chưa từng lùi bước, đối mặt với đại giáo vô thượng hắn sẽ không lui, thời khắc này cho dù dưới lời kiếp, Nhậm Vũ như cũ sẽ không tránh lui chút nào. Có một số thời điểm hắn sẽ xảo diệu lui ra, nhưng có một số thời điểm lại không thể nhượng bộ chút nào. Ừm, ừm lúc này sấm xét chớp lé đột nhiên văn thi ngữ đang cảm ngộ thức tình trong nháy mắt lĩnh ngộ làm cho thần thức bản thân đạt tới trình độ thần hồn lực của thái cực cảnh cảnh giới tăng lên rất nhiều văn thi ngữ nhìn chung quanh mưa to đã ngưng rơi nhìn lại sấm xét chớp lé đan vào nhau bao phủ chung quanh bọn họ trong kinh khủng dọa người mà cổ tiểu bảo đang ở giữa không trung đối kháng với sấm xét kia nàng lập tức ngây dại đây đây là chuyện gì xảy ra tiểu bảo mau xuống đi Văn Thi Ngữ vừa thấy Cổ Tiểu Bảo đang ở giữa không trung ngửa mặt lên trời giống giận, đối kháng cùng sấm sét, nàng vội vàng gọi hắn xuống. "Ân, ân." Đúng lúc này lại là một chùm tia sét đánh xuống, Cổ Tiểu Bảo lại một lần nữa điên cuồng hét to đánh lên. Cổ Tiểu Bảo bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước, không ngừng lan lộn, cánh tay máu thịt bầy nhầy, cả người chớp lóe tia chớp nhưng vẫn chặn được một kích này. Nhưng chỉ là dư uy kia đã chắn cho Văn Thi Ngữ cả người bị thương nặng bay ra ngoài, trong tai mắt mũi miệng tuôn ra máu tươi. Quy lực của lôi kiếp vượt quá tưởng tượng. May mắn là nàng chỉ là bị dư uy chấn động. Nếu như thật sự bị đánh gần, cho dù là cấp lão tổ thái cực cảnh cũng chỉ có một đường chết. Đây là lôi kiếp khủng khiếp. Lão tổ ngàn tuổi kinh khủng biết bao, nhưng tu luyện một hai ngàn năm lại không dám đi ra đối mặt với lôi kiếp, bởi vì lôi là hủy diệt hết thảy. Nếu muốn trải qua lôi kiếp khảo nghiệm, độ khó vượt quá tưởng tượng. Cổ tiểu bảo là bởi vì giờ khắc này dẫn phát tổ phù cổ thần huyết mạch bên trong thân thể mà cổ thần huyết mạch này dường như rất đặc thù, rồi lại có một loại bài xích với lôi kiếp. Nếu không cổ tiểu bảo ở dưới lôi kiếp này đã bị đánh chết rồi. Ha, còn ra ra ta, còn ra ra ta. Thời khắc này cổ tiểu bảo đã quên hết mọi thứ, cái gì đều không e ngại, ngửa mặt lên trời giống giận, điên cuồng gào thét. Trong cơ thể hán tổ phù chớp động, tựa hồ sau khi bị rét đan ngược lại bị kích phát ra lực lượng tổ phù trong cơ thể cổ tiểu bảo trước đây tiếp nhận truyền thừa chưa từng chấp nhận, lực lượng này đang không ngừng lưu động, không ngừng tăng trưởng. Bầu trời ngưng tù sấm sét tựa hồ cũng bị người cuồng ngạo này chọc giận, sấm chớp chấp động, rồi một chùm tia sét kinh khủng hơn trực tiếp tạo thành lôi cầu đánh xuống. Cổ tiểu bảo cũng không e ngại, giống như điên cuồng đánh lên phía lôi cầu. âm lần này uy lực bùng nổ, đánh cho cổ tiểu bảo cả người bay ra ngoài, thoáng cái cổ tiểu bảo đã bị đánh bay ra ngoài mười mấy dặm. Nhưng lập tức, cổ tiểu bảo một thân là máu, tia sét vây quanh còn chưa có tan đi, hắn đã điên cuồng hét to lại phóng vọt lên. Còn ra ra, ta, còn ra, ra ta. Cô tiểu bảo hét to vang rội bầu trời, xấm chớp lại lần nữa ngưng tụ, quần dục một lần đánh xuống mạnh hơn. Loại cảm giác này giống như người ta về tới năm tháng trước thời thượng cổ, thời đại hồng hoang, loại chủng tộc cường đại nào đó bị trời cao ghen tị, mỗi khi muốn trưởng thành, lúc thành niên là phải trải qua lôi kiếp từ trời cao tẩy lễ. Mà đối với chủng tộc cường đại mà nói, thì lại không phục hết thảy, đối kháng cùng thiên địa đồng thời phải chiến thắng thiên uy, mới có tư cách thực sự trở thành thành niên của cổ thần nhất tộc. Lực lượng cường đại đến khó có thể tưởng tượng, lực lượng có thể đối kháng cùng thiên địa, lôi kiếp. mà lúc này, cổ tiểu bảo bởi vì tâm tình bi phẫn, bởi vì lực lượng truyền thừa trước đó, bởi vì ấn ký tổ phù trên thân thể, rồi lại dẫn tới lôi kiếp kinh khủng bực này. Tuy rằng hắn liên tiếp chặn mấy lần đánh xuống, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại hắn hoàn toàn không thể so sánh cùng thành nghiên của cổ thần nhất tộc. Ơng lại là một trùng tia xét kinh khủng trong nháy mắt và chạm với cổ tiểu bào đang vọt lên, cả người cổ tiểu bào bị trùng tia xét kia đánh trúng trong tiếng nổ ầm ầm đập vào trong lòng đất. sấm xét lần này so với trước mạnh mẽ hơn nhiều, toàn thân hắn một mảnh đen nhánh giống như bị thiêu đốt đã hoàn toàn mất đi hình dáng người. tuy rằng tổ phù nhanh chóng chấp động máu cùng lực lượng truyền thừa trong cơ thể đang lưu động đang trợ giúp hắn nhanh chóng chữa trị thương thế, nhưng cả người hắn cũng đã bị đánh cho hơi thở thoi thóp. mà lúc này trong bầu trời lại đang hình thành một chùm chia xét còn kinh khủng hơn. Vào sau đó ngay lúc trùng tia sách kia sắp đánh tới trên người cổ tiểu bảo đã mất đi sức đề kháng, đột nhiên cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bao phủ chung quanh thân thể cổ tiểu bảo trong nhảy mắt tạo thành một trận pháp to lớn, bao phủ cổ tiểu bào cùng với văn thi ngữ đã ngất đi, vào trong đó. Nhậm vũ vận chuyển thần hồn lực, cựu cử cửu âm dương trấn thần kỳ lập tức vận chuyển tới cực hạn, tạo thành hoàn toàn phòng ngự, mà lúc này trùng tia sách trên bầu trời kia cũng đánh xuống. Ơng! sấm chớp lóe sáng, một trùng tia xét còn mãnh liệt hơn trước âm ầm đánh trên cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Nhậm Vũ cũng cảm giác ngược nhộn nhạo, bất luận là thần hồn lực hay là thân thể, bởi vì hoàn toàn kết hợp thành một thể cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, cùng chung đối kháng với thiên kiếp, nên Nhậm Vũ có cảm giác cả người gần như sắp bị nghiền nát, bị ép vỡ ra, xương cốt toàn thân vỡ vụn có thể nghe rõ tiếng động. Cái đại trận có cảm giác như trong nháy mắt sẽ sụp đổ, loại hủy diệt kia, lực lượng cuồng bạo kia là tồn tại hoàn toàn phá hủy hết thảy cho tới bây giờ nhậm vũ chưa từng gặp lại lực lượng này, thực lòng mà nói lực lượng này còn không có đạt tới kinh khủng như một kích toàn lực của hoa thanh thanh lúc trước, nhưng lực hủy diệt trong sấm sét này lại kinh khủng dị thường. Trên mỗi một cây đại kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều có tia sét chớp lóe, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đang rung giềy. Vốn lúc này thủy long, hỏa long đã lại lần nữa ngưng tụ ở dưới một kích này, cũng lần lượt bị chấn cho vỡ vụn. Trung quanh thân thể nhậm vũ lóe sáng tia chớp, dường như muốn hoàn toàn nghiền nát nhậm vũ. Uy lực của thiên địa, lôi kiếp, lôi phạt thể hiện ra hết. Có thể đại biểu uy lực của thiên địa, hoàn toàn là đại biểu lực hủy diệt, lực trừng phạt, tự nhiên kinh khủng dị thường. Nhưng đồng dạng, lôi kiếp cũng là lực lượng sống lại, phá rồi sau đó lập, không phá thì không xây được, không diệt thì không sinh, chính là đạo lý này. Lão tổ ngàn tuổi tu luyện ngàn năm, đạt tới thái cực cảnh đỉnh phong, muốn thành tồn tại trí tôn vô thượng thì phải trải qua lôi kiếp thanh tẩy. Lôi kiếp vừa đại biểu thiên uy, hủy diệt hết thầy, cũng có thể thanh tẩy thừa nhận người, một khi chiếm được thừa nhận cùng thanh tẩy này, sẽ bước ra một bước lớn nhất. Nhiệm vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình thể nghiệm uy lực của lôi kiếp ở dưới tình huống này, cảm giác này, con bà nó thật không phải con người có thể thừa nhận. May mà, lôi kiếp giờ phút này nhờ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trợ giúp làm mất đi chín thành chín, mà hắn thừa nhận chỉ là một phần rất ít, dù vậy đều sắp làm cho hắn tan vỡ. À... Nhậm Vũ dùng hết lực lượng, trong tiếng nổ âm ầm thúc dục Ngọc Hoàng Quyết, hiện hiện ra chỗ độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết, dưới ngưng luyện của công pháp Ngọc Hoàng Quyết, nhanh chóng thích ứng với lực lượng lôi vặt, thậm chí từng tia tia xét bị dẫn vào trong công pháp Ngọc Hoàng Quyết rồi vận chuyển trong thân thể. Chính vì vậy, trong tiếng nổ âm ầm Nhậm Vũ trấn mở ra lực lượng ở ngoài thân thể, rốt cục chặn được một kích này, nhưng Nhậm Vũ lại có cảm giác mệt lạ, hơn nữa cũng cảm nhận được, cừu cừu âm dương chấn thần kỳ bị sét đánh lần này cũng bị hao tổn không nhẹ. Nếu tiếp tục như vậy không được rồi sầm sét mây đen kinh khủng kia không ngừng ngưng tụ, mỗi một lần đánh xuống đều không ngừng tăng lên uy lực, cứ tiếp tục như vậy, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được. Nhưng lúc này Nhậm Vũ cảm nhận được, chung quanh có một lực lượng nào đó, có lẽ mình muốn rời đi còn có chút khả năng, bởi vì Nhậm Vũ cảm giác của lực lượng đặc thù này chủ yếu là khóa lấy Cổ Tiêu Bảo. Nhậm Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Tiêu Bảo, giờ khắc này so với đối chiến cùng Hoa Thanh Thanh lúc trước nguy hiểm hơn nhiều, nhưng nếu mình đã nhận hắn làm đồ đệ, thì không thể không quản, cho dù là lôi kiếp muốn tiêu diệt giết hắn cũng không được. Nghĩ đến đây, nhậm vũ lập tức dùng Linh Ngọc còn thừa lại một chút thúc giục bạn phim trong thức hải, trong tiếng nổ ầm ấm, ấm đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Nhậm vũ nhanh chóng thúc giục, thần hồn lực điên cuồng tăng trưởng, thậm chí mượn uy lực của thánh nhân luận đạo kia để cho thần hồn lực mình dò xét vào bên trong đám mây đen sấm chớp để tìm phương pháp phá giải. Nếu không nghĩ ra phương pháp phá giải, chỉ bằng vào lực lượng của mình tuyệt đối không ăn được mấy lần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù chỉ là thần hồn lực đi vào đám mây đen, nhưng thần hồn lực của nhậm vũ dù sao cũng đã đến gần đột phá pháp thần cảnh, bình thường mà nói thần hồn lực tiếp xúc cũng sẽ dẫn động lôi kiếp, nhưng may mà lúc này thần hồn lực của nhậm vũ đang ở trong thánh nhân luận đạo, có thể cảm nhận được, sấm chớp vây quanh, trôi nhẹ nhẹ sáp nhập trong thần hồn lực của nhậm vũ, nhưng không có tạo thành lực hủy diệt. Quả nhiên, lôi đại biểu hủy diệt, nhưng cũng đại biểu tân sinh, không trách được phải trải qua lôi kiếp thanh tẩy bất quá rất nhanh nhậm vũ lại lắc đầu, bởi vì hắn còn dư lại thời gian không nhiều lắm, lại là một chùm tia xét dựng dục sắp đánh xuống, huống chi trên người còn dư lại linh ngọc không nhiều lắm, nếu như không tìm ra biện pháp, nhất định phải chết. Nhậm vũ cảm nhận được một chút sinh lược trong lôi kiếp, nhưng cũng không đại biểu có thể phá giải, loại lực lượng của thiên địa tạo thành này rất khó phá giải, cho dù hắn có hiểu biết mới đối với lôi kiếp, cũng tác dụng không lớn. Đột nhiên, Nhậm Vũ cảm nhận được mây đen sấm chớp này ngưng tụ, dường như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, dường như chính vì lực lượng này mới dẫn phát ra mây đen, tạo thành lôi kiếp. Thân hình Nhậm Vũ nhoáng lên một cái, đã tới bên cạnh cổ Tiểu Bảo, lập tức liền thấy tổ phù trên thân thể cổ Tiểu Bảo kia, tổ phù chớp lóe, rốt cuộc Nhậm Vũ tìm được ngọn nguồn, nguyên nhân chính vì tổ phù này. Tổ phù này là một loại ký hiệu truyền thừa, là truyền thừa của trí tuệ, đại biểu cho lực lượng nào đó, chỉ có chủng tộc cực kỳ cường đại mới có thể truyền lại. Nhậm vũ nhanh chóng dùng thần hồn lực chui vào trong thân thể cổ tiểu bảo, nhanh chóng điều tiết thân thể hắn, đồng thời điểm ngón tay một cái. Vốt. Ấn ký tổ phù đặc thù kia vây quanh, chớp lé trên thân thể cổ tiểu bảo, từ từ bị nhậm vũ không chế ác chế vào bên trong thân thể cổ tiểu bảo. Tổ phu này là lớn lên đến thành niên, đủ để dẫn tới lôi kiếp, nhưng cổ tiểu bảo lại cách thành niên của cổ thần nhất tộc còn kém quá xa, hiện tại nếu để cho hắn trải qua lôi kiếp, quả thực nói đùa hay sao? Ừm. Nhậm Vũ vừa mới áp chế tổ phù, giam lại bên trong cơ thể của Tiểu Bảo, ngay lúc đó chung tia sét trên bầu trời kia vừa lúc hình thành cũng bù xuống. Thời khắc này linh ngọc trên người Nhậm Vũ gần như hết sạch, Nhậm Vũ cũng có thể cảm nhận được mất đi tổ phù hấp dẫn, mây đen u ám chung quanh trong nháy mắt tiêu tán, sầm chớp cũng không ngưng tụ trở lại, nhưng lôi cầu cuối cùng mạnh hơn mấy lần so với trước cũng đã hình thành, không thể tránh khỏi đánh xuống, chết tiệt! thân hình nhậm vũ nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở ngay bộ vị trung ương cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hai tay thúc dục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong tiếng nổ âm âm vận chuyển giờ này thân hồn lực nhậm vũ đang ở cành giới thánh nhân luận đạo hắn biết lần này còn xa không có đạt tới uy lực của lôi kiếp chân chính nhưng đã trải qua mấy phen xét đánh trước đó sấm xét lần này cũng đủ để sánh ngang với xét đánh lúc lão tổ ngàn tuổi bình thường vừa mới độ lôi kiếp nhưng thời điểm này cũng không thể tránh khỏi nhậm vũ dùng thần hồn lực đến cực hạn vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ Đột nhiên cảm giác hết thảy chậm đi rất nhiều, vừa rồi thần hồn lực hiểu biết một chút đối với Lôi, còn có Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể hấp thu một chút lực lượng Lôi, làm cho hắn có cảm giác sấm sét kia cũng không phải đáng sợ như vậy. Đột nhiên, Nhậm Vũ nghĩ tới một ý niệm vô cùng hoang đường, lại khiến hắn vô cùng hưng phấn. Lôi, cuồng bạo, hủy diệt, cường đại, lại có lực lượng phá kiếp sống lại. Lại lực lượng này, nếu như cũng có thể dẫn vào bên trong cừu cừu âm dương chấn thần kỳ, tạo thành một con Lôi Long giống như Hỏa Long, Thủy Long thì sẽ đột thụ biết bao. Hơn nữa, dùng phương pháp này, cũng có thể chia sẻ lực lượng giấm xét. Nếu ngay mặt ngăn cản thì cựu tử nhất sinh, quá mức nguy hiểm, vậy tại sao không thể hấp thu, sau đó biến thành của mình dùng? Nếu để cho những lão tổ ngàn tuổi tu luyện một hai ngàn năm, sợ hãi lôi kiếp không dám độ kiếp kia biết ý niệm của nhậm vũ thời khác này, nhất định sẽ có một loại kích động muốn đánh chết hắn. Đây chính là lôi kiếp đấy, hắn lại muốn hấp thu lôi kiếp, muốn biến thành của mình dùng. Tuy rằng lôi kiếp này đã tiêu tan, đây cũng không phải là loại lôi kiếp lúc lão tổ ngàn tuổi đột phá, không đạt tới trình độ nhất định. Tuy rằng lôi cầu này mất đi nền tảng, giống như sau khi lôi cầu bị đánh ra, không có người nào để ý tới. Nhưng dù sao lôi, đó là đại biểu cho lực lượng hủy diệt. Ngay thời điểm chỉ mạnh treo chuông, Nhậm Vũ vừa nghĩ đến liền làm ngay, trong ngày mắt lôi cầu đánh lên Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, Nhậm Vũ bỏ qua hoàn toàn ngăn cản, dẫn động lực lượng lôi cầu kia đi vào Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, đồng thời dẫn một bộ phận nhỏ đi vào trong thân thể của mình bùng bùng, bất luận là thân thể hay là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, toàn bộ bắt đầu nổ vang. bên trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ một vài chỗ không ngừng nổ nát, bên trong thân thể nhậm vũ cũng không ngừng nổ nát. ha, hủy diệt đúng không? lực lượng hủy diệt vào trong thân thể bổn gia chủ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cho ta. nhậm vũ điên cuồng thúc giục ngọc hoàng quyết, không để ý tới thân thể trong sấm sét gần như sắp vỡ tan. Ngọc Hoàng quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù không có đột phá, nhưng nhậm Vũ dung hợp lực lượng âm dương chưa từng có phối hợp như thế, bởi vì đồng thời đối mặt với một lực lượng hủy diệt kinh khủng hơn, giờ khắc này, tuy rằng không có ngưng tụ thái cực, nhưng để dung hợp lực lượng âm dương không còn bài xích lẫn nhau, bắt đầu dung hợp với nhau. Lần này khó khăn ngàn vạn lần so với mượn dung hợp ngưng tụ thái cực mới có thể làm được, xưa nay chưa từng có người nào trước khi không có ngưng tụ thái cực đã bắt đầu chính thức dung hợp âm dương. Loại lực lượng dung hợp này làm cho lực lượng hủy diệt của sấm sét mang đến bị hóa giải không ít. Dù sao nhiệm vụ hấp thu chỉ là một phần rất ít, phần lớn dẫn đường đi vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lúc này thủy long hỏa long vừa mới bị đánh nát lại lần nữa ngưng tụ nhậm vũ dùng thần hồn lực khống chế tăng cường lực lượng của chúng hai con rồng này phóng vọt lên mặc dù ở trong sấm sét rất nhanh sắp nứt vỡ nhưng dưới nỗ lực chung sức của chúng làm cho lôi cầu hung mãnh này từ từ hóa thành một tia zét bắt đầu nhanh chóng xoay tròn mạch lạc dọc theo bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tiếp sau đó dưới tình huống thần hồn lực của nhậm vũ sắp hết sạch linh ngọc thối lui ra khỏi thánh nhân luận đạo trực tiếp ở trên chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ làm cho lực lượng lôi kiếp kia ngưng tụ thành một con lôi long chớp lóe tia sáng xâm xét âm tia xét bên trong thân thể rốt cục bị áp chế không có làm cho thân thể hoàn toàn vỡ vụn ngọc hoàng quyết tự động điên cuồng vận chuyển nhưng thần hồn lực của nhậm vũ đã không chịu nổi lại cường độ này sau khi thối lui ra khỏi đoạn phim thánh nhân luận đạo liền hôn mê thời khắc này thân thể nhậm vũ ở giữa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bao phủ chung quanh bên trên sấm sét chớp động trên thân thể nhậm vũ chớp lẻ tia chớp cả người vô cùng thế thảm trừ chiến đấu cùng hoa thanh thanh bị thương rất nhiều còn chưa lành hẳn cả người hắn cũng bị xét đánh biến thành thế thảm không chịu nổi ở bên cạnh hắn chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đứng ở đó ở một bên lôi long nhỏ bé do thần hồn lực của nhậm vũ dẫn đường một tia xét cuối cùng dung hợp mà thành phát ra một tiếng long ngâm rốt cục chậm rãi chìm vào bên trong chu kỳ Hỏa Long, Thủy Long thật ra trải qua luân phiên chiến đấu, tiêu hao to lớn, tuy rằng chỉ cần cửu cửu âm dương trấn thần kỳ không bị hủy diệt, bên trong còn lực lượng, là bọn chúng có thể không ngừng ngưng tụ. Nhưng lực lượng tiêu hao quá lớn, mỗi một lần ngưng tụ lực lượng đều yếu bớt, cần nghỉ ngơi, tu luyện, ngưng tụ lực lượng mạnh hơn. Thời điểm này chúng thấy rốt cục hàng phục được lôi cầu kia, còn ngưng tụ thành lôi long trên chu kỳ, bọn chúng chậm rãi tiếp tục thúc dục một chút trận pháp trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển bảo vệ ba người nhậm vũ. Cổ tiểu bào, văn thi ngữ đang hôn mê, rồi cũng không nhích động nữa, bắt đầu chậm chạp hấp thu lực lượng tu luyện. Ngay lúc nhậm vũ rời đi không lâu, trên thánh địa của thôn đã hoàn toàn bị phá hủy, một thân ảnh nhanh chóng bay trên bầu trời hàn là xuất hiện ở chỗ này không sai tuy nhiên chiến đấu kinh khủng bực này chẳng lẽ có nhân vật cấp lão tổ chiến đấu cho dù cấp lão tổ bình thường cũng chưa chắc có kinh người như vậy đâu người nói chuyện nhẹ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lông mày của mình đúng là tam bảo thái giám gần đây đang điều tra sự kiện duệ tiễn rành mất tích nhìn thấy cổ thôn thánh địa gần như bị hủy hoàn toàn tam bảo thái giám khẽ nhíu mày đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới lúc này đã biến thành một cái hố sâu to lớn sâu không thấy đáy hắn lẳng lặng suy si tư đồng thời dùng thần hồn lực dò xét rốt cục lông mày của hắn hơi nhảy dựng trên không trúng cách không chụp xuống phía dưới một cái trong nhảy mắt một số mảnh vỡ ảo ảo bay lên đúng là những mảnh giống như sắt đen của hắc thần đại quân bị nhầm vũ cổ tiểu bảo bọn họ đánh nát kia những binh mã bị rèn luyện thành hình người này cho dù bị đánh nát cũng giống như sắt đá bình thường đen như mực tản ra bóng loáng của sắt đen quả nhiên đã xuất hiện ở chỗ này đám tiểu tử kia rốt cuộc đang làm gì tham bảo thái giám lầm bầm nói gần đây hắn truy lùng từ từ phát hiện một chút tung tích Nhưng đối phương rất giàu hoạt, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được đối phương rất nguy hiểm, cho nên một mực rất thận trọng. Thậm chí đã thông báo cho Hoàng đế chuẩn bị tăng thêm nhân thủ điều tra chuyện này. Chuyện tới hôm nay hiển nhiên đã từ từ có xu thế vượt ra khỏi khống chế của hắn. Nơi này có thứ gì đó? Tam Bảo Thái giám nói, trong lúc dùng thần hồn lực dò sách, đột nhiên Tam Bảo Thái giám mơ hồ phát hiện một khí tức lạ. Thân hình hắn nhẹ bay xuống phía dưới, nhưng cũng rất cẩn thận, chung quanh thân thể từ từ tản ra một màn sáng bao phủ. Khắc khắc. Lại tới thêm một tên, còn là chuyên môn tu luyện huyền âm lực lượng, vừa lúc có thể làm một trong chủ hồn, xuống đây đi. Đột nhiên, vang lên tiếng cười hung tàn của hoa văn triết, sau đó vạn độc hồn phiên đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt âm hồn bao phủ, lập tức một lực lượng khủng bố xoay tròn định hút tam bảo thái giám vào trong đó. Không xong, tam bảo thái giám lập tức biết không xong, thân hình phóng vọt lên. Đáng tiếc hoa văn triết cường đại hơn hắn rất nhiều, hơn nữa vạn độc hồn phiên này lực lượng cũng rất cường đại ta chính là đệ tử của lão tổ thiên bảo lão tổ ngàn tuổi của huyền âm tông phụng mệnh đến đây điều tra tam bảo thái giám cảm thấy đối phương quá mức kinh khủng cả kinh kêu lên khoản ngươi là cái gì lão tổ ngàn tuổi với ta đều giống nhau âm hồn của ngươi còn thật đặc biệt trong nháy mắt thần hình hoa văn chết đã xuất hiện vươn hai tay chụp tới tam bảo thái giám tam bảo thái giám không nghĩ tới báo gia sư tôn lão tổ ngàn tuổi sáng lập tông môn huyền âm tông đều không có tác dụng những người này rốt cuộc là ai mà hung hãn như vậy càng đáng sợ chính là hắn cảm nhận được ở phía dưới còn có một lực lượng còn đáng sợ hơn. Tam Bảo Thái dám lật tay một cái, trong tay hiện ra một khối lệnh bài có chứa khí tức độc hữu của đồng hoang. Ta có Đông Hoàng lệnh, con bà ngươi, hù dọa ai chứ? Lần này Hoa Văn Chiết đi ra liên tiếp gặp khuất nhục, trước bị tên tiểu kiểm sát thần vương kia chạy mất, vạn độc hồn phiên bị hao tổn, ngay cả đại tiểu thư đều bị thương. Lúc này đang tu dưỡng, nên Hoa Văn Chiết phát thể gặp ai đến đây là giết ngay để phát tiết lửa giận trong lòng. Thời khắc này thấy Tam Bảo Thái giám lấy ra đông hoang lệnh, sắc mặt hắn hơi co giật một cái nhưng về tàn nhẫn lấy lên liền muốn động thủ. Không xong, vừa nhìn thấy sắc mặt người này, Tam Bảo Thái giám biết là không xong, người này đúng là không quan cái gì nữa, lúc này đã muốn động thủ. Tuy rằng mình cũng có linh phù dịch chuyển, nhưng cảm giác nguy hiểm ở phía dưới kia làm hắn cảm thấy cho dù phát động linh phù dịch chuyển, nếu đối phương quả thật muốn giết hắn, chỉ sợ cũng rất khó trốn thoát. Mà đối phương, nếu thật sự ngay cả đông hoang lệnh đều không quản tới, vậy thì hắn cũng chỉ có nước liều mạng. Hoàn toàn không nghĩ tới, truy lùng duệ tiễn danh mất tích rồi lại gặp phải chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dừng tay. Đúng lúc này, hoa thanh thanh đang dưỡng thương phía dưới, đột nhiên lên tiếng, tùy tiện nói, nói cho người của các người biết, tàn hồn chúng ta đang truy lùng tội phạm quan trọng tất sát của tàn hồn, ngươi có thể đi. Dạ, dạ. Vừa nghe đối phương lại là người của tàn hồn, không trách được hung hãn như vậy, Tam Bảo Thái dám sợ tới mức càng người lạnh toát, có cảm giác sống sót sau tai nạn, liên tục thì lễ rồi dùng tốc độ cao nhất bay đi, không dám trễ nãi thêm nửa khắc, thậm chí không dám dùng thần hồn lực tiếp tục dò xét nơi này. Thơ, nhìn Tam Bảo Thái dám bay đi, hoa văn chết hư một tiếng lạnh tanh. Lần tới nhớ kỹ, nếu thật muốn giết, cũng đừng cho hắn có cơ hội nói ra thần phận. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của đông hoang thần giáo, tàn hồn chúng ta cùng đông hoang thần giáo khoảng cách rất xa, cũng không có xung đột nhiều lắm, hôm nay không cần thiết xảy ra xung đột, không cần thiết làm trễ nãi hành trình cùng đại dự của Mỹ Ngọc, chờ ta thường thế chuyển biến tốt một chút, lập tức trở về mới là trọng yếu nhất. Dạ, hoa văn triết chỉ là động sát tâm, sát tính rất nặng, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh hoa thanh thanh chút nào, vội vàng cung kính đáp một tiếng. Năm ngày sau, ở Ngọc Kinh Thành, từ khi Lam Phủ Thiên Tông bị Phương Viêm Đại Náo sau đó liền hoàn toàn phong bế bên trong một không gian độc lập. Không gian độc lập này lại còn rộng lớn hơn rất nhiều so với không gian độc lập của Thiên Thủy Tông mà giờ khắc ngày ở bên trong, giữa bầu trời là một tấm bản đồ cổ vô cùng to lớn. Đây là một tấm bản đồ do ra của cổ thần thượng cổ tạo thành. Bên trên lấy ra các loại tia sáng, chỉ là một tấm bản đồ, lại có cảm giác bao quát hết thầy. Phá Lúc này, chỉ thấy hạ cửu hạc vốn có vẻ rất già nua, thời khắc này trở nên vô cùng uy mãnh, khi thế, uy thế rồi lại không kém bao nhiêu so với lão tổ thái cực cảnh, trong tay cầm một cây gậy đầu rồng phía trên tàn ra một cổ uy thế cường đại. Cây gậy đầu rồng này là lang thiên bảo khí trung phẩm, nhưng hiển nhiên lại có một chút uy lực đặc thù, không ngừng bạo phát ra lực lượng, trợ giúp hạ cửu hạc phá giải các thứ lé lên trên cổ thần trấn thiên đồ kia. Thời khắc này hạ cửu hạc đang đám chìm trong đó, giống như đi vào bên trong bản đồ. Ừ, ừ. Đột nhiên, trận pháp trên cổ thần trấn thiên đồ kia chợt biến hóa khó lường, hàng loạt lực lượng cường đại đánh xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, cả người Hạ Cửu Hạc bị đánh bay ra ngoài, mặc dù có cây gậy đầu rồng bạo phát lực lượng, nhưng lão cũng bị đánh cho giống như quả bóng xi hơi, trở nên xẹp nổi không đều. Phụt, Hạ Cửu Hạc phun ra một búng máu, cả người lão lập tức trở nên càng thêm già nua so với trước càng dàn nua hơn. Chư phụ, lúc này, ở xa xa một thân ảnh nhoáng lên một cái, đi tới bên cạnh Hạ Cửu Hạc, nâng đỡ Hạ Cửu Hạc mà lúc này cổ thần chấn thiên đổ giữa bầu trời kia lại biến đổi thành miếng ra nhỏ trường một bàn tay rơi xuống. Bên trên vẽ một số phù văn đặc thù, nhìn không thấy có gì khác thường, rất khó tưởng tượng vừa rồi đã trở nên to lớn bao phủ bầu trời che lấp mặt đất như thế. Người trước thu cắt đi, hạ cừu hạc cầm tấm cổ thần chấn thiên đầu cẩn thận giao cho Lam Thiên, tóc trên đầu lại bạc thêm rất nhiều, như là một người sắp đi tới cuối sinh mạng. Sư phụ, ngài trước nghỉ dưỡng thân thể cho khỏe, đừng thử nữa vấn đây đối nhi bế quan đã tăng lên, sau này cũng có thể đi những di tích khác sông sáo một phen, nếu còn không được. Cùng lắm thì đối nhi trở về một chuyến. Thế hạ cửu hạc như thế, làm thiên cũng rất lo lắng. Hạ cửu hạc đây là đang dùng cách tiêu hào tánh mạng của lão. Hạ cửu hạc liều mạng tăng lên đã bị thương căn bản, nhưng lực lượng của lão cũng nhanh chóng đến cần tồn tại lão tổ thái cực cảnh, chỉ thiết tuổi thọ không ngừng giảm bớt, cứ tiếp tục như vậy căn bản không được. Không sao, vi sư vốn hẳn đã chết sớm, đối với chuyện này sớm đã phai nhạt. Nếu ngươi đi trở về, không có thành tựu nhất định muốn ra đi lại sẽ rất khó. Dù sao trước đây ngươi đã lấy đi nhiều vật như vậy. Hạ Cửu Hạc lắc đầu, tùy tiện nói, đúng rồi, trước ngươi nói nhận được tin tức. Ngươi mang mặt nạ cười kia đang sông sáo ở đông hoang, còn trở thành cái gì thiếu kiểm sát thần vương, còn có tin tức gì của của hắn không? Hạ Cửu Hạc không tiếc tổn hao sinh mạng tăng lên lực lượng. Tăng lên cảnh giới, nhưng cho dù tăng lên tới vô hạn đến cần tông sư trận pháp cao cấp, nhưng cũng chỉ làm đến trình độ này, vẫn không có biện pháp hoàn toàn phá giải mở ra huyền bí của cổ thần chấn thiên đồ. Lúc này, đột nhiên hạ cửu hạc nhớ lại người mang mặt nạ cười kia, lần trước dường như đã nghe Lam Thiên đề cập tới. Nghe sư phụ nhắc tới cái tên này, trong mắt Lam Thiên lấy lên một vẻ tịch mịch khó nén, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, trước hắn bằng vào uy lực trận pháp, rồi lại phản ngược khống chế đại trận của tông môn thiên thủy tông. Dùng đại trận của chính thiên thủy tông giết chết thủy phi tường lão tổ thiên thủy tông đại náo đông hoang, nghe nói còn bắt cóc thiếu tông chủ cửu âm tông rồi hủy diệt thân thể chẳng những thế mới nhận được tin tức người kia lại dám ngay mặt chiến đấu với người đã đến gần lão tổ ngàn tuổi trận pháp của hắn thật kinh người thậm chí rất nhiều người hoài nghi hắn đã vượt qua tông sư trận pháp cao cấp mà hắn vẫn chỉ là tu vi cấp bậc vương giả nhưng có thể tùy ý đánh chết thái cực cảnh người này lam thiên nói tới đây cũng không biết nên đánh giá người này thế nào Hắn đi tới Minh Ngọc Hoàng Triều, xuất hiện với danh tiếng nhân vật nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng bây giờ so sánh với người này, căn bản không tính là gì. Người này làm ra chuyện, khiến hắn đều cảm thấy hâm mộ ghen tị, không rõ tại sao có người có thể ở âm dương cảnh cấp bậc vương giả mà làm được trình đồ này. Cho nên lúc này vừa nhắc tới, ánh mắt của hắn, trong lòng của hắn đều có vẻ rất tịch mịch nhất là khi mở phủ lập tông thất bại bị nhậm vũ kia đả kích lại bị phương viêm đào loạn hắn có một loại cảm giác thất bại nặng nề cố tình lúc này nghe nói tới một người mang mặt nạ cười chỉ có cấp bậc vương giả mà làm ra đủ loại chuyện nghịch thiên kinh khủng ở đông hoang điều này làm cho trong lòng lam thiên đều rất khó chấp nhận cho nên lúc nhắc tới hắn khó nén được khó chịu không cam lòng Ngay đó đúng là đã nhìn lầm không nghĩ tới người này kinh khủng như vậy Hạ cừ hạc sau khi nghe nói không khỏi cảm khái lập tức lão phát hiện sắc mặt của lam thiên ở bên cạnh liền nhẹ giọng nói thế gian chuyện thường không có người nào có thể một mực giành trước chủ yếu xem ai trước đạt tới mục đích nếu ngươi có thể nhận được truyền thừa cổ thần này vượt qua thái cực cảnh đạt tới pháp thần cảnh trí cao vô thượng đến lúc đó nhìn xuống hết thảy thì còn để ý những thứ tranh đấu này nữa sao người như thế nhất định phải lợi dụng cho tốt nghĩ biện pháp liên lạc với hắn đi tuy nhiên trước hết nhất định phải nghĩ kỹ làm thế nào nắm trong tay người này phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới được chuyện này phải nghiên cứu thật tốt một chút Giá đồ nhi vâng mệnh Vừa nghe Hạ Cửu Hạc nói, lập tức Lam Thiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vừa nghĩ tới chỗ tốt khi mở ra cổ thần Trấn Thiên Đồ, hắn cũng tràn đầy mong đợi. Đây chính là bảo vật trong gia tộc đều vô cùng coi trọng. Cửu cử âm dương Trấn Thần Kỳ Dựng đứng trong một vùng hoang dã ở Đông Hoang, nơi này hôm nay đã sớm là tinh không vạn dặm. Tuy nhiên bởi vì mấy ngày trước bị rét đánh, bị lôi kiếp kỳ dị, làm cho bên trong chu vi mấy ngàn dặm cũng không ai dám tùy tiện tới gần lúc này ở bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trên thân thể nhậm vũ vẫn còn tia chớp dài đặc, còn có chớp lé trên chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia cũng bắt đầu từ từ tiêu tan ẩn vào trong thân thể cương nhậm vũ cảm nhận được cả người dương như tan ra đau đớn chưa từng có nhưng hắn lại cười bởi vì điều này ít nhất chứng minh hắn còn sống hơn nữa hắn cảm nhận được bên trong chủ kỳ cửu, cửu âm dương chấn thần kỳ ở bên cạnh có lôi long ẩn ở trong đó hắn càng thêm vui vẻ ha ha sảng khoái không ngờ mình thật sự làm được Giờ khắc này trong lòng nhậm vũ vô cùng vui mừng, chính vì tự mình thể nghiệm uy lực của lôi, ngưng tụ thành một con lôi long ở trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, nhậm vũ mới thấy rõ tầm quan trọng của nó. Tuy rằng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vẫn còn là lang thiên bào khí thượng phẩm, nhưng hôm nay ngưng tụ lôi long trong chủ kỳ, cùng với hỏa long, thủy long, lực công kích của nó khẳng định không chỉ tăng mạnh một chút nửa điểm. Tuy nhiên lập tức nhậm vũ trở sừng sốt, bởi vì rõ ràng cảm nhận được cầm tiên tử sinh đẹp ở bên cạnh mình lúc này đang lo lắng nhìn mình không nói. Điểm mấu chốt nhậm vũ giật mình chính là, trong ngực nàng lại ôm một đứa bé trần trụi như một búp bê đen thui. Hả? Nhậm vũ không khỏi sừng sốt, đây là tình huống gì? Nhậm vũ cố sức mở ra hai mắt, hiện tại con người chuyển động một cái, đều dường như dẫn động vô số dây thần kinh đau đớn trên người, đầu óc đau đớn dữ dội. Người, chốt cục tỉnh rồi, thấy nhậm vũ tỉnh lại Cầm tiên tử văn thi ngữ đã canh giữ ở một bên nhiều ngày cũng thở vào nhẹ nhõm. Mấy ngày này nếu không phải thấy đại trận cử cử âm dương trấn thần kỳ ở chung quanh vẫn đang vận chuyển, nàng thật nghĩ là người mang mặt nạ cười trước mắt này sắp không xong rồi. Bởi vì trên thân thể hàn lấy sáng tia trước, hôm nay vẫn còn. Chính vì tình huống như vậy, làm cho văn thi ngữ muốn đến gần giò xét một chút đều không có biện pháp. Không sao, còn sống. Cô nương không sao chứ. Đúng rồi, tiểu bào đâu. Ông trong ngực cô nương. Chết tiệt. Nhậm Vũ vốn hoàn toàn không thể lên tiếng, cũng may thời khắc này thần hồn lực của hắn không bị ảnh hưởng, liền dùng thần hồn lực trao đổi cùng Văn Thi Ngữ. Mới vừa nhìn thấy Văn Thi Ngữ ôm một đứa bé trần trụi, trong lòng Nhậm Vũ còn đang lấy làm lạ, dù sao Văn Thi Ngữ còn là đại cô nương chưa chồng, cũng không có mang thai mà ở nơi rừng núi hoang vắng này. Hơn nữa tuy rằng mình hôn mê, nhưng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vẫn luôn vận chuyển, người khác không có khả năng đi vào được, nàng cũng không có khả năng ra ngoài, ở đâu ra đứa nhỏ này chứ. Nhưng vừa hỏi văn thi ngữ, đồng thời, nhậm vũ cũng dùng thần hồn lực dò xét chung quanh, không có phát hiện bóng dáng của tiểu bào đâu, mà ở trong thân thể đứa bé đang ngủ say này lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Điều đó còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là đứa bé thoạt nhìn 4-5 tuổi này khác biệt với người khác, hoàn toàn giống như một khối than đen, làn da nó thật ra vô cùng mịn màng nói sắc thực hơn giống như là tơ lụa màu đen. Dấu hiệu này rất rõ ràng, chỉ có điều làn da này càng khoa trương, càng đen hơn hơn so với nhậm vũ gặp tên đen lớn cổ tiểu bảo lúc trước kia, nếu không phải nhậm vũ dùng thần hồn lực, chỉ là mở mắt nhìn, còn tưởng rằng văn thi ngữ ôm một khối than hình người màu đen đây. Ta không sao, nhưng tiểu bảo Nhắc tới cổ tiểu bảo văn thi ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tiểu bảo biến thành thân cao không tới một thước, chỉ lớn bằng đứa nhỏ 4-5 tuổi nằm gọn trong lòng mình kia, văn thi ngữ cười khổ gật gật đầu. Tuy rằng trước đó trên đường từ cửu âm tông tới thiên thủy tông, văn thi ngữ không ít lần giao phong bằng lời nói cùng vị mang mặt nạ cười khoa trương trước mắt này, nhưng còn chưa có trao đổi bình thường, khi đó có một loại khảo hạch, đấu trí, lời nói ra là đối trọi gay gắt. Nhưng mỗi lần đều bị người này thoải mái hóa giải, thậm chí cuối cùng luôn có thể đi vòng nói cô nương rất đẹp, cô nương rất đằm đáng là kết thúc, khiến cho văn thi ngữ giờ khóc giờ cười lại không thể làm gì. Trao đổi bình thường giống như hiện giờ, còn là lần đầu tiên. Nhất là một câu cuối cùng của nhậm vụ kia khiến văn thi ngữ lại thất kinh bởi vì bất luận là trong cửu âm tông bắt cóc sự vân phong hay là một mình đánh lên thiên thủy tông, thậm chí sau đó nghênh chiến với nhân vật kinh khủng kia. Người mang mặt nạ cười này luôn tạo cho nàng cảm giác giống như là không quan chuyện lớn bao nhiêu, hắn đều không sao cả. Bình tĩnh, lạnh nhạt làm cho văn thi ngữ cảm thấy rất mình kinh sợ khi thực sự hành động đến trời lòng đất lở mà mặt không đổi sắc, tâm không hoàng hốt mà giờ này khác này một câu cuối cùng chết tiệt của hàn kia tuy rằng văn thi ngữ không có hiểu lắm nhưng có thể cảm nhận được một mặt khác của người mang mặt nạ cười tuy rằng tiểu bào vốn chính là một đứa nhỏ 5 tuổi nhưng trước luôn thấy nó là tên đen lớn cuối cùng còn biến thành vô cùng to lớn lúc này là chuyện gì vậy thân thể nhậm vũ lúc này tuy rằng khó có thể nhúc nhích nhưng thần hồn lực lập tức do xét của tiểu bào rất nhanh nhậm vũ liền dò xét tra rõ chuyện gì xảy ra cổ tiểu bào lúc ban đầu thừa kế tổ phù truyền thừa cung lực lượng huyết mạch kia Tuy rằng cha mẹ hắn hy sinh trợ giúp hắn, nhưng cũng tạo thành di chứng rất lớn, bao gồm thân thể biến hóa. Bởi vì hắn quá nhỏ, quá yếu, căn bản không có biện pháp kế thừa lực lượng kia. Sau đó trời suối đất khiến Thủy Phi Tường Lão Tổ Thiên Thủy Tông dùng toàn lực tông môn trợ giúp, cổ thôn thánh địa xảy ra vấn đề, cổ côn không muốn Tổ phù rơi vào trong tay người khác, vì thế truyền thừa Tổ phù cho Cổ Tiểu Bảo, để Cổ Tiểu Bảo lần nữa biến hóa. Nhưng sau đó bị xét đánh, tuy rằng chưa hoàn toàn trải qua lôi kiếp Nhưng sau khi trải qua lùi kiếp này, thân thể cổ tiểu bào cũng có biến hóa giống như sống lại. Cuối cùng tổ phu thích ứng, sau đó bằng vào lực lượng của nhậm vũ làm cho tổ phu ẩn vào thân thể hắn, cho tới giờ khác ngày cổ tiểu bào mới miễn cưỡng coi là chân chính thừa nhận một chút lực lượng của tổ phu. Sau khi tổ phu bị nhậm vũ phong ẩn trong thân thể hắn, hắn cũng khôi phục thân mình bình thường. Dĩ nhiên, sau khi bị xét đánh, hắn trở nên càng đen hơn. Đột nhiên nhậm vũ nhớ lại hình dung người da đen đời trước, nói nếu ném vào đống than đá khó tìm được, nhậm vũ không khỏi muốn bật cười ra tiếng. Ha! Tuy nhiên vừa muốn cười, liền cảm giác cả người đau đớn giống như lần nữa bị sét đánh. Trong mắt chỉ chuyển động một cái đều đau đớn như vậy, thời khắc này đột nhiên muốn cười, cả người nhậm vũ lập tức đau đến căng thẳng, thân thể đau đớn theo bản năng rung động mạnh mấy cái. Người! ngươi làm sao vậy? Ta phải làm thế nào mới có thể giúp ngươi Văn Thị Ngữ luôn là người thông tuệ tĩnh táo, nhưng ở trước mặt người mang mặt nạ cười này, mấy ngày nay bỏ tay không có biện pháp, đột nhiên nhìn thấy hắn như thế, cũng bị giật mình. Không sao, không chết được. Cô nương chiều cố tốt cho tiểu bảo là được rồi, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhậm vũ thật không dám nhúc nhích nữa, sau khi nói xong ổn định tâm thần, nhanh chóng vận chuyển công pháp ngọc Hoàng quyết, bởi vì trong thân thể sở dĩ đau đớn như vậy là vì lực xét đánh kia ẩn chứa trong đó. Tự mình bằng vào thân thể thái cực cảnh tầng thứ 8 thu nạp không ít, cho nên mới phải đau đớn như vậy, hiện tại hắn muốn hoàn toàn sắp nhập vào thân thể, dung nhập vào lực lượng bản thân, hoàn toàn thích ứng. May mà trước đó nhậm vũ tu luyện Ngọc Hoàng quyết đủ mạnh mẽ, nếu không là người bình thường chỉ với loại đau đớn này, sẽ không vận chuyển được bất kỳ lực lượng nào, bởi vì bất kỳ động tác gì đều sẽ làm cho thân thể đau đớn như bị cắt xé ra thịt, tuy rằng không vận chuyển cũng sẽ từ từ khôi phục nhưng lực lượng bên trong sẽ lãng phí, mà thời điểm này là nhậm vũ đang nắm bắt thời gian hấp thu những lực lượng loại này. chỉ có điều hiện tại cho dù vận chuyển ngọc hoàng quyết, bởi vì lực lượng lôi trong thân thể kinh mạch, thậm chí trong lực lượng ngọc hoàng quyết còn chưa có tiêu tan, đều cảm thấy giống như từng chút từng chút quét qua. hơn nữa độ nhạy cảm của thân thể lại bởi vì sau khi bị sét đánh dương như là dựng dùng sống lại tăng lên, càng thêm đau đớn so với trước. đổi lại là người khác, nếu như nhậm vũ không phải từng tu luyện ngọc hoàng quyết từ trước. Tuyệt đối không có khả năng hấp thu lực lượng này, bởi vì mỗi một lần đều làm cho thân thể đau đớn ngàn vạn lần. Loại đau đớn này bình thường là không có biện pháp kiên trì, thân thể theo bản năng sẽ chống cự, người sẽ ngất đi. Nhưng nhậm vũ có thần hồn lực đã vượt qua trình độ lão tổ ngàn tuổi, bằng vào thần hồn lực mạnh mẽ cứng gian trông đỡ, cứ như vậy hắn vẫn thanh tỉnh kiên trì tiếp. Nhậm vũ nói muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó văn thi ngữ phát hiện trên thân nhậm vũ chớp lé tia chớp cùng lực lượng bản thân, ngay sau đó nhìn thấy thân thể nhậm vũ run nhẹ nhẹ khó phát hiện, loại run dày đó khiến người xem thấy đều cảm giác sự run càng người. Bởi vì đó là một loại đau đớn cực độ theo bản năng thân thể run run tới cực điểm, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ thanh âm gì mà theo biến hóa này, văn thi ngữ lại phát hiện tia chớp chung quanh thân người mặt nạ cười này chậm rãi bị hắn hấp thu, dẫn vào thân thể. tuy rằng rất chậm rất nhỏ, nhưng đích xác phát sinh biến hóa. trời ơi, văn thi ngữ ung cố tiểu bảo, há to miệng, thật lâu không có khép lại. hắn đang làm gì? không phải là thật chứ? hắn, hắn không phải là muốn hấp thu lực lượng lôi kiếp chứ? điều này cũng quá điên cuồng đi. Mặc dù có người tu luyện lực lượng lôi, các loại công pháp lôi cũng có, nhưng từ xưa nay lôi điện lực khó tu luyện nhất, hơn nữa người tu luyện đều phải mượn một số pháp bảo chậm rãi tu luyện. Nhưng loại lôi điện lực này cùng lực lượng lôi kiếp hoàn toàn không phải là một chuyện. Lôi kiếp cùng lực lượng lôi hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bình thường tu luyện giả tu luyện lôi điện lực chỉ là sấm sét bình thường mà lôi kiếp là đại biểu hủy diệt, trừng phạt, xưa nay chưa nghe nói có người dám hấp thu lực lượng lôi kiếp. Hắn nói là nghỉ ngơi một hồi, đây còn tính là nghỉ ngơi sao? Coi như mình ở một bên nhìn, đều cảm thấy sợ dung không thể chịu được, hắn lại có thể kiên trì. người này, rốt cuộc là ai? con có chuyện gì hắn không dám làm? Một lần nữa văn thi ngữ cảm nhận được khiếp sợ, rung động chưa từng có, nhìn người trước mắt này thật lâu không nói nên lời. Một chỗ không gian kỳ dị mờ tối, nơi này khắp nơi đều là một loại ngọn lửa đang thiếu đốt khiến người ta cảm thấy lạnh mình. Cờ trong vô số ngọn lửa đó, cũng không thiếu người ngựa ở trong đó có một số mới vừa tiến vào trong đó hét thảm liên tục nhưng từ từ cũng không còn thanh âm cuối cùng có một chút lực lượng đặc thù sắp nhập vào trong đó Ở nơi ngọn lửa hòa tan khiến người ta lạnh mình này những thân thể của con người kia từ từ trở nên có màu sắt đen mà ở chỗ sâu bên trong có một số đã biến thành hắc thần đại quân có thể chiến đấu lúc trước vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tôi luyện chỗ trung tâm nhất là phương viêm đã trở nên vô cùng dữ tợn đã mất đi bộ dáng trước đó đang có vẻ cực kỳ bất an cực kỳ nóng này cực kỳ lo lắng sợ hãi nhìn người áo bào đen kia. Thời khắc này người áo bào đen đang nhìn chăm chú một trái tim to lớn, cùng một cái đầu to lớn ở trước mặt, thân ở trong áo bào đen cũng có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Đừng! Không có có bất kỳ tiếng thở, đột nhiên một đoàn ngọn lửa âm lãnh từ thân thể hắn bay lên, bên trong đoàn đoàn phù văn chớp lé, áo bào đen bên ngoài thân thể hắn kia trong tiếng nổ ấm ầm biến thành cho bụi, dự khắc này ở bên trong ngọn lửa âm lãnh cùng phù văn lấp lé, lộ ra khuôn mặt của hắn. Đúng là cao bằng của cao gia, thời điểm này cao bằng cực kỳ vẫn nộ, tuy rằng tận lực áp chế, nhưng lực lượng thân thể không bị khống chế bạo phát một chút, lập tức hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hiện tại phương viêm lại cực kỳ sợ hãi đối với ngọn lửa này, cùng với phù văn trên người cao bằng, cộng thêm hắn vốn có xu thế từ từ đánh mất trí tuệ, không còn có chút cảm giác cao cao tại thượng của ngày trước, ngược lại giống như một đứa nhỏ cực kỳ sợ hãi lo lắng nhìn cao bằng nổi giận. Nhất định có quan hệ với tên mang mặt nạ cười kia, nhất định có liên quan với hắn, tiếu kiểm sát thần vương, đáng ghét. Ấn, Cao Bằng vẫn nộ trục một trường về phía bên cạnh, trong nháy mắt trong thân thể chớp lấy một đạo phù văn đặc thù, trong tiếng nổ ấm ấm một binh sĩ vừa mới luyện chế ở bên đó, còn chưa hoàn thành đang sự hãi gào thét trực tiếp bị đánh cho nô nát chết đi. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút. Tuy rằng tổ phù này đã không có lực lượng gì, nhưng dù sao rất hoàn chỉnh truyền thừa xuống, nếu như có thể hấp thu lực lượng tổ phù này, tổ phù của mình sẽ có thể khôi phục, đến lúc đó cộng thêm Hắc Thần Đại Quân, người nào có thể ngăn cản được mình. Nhưng chiếm được những thứ này mới phát hiện, bên trong tổ phù cùng đại lượng lực lượng huyết mạch rồi lại mất đi, điều này làm cho Cao Bằng vô cùng phẫn nộ. Vốn cho là tuy nhỏ trong lúc vô tình thừa kế tổ phù, rốt cục có thể hoàn thiện, rốt cục mình có thể buông tay hành động Không nghĩ rằng tổ phù cùng huyết mạch của một vị cổ thần cuối cùng có hy vọng nhất này lại mất đi phần lớn. Đại tướng quân, không phải ngươi muốn báo thù sao? Vậy còn không mau mau tu luyện đi, hấp thu những thứ này ngươi rất nhanh có thể đi báo thù. Nếu không có biện pháp, cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp cũ mà thôi. Nghĩ đến đây cao bằng lạnh lùng nói với phương viêm. Báo thù đúng, phải tình tên làm thiên đáng ghét kia, tên mang mặt nạ cười, còn phải báo thù tên nhậm vũ ghê tờm nhất. Hecta hecta. Phương Viêm tuy rằng đã từ từ mắt đi lý trí, nhưng khắc sâu nhất trong trí nhớ hắn chính là muốn đối phó với những người này. Lúc này vừa nghe nói lập tức cười điên cuồng vọt tới, một lần nữa dung hợp trái tim cùng cái đầu kia. Hừ, Cao bằng nhìn Phương Viêm, khinh thường giật giật khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không nghĩ tới trừ làm thiên, nhầm vũ ra, hiện tại lại xuất hiện một tên mặt nạ cười phá hỏng đại sự của mình như vậy. Tuy nhiên bất luận là người nào cũng không ngăn cản được bước chân của mình. Nghĩ đến đây trong mắt hắn lấp lái hàn quang nhìn phương viêm trở nên càng thêm kỳ gì, cùng với hắc thần đại quân ở chung quanh đang không ngừng rèn luyện, trên mặt từ từ hiện lên một vẻ cười làm cho người ta cảm thấy rét lạnh. Văn thi ngữ ôm cổ tiểu Bảo vẫn ngủ ngon lành nhiều ngày, may mà đến cảnh giới như nàng dù không ăn uống cũng chẳng sao, chỉ là nhìn cổ tiểu Bảo lại nhìn người mặt nạ cười đã hấp thu xong tia sét trong mười mấy ngày qua, thương thế nhìn có vẻ khôi phục, bản thân văn thi ngữ lại cảm thấy rất kỳ quái. Cảm giác này, tựa như người vừa ôm đứa nhỏ ngủ say, vừa dỗ đứa nhỏ, vừa nhìn chồng mình mệt mỏi đang đi vào giấc ngủ. Bỗng lắc đầu thật mạnh, mình đang nghĩ cái gì? Mình sao vậy? Lực lượng vì bất ngờ đột phá còn không nói, cảnh giới vượt qua trước kia, theo lý thuyết tâm phải phẳng lặng, sao mấy ngày nay cứ tự dưng nghĩ lung tung? Hừ hừ, lúc này, của tiểu bảo đột nhiên thút thiết, làm cho văn thi ngữ đang hỗn loạn bỗng tỉnh táo lại. Tiểu bảo, tỉnh lại, tiểu bảo. Nhìn Cổ Tiểu Bảo nhắm mắt vẫn thút thít, nước mắt không ngừng, Văn Thị Ngữ cũng không khỏi đau lòng. Lúc này trên người Cổ Tiểu Bảo đã có quần áo đơn giản do nàng làm, dùng chút quần áo trong nhẫn chữ vật của nàng sửa thành, tuy rằng Văn Thị Ngữ mới lần đầu làm chuyện này nhưng cũng không tệ, có điều đa số quần áo của nàng là màu trắng, khoác một bộ đồ lót trắng lên người Cổ Tiểu Bảo như than đen, thật là quá khác lạ. Mà ung Cổ Tiểu Bảo nhiều ngày, lúc này Cổ Tiểu Bảo đột nhiên nức nở, Văn Thị Ngữ cũng không khỏi bỗng nhiên khó chịu. "Ra ra, trả ra ra cho ta." Cô tiểu bảo cuối cùng mở mắt, phát hiện không phải là ra ra, nước mắt lại rớt ra. Cô tiểu bảo vừa khóc, làm văn thi ngữ khó chịu không thôi, nhưng dù sao nàng cũng là gái lớn, không biết phải dỗ dành thế nào, nhờ tới cuối cùng nhậm vũ đưa cho chiếc khóa, vội nhét vào tay cô tiểu bảo. Và, kết quả lại càng làm cô tiểu bảo khóc đến kinh thiên động địa. Văn thi ngữ toát hết mồ hôi, nóng vội đi vòng quanh, không biết phải làm thế nào, không ngờ lại càng nghiêm trọng hơn, nàng cũng càng hoảng loạn. Nếu lúc này để cho người ta thấy đường đường cầm tiên tử, luôn như tiên tử ở Đông Hoang hay Ngọc Kinh Thành, lúc này lại vì một đứa trẻ mà làm cho toát hết mồ hôi, chỉ sợ phải tắt tiếng. Lúc này văn thi ngữ là âm dương cảnh dương hồn, càng có lực thần hồn, bây giờ lại không biết nên làm thế nào. Bé đừng khóc. Làm sao đây? Trong khi văn thi ngữ cảm thấy đầu muốn nổ tung, đột nhiên có tiếng nói từ sau vang lên, bỏ nó xuống. Ha. Văn thi ngữ quay đầu lại, nhìn thấy không biết lúc nào mà người mặt nạ cười đã đứng đằng sau, đã thay quần áo. Nhưng nó còn đáng khóc. Hơn nữa đau thương như thế. Văn thi ngữ không yên nhìn nhậm vũ. Để xuống đi. Nhậm vũ nói lại lần nữa. Bây giờ văn thi ngữ thật không có cách nào. Hơn nữa người này là sư phụ của cổ tiểu bảo, Vì thế nàng chậm chậm đặt cổ tiểu bào tới trước mặt nhậm vũ. Gia Gia. Gia Gia. Trong tay cổ tiểu bảo cầm khóa trường mệnh mà nhậm vũ dùng thân thể Gia Gia hắn luyện thành. Khóc thảm thiết. Hoành. Đột nhiên, làm cho văn thi ngữ hoàn toàn không ngờ là người mặt nạ cười này bất ngờ ra tay, một quyền niệm mạnh vào mặt cổ tiểu bào chỉ mới có 5 tuổi, trong lúc hắn còn không kịp phản ứng, đánh bay cổ tiểu bào văng ra như sao băng. Hoành! Bay thẳng ra mấy cây số, đụng vào quả núi nhỏ, cả người đập vào núi. ha Văn thi ngữ không khỏi kinh hô, nóng vội, ngươi! Muốn làm gì? Văn Thị Ngữ làm sao cũng không ngờ lại thế này, nàng biết rõ người mặt nạ cười mạnh cỡ nào, một quyền mạnh như thế, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn giết đứa nhỏ này sao? Điên, tên này điên rồi. Hùng cổ tiểu bảo hơn 20 ngày, con làm quần áo cho nó, Văn Thị Ngữ bây giờ tựa như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con, giận dữ muốn sông lên ngăn cản người mặt nạ cười. Đang tiếc tốc độ của nàng kén xa nhậm vũ, nàng vừa động là nhậm vũ đã lao ra xa, nháy mắt đến trên ngọn núi. Lúc này nhậm vũ khống chế lực thần hồn, bên ngoài người xuất hiện một tầng ảo giác, lúc này nhậm vũ tựa như hắc thần đại quân tập kích cổ thôn giết chết cổ côn. Giết ra giang ngươi thì sao, bây giờ còn muốn giết ngươi, có bản lĩnh thì người báo thù đi. Bắt trước giọng người áo đen, truyền vào tai cổ tiểu bào. À, hoành, rầm dầm, nghe giọng nói này, nhìn cái đó, cổ tiểu bào liền gầm lên, lập tức bùng nổ lao ra khỏi núi. Tuy rằng cổ tiểu bào nhỏ con. Nhưng lúc này lực lượng khủng bố kinh người âm ầm lao về phía Nhậm Vũ, nắm tay nho nhỏ lại bùng nổ lực lượng khủng bố khó tưởng tượng. Nơi nắm đấm đi qua, không khí vỡ vụn, tựa như nổ nát đánh xuyên không gian. Hoành, hai tay Nhậm Vũ chống đỡ, lực lượng mạnh mẽ chấn đến Nhậm Vũ bay ra sau, lùi lại mười mấy dặm mới dừng lại. Con mẹ, Nhậm Vũ vung vẫy tay, ngay cả hôm nay hắn hấp thu một phần lôi kiếp, rèn luyện thân thể đến thái cực cảnh tầng thứ 9 cũng phải cảm thấy đau đớn. Nhậm Vũ tự nhiên không phải tùy tiện ra tay, hắn đã tra xét qua tiểu tử này tập thành tổ phù, tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế tổ phù, nhưng bởi thủy phi tường hỗ trợ, lực lượng đã đạt đến thái cực cảnh. Cộng thêm truyền thừa sau đó lôi kiếp tay rửa thân thể của tiểu bào đạt tới trường thái cực cảnh tầng thứ sáu, lực lượng cũng thế. Cho nên Nhậm Vũ sẽ không coi hắn thành đứa nhỏ 5 tuổi, lực lượng trình độ này ngay cả Nhậm Vũ không dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng không dễ dàng giết được, cho nên Nhậm Vũ mới làm như thế. Trả ra ra cho ta, ta muốn giết ngươi tầm lên, cổ tiểu bào lại sống lên. năm đấm không có quy tắc, lại kéo theo lực lượng khủng bố đến cực hạn. lần này nhậm vũ tránh né, nhưng lực lượng nện xuống mặt đất, mấy cây số xung quanh ầm ầm sụp đổ, cả trăm giảm chấn động như có động đất. tiếp theo nhậm vũ cũng không khách khí, không dùng lực thần hồn, chỉ dùng thân thể đánh với cổ tiểu bào. oanh, ầm ầm. thỉnh thoảng liền thấy một cái bóng nhỏ nhán văng ra như thiên thạch, sau đó lại sống lên, đụng nhậm vũ vào một đỉnh núi. mà trăm dặm xung quanh bị bọn họ đánh cho tan tành. Văn Thi Ngữ ở một bên đã sớm tròn mắt, nếu không phải nhậm vụ trành né chỗ này, nàng dính vài một chút sẽ trọng thương. Quá khủng bố, đây là đứa bé 5 tuổi mà nàng ôm ngủ ngon lành suốt 20 ngày qua. Là đứa trẻ 5 tuổi khóc thảm thiết đó sao? Nó chỉ mới 5 tuổi, thế này thật quá khủng bố đi chứ. Từ nhỏ Văn Thi Ngữ sinh ở Văn Gia, ở cửu âm tông có sư phụ cấp bậc lão tổ truyền dạy, không phải hạng chưa thấy sự đời, nhưng lúc này nàng cảm thấy câm lặng. Bởi vì cảnh tượng này, quá, quá không thể tưởng tượng. Thái cực cảnh 5 tuổi, còn không phải mới vào thái cực cảnh, đây là chuyện gì, ngay cả chính nàng tận mắt thấy, cũng cảm thấy không thể tin nổi, càng không phải nói chuyện ra cũng không ai tin. Đến lúc này, văn thi ngữ cũng hiểu ý của người mặt nạ cười, cổ tiểu bảo bởi vì ra ra qua đời mà chìm trong bi thương, nếu không tìm cách phát tiết ra, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Tuy rằng văn thi ngữ không biết phải làm sao, nhưng cổ tiểu bảo mạnh mẽ như vậy, trận chiến này quả thật có thể làm nó phát tiết ra. Lên đi, giống như đàn ông, không phải người muốn bảo vệ cổ thôn, bảo vệ gia gia ngươi, đứng lên cho ta. Đánh hồi lâu, cổ tiểu bảo bị đánh thật thảm, văn thi ngữ nghe lời người mặt nạ cười, liền có xúc động muốn xông lên đánh tên này. Nói thế nào đi nữa, cổ tiểu bảo cũng là đứa bé 5 tuổi mà. Người này cũng thật là, bình thường không được, con nói đàn ông cái gì, nó chỉ là đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Tuy rằng đã biết cổ tiểu bảo mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ thông được, cảm giác như nằm mơ. Nhưng nhìn Nhậm Vũ đối với Cổ Tiểu Bảo như vậy, Vân Thi Ngữ vẫn cảm thấy người này có khuynh hướng ngược đãi trẻ em. À, lại gầm lên, Cổ Tiểu Bảo sông lên tiếp. trên đấu đánh một ngày đêm, cuối cùng Cổ Tiểu Bảo bị Nhậm Vũ đánh cho mệt mỏi không dậy nổi, coi như mới ngừng lại. Sư, phụ. Cổ Tiểu Bảo nhìn Nhậm Vũ từ từ hạ xuống, cuối cùng không khóc nữa, mà nhỏ giọng gọi sư phụ. Ừ, có sư phụ đây. Nhậm Vũ ngồi cạnh Cổ Tiểu Bảo, nghe được cuối cùng hắn mở miệng nói chuyện mà không khóc nữa, Nhậm Vũ cũng thở vào. Sư phụ, tiểu bảo nhớ Gia Gia. Gia Gia luôn luôn ở bên cạnh con, Gia Gia giao tiểu bảo cho sư phụ, sư phụ sẽ dạy tiểu bảo làm sao trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Sư phụ, vốn tiểu bảo muốn trở nên lợi hại, rất lợi hại, sau đó bảo vệ Gia Gia, bảo vệ cổ thôn. Hiện tại con cũng cần trở nên mạnh mẽ, Gia Gia vẫn sẽ nhìn theo con, dù ngài đã rời khỏi thế gian này, nhưng ngài vẫn sẽ nhìn theo tiểu bảo. Huống chi sau này tiểu bảo con phải bảo vệ người mình thích, bạn bè xung quanh, bảo vệ sư phụ nữa. Ừ, ừm, cô tiểu bào không khỏi siết chặt tay nhỏ kiên quyết nhìn nhậm vũ sư phụ con sẽ bảo vệ ngài phát thiết cỗ khó chịu bi thương đó nhậm vũ như tùy tiện dần dần khơi thông dẫn đường đúng đắn cổ tiểu bào đã tốt lên nhiều nhậm vũ không tránh chuyện của côn bị giết cũng không cố ý làm cổ tiểu bào chim trong thù hận đương nhiên vẫn để cổ tiểu bào một hy vọng nhỏ cho hắn thành người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ người cạnh mình nhưng nhìn cổ tiểu bào đứa bé 5 tuổi đã có thành tựu cỡ này ngay cả thượng cổ trong truyền thuyết kia thậm chí hồng hoang có cổ thần tồn tại cũng là chuyện khủng bố Ngẫm lại khi gặp đứa nhỏ này, nhìn hắn nói phải càng thêm mạnh hơn, nhậm vũ cũng thật mong chờ. Nếu tự mình dậy một thời gian, chờ vài năm sau nó còn chưa đến 10 tuổi, lại có thực lực cấp bậc lão tổ, thậm chí lão tổ ngàn tuổi, nhất định có thể hù chết cả đám người. Nghĩ vậy, nhậm vũ không nhịn được cười. Sư phụ tỷ thì, thì kia tới kìa. Không đúng, sư phụ, có phải con nên gọi là sư nương? đứa nhỏ tuy rằng vẫn còn đang tưởng nhớ một khi không còn đau thương thì khá hơn nhiều nói chuyện một hồi với nhậm vũ bỗng thấy văn thi ngữ từ xa bay đến vội nhỏ giọng thần bí hỏi nhậm vũ dù sao cổ tiểu bào cũng là đứa bé cộng thêm lực lượng rất mạnh nhưng không có thói quen sử dụng lực lượng vẫn suy nghĩ theo trẻ con tuy rằng văn thi ngữ còn cách chỗ này mười mấy dặm nhưng đến trình độ này khẳng định phải dùng lực thần hồn tra xét hơn nữa với tu vi của bọn họ chỉ cần đạt tới âm dương cảnh mà không có quấy nhiễu nói nhỏ cỡ nào cũng nghe rõ được. Tự nhiên văn thi ngữ nghe được rõ ràng câu hỏi của hắn, không ngờ tiểu từ này lại hỏi thế, làm văn thi ngữ không khỏi muốn đỏ mặt, nhưng không biểu hiện ra. nháy mắt bay tới gần, chỉ nghĩ đứa nhỏ không hiểu chuyện, sư phụ sẽ nói cho nó biết. Ừm, con muốn gọi vậy cũng không sao. Nhậm vũ nghĩ lại, văn thi ngữ là hôn thê của mình, trước đó vì không gặp mặt, cũng không tiện trực tiếp đồng ý. Hắn là đàn ông thì không sao, nhưng nếu gặp mặt không thích, bên cạnh còn có đan rượu và vô song, lỡ như văn dũng của ý muốn ăn bài cũng không xong, cho nên khi đó hắn cũng không nói gì. Nhưng sau đó đến đông hoang gặp văn thi ngữ xảy ra chuyện, mình tự nhiên không thể khoanh tay mặc kệ, kết quả một đường cúng nhau xảy ra nhiều chuyện. Bây giờ ngẫm lại, đây là duyên phận, nhậm vũ sẽ không cố ý cưỡng cầu chuyện tình cảm, nhưng nếu gặp được thì sẽ không đẩy ra. Mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đã có duyên, gọi như vậy cũng không sao. Lúc này văn thi ngữ trượt khượng lại giữa không chung, sau đó cố gắng ổn định lại, nhưng trong lòng lại không nén được bất ngờ chấn động. Văn thi ngữ cũng cho là mình nghe nhầm, cái gì nói là gọi vậy cũng không thành vấn đề Vấn đề này rất lớn, nếu gọi như thế. Người này, hắn, đầu óc hắn đang nghĩ gì, đứa nhỏ không hiểu chuyện, hắn cũng làm bừa theo. Sư nương, bên này. Ngay sau đó, cổ tiểu bào hưng phấn vẫy gọi nàng mau sang bên này. Lần này càng làm văn thì ngữ trở nên lúng túng, rốt cuộc là đi qua hay không. Nàng rất muốn đến xem cổ tiểu bào thế nào, hơn nữa quần áo nàng làm cho cổ tiểu bào cũng đã bị phá hủy, bây giờ cổ tiểu bào lại biến thành tên nhóc trần chuồng. Nếu mà đi qua đừng nghe sư phụ con nói lung tung, tỷ tỷ giúp bé làm mấy bộ quần áo nữa, dù con nhỏ cũng không thể như vậy. Văn thi ngữ cuối cùng là văn thi ngữ vẫn tự nhiên đi qua, nhưng ánh mắt lại chừng nhậm vũ rồi nói với cổ tiểu bảo: không cần, không cần cái này quá, quá gì đó. sư nương, lát nữa chúng ta đi giết yêu thú, còn biết dùng yêu thú làm quần áo. trước kia gia gia đã dạy tiểu bảo. tuy rằng vừa nãy cực kỳ bi thương, nhưng sau đó tỉnh táo lại, cổ tiểu bảo nhìn quần áo trên người mình, bội vàng lắc đầu lắc tay bảo là đừng gọi như vậy gọi tỷ tỷ. Tuy rằng văn thi ngữ đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng giờ nghe cổ tiểu bào lại gọi sư nương, nàng liền quẫn mặt nóng lên, vội sửa lời. sư phụ nói không thành vấn đề vậy. con dạy sư nương tỷ tỷ. cổ tiểu bào đặt ngón tay lên miệng, nghiêm túc nói. văn thi ngữ càng không biết phải nói sao, lại sửa lời, nhưng lại lần quần trong đó. huống gì cổ tiểu bào chỉ là đứa bé, vì vậy nàng hung hăng chừng nhậm vũ, đường đường cầm tiên từ lúc này lại phải bó tay. Hơn nữa nàng rất tò mò, rốt cuộc người này làm sao, nói hắn muốn theo đuổi mình lại không giống, nhưng không tiếc là địch với cự âm tông cứu mình ra. Trước giờ mình bị hắn nói không chống đỡ được, lúc này lại đột nhiên như vậy, thật làm văn thi ngữ không rõ ràng. Hà hà, nhậm vũ cười nói, tiểu bảo còn biết làm áo gia thú, sư phụ dẫn con đi đánh một con yêu thú lợi hại, chúng ta đi xem có thiên yêu thú hay cấp bậc vương giả hay không, xem tiểu bảo nhà xem chúng ta tự làm áo gia thú. Nhậm vũ lại hoàn toàn không để ý. Cười khoát tay, nháy mắt cửu cửu âm dương trấn thần kỳ âm âm hiện ra dưới chân, là cờ bay bay, bên trên chớp động tia sét, lôi long mơ hồ hiện lên, hỏa long thủy long ẩn hai bên, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ trở nên khác thường, chờ bọn họ bay đi ra. Tuy rằng Văn Thi Ngữ rất muốn hỏi tên điêu, mặt nạ cười này sao lại nói vậy với đứa nhỏ, nhưng ngẫm lại đi tranh luận chuyện này thì quá xấu hổ, cuối cùng do dự mãi cũng không nói. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra, nhậm vụ tốn sức khơi thông tâm tình đứa nhỏ, hiện giờ tâm tình cổ tiểu Bảo đang tốt, nàng cũng vui vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, đứa nhỏ kêu lung tung cũng thôi, chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ là được. Không biết có phải vì ung cổ tiểu bào liên tục 20 ngày, nàng có cảm giác như mẹ đối với cổ tiểu bảo Con cổ tiểu bảo tựa như được tái sinh, làn da đen như lụa không đổi, nhưng hôm nay đạt đến thái cực cảnh, người khác đã không nhìn ra dấu hiệu của hắn. Thậm chí không ai ngờ đứa nhỏ 5 tuổi này dưới tình huống không dùng lực lượng tổ phù đã có lực lượng mạnh như thái cực cảnh, thậm chí không bao lâu nữa sẽ có thể sánh với cấp lão tổ. Đương nhiên, Nhậm Vũ hiểu rõ đây là chỉ là lực lượng đơn thuần, chân chính thực chiến thì cổ tiểu bào kém xa. Người thái cực cảnh đến đây là có thể giết hắn, sở dĩ Nhậm Vũ muốn dẫn hắn đi đánh yêu thú, cũng là muốn hắn học được chiến đấu, vận dụng lực lượng. Không nói hắn có được lực lượng mạnh mẽ, dù bên cạnh mình cũng có những tồn tại siêu cấp mạnh mẽ, nếu không biết khống chế sử dụng lực lượng khổng lồ như vậy, sẽ là uy hiếp tới người bên cạnh, bởi vì lực lượng của cổ tiểu bào hiện tại quá mạnh mẽ hơn nữa nhậm vũ biết lúc đó mình dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo giúp hắn mạnh mẽ phong ấn tổ phù nhưng sớm muộn gì tổ phù đó cũng sẽ thoát ra cổ tiểu bào càng cần phải mau mạnh lên bởi vì tổ phù đó rất đặc thù hẳn là một vị cổ thần cổ tộc sắp thành niên tổ phù vừa xuất hiện sẽ dẫn tới lôi kiếp lần sau tổ phù lớn đến mức nhất định sẽ không có khả năng phong ấn càng cần bản thân cổ tiểu bào chống cự lôi kiếp tuy rằng nhìn như cổ tiểu bào bây giờ có lực lượng thái cực cảnh rất mạnh Nhưng lôi kiếp của cổ thần thành niên tựa như lão tổ ngàn tuổi, thậm chí càng khủng bố hơn, làm cho Nhậm Vũ buộc phải làm đứa trẻ 5 tuổi này càng thêm liều mạng tu luyện. Bản thân Nhậm Vũ trải qua dung hợp lực lượng lôi kiếp, cường độ thân thể đã là thái cực cảnh tầng thứ 9, lực thần hồn nửa bước pháp thần cảnh, làm cho Nhậm Vũ lúc này đối đãi mọi thứ như nhìn xuống sinh linh, lực thần hồn vừa động, hung hồn mênh mông. Lúc này Nhậm Vũ mơ hồ cảm nhận được, tại sao tồn tại pháp thần cảnh được gọi là tồn tại chí tôn vô thượng. Mà lực lượng của hắn chưa đến thái cực cảnh, không khắc họa âm dương, tạo thành vòng thái cực đã chân chính dung hợp, cộng thêm một tia lôi lực, hiện tại nhậm vũ muốn đột phá là chuyện dễ dàng. Hắn đã giải quyết vấn đề âm dương dung hợp, về phần tâm kiếp, hắn đã có lực thần hồn pháp thần, còn tâm kiếp gì làm khó được hắn. Chỉ là nhậm vũ không muốn đột phá bây giờ, hắn phải chờ cơ hội, cần lực lượng khổng lồ chống đỡ đánh sâu lên. Hơn nữa hiện tại không cần phải vội, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ thăng cấp, lực lượng của mình tăng lên toàn diện, làm hắn không lên thái cực cảnh cũng không sửa cấp lão tổ. Nhậm Vũ biết, trước khi tìm được cơ hội đột phá, không có khả năng lớn đi thêm nữa, vừa lúc cổ tiểu bào xuất hiện, nhậm Vũ liền định chạy về. Bởi vì hắn một đường đi quá xa, ngẫm lại tiểu nha đầu đan rượu cũng không thể đi xa như thế. Trên đường mình tìm xem có manh mối của nàng không, vừa tôi luyện cổ tiểu bào. Lúc này nhậm vũ còn không biết, tiếu kiểm sát thần vương của hắn đã danh chấn đông hoang, thậm chí các thế lực cũng bắt đầu chú ý bởi chưa từng xuất hiện âm dương cảnh cấp bậc vương giả khủng bố như thế. Mà thành tựu trận pháp của hắn càng làm những đại giáo vô thượng động lòng, truyền về sau, càng truyền thành sở dĩ hắn lợi hại như thế là bởi đã vượt xa cảnh giới tông sư trận pháp, đạt tới trình độ trong truyền thuyết. Tuy rằng tông môn Vạn Năm thậm chí đại giáo vô thượng đều biết tin tức xác thật không phải vậy, nhưng một người trẻ tuổi đã đạt đến tông sư trận pháp cao cấp, thậm chí có khả năng là đỉnh cấp, cũng đủ làm bọn họ động lòng. Các bên đều đang chú ý, biết Tiếu Kiểm sát Thần Vương này, nhưng Nhậm Vũ lại như biến mất vào hư không. Có điều Tiếu Kiểm sát Thần Vương biến mất hơn 20 ngày, đột nhiên có những tông môn đồng hoàng phát hiện yêu thú mạnh mẽ ở gần bên mình tự dưng bị tập kích, có những hang ổ thiên yêu thú thống trị vạn dặm bị người ta đánh vào, một hơi phá hủy lợi nhuận này cũng thường gặp nên cũng không có gì mà đôi với tiếu kiểm sát thần vương biến mất tuy rằng trận chiến cuối cùng hoa văn chết giết không ít người nhưng vẫn có nhiều người chạy trốn được mọi người đoàn có thế lực hùng mạnh đuổi giết cho là hắn có thể trốn cũng có cho rằng tiếu kiểm sát thần vương bị trọng thương đang tĩnh dưỡng dù sao đối với người tu luyện hùng mạnh bất luận là bế quan hay dưỡng thương một năm mấy tháng cũng là bình thường đồng hoang rộng lớn vô biên thiên thủy tông bị diệt động phủ trường hồng đạo nhân trận chiến thánh địa cổ thôn Những chuyện này náo nhiệt một hồi, nhanh chóng bị những tin tức khác bao phủ. Mọi người vẫn nhớ tới tiếu kiểm sát thần vương hùng mạnh, nhớ tới truyền thuyết hắn để lại đông hoang thời gian ngắn, lại không ai biết tiếu kiểm sát thần vương đã đi đâu. Nơi này là một hội giao dịch cỡ chung, bởi vì gần đây không có tông môn nào rất mạnh, mấy chục thế lực nhỏ cùng nhau chống đỡ hội giao dịch này. Nhưng nơi này càng cao cấp hơn hội giao dịch Tam Thạch Sơn, dù sao chỗ này càng ở sâu hơn trong đông hoang. Sư phụ Sư nương, các người mau lên, hoa, wow, cái này không tệ, cái này thật thơm, con muốn cái này, con cũng muốn cái này. Lúc này, chỉ thấy một đứa nhỏ đen thui, mặc áo da thú hưng phấn chạy vào trong hội giao dịch, tựa như đứa nhỏ bị nhốt lâu trong nhà, nhìn vật gì cũng đều hưng phấn. Đứa bé này làm không ít người xung quanh chú ý, bởi nó quá đen, thậm chí có người nghĩ, nếu chơi tối một chút, không có thần thức tra xét, đứa nhỏ nhắm mắt ngậm miệng, đến gần cũng không thấy được. Nhưng nhìn theo hướng đứa nhỏ gọi, càng làm không ít người chú ý, bởi vì đằng sau là một nam một nữ, nam thì quá bình thường, đừng nói lướt qua, có nhìn một trăm lần cũng không nhớ dáng vẻ thế nào, nhưng nữ thì quá xinh đẹp. Xinh đẹp như tiên tử, khí chất bất phàm, tổ hợp ba người này làm không ít người tạc lưỡi kỳ quái. Nam nhân bình thường như vậy, sao lại có cô gái như tiên tử đi theo, càng khó tin là đứa nhỏ kia đen như thế, may mà nó gọi hai người là sư phụ sư nương, bằng không lại càng thêm kỳ quái. Đây chính nhà cổ tiểu bảo, mấy chục ngày qua vẫn chém giết không ngừng, lúc này theo nhậm vũ cùng văn thi ngữ đến hội giao dịch này. Một mình nhậm vũ thì không sợ gì, thậm chí dẫn tới rắc rối chiến đấu, lại càng là một loại tôi luyện. Nhưng bây giờ văn thi ngữ cùng cổ tiểu bảo ở bên cạnh, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị đi về, tránh cho xảy ra chuyện gì, hắn cũng không điêu mặt nạ cười nữa. Muốn mua đồ, phải đi bán chút đồ đã, sư phụ không còn chút linh ngọc nào cả. Nhậm vũ chỉ vào một cửa hàng hơi lớn, bảo cổ tiểu bảo đi bán đồ. Nhậm Vũ đã xài hết linh ngọc, còn Văn Thi Ngữ là do Nhậm Vũ cứu ra, ngoài bản mệnh pháp bảo bồn mạng ra, cũng không còn thừa linh ngọc. Cô tiểu Bảo vừa nghe, trực tiếp chạy vào cửa hàng kia, lấy ra một đống lớn gia thú, nội đan. "Mau, mau bán hết." Cô tiểu Bảo thúc dục tiểu nhị. "Đây, đây." Đột nhiên nhìn một đống lớn đổ ra, tiểu nhị không khỏi sững suốt, tiếp theo ánh mắt xẹt qua giật mình, bởi vì toàn là thứ tốt, kém nhất cũng là gia cung nội đan yêu thú cấp 8 cấp 9, còn có đại yêu hóa hình, thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt. Nhưng nhất thời, hắn không dám xác định, vội ra giấu, liên lạc trưởng quỹ bên trong. Trưởng quỹ để dâu chứ bát, chậm chậm bước ra, trưởng quỹ dám bảo điếm này tên Thôi Tài, bản thân cũng là âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 8. Năm đó vì vội ý cứu một vị môn chủ tông môn, được trợ giúp mới có tu vi hôm nay, cũng mượn uy thế vị tông chủ đó mở cửa hàng giám bảo ở chỗ này. Dựa vào đầu óc nhanh nhạy, mạnh mẽ làm cửa hàng này giao dịch lớn hơn cả những thế lực khác. Bởi vì hắn cứu tánh mạng vị tông chủ kia, cho nên cũng bình yên, bình thường rất ít đi ra, hôm nay đột nhiên tiểu nhị liên lạc, hắn vừa đi ra, nhìn một đồng lớn đồ vật, bí mắt nhảy dựng Thứ tốt, có một hai món còn là nội đan đại yêu hóa hình, làm sao đứa nhỏ này lại có thứ tốt như thế, toàn thân ra thú. Chờ gì nữa, mau lên đi. Cổ tiểu bảo lại vội vàng không thôi, liên tục thúc giục. Đứa nhỏ làm gì vội như thế, người lớn đâu, đồ vật còn được, nhưng các người làm quá tùy tiện, có nhiều chỗ tổn hại, chỉ sợ không bán được giá thôi tài đi lên liền tức giận nói vừa nhìn sắc mặt của tiểu bảo vừa chú ý xem đứa nhỏ này có người lớn đi theo không những thứ như vậy không thể nào chỉ là trẻ con có được nhưng đứa nhỏ mặc toàn da thú không giống người đại tông môn đen như vậy rõ ràng là thế lực bàn địa đông hoang người như vậy đến lại hội giao dịch này cũng không dễ dàng mà khẳng định những người này không biết giá thị trường cho nên thôi tài dò xét thử cũng chuẩn bị đề giá xuống đương nhiên hắn nói không quá mức tránh cho đối phương bị dọa chạy xem tình hình rồi nói tiếp thà không bán được giá Cô tiểu bảo vừa nghe, sắc mặt liền khó coi, cãi đầu khoát tay, dầm một cái, lại một đống da thú cung đủ thứ đi ra, trong đó còn một con long lân hồ to lớn chưa xử lý. Con long lân hổ mọc đầy vảy rồng, hết sức mạnh mẽ, nhưng lại rất hoàn chỉnh, không có vết thương, thân dài tám thước nghém ra đất. May mà trong tiệm không có người khác, nhưng cũng dọa Thôi Tài cùng các tiểu nhị sợ nhảy dựng. Thôi Tài không thể tin nổi nhìn cô tiểu bảo, làm sao đứa nhỏ này lại có nhẫn chữ vật lớn như vậy, một hơi đổ ra nhiều đồ như thế. chưa à! đây là long lân hồ tuyệt đối là đại yêu hóa hình dương hồn, tuy rằng hình thể không bằng đại yêu hóa hình mấy chục thước, nhưng mạnh mẽ không gì sánh bằng, khí tức lan ra cũng làm thôi tài bị chấn nhiếp quá mạnh. Hơn nữa long lân hồ này luôn ở thành đàn, sức chiến đấu hung hãn, không ai dám chọc. mà long lân hồ đại yêu hóa hình dương hồn, tuy rằng không phải long lân hồ vương, nhưng cũng đã vô cùng đáng giá. những thứ này ở trong các thành trì tông môn ngàn tuổi cũng hiếm thấy, huống gì là ở hội giao dịch cỡ này, thôi tài không thể không kinh hãi cà kinh không thôi, thôi tài không khỏi đưa đầu ra nhìn, người nhà đứa nhỏ đen thui này đâu. Khổ Thôi tài không khỏi ho cách can, mỉm cười nhìn đứa bé này, cái này đương nhiên là hàng tốt, nhưng người cũng biết hội giao dịch chỗ này, ngoài dám bảo điểm chúng ta, cửa hàng khác thật không có thực lực thu thứ này. Nói thật, nếu chạy ra đại tông môn cách 7-8 vạn dặm thì quả thật có thể bán được giá tốt, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, ở chỗ này phải bớt giá một chút. Đúng rồi, người lớn trong nhà bé đâu thôi tài cũng không thể chọc ra khuyết điểm gì nữa long lần hồ này còn nguyên si hắn còn nói được gì nhưng làm gian thương đủ tư cách thôi tài lại thăm dò đứa trẻ đen thui này ta muốn bán ngay ta muốn dùng mua đồ nếu ngươi có thể thu thì mau thu đi hiện tại cổ tiểu bào lòng như lửa đốt chỉ muốn đổi thành linh ngọc hắn căn bản không để ý mấy thứ này những thứ này trước kia làm cho cả thôn sợ hãi hắn đi theo sư phụ một đường giết không biết bao nhiêu một hơi lấy ra thì không hay lắm hắn vẫn còn rất nhiều được ngươi có thể làm chủ là được ta cũng nói giá Ta cũng thu thay các đại tông môn, cho nên giá rẻ một chút, đừng đến lúc đó đừng nói ngươi chịu thiệt. Tuy rằng long lân hổ này còn nguyên, nhưng rõ ràng bị thương, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn thành niên, chật chập giá phải giảm xuống. Thế này đi, long lân hổ trả 50 vạn linh ngọc hạ phẩm, những thứ khác tính cục lại, trả 20 vạn linh ngọc hạ phẩm, tổng cộng 70 vạn. Ở hội giao dịch này, có thể sảng khoái như ta thật là không nhiều. Thôi tài cẩn thận nói, trong lòng không nén được mừng rỡ. Con tiểu nhị bên cạnh thì có người quay đầu đi, bởi vì bọn họ biết một chút, biết ông chủ sẽ ép giá, lại không ngờ ác như vậy, còn chưa được một trên mười giá thị trường. Có mấy tiểu nhị lâu năm thì đã quen, mỗi lần chỉ có cảm giác, khó trách thôi tài có thể tay trắng dựng nghiệp, chỉ dựa vào khả năng chặt chém này, bọn họ không thể học được. Trước kia cổ tiểu bảo can bản không có bán đồ, hắn mới 5 tuổi, dù cũng theo ra ra vào thành mấy lần, nhưng của côn thái cực cảnh làm sao lại tiếp xúc với loại gian thương ngày. Lần trước tìm đến nhậm vũ, cũng là một đường mơ màng dựa vào cảm ứng đặc thù tìm tới. Lúc này nghe Thôi Tài nói thế, cổ tiểu bảo gãi đầu, cảm thấy 70 vạn rất nhiều, vì vật không do dự gật đầu. Ha ha, sảng khoái Trẻ tuổi Tài cao, mau ký tên đồng ý, chỗ ta có một phần khế ước hội giao dịch để tránh cho tranh chấp. Lúc này, Thôi Tài trực tiếp lấy ra một phần khế ước. Đây là khế ước phù văn luyện chế bằng gia thú đặc biệt. Bên trên có dấu ấn của rất nhiều thế lực ở hội giao dịch, là do tông phải lớn tránh cho tranh chấp Bình thường thôi tài sẽ không dùng, bởi vì một phần khí ước này có giá 500 linh ngọc hạ phẩm, nhưng hạn ngạch giao dịch lần này quá lớn, thôi tài tránh cho phiền phức về sau, liền làm cho đầy đủ. Cụ tiểu Bảo nào biết mấy điều này, càng không nghĩ tới mờ ám trong đó, mau làm mọi chuyện, vui vẻ cầm 70 vạn linh ngọc hạ phẩm rơi dám bảo điểm này. Chúc mừng Trường Quý, Trường Quý quá lợi hại. Quả nhiên ông chủ lợi hại, lần này hoàn thành một mối lớn. Dựa vào tài năng của Trường Quý, tương lai trở thành tài thân gia ở đông hoang cũng không thành vấn đề. Vừa nhìn đứa trẻ đen thui rời đi, bên trong giám bảo điếm liền náo nhiệt, các tiểu nhị đều không giấu được kích động chúc mừng. Tuy rằng trong lòng cũng xem thường thôi tài độc ác, nhưng lúc này lại không biểu hiện ra. Nên biết, vừa rồi thôi tài ra giá trị chưa đến 1 tháng 10 giá trị thật, nếu chuyển bán hoặc đem ra đấu giá ở Đại Tông Môn, tuyệt đối kiếm lời gấp 10, chỉ riêng một khoản này đã quá thu nhập nửa năm ở giám bảo điếm. Mấy tên các người Lúc này Thôi Tài cũng cười không khép miệng, hắn cũng không ngờ lại có chuyện tốt đưa tận cửa nhẹ nhàng như vậy, cười chỉ vào các tiểu nhị, các ngươi ngậm chặt miệng cho ta, không được tuyên dương chuyện này. Ta kiếm được tiền, tự nhiên không thiếu chỗ tốt của các ngươi, nhưng nếu ta nghe được có ai làm chuyện, đừng trách ta không khách khí. Vốn Thôi Tài còn lo đứa nhỏ đen thùi kia có người lớn đằng sau, nhưng lúc này đã kỳ khí ước, hắn liền không sợ. Tuy rằng hội giao dịch này không như ở Đại Tông Môn. Nhưng có rất nhiều thế lực liên thủ bảo hộ, nếu có ai công khai gây chuyện thì sẽ có người ra xử lý, cho nên hiện tại hắn tuyệt không lo lắng. Trong lòng đang tính toán tối đa hóa lợi ích số hàng này, xem ra năm nay có thể mở một chi nhánh. Đương nhiên, không sợ chuyện này, nhưng thôi tài cũng sợ người ta nói hắn chặt chém, ảnh hưởng kinh doanh, cho nên cố ý cảnh cao đám người này đừng nói lung tung. Các tiểu nhị này ăn cơm của Thôi Tài, hơn nữa hắn cũng làm chuyện chặt chẽ, còn biết sau lưng hắn còn một vị môn chủ, các chủ cửa hàng khác trong hội giao dịch cũng không dám chọc, bọn họ cũng sẽ không nói gì, vội vàng thừa dạ, làm Thôi Tài cười càng khó ngừng, miệng sắp ngoác tận mang tay. Tuy rằng nhầm vũ cùng Văn Thi Ngữ vẫn đừng đó không vào trong tiệm, nhưng với lực thần hồn của bọn họ, càng không cần cố kỵ tra xét mọi chuyện bên trong. Mặc dù cửa hàng dám bảo kia có chút trận pháp, nhưng Văn Thi Ngữ có lực thần hồn thái cực cảnh, mượn cảm ngộ lúc trước Ông cổ tiểu bảo hơn 20 ngày lại tự dưng có đột phá, hôm nay đã là lực thần hồn tầng thứ 3. Cho nên liền biết rõ mọi chuyện bên trong, văn thi ngữ càng nhìn càng cao mày, tuy rằng nàng thoát tục như tiên nữ hạ phàm, nhưng lớn lên ở ngọc kinh thành, còn khống chế cả hội văn, tự nhiên không thể không hiểu chuyện giao dịch. Huống gì dù có hoàn toàn không hiểu, sau khi cổ tiểu bảo đi ra, đám người kia nói chuyện cũng làm nàng biết bọn họ đã làm gì chỉ là khi nàng muốn vận dụng lực thần hồn báo cho cổ tiểu bảo, thậm chí cảnh cáo tên gian thương kia, lại phát hiện mình không làm được, có lực lượng nào đó trói buộc. sao? sao lại thế này? văn thi ngữ bỗng phản ứng lại, dù cho cấp lão tổ như sư phụ nàng cũng không làm được đến cỡ này, thậm chí nàng cũng chưa nghe qua lão tổ ngàn tuổi có thể làm được đến mức này, làm sao trói buộc được lực thần hồn của người khác? thật là quá biến thái. người? văn thi ngữ lập tức nhìn sang tiểu kiểm sát thần vương bên cạnh, tuy rằng nàng dẫn cổ tiểu bảo lịch lãm dã ngoại. Nhưng cũng gặp chút tán tu, cộng thêm lực thần hồn của bọn họ, đã sớm biết hiện nay người đông hoang đã đặc biệt hiệu tiểu kiểm sát thần vương cho tên Điêu mặt nạ cười này. Văn thi ngữ nhìn sang, vừa định hỏi sao lại ngăn cản mình, lại phát hiện hắn đang xuất thần nhìn về một hướng. Gần đây văn thi ngữ phát hiện tình trạng này mấy lần, chỉ là không biết hắn đang xuất thần vì cái gì. Chẳng lẽ ngươi cứ nhìn tiểu bào bị gạt, tuy rằng đồ vật đó cũng không sao, nhưng... Nhưng ngươi không thể để tiểu bào con nhỏ đã bị người ta ăn hiếp được chứ? Văn Thị Ngữ bất mãn nói, thế có người lừa gạt ăn hiếp của tiểu bảo, nàng liền không thoải mái. Tiếu kiểm sát thần vương này còn là sư phụ của tiểu bảo, sao còn ngăn cản mình? Nhậm vũ ngây người xuất thần, hôm nay hắn không cần tự đi xem, hắn vừa tìm được một chỗ có khí thức của đan rượu, lại là tiểu nha đầu cố ý để lại, đây là chỗ thứ ba ở vòng ngoài đông hoang, cộng thêm biệt viện hoàng cung là chỗ thứ bốn. Hiển nhiên, nàng sợ huyễn chân tiên ngọc xảy ra vấn đề, liền bị đối phương lập tức tra ra khóa chặt, nếu ở những chỗ khác nhau đều có khí tức của nàng, vậy thì đối phương khó mà làm được. Nhậm Vũ cũng không để ý, bởi vì hắn không phát hiện người đan tiên giáo. Không biết có chuyện gì, gần đây thời gian thừa thải, tóm lại không phải chuyện tốt. Trong khi Nhậm Vũ còn đang suy nghĩ, liền nghe lời bất mãn của Văn Thi Ngữ. Cô không thể nào vĩnh viễn ở đằng sau nó, chuyện gì cũng nhắc nhở, quá trình trưởng thành chính là trải qua, có một số chuyện cần trải qua mới học được. Bất luận là đau thương hay chiến đấu, đều phải tự mình trải qua quá trình, vĩnh viễn tốt hơn là nghe người khác dạy bảo. Ngăn Cản Văn Thi Ngữ tự nhiên là nhậm vũ, đối với hắn làm nhiều chuyện cùng lúc không là gì cả. Nhưng, nó mới 5 tuổi, Văn Thi Ngữ nghe ra, biết Tiểu kiểm Sát Thần Vương đang dạy dỗ đồ đệ theo cách của mình, nhưng Văn Thi Ngữ vẫn không cam lòng, cảm thấy cổ tiểu bảo bị gạt như vậy liền rất khó chịu. Nó không phải đứa nhỏ bình thường, cô cho rằng dùng cách dạy đứa nhỏ bình thường để dạy dỗ đứa nhỏ thái cực cảnh 5 tuổi là thích hợp hay sao? Ừ. Nhậm Vũ nói bình thản, lại làm văn thì ngữ ngây người. Sư phụ, sư nương, con mua rất nhiều thứ, các người xem, con còn mua rất nhiều thứ cho các người. Lúc này, cổ Tiểu Bảo tay cầm một đống đồ ăn, đây là ở ngoài, trong nhẫn chữ vật còn chứa cả đống đồ mới càn quét, tốn mười mấy vạn linh ngọc. Mua những thứ hắn vừa thích liền ném vào. Lúc này, Hưng phấn chạy về. Tiểu Bảo, sư phụ cũng muốn đi bán vài thứ, con đi cùng sư phụ chứ. Nhậm vũ cũng không nói nhiều, mau chóng đánh dấu lên phần khí tức ở trong tông môn cách đó ba vạn dặm, một khi bị đụng tới hay phá hủy, nhậm vũ sẽ cảm ứng được. Cô tiểu bảo còn không biết gì, liền mua thật nhiều thứ, vừa ăn vừa hưng phấn gật đầu. Văn thi ngữ lại tò mò, chẳng lẽ tiếu kiểm sát thần vương muốn tự mình ra tay, nhưng nhìn như không giống. Nhưng văn thi ngữ không cho rằng tiếu kiểm sát thần vương là hạng dễ nói chuyện, bắt cóc thiếu tông chủ cửu âm tông, một mình hủy diệt thiên thủy tông chuyện gì mà hắn không dám làm? tiếu kiểm sát thần vương thành danh hung ác truyền khắp đông hoang, làm sao tùy tiện cho đồ đệ bị người ta lừa gạt ăn hiếp? Cho nên văn thi ngữ càng thêm tò mò, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nhậm vũ liền dẫn cổ tiểu bảo văn thi ngữ tổ hợp ba người siêu cấp bình thường, siêu cấp đen nhỏ bé, siêu cấp xinh đẹp thoát tục bước vào cửa tiệm. Vuyện, nhậm vũ khoát tay lấy ra số hàng tương tự cô tiểu bảo vừa bán, bao gồm một con long lân hồ âm dương cảnh âm hồn. Trận đánh đó, Nhậm Vũ yêu cầu đánh chết đám long lân hổ, nhưng không thể làm tổn hại thân thể chúng. Trận đó làm cổ tiểu bảo bị thương không nhẹ, suốt 3 ngày đêm mới hoàn thành yêu cầu. ngay xem thế nào, 200 vạn Linh Ngọc hạ phẩm. Trải qua một phen tính toán, cửa hàng cho ra giá. Quá thấp, vụt. nhiệm Vũ không nói hai lời, thu hồi đồ vật liền đi ra. Đừng, đừng mà, mua bán lớn như thế thật không dễ gặp ở chỗ này, chủ cửa hàng vội vàng nói. Tối đa 360 vạn linh ngọc hạ phẩm, ngài cũng biết, tuy rằng con long lân hồ đó hoàn chỉnh, nhưng dù sao chưa đạt đến dương hồn. Nếu có thể đạt tới dương hồn, dù chỉ mới đạt đến cũng không chỉ giá này, ta ra giá rất hợp lý. Được, trả tiền. Nhậm vũ không do dự, trực tiếp giao hàng thu tiền. 360 vạn linh ngọc hạ phẩm nghe thì rất khổng lồ, nhưng đó là tính theo linh ngọc hạ phẩm. Nếu đổi ra trung phẩm thì chỉ là 36 vạn linh ngọc trung phẩm, trên nữa thì cũng chỉ hơn 3.000 linh ngọc thượng phẩm mà thôi. Tiếp theo sau nhậm vũ lại đi mấy cửa hàng, bàn gia long lân hổ nguyên vẹn, trong đó có một nhà đưa ra giá như nhà đầu tiên, nhưng nói thêm mấy câu. 300 vạn linh ngọc hạ phẩm là không được, bình thường những thứ này quả thật đáng ra đó, nhưng như vậy các người có thể kiếm 200 vạn linh ngọc hạ phẩm. Nếu như các người chịu đi đại tông môn hoặc là phòng đấu giá, có lẽ sẽ đến 260-300 đến vạn. Càng đừng nói, khó cam đôn có thể phát hiện được thứ gì đặc biệt trong cơ thể long lân hổ hoàn chỉnh, đừng nói các người không đi đại tông môn, khó khăn này nọ. Cho các ngươi không gian 100 vạn, những thứ này ta muốn 500 vạn linh ngọc hạ phẩm. Nhậm Vũ nói mấy câu liền phân tích không gian kiếm lời của bọn họ, làm trưởng quỹ cửa hàng đó sắc mặt khó coi muốn khóc, bởi vì người này quá rõ từng chi tiết. Được, ngài hiểu chuyện như vậy thì ta còn nói gì được, coi như chạy chân cho ngài một chuyến. Cuối cùng chủ tiệm Càn răng đồng ý, bởi vì chưa chắc bọn họ kiếm được nhiều như thế, còn phải gánh chịu các chi phí và nguy hiểm. Ngay từ đầu, văn thi ngữ cùng cổ tiểu bào đều không rõ, nhưng văn thi ngữ nhanh chóng hiểu được, cổ tiểu bào dần dần cũng không ăn, đôi mắt mở to nhìn sư phụ. Một nhà, hai nhà. Khi sư phụ đến từng cửa hàng bán cùng số đồ, đến cuối cùng bán ra những giá khác nhau, mặt cười đen thui của cổ tiểu bào đã banh ra, trong mắt lé lên giận dữ. Sư phụ thu lấy long lân hổ bình thường, lại bán ra giá cỡ đó, con mình bán con long lân hồ là lợi hại nhất chỉ sau long lân hồ vương thiên yêu thú, vậy mà. Cô tiểu bảo cũng hiểu, hắn không bao giờ thiếu tiền, nhưng rõ ràng bị cái tên tươi cười không ngừng nói này nói kia lừa gạt. Tên khốn kiếp, sư phụ, con tìm hắn tính sổ, hắn dám lừa con. Cô tiểu bảo giận dữ không thôi, lực lượng sắp không khống chế được. Những người xung quanh nhìn tổ hợp ba người kỳ dị bọn họ, bỗng nhiên cảm nhận áp lực vô cùng, làm sợ đến mức không dám nhìn sang bên này. Nhưng người ta đã ký khế ước, vậy làm sao đây? Là con đồng ý, làm sao tới tính sổ? Nhậm Vũ nhìn Cổ Tiểu Bảo, có những thứ không thể dạy tư từ, từ, một lần khắc sâu là đủ khiến người ta trở nên thông minh. Mà lúc này không ngừng trải qua chém giết, làm Cổ Tiểu Bảo từ từ nắm giữ lực lượng, biết vận dụng lực lượng thái cực cảnh, Nhậm Vũ bắt đầu dạy hắn chuyện giữa người vào người. Hiện tại, Nhậm Vũ đang không ngừng chỉ ra vấn đề cho Cổ Tiểu Bảo. "Con, con, Cổ Tiểu Bảo vừa nghe, tức giận nói, con phá tiệm của hắn, con giết hắn." Ha ha. Nhậm vũ bỗng cười, với lực lượng của con, điều này không thành vấn đề, nhưng như vậy con còn bán đồ làm gì, trực tiếp cướp là xong. Nếu chỗ này là tông môn vạn năm thì sao, con mà làm loạn, đối phương có thể trấn áp con thì sao? Nhưng, nhưng hắn lừa con. Cô tiểu bảo bị nhậm vũ nói sắp khóc, vì khuất nhìn hắn. Mình bị lừa còn không có cách giải quyết, tuy rằng hắn không có khái niệm lớn đối với tiền, nhưng dù sao trải qua nhiều chuyện không như đứa trẻ 5 tuổi thông thường, hơn nữa so sánh với những thứ nhậm vũ mới bá, làm hắn rung động rất lớn. Mua bán đồ, quan trọng là một cái giá trong lòng, cũng như cửa tiệm chúng ta đi đầu tiên, cùng số hàng lại bán giá khác, sao không đi chỗ khác? Nhậm Vũ nhìn cổ tiểu bảo, bởi vì ít nhất hắn mua bán chính đáng, dù sao phải có lợi mới làm, chỉ cần hai bên hài lòng, không cần nghĩ chuyện khác. Sở dĩ con cảm thấy ủy khuất là bởi hắn coi con là đứa nhỏ, thật là lừa con, hơn nữa chỉ cho con ít tiền như thế, ít đến sau khi con ăn xong chơi xong, thậm chí không còn tiền tiêu vặt nữa. Tuy rằng bây giờ con không thiếu chút tiền đó, nhưng không thể lại bị người ta lừa. V vâng, vâng. Nhậm vũ phân tích, làm cổ tiểu bào gật đầu liên tục. Cho nên sau này còn phải học thông minh lên, nhất là lui tới với người, lúc giao dịch thì càng hơn nữa, đúng sai đều là tương đối, hiểu chưa? Có một số chuyện, đã làm thì phải gánh hậu quả. Vâng, sư phụ, con hiểu rồi. Đương nhiên, chúng ta không ăn hiếp người khác, người ta nên đốt nhang cảm tạ, muốn chiếm tiện nghi của chúng ta là không được. Nhớ kỹ, lúc cần phá quy củ, vậy thì phá, nhưng nếu như bây giờ, muốn chơi trong quy củ cũng thế, nơi này có là tông môn vạn năm, chúng ta không thể làm lớn chuyện, cũng có thể chơi chết bọn họ. Con cầm lấy, tiếp tục đi bán ở cửa hàng đó. Nhậm vũ nói rồi, lấy ra Long lần Hồ vương, đây làm con thiên yêu thú, dù chỉ mới đạt đến, nhưng giá trị không tầm thường. còn đi cửa tiệm khi nãy, cô tiều bảo vừa nghe, liền vào đầu, sư phụ không cho mình đi làm loạn, lại bảo mình đi bán, cô tiều bảo mới 5 tuổi liền choáng váng. Đi thôi, sư phụ bảo sao con làm vậy. Nhậm vũ khoát tay, bảo cổ tiểu bảo đi. Vâng, tuy rằng cổ tiểu bảo vẫn không hiểu, nhưng sư phụ đã nói, hắn đành phải đi. Rốt cuộc ngươi đang làm gì, đừng nói tiểu bảo mới 5 tuổi, ngay cả ta cũng bị ngươi làm mơ hồ. Ngươi bảo hắn không được dùng võ lực, không cho hắn gây sự, nói nhiều như thế lại bảo hắn đi bán đồ, trong bụng ngươi đang tính cái gì. Văn thi ngữ đứng xem cũng mơ hồ, khó hiểu nhìn nhậm vũ. Nhậm Vũ nhìn sang văn thi ngữ, lại nhìn bóng lưng của tiểu bào bước đi, nói, ta muốn dạy đồ đệ, đó là mọi chuyện không cố định, không phải không được phá vỡ quy củ, chỗ này thì tiểu bào ra tay có ai ngăn cản được, ngay cả tông môn, ta ra tay cũng có thể quét ngang. Nhưng nếu là tông môn ngàn tuổi thì sao? Nếu là tông môn vạn năm hay đại giáo vô thượng thì sao? Có những chuyện hiện tại hắn chưa chắc hiểu thấu, nhưng sau này từ từ sẽ hiểu, một là hiểu thấu, hai là phải có cách chơi trong quy củ làm hẳn nhờ kỹ bài học lần này nhưng cũng cho nó biết làm đồ đệ của ta thì tuyệt đối không thể chịu thiệt, không thể ủy khuất. Choáng, văn thi ngữ cảm thấy choáng váng. Lời này mâu thuẫn trước sau rõ ràng, bảo không được gây dự nhớ kỹ bài học, lại không được thua thiệt ủy khuất, rõ là tự mâu thuẫn mà. Chờ xem, lát nữa cô sẽ hiểu. Phải nhớ bài học nhưng cũng không thể chịu thiệt. Triều tiểu bảo bán xong long lần hồ vương, chiến đấu gần đây đã đủ cho nó tiêu hóa một thời gian. Trước tiên chúng ta về ngọc kinh thành, sau đó ta còn có chuyện. Trước tiên giao tiểu bảo cho cô một thời gian. Nhậm Vũ không giải thích tiếp, hắn không thích nói nhiều lý luận, tự mình làm tự lĩnh ngộ mới càng tốt hơn. Có những thứ biến hóa khôn lường, mỗi người lại làm khác, mâu thuẫn hay không đều phải xem tình huống mà xác định. Nhầm Vũ muốn dạy rất đặc biệt, chỉ có tự mình trải qua mới lĩnh ngộ.